chương tám trăm năm mươi bảy doanh gia cường giả bí ẩn hồng văn tiên đế thanh â m quanh quẩn tại toàn bộ doanh gia cổ đế đạo vực bên trong vô số sinh linh đều có thể nghe cái rõ ràng sau một khắc hồng văn tiên đế r u ô i ra bản thân đế thủ trưởng sau đó nghĩ đến toàn bộ cổ đế đạo vực có chút đẻ xuống kinh khủng đế uy trong nháy mắt ngưng tụ thành không có gì s á n h kịp cự bàn tay to sau đó bao trùm tại toàn bộ doanh gia cổ đế đạo vực phía trên hướng về phía dưới hung hăng nói nén mà đi ầm ầm nháy mắt sau đó toàn bộ doanh gia đạo cổ đế đạo vực phía trên có vô số quang mang nổi lên mỗi một đạo quang mang đều đ ạ i biểu một cái cự đại ch vô số đạo trận pháp lẫn nhau cấu kết hình thành cực đoan phức tạp càn khôn cổ trận chính là như vậy một đạo trận pháp giờ phút này cũng đã lung lay sắp đổ k i ế n càng lây cây buồn cười không tự lượng đứng ngạo nghễ tại hư không bên trên tiên đế lạnh hừ một tiếng trên bàn tay lực lượng đột nhiên tăng thêm、Phúc. hơn trăm vị doanh gia tiên vương trong nháy mắt miệng phun máu tươi nhìn hướng về bầu trời phía trên đạo thân ảnh kia chúng ta không xuất thủ sao tiên vương núi bên trong vô số doanh gia ẩn sĩ tiên vương thấy cảnh này nhao nhao hướng doanh gia thứ mười tổ nhìn lại không cần đến doanh gia mười tổ an tĩnh nhìn xem một màn này tựa hồ biết sẽ có người xuất thủ càn khôn cổ trận bị tiên đế một trường đánh tan sau đó có không gì sánh nổi hùng vĩ kinh khủng đế v y trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cổ đế đạo vực còn không đợi hồng văn tiên đế xuất thủ thiên khung phía trên đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt sau đó cấp tốc mở rộng đem hồng văn tiên đế khí tức hoàn toàn lập tức người nào ha ha đạo h ư u doanh gia đối tại cựu thiên tiên vực cực kỳ trọng yếu còn xin đạo h ư u dơ cao đánh khẽ thiên tần người muốn ngăn ta hồng văn tiên đế thực sự không nghĩ tới chín đại vương triều thiên tần tiên đế sẽ đích thân xuất thủ giút doanh gia ngăn lại khí tức của hắn đạo hữu sớm ngày thối lui việc này còn có thể còn nhau nếu là khăng khăng vì đó sợ là không thể thiện ha ha ha ha có chút ý tứ không thể thiện vậy liền nhìn xem ai không thể thiện hồng văn tiên đế hiển nhiên không nhận uy hiếp lật bàn tay một cái một thanh kim sắc bảo kiếm xuất hiện tại hắn tay cầm toàn thân trên giới cũng bao trùm lên kim sắc chiến giáp khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại trên thân thể hắn ngưng tụ toàn bộ huyền thiên đạo vực vô tận sinh linh đều có thể nhìn thấy đạo này sáng trói đạo cực hạ thân ảnh không chỉ có đứng n g o nghệ trên bầu trời càng phảng phất đứng n g o nghệ tại bọn hắn trong thất hải ha, ha như thế náo nhật lao đạo cũng qua tới nhìn một cái thiên tần tiên đế còn không có trả lời bên cạnh hắn lại xuất hiện một vị lao đạo dâu bạc chính là cùng chín đại vương triệu thiên tần tiên đế cùng một chỗ trở về đạo môn lao tổ niên hiệu có kỷ cương có kỷ cương tiên đế hiển nhiên đứng ở thiên tần tiên đế một bên cùng lúc đó thiên tần tiên đế đồng dạng tay cầm trừng mâu người khoác kim giáp khí tức cường đại bắt đầu hiển lộ làm sao muốn hai đánh một mặc dù đối diện có hai người nhưng là hồng văn tiên đế cũng không có chút nào lùi bước ngược lại trực tiếp hướng về phía trước mở miệng nói ra ngay tại thiên tần tiên đế chuẩn bị xuất thủ thời điểm doanh gia tổ địa bên trong đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ kinh thiên uy thế cái kêu một đạo khí tức quét sạch tiên địa rung động cựu h u ân ba vị tiên đế nghi ngờ nhìn về phía doanh gia tổ địa phương hướng sau đó chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh lẳng lặng từ doanh gia tổ địa nào đó một chỗ thần dị không gian bên trong rậm chân mà ra sau đó trực tiếp đi vào hồng văn tiên đế trước mặt vô số kỷ nguyên đến nay ngươi không là cái thứ nhất dám hướng doanh gia xuất thủ tiên đế chỉ sợ cũng không phải cái cuối cùng nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hủy diệt doanh gia ngươi là người phương nào hồng văn tiên đế hơi nghi hoặc một chút trước mắt sinh linh lại là một vị tiên đế với lại cảnh giới độ cao khó có thể tưởng tượng một vị nho nhỏ một kiếp tiên đế cũng dám ở danh o gia làm cản người áo đen nói xong bước ra một bước nháy mắt sau đó đã đi tới hồng văn tiên đế trước mặt sau đó đột nhiên xuất thủ kinh khủng đế bi s e n lẫn từng tia đặc thù lực lượng trực tiếp đem hồng văn tiên đế đánh lui điều đó không có khả năng bản đế không bị thua hồng văn tiên đế nói xong hung hăng dừng lại thân ảnh của mình sau đó bảo kiếm trong tay trong nháy mắt phát sáng vô số đế bi đem phối hợp pháp lực ngưng tụ thành kinh khủng kiếp băng trực tiếp hướng lên trước mắt người áo đen chạm tới ha ha dám đối lao phu xuất thủ hôm nay liền dạy cho người một bài học người áo đen nói xong v ớ i tay một cái một đạo màu đen thú trào phù hiện ở trước mặt của hắn sau đó hung hăng đem cái k i a một đạo kiếm quang trực tiếp bẻ vụn sau đó đạo này thú trào không ngừng chút nào trực tiếp trong nháy mắt xuyên thủng hồng văn tiên đế lồng ngực từng đạo sáng trói vô cùng đế huyết trong hư không phiếu tán mỗi một giọt đều có thể áp sập cả một cái vũ trụ cẳng có từng đoạn từng đoạn xương vỡ xuất hiện ở chung quanh thế giới không biết có thể tạo nên nhiều thiếu tưởng g i cái này、Đây、là đại đạo lực lượng điều đó không có khả năng hồng văn tiên đế giấu giận muốn muốn lại lần nữa ra tay lại bị một c ư ớ c đá văng doanh gia không phải ngươi có thể trêu chọc nghiệm tình ngươi tu hành không dễ tha cho ngươi một mạng áo bào đen lão giả nói xong quay người rời đi biến mất giữa thiên địa về phần thiên tần tiên đế cùng có kỷ cương tiên đế lão giả từ đầu đến cuối cũng không nhìn bọn hắn một chút cái kia vị t i ê n bối kia là không biết hồng văn tiên đế thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa hắn cũng không dám lại tại doanh gia trước sơn môn dừng lại lâu vị lão giả kia thực lực quá mức cường đại dễ như chở bàn tay liền có thể đánh bại hắn căn bản k hồng ô không không n thiên tiên sinh linh có thể làm được. Thật sự là không nghĩ、tới. doanh ẩn tàng sâu như chuyển n g gia, g phải thể Thật thế, chắc tới, cựu vực có được. được lúc trước sâu u sự làm là văn tiên đế đi vào một chỗ giữa hư không c h ữ a thương trong đầu không ngừng nhớ lại vị lão giả kia bộ dáng làm thế nào cũng không nhớ nổi hắn cụ thể bộ dáng cái này khiến hắn tâm thần chấn động đối với tiên đế cường cái này đều có thủ đoạn như thế chẳng lẽ là thánh giới cao thủ sao doanh gia cùng hồng mông thánh giới có quan hệ về sau tuyệt đối không có thể trêu chọc không chỉ là hồng văn tiên đế Cái á k h một trận náo kịch trong nháy mắt bị lắng lại chẳng ai ngờ rằng doanh gia sẽ có như thế tồn tại cường đại trực tiếp đem tiên đế đánh lui đồng thời cứ như vậy quang minh chính đại hiện thân tại cựu thiên tiên vực ở trong doanh gia không thể t r e o chọc chuyên lệnh xuống tuyệt đối không nhưng t r e o chọc người nhà họ doanh từng cái thế lực c ư ờ n g đại nhao nhao khuyên bảo thủ hạ sinh linh không thể t r e o chọc doanh gia một chút cùng doanh gia quan hệ không tệ thế lực càng là sợ hai thán phục tại doanh gia c ư ờ n g đại tại k h ư ơ n g gia tổ địa bên trong hai vị lão giả thấy cảnh này cũng đều rung động không thôi cái này có lẽ mới là doanh gia chân chính nội tình có lẽ còn có càng sâu nội tình cũng may doanh gia cùng chúng ta k h ư ơ n g gia đồng khí liên tri nghe nói tiểu tử kia đã khiêu chiến một lần tiên v ư ơ n núi đến mau để cho hắn đến một chuyến cương gia đem vị trí gia chủ tặng cho hắn một trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương tám trăm năm mươi tám doanh nhất tiên vương nuôi chi chiến doanh gia sơn môn trước đó phát sinh sự t ì n h lấy một loại trước nay chưa có tốc độ chuyển hướng cựu thiên tiên vực lại có tiên đế tại doanh gia sơn môn trước đó đấm máu cái này sao có thể cái này cựu thiên tiên vực ai có thể tổn thương được tiên đế nghe nói là doanh gia chỗ sâu đột nhiên đi ra một vị sinh linh đưa tay ở giữa c h ấ n áp tiên đế làm sao có thể có lợi hại như vậy sinh linh không chỉ là phổ thông tu sĩ thậm chí có một ít cường đại tiên vương cường giả đều ở trong tối từ phỏng đoán từ doanh gia chỗ sâu đi ra vị cường giả kia rốt cuộc là ai mặt khác mấy vị đã trở về tiên đế cường giả cũng đều đã nhận ra vị này doanh gia cường giả cường đại hắn nói nho nhỏ một kiếp tiên đế có thể t r u y ề n vận loại lợi này ít nhất là tam kiếp trở lên tiên đế doanh gia tại sao có thể có loại này cường giả mấy vị tiên đế ở trong tối tự giao phối lưu nhưng là đều không có bất kỳ cái gì đầu mối tại bọn hắn trong nhận thức biết cựu thiên tiên vực không nên tồn tại loại này cấp bậc cường giả liền xem như bình thường nhất tiên đế cũng sẽ bị thiên địa đại đạo áp chế cùng bãi xích chẳng mấy chốc sẽ rời đi cựu thiên t i ê n vực nhưng là doanh gia vị cường giả này xem ra đã tại doanh gia đợi bên trong rất lâu chuyện này không phải chúng ta có thể trộn rộn bất quá cho tới hôm nay tính thấy rõ doanh gia chân chính nội tình thật sự là quá kinh khủng thời khắc này doanh gia tổ địa bên trong mấy vị lao tổ xếp bằng ở giữa hư không trước mặt của bọn hắn có một đạo áo bào đen thân ảnh lặng l ặ n g mà đứng không nghĩ tới vô số kỷ nguyên đi qua còn có không biết sống chết người đến ta doanh gia quấy dối bất quá ta cỗ thân thể này hao phí năng lượng quá nhiều ta phải nhanh trở về bản thể cung tiễn khí tổ mấy vị l a o tổ nói xong vị này người áo đen thân hình đã chậm rãi biến mất sau đó hóa thành một đạo khói xanh giống như tan đi trong trời đất không nghĩ tới lần này khí nguyên quán nhưng thất t ỉ n h cho dù là một đạo khí linh liền có đánh bại tiên đế thực lực thực tại không tưởng tượng nổi thời kỳ toàn thịnh vị k i ê n là cường đại c ỡ nào thế nhưng là ngay cả như vậy tồn tại cường đại cũng bị buộc trốn xa hồng mông t h a n h giới nhưng gặp địch nhân của chúng ta cường đại cớ nào đúng vậy à đáng tiếc không thể ra một điểm đ ư c c cái này đáng chết tiên đế cảnh giới thật không cách nào đột phá sao vì cái gì nhiều như vậy k ỳ nguyên ta vẫn là không cách nào bước ra một bước cuối cùng ai có lẽ cùng chuyện kia có quan hệ ta âm thầm ở t r u n g quanh thế giới tìm hiểu qua không chỉ là chúng ta cựu thiên t i ê n vực dị vực cùng với khác giới hải bên trong đại thế giới vô số k ỳ nguyên chưa từng có sinh linh có thể mình không dựa vào thiên mệnh đột phá tiên h đế thật chẳng lẽ muốn thừa thiên mệnh trở thành khôi lỗi cùng p h á hôi sao còn lại mấy vị l a o tổ cũng đều khẽ lắc đầu chư vị có lẽ c h u y ể n cơ sắp đến nói thế nào đại kiếp bên trong cũng có đại cơ duyên có lẽ lần này chư thiên vạn giới lớn nhất kiếp nạn bên trong liền có chúng ta thành đế cơ duyên chỉ mong a tiên đế tại doanh gia sơn môn trước đó đấm máu thối l u i tin tức còn đang không ngừng lên men nhưng là tất cả sinh linh cũng không dám xâm nhập đàm l u ậ n chỉ là ở trong lòng thầm giật mình dù sao loại kia tồn tại dù cho nói nhiều một câu liền sẽ bị từ nơi sâu xa lực lượng phát giác tiên đế căn bản không phải phổ thông sinh linh có thể phỏng đoán tồn tại ngoại giới phát sinh tất cả mọi chuyện đều không có thể ảnh hưởng đến doanh nhất thời khắc này doanh nhất bắt đầu một vòng bế quan tu hành lần này cùng tiên vương núi vô số cường giả giao thủ hắn lại đối tiên vương cảnh giới có l i n h lộ cho nên trực tiếp tại mình động tiên thế giới ở trong bế quan cho nên bất luận ngoại giới xảy ra chuyện gì đều không ảnh hưởng tới hắn nếu là hắn tại doanh gia tổ địa ở trong bế quan chỉ sợ đã sớm bị tiên đế giao thủ ba động đánh thức thời gian chậm rãi đi vào một năm về sau có một vị tiên đế từ hoàng thiên tiên vực ở trong trở về sau đó cựu thiên tiên vực lại không cái đại sự gì tiên đế tại doanh gia trước sơn môn nấm máu sự t ì n h sau khi phát sinh lại thêm càng ngày càng nhiều tiên đế từ trước tới giờ không biết chỗ trở về toàn bộ cựu thiên vực lâm vào không có gì sánh kịp bình tĩnh liền ngay cả thiên mệnh tranh đoạt đều biến phong thả rất nhiều một chút có được tiên đế đạo thống thế lực đều chậm lại tranh đoạt thiên mệnh không biết có phải hay không là tiên đế tiết lộ tin tức gì một năm về sau doanh nhất lại lần nữa xuất quan khí tức của hắn so trước kia mạnh hơn một chút hắn vừa vừa xuất quan liền bị doanh vô địch gọi vào bên người bị thứ mười tổ lệnh bài cùng đế binh hôn thiên bản cho hắn quá tốt rồi đang lo một địa phương một địa phương khảo thí ta thực lực tiên vương núi không có gì thích hợp bằng tiên vương núi bên trong đều là ta doanh gia cường giả ngươi có thể yên tâm xuất thủ ta cảm ơn phụ thân ân đi thôi doanh nhất thu hồi lệnh b à i cùng đế binh quay người trước khi đi hướng tiên vương núi bên trong tìm kiếm đối thủ giao chiến hồn thiên bản trong nháy mắt thi triển ra thân dị không gian xuất hiện tại tiên vương núi bên trong tiểu t ử này lại tới khoảng cách lần trước khiêu chiến mới bao lâu có một năm sao thời gian ngắn như vậy thực lực của hắn có thể có cái gì tăng lên hắn muốn mở ra lần thứ hai tiên vương núi khiêu chiến không thành ân đế binh hồn thiên bản không phải tại lão tổ trong tay sao làm sao tại trên tay hắn thời khắc này doanh nhất nhìn toàn bộ tiên vương núi tìm kiếm thích hợp đối thủ của mình rất nhanh hắn khoa chặt không thiếu tiên vương hậu kỳ cảnh giới cường giả mỗi một vị đều đủ cường đại thân cư trùng thiên ngọn núi bên trên doanh nhất dẫn đầu mời một người xuất thủ lúc đầu vị này doanh gia cường giả cũng không tính xuất thủ nhưng là tại doanh nhất lộ ra láo tổ lệnh bài về sau vị này doanh gia cường giả cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó cùng doanh nhất giao thủ cũng may doanh nhất còn n ắ m trong tay hồn thiên bản ở trong đó tùy ý xuất thủ không cần quan tâm tạo thành phá hư cứ như vậy doanh nhất mở ra khiêu chiến tiên vương núi bên trong cường giả sự tỉnh mỗi một lần và mấy vị cường giả kịch chiến một trận liền trở về bế quan một đoạn thời gian sau đó lại tới khiêu chiến mỗi một lần khiêu chiến doanh nhất cuối cùng đều là thất bại thiên vương núi cường giả luôn có mạnh hơn doanh nhất lớn nhưng là mỗi một lần sau khi trở về doanh nhất thực lực đều sẽ tăng tiến một chút khí tức cũng sẽ cường đại hơn một điểm cứ như vậy từ từ tiến bộ thời gian cũng đang chậm rãi trôi qua rất nhanh tới doanh nhất khiêu chiến tiên vương núi năm thứ ba ba năm ở giữa doanh nhất khiêu chiến hơn mười vị tiên vương hậu kỳ cảnh giới cường giả hãn thực lực của mình cũng đến gần vô hạn tiên vương trung kỳ cảnh giới ba năm ở giữa cựu thiên vực lại lần nữa trở về một vị tiên đế cường giả là linh thiên tiên vực trong đó một vị vẫn không có gây nên động tĩnh rất lớn chỉ là vị này tiên đế trở về về sau đồng dạng đi tới doanh gia không biết cùng doanh gia cường giả nói cái gì bất luận chuyện ngoại giới như thế nào biến hóa doanh nhất lâm vào một cái chưa từng có tu hành tuần hoàn không ngừng khiêu chiến cường giả trở về hấp thu kinh nghiệm giáo h ấ n tăng lên thực lực của mình sau đó tiếp tục khiêu chiến tiếp tục trở về bế quan tu hành cứ như vậy vòng đi vòng lại tuần hoàn đến thứ m ộ ư ơ i hai năm doanh nhất rốt cục đem tiên vương núi bên trong tất cả tiên vương hậu kỳ cường giả đều khiêu chiến một lần đại bộ phận mình đều đánh không thắng nhưng là chính là như vậy cường giả chính phù hợp doanh nhất cảnh giới bây giờ chiến đấu cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt cuối cùng doanh nhất rốt c ụ c tại chiến đấu kịch liệt ở trong thấy được tiên vương trung k ỳ con đường chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết h à g ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm t r ư ơ n g tám trăm năm mươi chín tiên đế lại đến phiền phức không ngừng vài chục năm kinh khủng chiến đấu để doanh nhất đối với tiên vương cảnh giới khống chế lại nâng cao một bước ở trong đó trọng yếu nhất chính là các loại pháp tác lực lượng lĩnh ngộ đối thủ cường đại không ngừng bức bách doanh nhất thi triển ra bản thân toàn bộ thủ đoạn các loại thần thông gia chỉ phía dưới doanh nhất chiến lược đến tiên vương hậu kỳ cảnh giới nhưng là cuối cùng không đủ khả năng mà doanh gia tiên vương tất cả đều là thực lực cường đại cường giả bọn hắn hiểu được lợi dụng các loại cường đại thủ đoạn tại đối doanh nhất ưu thế bên trên thủ thắng cái kia chính là cảnh giới tranh l ệ n h mang đến đối với pháp tắc lực lượng l ĩ n h nộ tranh l ệ n h rất nhiều lần doanh nhất thất bại không phải là bởi vì pháp lực không đủ mạnh cũng không phải là bởi vì nhục thân không đủ mạnh mà là bởi vì chính mình đối với lực lượng pháp tắc khống chế không bằng đối p ư ơ n g dùng sức yêu người gian khổ đối chiến cũng trầm trậm để doanh nhất minh bạch tu vi cảnh giới tầm quan trọng đặc biệt là tiên vương phía trên cảnh giới càng là cảnh giới cao thực lực liền càng lợi hại muốn vượt cấp khiêu chiến thì càng khó thời khắc này doanh nhất kết thúc vài chục năm chiến đấu bắt đầu ở mình động thiên thế giới bên trong bế quan tìm kiếm đột phá tiên vương trung kỳ mười vài năm đã qua hắn không ngừng cùng các chủng loại hình cao thủ giao thủ không ngừng đi học tập những người khác cường đại pháp tác lực lượng không ngừng đem những người khác thủ đoạn lĩnh ngộ được trên người mình. Từ, từ hắn đối với lực lượng pháp tác lĩnh ngộ cũng tại tăng trưởng bây giờ đến nếm thử đột phá thời điểm động thiên thế giới bên trong doanh nhất quận tại một chỗ linh khí nồng đậm bảo địa bên trong chung quanh cẳng có vô số p h á p tắc lực lượng không ngừng quanh quận tại bên cạnh hắn có từ thân thể của hắn ở trong chui vào có chui ra một đạo đạo thần dị đại đạo trật tự dây xích tại hiện hiện hiện đó là trước nay chưa có kinh khủng cảnh tượng toàn bộ động thiên thế giới thiên đạo đều tại hơi run rẩy lấy doanh nhất không giống với những người khác hắn là cái này một thế giới trưởng không giả nhất cử nhất động của hắn đều liên quan lấy cái thế giới này trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất cũng không có thiếu sử dụng động thiên thế giới lực lượng đến giúp đỡ hắn đối kháng đối thủ cường đại ẩm ẩm từng đạo kinh khủng lôi đ ỉ n h tại doanh nhất trên đầu hiện hiện cũng không phải là lôi kiếp mà là lôi đạo pháp tắc tại hiện hiện mỗi một tia chớp phía trên đều hiện lên vô tận lực lượng pháp tắc không ngừng từ trên bầu trời rơi xuống trợ giúp doanh nhất tốt hơn lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chi lực doanh nhất b quan ngoại giới ba động lại không có đ ỉ n h chỉ qua cho tới giờ k h ắ c này đã có mười hai vị tiên đế cường giả trở về cựu thiên tiết vực có tiên đế sau khi trở về tựa hồ là muốn đi khắp nơi đi phơi bảy một ít mình tiên đế thực lực nhưng là nghe nói doanh gia sơn môn trước đó chuyện kia về sau những n à y tiên đế toàn đều hành quân lặng lẽ không còn có thanh âm cảm thụ được cái này cựu tiên tiên vực gió êm sóng lặng không khí doanh gia tổ điệu bên trong mấy vị lao tổ chính vừa uống t r à một bên nói chuyện phiếm tiên đế cũng có sợ hãi thời điểm sao ừ tiên đế cũng là tu sĩ chỉ bất quá lớn mạnh một chút thôi đối với chân chính có thể uy hiếp bọn hắn sinh mệnh tồn tại bọn hắn cũng muốn sợ không có thẳng tiến không lùi siêu thoát sinh tử khí thế những người này l ạ như thế nào thành tựu tiên đế không phải bọn hắn không có là trở thành tiên đế tựa hồ có chút người trở nên sợ chết ha ha ha ha ngươi nói là những n à y trở về tiên đế đều là sợ chết sao nếu không phải là như thế làm gì trở về cùng lắm thì một trận chiến ngay tại mấy vị ông tổ nhà họ doanh nói đùa thời điểm huyền tiên tiên vực một nơi lại có trùng tiên đế uy b ư c lên cùng lúc đó còn có một tiếng kinh thiên long tiếng rên vang vọng cựu thiên tiên vực a long tộc tiên đế này k h í tức là ngao cách tiên đế không nghĩ tới là hắn trở về ngao cách tiên đế tính tình kém cỏi nhất chỉ sợ lập tức liền sẽ đối với ta doanh gia xuất thủ lập tức mở ra càn khôn cổ trận doanh vô địch ra chủ lệnh trong nháy mắt truyền lại ra một tin tức nháy mắt sau đó từng đạo trùng thiên pháp lực tại doanh gia cổ đế đạo vực phía trên kết nối mà thành từng đạo trận pháp những trận pháp này lại lần nữa lẫn nhau tương liên thành làm một đạo hoàn chỉnh trận pháp bao trùm toàn bộ cổ đế đạo vực doanh gia thế mà đồ ta tổ long cung nhận lấy cái chết vị này ngao cách tiên đế vừa mới trở về cũng đã biết được phương thế giới này sự tỉnh không nói lời gì trực tiếp xuất thủ một đạo vô cùng kinh khủng kim long hư ảnh từ cực kỳ xa xôi địa phương phóng lên tận trời sau một khác sông phá vô tận không gian hướng về doanh gia chỗ về vực. đạo gia cổ đế ẩm ẩm kim long hư ảnh bên trong có vô tận đế uy h i ể n hiện mang theo vô thượng pháp lực hung hăng rơi xuống doanh gia trận pháp bảo vệ phía trên dạng này kinh thiên nhất kích chấn kinh vô số thế giới sinh linh tất cả cường giả đều nhìn về bên này lại có tiên đế ra tay với doanh gia t r ờ i ạ đây là cái nào thế lực tiên đế nhìn đạo này long ảnh cùng vừa mới chấn kinh cựu thiên tiên vực long âm c h á n ở dê lẽ lại là tổ long cung tiên đế trở về tổ long cung bị doanh gia hủy diệt Tổ lúc o doanh trong n cung tiên đế cũng sẽ không quản ngươi không cường không hiện, vẫn hiện lần tiên cũng tiên cường lòng đang suy nghĩ cái gì vấn g gia giả giả ghé gì việc, có chỉ có cái khác vực, có cái xuất xuất đâu. suy biết thể thể một mắt, mọi kia lại xôi mới vừa rồi. đế đế đề sẽ hay vị vừa Xa là l trước hồng văn tiên đế tại doanh gia sơn môn trước đó bị thiệt lớn bị một vị cường giả bí ẩn vây tay một cái đánh bại để tất cả tiên đế cũng không dám lại tùy ý làm vậy nhưng là hiện tại có mới tiên đế trở về vừa vặn giúp bọn hắn thăm dò một cái một khi doanh gia biểu hiện ra từng tia yếu thế chỉ sợ lúc trước hồng văn tiên đế sẽ xuất thủ lần nữa đến lúc đó chính là toàn bộ doanh gia thai h ỏ a ngập đầu danh s ư n g cựu thiên tiên vực cường đại nhất t r ậ n pháp tại trăm vị tiên vương cùng thiên vị tiên đạo cường giả hợp lực phía dưới càng lợi dụng toàn bộ cổ đế đạo vực sông núi địa thế thiên địa chi lực mới miễn cưỡng ngăn trở tiên đế m ộ t k ích nhưng cũng là vẹn vẹn ngăn trở m ộ t k ích cơ h ộ i xuất thủ tất cả doanh gia cường giả đều đã bị thương tối lui kim long tán đi trong nháy mắt kim long bên trong xuất hiện một đạo kim sắc thân ảnh cái kêu một bóng người vô cùng sáng trói xuất hiện tại cổ đế đạo vực trước đó kinh khủng đế uy trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cổ đế đạo vực vô số sinh linh run lẩy bẩy qu Tiên đế vị ô t h ư này g triệt bóng phát ra, vị này bóng người màu vàng nói xong có chút hướng về phía trước đưa tay từng đạo lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem doanh vô địch thân thể cầm cố lại sau đó trên đầu hắn xuất hiện một cái kim sắc long trào long trào mang theo thiên địa chi uy lấy một loại không có gì sánh kịp tư thái chụp vào doanh vô địch ông ngay tại lòng c h à o sắp rơi xuống doanh vô địch trên thân thời điểm doanh vô địch đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mai lệnh bài màu và nóng g rõ ràng là chủ nhà họ doanh g i a chủ lệnh bài thời khắc này trên lệnh bài tản ra từng đợt thần dị khí thức sau đó sau một khắc thế mà từ đó chém ra một đạo kiếm quang trong nháy mắt đem doanh vô địch trên đầu lòng c h à o chém vỡ sau đó hướng về kim sắc thân ảnh chém tới chuyện hay tháng bảy c h ư ờ n g tám trăm sáu mươi một kiếm thương tiên đế cái kia một đạo kiếm quang tới rất là đột nhiên vô cùng cường đại kiếm khí sẽ nát chung quanh thiên địa thời không trực tiếp chạm hướng về bầu trời phía trên kim sắc hư ảnh có ý tứ ngao cách tiên đế nói xong trong tay vung lên một đạo ngọn lửa màu vàng ra hiện ở trước mặt của hắn kinh khủng hỏa diễm sau đó đốt hết thẻ t r u n g quanh sau đó hóa thành một đạo hỏa quang nổ bắn ra hương cai tiên một đạo kiếm quang vê anh kinh khủng hỏa diễm trong hư không nổ tung hóa thành vô số không thể dập tắt h ỏ a tinh t à n mạn khắp nơi đến từng cái tiểu thế giới đều sẽ từ từ bị h ỏ a tinh triệt để dẫn đốt cuối cùng hóa thành ngập trời biệt lửa phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách dập tắt làm sao có thể ngao cách tiên đế kinh hô một tiếng Mình bản mệnh hỏa diễm mà bản cùng cường đại chân lòng hỏa chi hỏa thế mà bị đại cái vô kim a ộ t trực tiếp đạo kiếm Kim quang chẳng phá.、Kim、long thổ tức ngao cách tiên đế nói xong từ miệng bên trong phun ra một đạo nóng bỏng năng lượng hóa thành kinh khủng quang mang hướng về kia một đạo kiếm quang bay đi lại vẫn không ngăn được cái kia một đạo kiếm quang phúc kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua hết t h ể bay múa mà qua trong nháy mắt xuyên qua ngao cách tiên đế thân thể ngao cách tiên đế chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên sau đó cảm giác trên cổ có chút tê dần loại cảm giác này rất kỳ quái sau đó đầu của hắn liền đã mất đi trèo trống đồng dạng rơi xuống tiên đế đầu lâu bị chém xuống một kiếm đây quả thực không thể tha thứ doanh gia nhất định phải toàn bộ đều chết nhưng là không đợi đến ngao cách tiên đế chấn kinh cùng nổi giận cổ của hắn chi bên trên chuyển đến một loại lực lượng kinh khủng bắt đầu hủy diệt hắn trong thân thể hết thảy kiếm chi đại đạo điều đó không có khả năng kinh khủng đại đạo khí tức tại trên vết thương cấp tốc lan tràn nhanh chóng ăn mòn ngao cách tiên đế trong thân thể hết thảy chính mình toàn bộ đế uy cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thương thế quyết tán tiền bối cứ thế mà đi ta không lại ra tay doanh vô địch lẳng lập tại giữa hư không mặt không thay đổi mở miệm nói ra danh o gia rất tốt bản đế nhớ kỹ ngao cách tiên đế nói xong trên tay xuất hiện một viên vàng nóng ánh hạt châu từ hạt châu bên trong không ngừng tuân ra sức mạnh vô cùng vô tận cuối cùng toàn bộ hạt châu thế mà triệt để hòa tăng ra hóa thành một đoàn chất lỏng bao trùm đến cổ mình phía trên vết thương mặt ngoài sau đó đầu lâu của mình một lần nữa về tới trên cổ ngao cách tiên đế quay người rời đi tất cả mọi người đều có biết hay không thương thế của hắn đến cùng như thế nào chỉ có chính hắn rõ ràng thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào kinh khủng kiếm tri đại đạo cơ hồ đem hắn bản nguyên phá hủy đáng giận danh gia huyền thiên tiên tiên vực một chỗ thần dị không gian bên trong một cái to lớn vô cùng kim sắc kim sắc cự long lẳng lặng nối tiếp nhau tại đại địa phía trên kim long trên cổ không ngừng có kiếm quan g sáng trói h i ể n hiện càng có màu vàng ánh sáng phát ra kim long trong miệng không ngừng có n h ậ t n g u y ệ t tinh quang h i ể n hiện trợ giúp hắn từ từ chữa thương ha ha đường đường ngao cách tiên đế làm sao rơi xuống bộ này tình cảnh một đạo hí ngược thanh â m từ trên bầu trời chuyển đến vì tiết kiệm lực lượng lộ ra chân thân ngao cách trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng người màu vàng xuất hiện ở chân trời ở giữa lực lượng thần hồn của hắn trong nháy mắt bộc phát tìm kiếm hết thẻ chung q u n h ngao cách ngươi đã thân chịu trọng thương làm gì ở chỗ này cố làm ra vẻ chỉ là không nghĩ tới doanh gia còn có thủ đoạn như thế một vị nho nhỏ tiên vương thế mà có thể một kiếm trọng thương ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi một bóng người lẳng lặng xuất hiện tại ngao cách tiên đế trước mặt là ngươi huyền long ngao cách biết vị này huyền long tiên đế t ừ n g tại hoang thiên tiên vực thành đạo tiên đế chịu được long tộc c â n huệ tu r a vạn long thánh thể không nghĩ tới hắn thế mà âm thầm đi theo mình ngươi tới làm gì ha ha tự nhiên là nhìn xem ngươi thương thế như thế nào bản đế thương thế không cần ngươi quan tâm ha ha ngay cả hình người đều không muốn duy trì nghĩ đến thương thế của ngươi đã nghiêm trọng đến nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ xem ra chủ nhà họ doanh một kiếm kia chỉ sợ đến từ một vị cường g i ả tuyệt thế thì tính sao không thế nào chỉ là bản đế vạn long thánh thể sớm đã đến bình cảnh nếu là có một cái tiên đế cảnh giới chân long nhục thân làm gốc đế luận hóa nghĩ đến bản đế thực lực cũng có thể tiến thêm một bước đến lúc đó bản đế đang giúp ngươi báo thù liền là huyền long tiên đế lẳng lặng nói ra phản phất tại nói một kiện tơ không chút nào thu hút sự tình ngươi đang nói cái gì ta không nghe lầm chứ ngươi muốn thừa dịp ta bị thương giết ta chính có ý đó nhục thể của ngươi bản đế m ớ n huyền long tiên đế nói xong trong tay xuất hiện một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao lưới đao phía trên ẩn ẩn có tiếng long âm mặc dù trên trường đao cho ngao cách một loại cảm giác không thoải mái nhưng là ngao cách tiên đế vẫn làm mở miệng nói huyền long ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta thụ đả thương ngươi liền có thể giết ta đi ngao cách tiên đế nói xong khí tức trên thân bắt đầu phun trào ha ha tiên đế a bản đế cũng thế tự nhiên biết không tốt giết cho nên cố ý mời một vị giúp đỡ đâu huyền long tiên đế nói xong nhìn về phía ngao cách đằng sau nơi đó không biết lúc nào xuất hiện một vị thân ảnh màu trắng ngươi là bản đế phệ linh phệ linh tiên đế các ngươi dám ở chỗ này đạo thủ liền không sợ dẫn tới những người khác tức giận sao ngao cách nói xong trong óc cũng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách hai người này chỉ sợ đến có chuẩn bị ha ha ngao cách quan tâm quan tâm chính ngươi đi trước hết để cho bản đế nhìn xem ngươi thương thế đến tột cùng như thế nào huyền long tiên đế nói xong trường đao trong tay đột nhiên vung lên vô số đạo kinh khủng màu đen long ảnh từ trường đao ở trong tuấn ra hướng về ngao cách tiên đế đột nhiên tiến lên vạn long vệ chủ vô số đạo long ảnh không ngừng hiện lên mang theo vô cùng vô tận đế uy h u n g h ă n g hướng về ngao cách tiên đế mà đi làm càn một đạo cự đại kim sắc long ảnh trong nháy mắt hiện lên ở bên cạnh hắn sau đó vòng quanh thân thể của hắn không ngừng xoay tròn đem chung quanh những cái t i a m à u đen quang ảnh toàn đều càn ở bên ngoài nhưng làm nỗi xoáy đi một vòng ngao cách tiên đế đều có thể cảm giác thực lực của mình đang nhanh chóng suy yếu thương thế cũng có chút áp chế không nổi thật sự là cái t i a m ộ t đạo kiếm quang uy lực quá cường đại ha, ha ngao cách đây chính là bản đế dùng vô số long tộc sinh linh luyện chế vạn long phúc thiên lơi lao chuyến khắc long t bây giờ ngược lại là thiếu một cái chủ long hồn không bằng liền dùng ngươi ngao cách tiên đế nghe nói nổi giận gầm lên một tiếng lại đột nhiên cảm giác đằng sau ngực có chút tê dần sau đó liền thấy một thanh trưởng kiếm màu đen từ lồng ngực của hắn xuyên ra ha ha ngao cách tiên đế không để ý đến bản tọa cũng không quá tốt ta một thanh âm từ bên thai của hắn vang lên sau một khắc trên lồng ngực màu đen bảo kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu đen không ngừng hấp thu ngao cách tiên đế trong thân thể lực lượng không tốt ngao cách tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng đầu của hắn lại rơi mất thương thế triệt để áp chế không nổi kinh khủng kiếm chi đại đạo lực lượng tại bốn phía phá hư hết thảy ngươi các ngươi ha ha tiên đế không phải dễ r ế t như vậy cũng may thương thế của ngươi đã đầy đủ nặng chúng ta hai người chỉ cần đem thương thế của ngươi kích phát ra đến thôi chỉ là không nghĩ tới đơn giản như vậy nói xong nhục thân về ngươi còn lại đổ vật về ta vệ linh tiên đế xuất hiện tại huyền long tiên đế bên cạnh vừa thản nhiên nói chuyện hay tháng bảy chương tám trăm sáu mươi mốt b ộ c phát đi long hồn không có vấn đề huyền long nói xong ánh mắt nhìn về phía chính đang d ã rủa ngao cách tiên đế trong mắt lóe lên từng tia kích động tu vi đến trình độ này t r ă m ngàn vạn kỷ nguyên thời gian đều khó mà có tăng trưởng nếu là có một vị tiên đế cảnh giới chân long nhục thân trợ giúp mình cường hóa nhục thân của mình lại tăng cường thần hồn của mình tuyệt đối có thể làm cho mình thực lực tăng nhiều cũng không quên mình hao tổn tâm cơ không d ư ớ i dạng này một cái bẫy kinh khủng hỏa diễm từ ngao cách tiên trong thân thể xuất hiện hỏa diễm bên trong ẩn chứa vô tận đế uy càng có từng tia đại đạo khí tức ngao cách tiên đế muốn dùng cái này áp c h ế trong cơ thể kiếm khí thương thế chỉ là còn không đợi hắn ngọn lửa trên người có hiệu quả một đạo quan mang từ huyền lòng tiên đế trên tay đột nhiên bắn ra Kinh khủng lực công kích trực tiếp để ngao cách trong miệng ngụm lớn đấm máu đầu lâu của mình có, có chút ó c nhịn không được muốn rớt xuống từ doanh gia trở về đến bây giờ mình một mực đang miễn cưỡng duy trì đầu lâu vị trí muốn phải từ từ áp chế thương thế chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này bị phục kích đáng giận huyền long ngươi chỉ cho là ngươi có thể giết ta ngao cách nổi giận gầm lên một tiếng một tay nhấc lên đầu lâu của mình một tay cầm một thanh kim sắc trường thường khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộ c phát hướng phía huyền long tiên đế đánh tới ha ha quả nhiên tiên đế không phải dễ giết như vậy nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết huyền long tiên đế nói xong cầm trong tay vạn long phúc thiên lưới đao nghênh đón tiếp lấy ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát lực lượng cường đại vừa định hướng chung quanh thế giới khuyết tán mà đi liền bị một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận triệt để hấp thu hết chung quanh vô số thời không đều đã bị p h ệ linh tiên đế khống chế tất cả ba động đều trốn không thoát hắn thốn h ệ đây cũng là huyền long tiên đế tìm hắn tới t á c dụng bằng không một vị bị trọng thương tiên đế huyền long tiên đế mình cũng không phải là không có cơ hội đương kim s á c trường thương cùng trường đao lẫn nhau lẫn tiếp xúc trong nháy mắt huyền long tiên đế một cái tay khác đột nhiên xuất hiện kinh khủng tay cầm trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc long c h ả o hướng phía ngao cách tiên đế đầu lâu trộm tới giống ngao cách đầu lâu phía trên đột nhiên xuất hiện một cái sừng rồng sau đó hai cái sừng rồng trong nháy mắt phát sáng phóng xuất ra vô cùng vô tận lôi đ ỉ n h c h ặ n lại cái k i a một đạo long c h ả o nhưng là thương thế của hắn nghiêm trọng hơn phần lớn hai linh đều đặt ở áp chế trong cơ thể kiếm khí phía trên ha ha ha ngao cách ngươi không chịu nổi huyền long một bên đánh một bên nói kinh khủng thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp ngao cách tiên đế cũng chỉ có thể miễn cơ ứng phó nếu không có vệ linh tiên đế ở chung quanh bố trí chỉ sợ chung quanh vô số thế giới đều muốn triệt để đánh nát tiên đế mặc dù thương muốn chết lại khó ngao cách tiên đế mặc dù trọng thương nhưng là vẫn như cũ chiến lược ngập trời nhưng là huyền long tiên đế mạnh hơn hắn hai vị nhân vật tuyệt thế điên cùng xuất thủ không ngừng huyết chiến thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã hơn nửa năm thời khắc này thần dị không gian bên trong ngao cách tiên đế rốt cuộc chịu không được hắn toàn thân cao thấp tất cả đều là vết thương kinh khủng đế uy không ngừng chản lan có mấy vết thương bên trong còn có kinh khủng kiếm khí không ngừng tiết ra ngoài giống ngao cách tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trên dưới phóng xuất ra vô tận q u a n g mang sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên biến lớn một đầu có thể x ư ơ n g kinh khủng hình rồng chiếm cứ tại không gian phía trên to lớn vô cùng đế long chân thân trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng vô tận chỉ là con này cự long xem ra rất là thê thảm đặc biệt là cổ của nó phía trên có một đạo hào quang màu trắng bạc không ngừng ăn mòn hắn trong thân thể hết thảy dù cho có đế uy áp chế cũng đã không làm nên chuyện gì đang giảng giải bốn phía trên thân thể khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương một loại khắc kinh khủng đế uy cũng đang không ngừng ăn mòn hắn ha, ha rốt cục hiện ra chân thân bất quá đế long chân thân không ngừng ngươi có liền đến xem a i chân thân c à n g cường đại a huyền long tiên đế nói xong thân hình biến đổi một cái đồng dạng kinh khủng ám hắc sắc cự long xuất hiện trên bầu trời cự long tản ra ngạch không có gì sánh kịp khí thế hung hăng hướng về kim sắc cự long mà đi hai cái cự long lại một lần nữa chiến đấu cùng một chỗ kinh khủng đế long huyết không ngừng vẩy xuống t r u n g quanh thiên địa đã sớm bị xé vỡ nát phía ngoài vệ linh tiên đế sắc mặt không ngừng biến hóa loại này ba động khủng bố liền xem như hắn cũng có chút áp chế không nổi dù sao cũng là hai vị tiên đế đang liệu mạng chấm giết ha, ha hai đầu tiên đế cảnh giới chân long nếu là toàn bộ bị ta ăn p vệ linh tiên đế ở trong lòng tự hỏi khả năng này kinh khủng chiến đấu vẫn còn tiếp tục hai đầu long thậm chí đã quấn cùng một chỗ kinh khủng long trào l i ề u lĩnh tại thân thể của đối phương phía trên chem g i ế t ngao cách tiên đế thậm chí trực tiếp đốt đốt chính mình chân l o n g chi huyết tiến hành chiến đấu ngao cách từ bỏ đi ta có thể lưu lại ngươi long hồn chỉ cần nhục thể của ngươi huyền long tiên đế một bên xuất thủ một bên quái n h i u ngao cách tiên đế tâm thái ha ha muốn bản đế nhục thân muốn cũng không cần muốn ngao cách tiên đế nói xong trong thân thể đột nhiên phóng xuất ra lực lượng vô tận muốn lấy mạng đổi mạng tránh ra nhưng là nháy mắt sau đó lại bị một đạo kim sắc dây thừng trói buộc c h ặ t ân ha ha ha chịu chết đi ngao cách tiếp nhận vận mệnh của người a huyền long tiên đế thừa dịp ngao cách cái này một cái trì trệ trực tiếp hung hăng triệu hoán mình vạn long phúc thiên lưỡi đao sau đó rơi vào ngao cách tiên đế trên cổ thuận đem một đạo miễn cưỡng duy trì kiếm đạo quang mang hung hăng chém xuống ầm ầm một cái long đầu liền triệt để như vậy lăn xuống trong hư không vô số long huyết nhuộm dần toàn bộ hư không đây là vật gì kim sắc dây thừng không ngừng quấn quanh lấy muốn đem ngao cách tiên đế bản thể trói buộc nhưng là lại bị một cô vô thượng lực lượng chặt đức có chút ý tứ thế mà có thể tránh thoát ta phược long tác là ngươi bước ta là ngươi bước ta ngao cách tiên đế biết đối phương hôm nay tất s á t mình hiện tại đã đến cực đoan thời điểm nguy hiểm lại không sử dụng cái k i a một đạo át chủ bài liền triệt để phế đi thế là trực tiếp bạo phát đi ra một đạo hạt châu màu vàng nóng tại thân thể của hắn ở trong xuất hiện sau đó hạt châu đột nhiên vỡ vụn hóa thành một đạo vô cùng sắc bén quan g mang chém về phía huyền long tiên đế không tốt huyền long tiên đế tâm thần một vì sợ mà tâm rung động hắn cảm thấy một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm đây là tại doanh gia hắn nhận được đạo kiếm khí kia vậy ngược hộ thể huyền long tiên đến ó i xong trước người hắn xuất hiện từng mai từng mai to lớn v ả y rồng v ả y rồng phía trên có vô tận lực lượng pháp tắc đang không ngừng h i ệ n hiện cùng lúc đó hắn chân thân của mình cũng đang nhanh chóng lui về phía sau ha ha vô dụng chảm kinh khủng kiếm q u a n g trong nháy mắt đem v ả y ngược đánh nát trực tiếp rơi xuống huyền long tiên trên thân thể phúc một cái to lớn long c h ả o rơi xuống tại giữa hư không vô tận long huyết vẩy xuống thật là lòng g i đ ạ cát thế mà lấy ngọc rồng hấp thu kiếm khí lấy ngọc rồng hủy diệt làm đại giá chém về phía ta một kiếm này bất quá ngươi cuối cùng không thành công huyền long tiên đế ngăn chặn thương thế về sau hóa thành vị tay của trung nhân nhân chậm dãi đi tới nói ra ha ha không nghĩ tới tung hoành thiên địa vô số năm thế mà hôm nay lưu lạc đến tận đây bất quá ngươi cuối cùng không chiếm được n ụ c thể của ta buộc phát đi long hồn chương tám trăm sáu mươi hai tiên đế v ỡ lạc n ã o động mở ra theo ngao cách tiên đế âm thanh âm vang lên hắn vô cùng to lớn chân long thịt trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một đạo thần dị quan mang sau một khắc đạo tia sáng này trong nháy mắt biến vô cùng săn trói có khí tức kinh khủng không ngừng n g h ĩ lên rất nhanh phủ lên thương thế trên người ngao cách ngươi điên rồi hiện tại dừng lại ta còn có thể lưu lại cho ngươi một mạng ha ha huyền long muốn nhục thể của ta đúng không hiện tại cho ngươi ngao cách tiên đế nói xong kinh khủng hình dòng hư ảnh đột nhiên bộc phát một tiếng kinh tiên h động điệu tiếng long ngâm về sau thiên khung phía trên biết đế long chân thân đột nhiên vặn vẹo sau đó hướng về huyền long tiên đế lao đến đáng giận phệ linh giúp ta huyền long tiên đế nói xong đồng dạng thân thể khổng lồ cũng trong nháy mắt chấn động nó hai sau một khắc t ử trong miệng của hắn đột xuất một đạo tản gia hát sắc quang mang kinh khủng ngọc rồng ngọc rồng phía trên có không gì sánh kịp cường đại kỳ thật trong nháy mắt bộc phát sau đó huyền long tiên đế trước mặt ngọc rồng đột nhiên nổ bắn ra đi hướng về ngao cách mà đi ngoại giới duy trì không gian xung quanh ổn định vệ linh tiên đế đồng dạng mặt lộ vẻ đ ắ n g chát sớm liền biết đạo tiên đế không dễ giết sớm biết không tới bất quá hắn nghĩ đến vẫn là từ trong tay xuất ra một đạo sáng trói bạch ngọc mâm tròn mâm tròn phía trên có một đạo đạo thần dị đường vân sau một khắc toàn bộ mâm tròn trong nháy mắt phóng đại đem trọn cái sau một khắc ngao cách tiên đế kim sắc nhục thân trong nháy mắt bị một c ố lực lượng vô hình áp chế Chế trụ chỉ có thể duy trì ba hơi thời gian p h ệ linh tiên đế truyền âm cho huyền long tiên đế thời gian ba cái hô hấp đủ đủ rồi liền là giờ phút này vạn long thổ tức nhìn trước mắt kim sắc đế thịt dòng thân bị áp chế huyền long tiên đế đột nhiên c ư ờ i một tiếng tòng long châu bên trong trong nháy mắt buộc phát ra vô số đạo quan g mang mỗi một đạo quan g mang phía trên đều có vô tận đế u y sau đó tại ngọc dòng phía trước ngưng tụ thành một đạo màu đen long ảnh long ảnh trực tiếp từ ngao cách tiên đế cuối cùng sông đi vào ha ha ngao cách đừng vùng vẫy hiện tại ta còn có thể cân nhắc cho ngươi có một đạo tàn hồn ngày sau còn có cơ hội lại lần nữa chứng đạo có đúng không huyền long ngươi cho rằng ngươi thắng ha ha chư thiên đều đem hủy diệt Coi ngao h thực ư lực của n ư như ơ mơ i lại đi, coi cái thiên tiên tại thiết, tăng lên một chút lại như thế thân, tồn một mất t lên nào, muốn bản nhục nằm bản không này cũng không có tồn tại cần thiết, cùng một chỗ biến cựu bực có chỗ đế đế đã đây, ở Ha ha ha ha, hủy ta. a diệt n g cách tiên đế nói xong toàn bộ đế thịt dòng thân trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng cỗ lực lượng này vô cùng cường đại trong nháy mắt liền x ô n g phá vệ linh tiên đế thiết t r í bao phủ trận pháp sau đó có vô cùng khí tức kinh khủng đánh thẳng vào toàn bộ cựu thiên tiên vực không huyền long sắc mặt khó coi lại không ngừng xuyên qua dòng sông thời gian trốn vào tương lai thời không ở trong ý đồ tránh né cái này đạo tiên đế nhục thân kinh khủng tự bạo nhưng là tiên đế nhục thân tự buộc là cỡ nào cường đại lực lượng trực tiếp chấn động chư thiên vạn giới xuyên thấu thời gian nhân quả hung hăng rơi xuống huyền lòng tiên đế trên thân huyền long tiên đế dùng mình màu đen ngọc rồng ngăn cản cũng đồng dạng thân chịu trọng thương đạo này kinh khủng tự buộc khí tức cũng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số c ư ờ n g giả vô số sinh linh đều cảm thấy toàn bộ thiên đạo đều đang rút r ụ y sau mùa khắc toàn bộ cựu thiên tiên vực đều bắt đầu mưa kinh khủng nước mưa không ngừng hạ xuống mỗi người đều tại nước mưa ở trong cảm nhận được từng đầu long ảnh trong đó tất cả cựu thiên tiên vực cường giả yêu tộc trong lòng đều có một loại cảm giác bị đè nén cái loại cảm giác này tựa như là trong tộc l a o tổ qua đời toàn bộ chủng tộc đã mất đi một cái ùy vào đây là thiên đạo riêng gì có tiên đế vẫn lạc làm sao có thể vị nào là ai tiên đế vẫn lạc là ta yêu tộc tiên đế bỏ mình vạn yêu sơn bên trong vô số cường giả yêu tộc cảm thụ được một đạo khí tức này đều có chút trầm mặc đây là bọn hãn yêu tộc tiên đê a bất luận ngày sau như thế nào yêu tộc tiên đế tại đối yêu tộc đều là một loại chuyện tốt hiện tại lại có một tôn tiên đế bỏ mình doanh gia tổ đ ị a bên trong mấy vị lao tổ sắc mặt nghiêm túc cảm thụ được thiên điệu riêng gì là ngao cách tiên đế tự buộc khí tức gia chủ lệnh bên trong kiếm khí là ẩn chứa kiếm c h i đại đạo tuyệt thế công phạt c h i thuật có thể chạm tiên đế mỗi một kỷ nguyên nhưng kích phát một lần doanh vô địch ở trong lòng nghĩ đến trong miệng nói ra không nghĩ tới ngao cách tiên đế thế mà bỏ mình coi như ngươi một kiếm tia đả thương hắn cũng không trở thành vẫn là ca hẳn là có cái khác tiên đế xuất thủ thừa dịp hắn thụ thương vây giết hắn、ừ. ta đúng ã vậy a sống hay chết liền nhìn hôm nay các vị chuẩn bị chiến đấu a chín đại vương triệu tổ điệu bên trong một đạo vô cùng thân ảnh mơ hồ lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới thân thể của hắn có chín bóng người lẳng lặng đứng sừng sững lấy sau một hồi lâu trên đài cao thân ảnh mơ hồ hơi hơi thở dài một cái sau đó mở miệng nói ra đại kiếp mở ra để cho các ngươi làm sự tình như thế nào bẩm tiên đế chín đại vương triều các loại tài nguyên nhân tài đã thu sạch nhập bí ẩn t i ể u thế giới bên trong coi như cựu thiên tiên vực hủy diệt cũng có thể lưu lại hỏa chủng ngày sau lại lần nữa quật khởi không là vấn đề tiên đế muốn hay không ngài xuất thủ đem mấy cái này bí ẩn t i ể u thế giới trục xuất càng xa một chút có một người mở miệng nói thiên thần tiên đế lắc đầu nói ra vô dụng nếu quả như thật muốn bị thanh toán trốn đến nơi đâu đều như thế dạng này giấu đến có lẽ có khả năng may mắn thoát khỏi tại đại kiếp nhưng là không cần ôm hy vọng quá lớn chúng ta gặp phải địch nhân viễn siêu tưởng tượng của các n g ư ờ i đó là không thể nói ngữ c ư ờ n g đại thiên tần tiên đế nói xong vây tay một cái để chín người xuống dưới chuẩn bị thân hình của mình cũng biến mất trên bầu trời cựu thiên tiên vực một chỗ thần dị địa điểm bên trong đồng dạng có mấy vị thân ảnh l ặ n g lặng trao đổi cảm thụ được cái này cựu thiên tiên vực thiên đạo biến hóa vạn cổ táng thổ bên trong có nhân vật vô thượng xuất thủ lực lượng kinh khủng tại táng thổ trên không hội tụ chậm rãi ngưng tụ toàn bộ táng thổ thiên mệnh khí t ư c các đại sinh mệnh cấm khu bên trong đồng dạng có cường giả thức tỉnh t h n g đạo kinh khủng trong hư không trao đổi lẫn nhau Bất luận tiên luận là đế chương tám trăm sáu mươi ba trăm đế lâm không vạn linh quỷ lại ân nơi này chính là cựu thiên tiên vực một cái coi như t i n h khiết thế giới ngược lại là bản tọa dễ nuôi liệu màu đen không thể diễn tả sinh linh từ không gian chi môn một chỗ khác vượt ngang mà ra sau đó có chút tìm tòi lấy cái thế giới này khí tức nháy mắt sau đó hắn giống như cảm giác được cái gì thân hình chậm dãi biến mất giữa thiên đ ị a cùng lúc đó các thế lực lớn tổ đ ị a bên trong đều có dị tượng hiện hiện không có gì sánh kịp khí tức khủng bố đang không ngừng hiện hiện thời gian dần trôi qua có không gian chi môn phía sau đều có vĩ ngạn vô cùng thân ảnh chậm dãi nổi lên ha ha ha trở về thuộc ta đế giả trở về rồi quá tốt rồi đây chính là tộc ta tiên đế a trời ạ tộc ta lại có hai vị tiên đế trở về tiên đế trở về vô số sinh linh hô to quỳ dạp dưới đất cúng b á i trong lòng bọn họ chân chính đế ẩm ẩm lần lượt từng bóng người từ không gian chi môn chậm rãi bước ra từng đạo kinh khủng tiên đế b y áp phát ra hướng về toàn bộ cựu thiên tiên vực thế giới chậm rãi k h u y ế t tán huyền thiên tiên tiên vực doanh gia tổ địa bên trong từng đạo không gian chi môn không ngừng hiện hiện từ bên trong bước ra từng vị thần dị thân hình cái khác thế ra bên trong đồng dạng có kinh khủng thân ảnh hiện, hiện. đó là bọn họ tại một thời đại nào đó thành đạo lao tổ trở về linh thiên tiên vực thái dương sơn n g u y ệ t thần điện ở trong đều có cường đại khủng bố thân ảnh từ thần dị không gian ở trong b ứ ớ c ra toàn bộ linh thiên tiên vực đều đang run rẩy hạo thiên tiên vực vạn linh cung bên trong lần lượt từng bóng người chậm rãi xuyên t h ấ u không gian dẫn phát vô số sinh linh hô to nó thế lực của hắn cùng loại cựu cung giáo bên trong cũng có sinh linh khủng bố hiện thân minh thiên tiên vực tương đạo kinh khủng quỷ khí từ u minh quỷ vương cung ở trong phát ra còn có cái khác các đại tà giáo ma đạo thế lực đều có ma tổ hiện thân trong lúc nhất thời ma khí ngọc trời h o a n g thiên tiên vực đến từ cực đoan xa xôi thời gian bên ngoài cường giả từ không biết tên không gian ở trong nước ra từng tôn từng vị cường han đến không thể tưởng tượng phần lớn thân ảnh phía trên đều tản ra ngập trời h o a n g tộc khí t ứ c u thiên tiên vực vô tận yêu tộc thủy tổ từng vị toàn bộ trở về từng cái đại chủng tộc bên trong đều có cường đại thân ảnh từ giữa hư không hiện hiện có một ít đại tộc ở trong thậm chí xa không chỉ một vị yêu tộc chân chính nội t ì n h cũng hiện ra ở thế gian thương thiên tiên vực chín đại vương triều tổ điệu bên trong từng tôn cường giả n h o nhao khôi phục mỗi một vị đều có vô thượng đ ế uy tựa hô có thể cảm nhận được tiên đình không tại những này đã từng vô thượng thiên đế khí tức càng thêm kinh khủng diễn tiên h tiên vực từng tôn khống chế vô tận bản nguyên lực lượng sinh linh từ từng cái bộ lạc chỗ sâu xuất hiện đó là từng cái vu tộc bộ lạc tổ vu mỗi một vị đều phát ra ngập trời khí t ứ c cường han đến xé nước thiên địa thời không không thể giải thích không thể tưởng tượng đạo thiên tiên vực từng tôn đạo môn cường giả phật môn cường giả nhao nhao từ thần dị thời không ở trong rậm chân mà ra trong lúc nhất thời toàn bộ đạo thiên tiên vực đạo âm mênh ô n g phật quang quanh quẩn một mạnh tương hoa phồn vinh cảnh tượng phía dưới là vô số sinh linh run lẩy bảy quỳ lạy không chỉ là chín đại tiên vực tiên vực biên giới thiên thần điện tổ mạch ở trong đồng dạng có vài vị thân ảnh hiện thân đồng dạng là ngập trời đế uy k h u ế t tán chư thiên hướng những người khác tuyên hướng cáo bọn hắn trở về cựu thiên tiên vực trung tâm bạo loạn tinh hải vượt bên trong vô tận hải cương ở trong đồng dạng có không thiếu đế giả hiện thân có rất nhiều tiên đế đem mình con đường trở về để ở chỗ này vạn cổ táng thổ bên trong đồng dạng có từng tôn táng đế xuất hiện nhìn xem đầy trời tiên đế lần này táng đế có chút gật đầu giống như thấy được trước đó mình từng tôn kinh khủng thân ảnh không ngừng từ chín đại tiên vực ở trong nổi lên tản ra khí thế ngập trời khí thế kinh khủng chấn á toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số sinh linh đều quỳ dạm trên đất sâu trong nội tâm cảm giác g á p bách để bọn hắn cũng không dám có chút di động thật sự là quá cường đại trăm hơn trăm vị tiên đế trời ạ tướng tôn không thể nhìn thẳng thân ảnh cứ như vậy đứng ngạo nghệ khắp cả cựu thiên tiên vực trên trời cao hình thành từ xưa đến nay cho tới bây giờ một xuất hiện qua hình tượng trăm đế lâm không vạn linh quỳ l ạ n ha h ha xem ra chư vị đều trở về một tôn thân hình vờn quanh chung quanh thế giới mở miệng nói ra không nghĩ tới bản đế rời đi vô số năm về sau bản đế chuyển thừa đã biến mất không thấy ha ha, ha. bản đế truyền thường ngược lại là càng ngày càng phồn vinh đáng giận là ai diệt bản đế dòng roi huyết mạch đơn giản không thể tha thứ ân bản đế tộc đàn đều đã biến mất hầu như không còn đáng giận ta tộc cường giả đều bị giết sạch t ư ơ n g đạo kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng vô tận nháy mắt sau đó toàn bộ cựu thiên tiên vực đều đã run lẩy bẩy cường đại tiên đế khí tức để cựu thiên tiên vực còn sót lại thiên đạo có chút không chịu nổi cái này còn vẹn vẹn tiên đế cứ như vậy làm lặng lợi nếu là thật sự vung tay g a đoạn đại chiến bắt đầu đến hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng chư vị còn là tưởng tượng chúng ta thời khắc này tình cảnh đi còn có tâm tư ở những người khác phiền p h ứ c một vị lao đạo dâu bạc từ đạo thiên tiên vực ở trong đi tới hướng về cái khác tiên đế mở miệng nói ra cái khác muốn động t h ủ tiên đế cũng đều ngừng lại đúng vậy à chư vị bọn hắn liền muốn tới chúng ta vẫn là thương nghị một chút làm thế nào chứ làm sao bây giờ duy có một trận chiến có vô thượng tồn tại mở miệng sau đó một đạo đạo tiên đế thân ảnh biến mất trên bầu trời một hai ba doanh gia tổ đ ị a bên trong xuất quan doanh nhất vừa mới nhìn thấy doanh gia tổ đ i ệ bên trong xuất hiện từng vị kinh khủng thân ảnh c h ọ n vẹn chín vị kinh khủng đến không thể tưởng tượng nhân vật liền như thế lẳng lặng đứng sừng sững trên bầu trời hiện tại lại biến mất không thấy gì nữa thấy được chưa cái kia là ta doanh gia thiên đế chín vị doanh gia thiên đế không sai đều là doanh gia trước kia gánh chịu thiên mệnh mà thành không muốn gánh chịu thiên mệnh tức sĩ cường giả cuối cùng đại bộ phận trở thành doanh gia lão tổ còn lại lão tổ đâu doanh nhất một mực hiếu kỳ ông tổ nhà họ doanh bài danh t r ư ớ c mấy vị những người kia đâu ha ha ha bọn hắn a ngươi về sau có lẽ có thể nhìn thấy a doanh vô địch vừa cười vừa nói chư đế đi đâu đi thương nghị một ít chuyện liên quan đến bọn hắn lần này trở về càng liên quan đến cựu thiên tiên vực tương lai cũng liên quan đến của ngươi ta cùng ta có quan hệ gì doanh nhất kinh ngạc hỏi bởi vì trên người của ngươi thiên mệnh khí tức nhất là nồng hậu dày đặc coi như ngày sau ngươi không thừa thiên mệnh hiện tại cũng là cái này giữa thiên địa nhất có thể đại biểu toàn bộ cựu thiên tiên vực sinh linh cần ta làm cái gì nếu như không có ngoài ý m u ố n còn lại tiên đế hẳn là muốn để ngươi gánh chịu thiên mệnh thành tựu mới thiên mệnh tiên đế vì cái gì bởi vì mỗi một vị mới tiên đế có thể được đến đại đạo gia trì Tại chương ự u t tám trăm sáu mươi bốn chư đế lai lịch từ cựu thiên tiên vực sinh ra đến nay ta doanh gia liền đứng ngạo nghệ ở đây cho tới bây giờ mỗi làm cựu thiên tiên vực xuất hiện một vị tiên đế ta doanh gia đều sẽ ghi chép lại cho đến hôm nay ngươi biết cựu thiên tiên vực hết thể từng sinh ra nhiều thiếu vị tiên đế sao doanh nhất khẽ lắc đầu chuyện này hắn cũng không biết tổng cộng là một phẩy bốn bảy sáu vị tiên đế hơn một nghìn bốn trăm doanh nhất giật mình nói ra không sai nhưng là bây giờ cũng chỉ có cái này hơn trăm vị tiên đế trở về ngươi biết ý vị như thế nào sao cái khác bỏ mình không sai toàn đều đã chết vì cái gì t h a n h cựu tiên đế về sau cựu thiên tiên vực thế giới đại đạo liền sẽ từ từ b á i xích ngươi bởi vì cựu thiên tiên vực chịu không được như thế sinh linh mạnh mẽ cho nên chư vị tiên đế chỉ có thể tiến về cường đại hơn thế giới cũng chính là trong truyền thuyết hồng mông thành giới nơi đó rất nguy hiểm sao nào chỉ là nguy hiểm mới đến thánh giới tiên đế sẽ bị thánh giới ở trong cường thế lực lớn trực tiếp phân phối đến thánh giới ở trong chiến trường trở thành chiến trường phá hôi cho nên mới sẽ chết rất nhiều người thì ra là thế không có phản kháng qua sao phản kháng căn cứ cựu đế đế thuyết pháp tân đế tiên đế tiến vào thánh giới thực lực cùng cường thế lực lớn thực lực so sánh liền như cùng chúng ta một cái hạ giới nhỏ thánh nhân sơ lâm cựu thiên tiên vực gặp được bất hủ thế lực dễ b ả n không cùng một đẳng cấp sinh linh thì ra là thế cho nên chư đế lần này trở về là vì cái gì doanh nhất mở miệng hỏi bị áp bách lâu cũng nên phản kháng vô số năm đến nay không chỉ là cựu thiên tiên vực còn có cái khác vô số thế giới tiên đế cảnh giới cường giả đi vào hồng mông thành giới chết tiên đế càng ngày càng nhiều vô số tiểu thế giới tiên đế càng ngày càng bất mãn có lẽ còn có nguyên nhân khác mới có lần này vô số tiên đế náo động lớn tiên đế nhóm gặp phải địch nhân chính là hồng mông thành giới cường giả cùng cùng hồng mông thành giới giao chiến vô số năm một cỗ thế lực khác doanh vô địch đem vừa mới chín vị l a o tổ lời nói thuật lại cho doanh nhất c h ắ c không được là quét sạch toàn bộ cựu thiên tiên vực thậm chí trừ thiên vạn giới đại kiếp doanh nhất trong lòng cực độ rung động loại này sinh linh mạnh mẽ thế lực cường đại cường đại thế giới sinh ra xung đột căn bản sẽ không quan tâm cái khác sâu kiến sinh tử trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy vừa mới đột phá cảm giác không thơm thực lực của mình quá yếu có phải hay không cảm giác thực lực của mình quá yếu doanh vô địch nhìn xem doanh nhất dáng vẻ vừa cười vừa nói doanh nhất khẽ gật đầu nguy cơ đã tiến đến địch nhân đang ở trước mắt cường đại đến không thể tưởng tượng thời gian vẫn phải có chư đế không phải là không có chuẩn bị hảo hảo tu hành đi trước mặt của ngươi còn có vô số sinh linh đâu nếu như những sinh linh này đều bỏ mình đâu có lẽ có một ngày như vậy đi đến lúc đó nhưng phải xem ngươi rồi cho nên áp lực vẫn là m u ố n có nhưng là đừng quá đại doanh vô địch cười một cái nói Tốt. doanh nhất quay người rời đi trở lại động phủ của mình lại lần nữa bế quan tu hành hắn vừa mới đột phá tiên vương trung kỳ cảnh giới lại củng cố một phen liền có thể tiếp lấy tiên vương núi đi theo đông đảo tiên đế giáng lâm toàn bộ cựu thiên tiên vực triệt để yên tĩnh trở lại vô số sinh linh đều đang đợi lấy tiên đế nhóm đang thương thảo cái gì nhưng là lại không dám vọng tự suy đoán thời gian thẳng đến ba tháng về sau doanh nhất đã bắt đầu tại tiên vương núi bên trong khiêu chiến chư vị tiên đế nhao nhao trở về thực lực của mình có tiên đế thế lực huyết mạch đều đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong thế là đã đến nó、no、thế lực của hắn ở trong một ngày này doanh gia tổ địa bên trong lần lượt từng bóng người c h ố n g giống nổi lên giống như tổ địa trận pháp đối bọn hắn không có chút nào tác dụng gặp qua đế tổ doanh g i a mấy vị l a o tổ nhìn thấy những bóng người này xuất hiện đều nhao nhao chạy tới hành lễ không cần đa lễ như là dựa theo tuổi tác để tính ta nhưng vẫn là văn bối không dám đế tổ như thế nào mấy vị ông tổ nhà họ doanh nhìn xem mấy vị tiên đế hỏi có chúng ta tự mình toa c h ấ n cựu thiên tiên vực về sau tất cả bất hủ thế lực tạm dừng lẫn nhau công phạt toàn lực phát triển toàn bộ cựu thiên tiên vực thực lực tạm thời không cần đối ngoại khai chiến căn cứ tình huống đến xem tiểu thế giới t ọ a độ không chút dễ tìm chúng ta sở dĩ có thể nhanh chóng trở về là bởi vì chúng ta trước đây liền ở cái thế giới này lưu lại quá nhiều đánh dấu cho nên có thể nhanh chóng trở về không sai một khi rời đi hồng mông thành giới mênh mông vô tận hư không còn phải đối mặt uy hiếp của bọn hắn thành giới người một nhanh như vậy tới cho nên còn có một số thời gian có lẽ trăm năm có lẽ trăm vạn có Cho cả lực tộc lực lẽ là lượng đi, đừng lại bảo lưu lại. một triệu Thì thế. từ trở xuất tất tài toàn phát ra ra giờ đi, gia đi, nguyên. nguyên, kỷ nên, dương đừng bảo vâng cái kia các ngươi nói thiên phú rất tốt thiếu nên đâu một vị doanh gia tiên đế mở miệng hỏi tại tiên vương núi khắp nơi khiêu chiến đâu tiên h vương núi a thật sự là lâu địa phương xa không nghĩ tới còn có thể trở lại mấy vị doanh gia tiên đế nhớ lại sự tình trước kia cũng đều có chút thổ thức thời gian thấm thoát ở giữa không biết còn bao nhiêu ít cố nhân tại đã như vậy đi xem một chút ha ha ha đi xem một chút chín vị doanh gia tiên đế nháy mắt sau đó liền trong nháy mắt xuất hiện tại tiên vương trên núi không chín đạo vĩ nạn vô cùng thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững lấy tiên vương núi cường giả thấy cảnh này toàn đều không mình hành lễ thời khắc này doanh nhất đang cùng một vị tiên vương hậu kỳ doanh gia cường giả tại hôn tiên h bản bên trong kịch liệt giao chiến người này lúc trước mình giao thủ qua mình một đột phá trước đó cũng không phải là đối thủ nhưng là hiện tại đã có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong bất luận là pháp lực thần hồn vẫn là nhục thân cường độ đều muốn so với đối phương cường đại hai người còn không biết là bọn hắn vị trí hồn tiên bản giờ phút này đã đến một vị trung niên trên tay hồn thiên bản không ngừng run r u dậy tựa hồ là gặp được mình chủ nhân chân chính hồn thiên bản đã lâu không gặp một vị doanh gia tiên đế lẳng lặng mở miệng nói ra hồn thiên bản cái này đế binh trước kia chính là vũ khí của hắn thứ nhất cũng là hắn lưu tại doanh g i a một cái bảo vật thứ nhất không nghĩ tới lần này trở về còn có thể nhìn thấy vật này cũng không phải như thế dùng hồn thiên bản không chỉ có có thể cung cấp giao chiến không gian càng có thể đem bên trong sinh linh trực tiếp luyện hóa năm đó bản đế dùng cái này vật không biết luyện hóa nhiều thiếu sinh linh hắn có thể cho đến sinh linh áp lực thật lớn cũng là một cái chỗ tu hành ta tại tiên vương cảnh giới thời điểm liền từng chân thân tiến vào bên trong tu hành thì ra là thế ha ha quả nhiên là bảo bối tốt ta nhìn hai người này giao thủ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại đã như vậy sao không cho bọn hắn thêm điểm thú vị đồ vật ha ha ha có ý tứ tay cầm hồn tiên bản tiên đế nói xong trên tay không biết thi triển cái gì thần thông sau một khắc hồn tiên bên trong doanh nhất cùng giao chiến người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt lại một nhìn chung quanh bọn hắn thế mà xuất hiện rất nhiều thân hình kỳ dị sinh、linh. mỗi một cái đều tản ra kinh khủng tiên vương khí tức gào thét hướng bọn hắn đánh tới chương 865, t i ê n đế thăm dò chúng quanh kinh khủng quái vật trực tiếp hướng về doanh nhất xung lại hai người ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi cái này hồn thiên bản không gian bên trong tại sao có thể có loại quái vật này xuất hiện những quái vật này toàn thân đen kịt hai mắt xích h ồ n g tản ra một loại cực đoan âm mưu bạo ngược h á cám khí tức tuyệt đối không là phổ thông sinh linh không ra được muốn, muốn đi ra ngoài hai người đã từ lâu phát hiện mình cũng không cách nào khống chế hồn thiên bản không gian căn bản là không có cách chủ động là đi ra liên t hai ủ Tốt. h bóng người một trái một phải xông vào quái vật trận doanh bên trong trong nháy mắt bạo phát kinh khủng chiến đấu vô số thần thông bí pháp không ngừng bị thi triển lực lượng kinh khủng càng làm cho ngoại giới người quan chiến kinh ngạc tiên vương trung kỳ cảnh giới thế mà có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng cường đại quả thực là không thể tưởng tượng nổi không sai cho dù là h ồ n g mông thánh giới ở trong cũng không có cường đại như thế thiên tài a xem ra ta doanh ra ngược lại là ra một mầm mông tốt có ý tứ l a o phu tới cho bọn hắn thêm một chút khó khăn vị này tiên đế nói xong lại lần nữa ra tay Có của chi càng có được thực lực cường ngón đó năng lượng kinh khủng tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ, sau đó trong nháy bắn vào hồn thiên bản không gian bên trong, tại đông đảo quái vật ở trong hình thành một chi quái vật đầu lĩnh. Kinh khủng quái vật đầu lĩnh càng là có được tiên vương là kỳ tại tại quái quái quái đại. hậu tay tụ, mắt vật một vật vật đầu đảo đầu đầu sau vào ở doanh nhất cùng một vị khác doanh gia tiên vương hậu kỳ cường giả thấy cảnh này đều hơi s ư ớ n g sốt ai cũng không nghĩ ra cái này hồn thiên bản bên trong thế mà xuất hiện biến cố như vậy dù cho doanh nhất sử dụng l a o tổ lệnh bài cũng một có bất cứ hiệu quả nào doanh gia vị cường giả kia nhìn xem con quái vật kia đầu lĩnh nói ra để ta chặt lại hắn nói xong thân hình của hắn đột nhiên nổ bắn ra đi sau đó trong tay xuất hiện một thanh kinh khủng bảo kiếm bảo trên thân kiếm kiếm khí tung hành không mấy đạo kiếm quang hội tụ thành là một dòng lũ lớn hung hăng phóng tới con quái vật kia đầu lĩnh chỉ là quái vật đầu lĩnh trong nháy mắt từ trong miệng b ộ c phát ra một đạo đen ánh sáng màu đỏ bên trong chặn lại đạo kiếm quang kia sau đó quái vật khỏe miệng giống như có chút nít lên trực tiếp chắp tay trước ngực có lực lượng kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát trực tiếp bắn về phía doanh gia vị cường giả này không tốt doanh gia vị cường giả này biến sắc trực tiếp xoay người trở ra bảo kiếm trong tay trực tiếp chém ra không vài đạo kiếm khí muốn, muốn ngăn cản đạo này lực、lượng. lại bị quái vật đầu lĩnh trong miệng khác một đạo quang mang chấu ngăn trở liên tại quái vật đầu lĩnh kinh khủng năng lượng sắp đánh chúng vị này doanh gia cường giả thời điểm một đạo hào quang màu xám trắng từ đằng xa phong tới trực tiếp đem cái kia một đạo lực lượng ngăn trở đồng thời doanh nhất thanh âm ê n truyền đến đây là doanh gia chư vị lao tổ cho cho khảo nghiệm của chúng ta toàn lực xuất thủ quái vật đầu lĩnh giao cho ta Tốt. nhất tâm thần, một Có câu cường cũng khắc nói doanh doanh gia kia sau sau này, ổn định nhưng khi giả là vị chỉ còn lại doanh nhất một người về sau toàn bộ không gian mấy trăm con có tiên vương chiến lược quái vật toàn đều nhìn lại khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ doanh nhất bên người bộc phát sau đó có vô số đến đen ánh sáng màu đỏ không ngừng từ chung quanh nổ bắn ra hướng doanh nhất mỗi có một đạo quang mang phong tới doanh nhất đều sẽ huy kiếm chém ứng dụng cường đại kiếm khí không ngừng tại bên cạnh hắn tung hành cái này cố kiếm khí cường đại để rất nhiều không có cách nào tới gần giống kinh khủng tiếng giống từ quái vật đầu lĩnh trong miệng phát ra tới sau một khắc chung quanh có một con quái vật bắt đầu hướng về doanh nhất công kích vọ tới doanh nhất bên người thế mà trực tiếp tự bạo Và anh. kinh khủng tự bạo lực lượng trong nháy mắt đem doanh nhất thân ảnh tung bay đồng thời cái khác quái vật cũng toàn đều cùng nhau tiến lên doanh nhất thân ảnh trong nháy mắt bị gần trăm con quái vật vây quanh bắt đầu từ bên ngoài đến xem thậm chí căn bản nhìn thấy không đến doanh nhất mảy may chỉ thấy một cái có quái vật tạo thành vật thể hình cầu mỗi một con quái vật đều điên cuồng hướng về nội bộ tiến lên giống như không cắn xuống doanh nhất một miếng thịt lòng của bọn hắn liền sẽ không thỏa mãn vô số quái vật không ngừng hướng về quả cầu chỗ sâu bỏ đi thẳng đến nào đó trong nháy mắt từ quả cầu ở trong bắn ra từng đạo hào quang ngài càng ngày càng càng c à n càng càng c trực tiếp đem c h ú n g quanh hơn trăm con quái thu toàn bộ sông mở một đạo toàn thân tản ra h à o quang m à u tử kim thân ảnh từ trong đó đi ra doanh nhất một bộ áo trắng chưa nhiễm trần thế cứ như vậy bước ra một bước theo hắn tiến lên một cỗ không có gì sánh kịp cường đại kỳ thật từ trong tay của hắn bộc phát sau một khắc một đạo sáng trói vô cùng kiếm quan g bộc phát trong nháy mắt đem một cái quái chém xuống cả không gian bên trong c ư ờ n g đại kiếm khí tung hoành toàn bộ không gian không có gì sánh kịp pháp lực đang không ngừng bước lên đây là hắn toàn lực xuất thủ bộ dáng thậm chí b ộ c phát ra mình hồng mông thánh thể lực lượng chung quanh những quái vật này rốt cuộc ngăn không được cước bộ của hắ doanh nhất mua đi một bước đều có một con quái vật đổ vào dưới kiếm của hắn hắn mua đi một bước khí thế của tự thân đều tại tăng lên、Kết. lại một tiếng tiếng kêu quái dị từ quái vật đầu lĩnh miệng bên trong kêu đi ra sau một khắc tất cả quái vật không tiếp tục công kích doanh nhất mà là trực tiếp quay đầu hướng lấy đầu lĩnh của bọn hắn chạy tới sau đó quái vật này tại doanh nhất trước mặt lẫn nhau d u n g hợp đem thân thể của mình dung nhập quái vật đầu lĩnh trong thân thể quái vật đầu lĩnh thân thể cũng trong nháy mắt bắt đầu biến lớn thẳng đến nào đó trong nháy mắt khí tức của hắn đột phá đến tiên vương đình phong cảm giác gác bách mạnh mẽ không ngừng từ trên người hắn đánh tới. dù cho doanh nhất siêu việt cực hạn của mình buộc phát ra vô cùng cường đại lực lượng nhưng là vẫn như cũ trên khí thế kém x a tít tắp loại này đã bước vào tiên vương đỉnh phong cờ ư n giả g lực lượng kinh khủng tại quái vật trong tay ấp ủ sau một khắc một đạo hát sắc quang mang bắn về phía doanh nhất doanh nhất hít sâu một hơi trong nháy mắt điều động động tiên h thế giới ở trong vô hạn sinh linh lực lượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt b ộ c phát trực tiếp để doanh nhất khí thế lại tăng lên nữa t ầ n g t ầ n g không dứt thủ đoạn để ngoại giới người quan chiến kinh hãi liền ngay cả mấy vị tiên đế cũng trực tiếp mở miệng nói ra thế mà còn có thể b ộ c phát ra như thế lực lượng cường đại cỗ lực lượng này như thế hỗ tạp đi bị hắn hoàn mỹ vận dụng có ý tứ xem ra cỗ lực lượng này không là chính hắn mà là không biết từ chỗ nào mượn nhờ một loại ngoại lực không biết có phải hay không là cực hạn của hắn cầm trong tay hồn thiên bản tiên đế cười gật đầu nói ra bản đế ngược lại muốn nhìn một chút cực hạn của hắn ở nơi nào nói đến đây vị tiên đế lại lần nữa chỉ tay một cái một cỗ lực lượng trong nháy mắt truyền lại đến hồn thiên bản không gian bên trong quái vật kia trên thân giống quái vật trong nháy mắt nổi giận gầm lên một tiếng khí tức trên thân lại lần nữa tăng trưởng gầm thét hướng về doanh nhất xuất thủ vô cùng cường đại lực lượng để doanh nhất khó mà chống đỡ dù cho s ử suất gần như tất cả thủ đoạn nhưng là vẫn như c ũ không phải loại cảnh giới này cường giả đối thủ chẳng lẽ ta thật phải thua sao bị quái vật một quyền đánh bay doanh nhất ở trong lòng hướng mình hỏi không ta đem quét ngang hết thể định nhân bất luận là ai doanh nhất nói xong lại lần nữa bộc phát lực lượng kinh khủng không ngừng từ mình hồng mông thánh thể ở trong hiện lên sau đó trực tiếp oanh ra một quyền lực lượng kinh khủng đem trước mắt quái vật nằm chờ chương tám trăm sáu m ư thể chất thuế biến một đạo đạo thần dị lực lượng không ngừng từ doanh nhất trong thân thể phóng xuất ra khí tức cường đại trong nháy mắt phát ra đó là một loại trước nay chưa có khí tức khủng bố để cho người ta nhìn sinh ra một loại q u ỷ bái cảm giác đây là cái gì lực lượng thật là khủng khiếp thật là tinh thuần dù cho lấy cảnh giới của ta cũng có chút muôn cúi đầu đây chẳng lẽ là thể chất của hắn sao không thiếu người quan chiến nhìn xem hồn thiên bàn không gian bên trong doanh nhất thời khắc này doanh nhất toàn thân thiêu đốt lên một đạo ngọn lửa màu tím nhạt cái kêu một cỗ h ỏ a diễm từ doanh nhất sâu trong thân thể dùng manh t i ế n đến ra sau đó tại doanh nhất trên thân không ngừng thiêu đốt mỗi qua một chút thời gian doanh nhất liền cảm thấy mình hồng mông thánh thể càng thêm cường đại một điểm giống đối diện quái vật cảm nhận được doanh nhất tăng lên không ngừng khí tức hắn nổi giận gầm lên một tiếng không muốn cho doanh nhất chút nào cơ hội khí thế kinh khủng áp bách tới đồng thời song đồng thời bắn ra hai đạo không có gì sánh kịp kinh khủng tia sáng cái kia hai đạo ánh sáng dây c ư ờ n g đại trực tiếp đánh nát hồn thiên bản không gian sau đó hướng về doanh nhất mà đi hồng mông thánh thể lực lượng bạo cho ta phát doanh nhất nhìn xem nổ i bắn ra hướng hắn hai cỗ lực lượng ở trong lòng gầm thét nháy mắt sau đó hai tay của hắn phía trên đột nhiên có hai cỗ hỏa diễm ngưng tụ sau đó doanh nhất trực tiếp xuất thủ dùng hai cái tay của mình đem cái kia hai đạo ánh sáng dây cạo nát ba động khủng bố tại toàn bộ hồn thiên bản không gian bên trong b ộ phát lực lượng cường đại chấn động toàn bộ hồn thiên bản không sai bịt lắm cầm trong tay hồn thiên bản vị kia tiên đế vừa cười vừa nói tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt hồn thiên trong mâm bộ không gian quái vật kia liền đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại doanh nhất một người lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó thể chất của hắn lại đã thức tỉnh không sai cường đại như thế thể chất đơn giản chưa từng nghe thấy bất quá bây giờ còn cần chúng ta giúp hắn một tay là vậy vị kia mở miệm tiên đế nói xong đưa tay có chút một điểm một đạo cực hạn năng lượng trong nháy mắt xuyên qua không gian tiến vào hồn thiên bản không gian bên trong sau đó hóa thành không có gì sánh kịp tinh thần u lực lượng từ bốn phương tám hướng không ngừng tràn vào doanh nhất thân thể cảm nhận được chung quanh thế giới lực lượng về sau doanh nhất hồng mông thánh thể bắt đầu nhanh chóng hấp thu chung quanh lực lượng mà doanh nhất ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng nhiều đây là đang niết bản tại t r ù n g sinh tại lột đi trước kia nhục thân muốn từ trong đó sinh ra mới thân thể càng mạnh mẽ hơn sao không phải đây là rèn luyện đây là đem nhục thân xem như binh khí tại rèn luyện những cái kia hỏa diễm đang thiêu đốt tất cả nhục thân bên trong không độ tốt biết đem c ố này thịt bỏ ngươi rèn luyện thành một đạo chân chính hoàn mỹ không một tì vết tồn tại đây rốt cuộc là cái gì thể chất c ư nhiên như thế cường đại hắn tự xưng là hồng nông thánh thể có ông tổ nhà họ doanh mở miệng nói hồng nông dám lấy cái tên này mệnh danh không biết có phải hay không là thật sự có tư cách kia liền xem như hồng nông t h á n h giới cũng chưa nghe nói qua cường đại như thế thể chất có thể tại tiên ta cái kia trùng kỳ làm đến nước này đây quả thực là không thể tưởng tượng không sai người ta tại cái tuổi này còn đang làm gì ha ha ha còn tại tiên đạo lĩnh vực phía dưới dãy rua mỗi ngày nghĩ đến làm sao đột phá tiên đạo trở thành vạn cổ duy nhất nhân vật hiện tại hắn làm được bằng chứng ấy tuổi đã đến cảnh giới này tương lai của hắn chỉ sợ không phải chúng ta có thể tưởng tượng ngoại giới chư vị doanh gia tiên đế thấy được doanh nhất biểu hiện đều nhao nhao mở miệng nói ra bên trong doanh nhất thì đang nhanh chóng hấp thu hết t h ể chung quanh lực lượng rất nhanh quá nhiều thân thể đem chọn cái hồn thiên bản không gian bên trong lực lượng đều hấp thu song tất vẫn tại không ngừng thuế biến còn chưa đủ bản đế lại đến chúc hắn một chút sức lực một vị khác tiên đế nói xong trong tay xuất hiện một cái tráng bình ngọc sau đó cái bình làm bên trong bay ra một giọt sáng trói chất lỏng chất lỏng xuất hiện trong nháy mắt p h ả n phất toàn bộ tiên vương núi linh khí đều sôi trào giọt này chất lỏng thì trực tiếp tiến nhập hồn thiên bàn bên trong nháy mắt sau đó toàn bộ hồn thiên bàn ở trong linh khí lập tức đến một cái khó có thể tưởng tượng nồng độ linh khí lượng lớn linh khí không ngừng bị doanh nhất thân thể hấp thu doanh nhất thì trực tiếp xếp bằng ở không gian bên trong mặc cho từ cái k i a một đạo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên mình doanh nhất tâm lý rất rõ ràng đây là một loại cực hạn thuế biến thể chất của mình phải biến đổi đến mức càng thêm cường đại thể chất tăng lên là vậy bưng khó khăn sự tỉnh muốn thuế biến liền càng thêm khó càng thêm khó t h ú n g chi là doanh nhất loại này tuyệt thế thể chất cho nên dựa vào ngoại giới liên tục không ngừng lực lượng doanh nhất quyết định bắt lấy lần này trước nay chưa có cơ hội thuế biến quá trình đang không ngừng xâm nhập doanh nhất ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng tràn đầy không biết lấy thể chất của hắn loại này thuế biến cần muốn bao lâu thời gian có cường giả nhìn xem doanh nhất dáng vẻ mở miệng nói ra ta nhìn thời gian sẽ không rất ngắn cũng là cường đại thể chất muốn thuế biến liền càng khó khăn nhưng là một khi bọn hắn thành công thực lực một hồi tiến bộ rất lớn thể chất của hắn trước nay chưa có mạnh sau khi thành công chỉ sợ vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài có lẽ có thể cho chúng ta một kinh hỷ cũng khó nói chư vị tiên đế nói xong đi vào tiên vương núi chỗ sâu một cái cung điện bên trong ngồi xuống chư vị chúng ta cùng cựu thiên tiên vực cái khác tiên đế cộng đồng thương nghị quyết định toàn lực phát triển cựu thiên tiên vực thực lực cho nên chư vị về sau xuất ra toàn bộ át chủ bài nhanh chóng gia tăng thực lực của mình đi nếu là cửa này không qua được hết thể mọi người đều muốn bị thanh toán hết thể cũng không có ý nghĩa một vị doanh gia tiên đế mở miệng nói vâng còn có liền là thiên mệnh tranh đoạt cũng phải tăng tốc Về phần nói ta doanh hay không mệnh, thấy thế thấy, thể nhưng nói đến cùng muốn hay không tiên ngươi nào? Ta cảm thấy, có thể muốn, có gia ta Ta các cảm cảm lời à là này là ai Ta Ta doanh gia sau cái đi, coi cái tiên tại cửu thiên tiên vực. Bản thế thiên minh đại biểu chiến lược mạnh mẽ, nhưng là cũng đại biểu về sau chiến đấu tiên đến đề. đế. địch đấu thế gánh vấn không cần như không cũng bản mạnh nhưng cũng phong. chịu thấy cảm có cửu vực, lược l vô về mẽ, không thể nói thế nào tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến ta không phải sợ là vì doanh gia cân nhắc nếu như chúng ta toàn đều x ô n g ở phía trước sẽ tổn thất rất lớn có doanh gia cường giả nói ra c h ư vị doanh gia cao tầng ở chỗ này tiến hành kịch liệt thảo luận như thế nào tránh thoát lần này kiếp nạn cùng sự phát triển của tương lai các loại vấn đề còn có một chuyện các ngươi đều hẳn phải biết chúng ta doanh ra là hồng mông thành giới bên trong một đại gia tộc cựu thiên tiên vực chúng ta cái này một chi chẳng qua là ban đầu nguyên nhân nào đó tới chỗ này chủ g i a lúc trước coi chúng ta là thành dê thế tội trục xuất ở chỗ này bây giờ chúng ta phát triển rất tốt muốn hay không cân nhắc trở lại hồng mông thành giới trục x u ở h ỗ này b â g i h ú n g ta phát t ể n rất tốt muốn hay không c n nhắc trở lại hồng mông thành giới trục xuất ở chỗ này làm sao cho các ngươi nói đi lần này cựu thiên, thiên vạn giới gặp phải kiếp nạn chỉ là một phần rất nhỏ trọng yếu chương hồng Nông thành giới. nếu n tám trăm sáu mươi bảy thành t cựu tiên đế đường doanh gia cường giả thảo luận các loại khả năng tính thời gian cũng chậm rãi trôi qua thẳng đến một cái nào đó thời khắc hồn thiên bản không gian bên trong có v ô tận thần quang p h ó n g thích mà ra kinh khủng khí huyết phóng lên tận trời nhưng sau khi ngưng tụ thành không có gì sánh kịp lực lượng cường đại toàn bộ đế binh hồn thiên bản đều đang rút rỗi đó là một loại tuyệt đối cường đại đích khí tức từ doanh nhất trên thân p h o n g xuất ra t r u n g quanh ông tổ nhà họ doanh đều từ phía trên cảm nhận được một loại gần như không tồn tại cảm giác c áp bách vẹn vẹn thịt trên người cảm giác c áp bách thật là khủng khiếp thể chất bản tọa thế mà có thể cảm giác được cảm giác c áp bách đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đúng vậy à tu vi của hắn cũng không có cái gì đột phá chỉ là thể chất tựa hồ là đã thất tình loại thể chất này trước đó chưa từng có chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng nổi có tiên đế mở miệng nói ra chư vị doanh gia tiên đế đều từ doanh nhất trong thân thể cảm nhận được một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ mình tiên đế thể chất đối mặt doanh nhất điểm loại thể chất này giống như là chính mình lúc trước lần thứ nhất leo lên hồng mông thánh giới cái chủng loại kia rung động loại cảm giác này cái này mới là hồng mông thánh thể lực lượng sao rất nhiều tiên đế ở trong lòng sợ h ã i thán phục loại thể chất này q u á cường đại thời khắc này hồn thiên bàn bên trong doanh nhất đột nhiên mở hai mắt ra một đạo hào quang màu tím nhạt từ hai mắt của hắn ở trong nổ bắn ra đến xông phá hồn thiên bàn thế giới cũng xông phá doanh gia tổ địa các loại trận pháp dùng một loại không cách nào ngăn cản trạng thái xông thẳng tới chân trời đâm rách thức cung xông vào hư không bên trong trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả tiên đế đều quay đầu nhìn lại loại khí tức này thật là khủng khiếp doanh gia lại xuất hiện thứ gì tính không ra bất kỳ đồ vật tiền đồ một mảnh hỗn độn doanh gia đang làm cái gì a chẳng lẽ là nào đó một vị cường giả tuyệt thế xuất thế không có khả năng cựu thiên tiên vực không có loại này cường giả hoặc là một loại nào đó cho bảo có khả năng chủ nhà họ doanh trong tay liền có có thể chạm tiên đế bảo vật lúc trước liền là hắn xuất thủ một chiêu đả thương nặng ngao cách tiên đế mới khiến người khác có thời cơ lợi dụng doanh gia nội tình quả nhiên là thâm bất khả chắc hồng ngông thánh giới cũng có một cái doanh gia ngươi nói cùng cái này có quan hệ sao có tiên đế mở miệng nói ra ngươi nói là hai nhà này có quan hệ nếu như không có quan hệ doanh gia từ đâu tới nhiều như vậy cường đại bảo vật có khả năng chẳng lẽ là một cái nào đó chi nhánh không thành hồng ngông thánh giới bên trong doanh gia nhưng là chân chính thế lực lớn đây chính là chín thế lực lớn thứ nhất loại kia tồn tại không phải chúng ta có thể tưởng tượng có tiên đế nhìn xem doanh gia ở trong xuất hiện dị tượng mở miệng nói ra thời k h ắ c này doanh nhất lại hoàn toàn thu hồi trên người mình khí thế phảng phất là một cái hoàn toàn không có tu vi người bình thường một cái là mình liền xuất hiện ở hồn thiên bàn bên ngoài mới ra đến liền bị mấy cái lao giả vây lên doanh nhất đây chính là ta doanh gia chín vị tiên đế doanh ra mười tám tổ ở một bên nói ra doanh nhất dần dần nhìn lại chín vị tiên đế các có khác biệt mỗi cái trên thân thể người đều có bao la như b i ể n lớn khí tức khủng bố loại khí tức này dù cho hận giấu đi cũng có thể bị doanh nhất cảm giác được gặp qua chư vị đế tổ doanh nhất cung kính hành lễ nói ra tiểu tử thật là khủng khiếp thể chất không nghĩ tới ta doanh gia còn có ngư ơ i dạng này thiên tiêu trên người của ngươi còn có như thế nồng hậu dạy đặt thiên mệnh khí thức có nghĩ tới hay không về sau đi con đường nào có tiên đế mở miệng hỏi không phải nói thiên mệnh chỉ là gông xiềng sao tự nhiên không cần ta muốn mình thành t h u tiên đế doanh nhất vừa cười vừa nói hồng n g ô n g thánh rơi đám người kia dùng các đại thế giới thiên mệnh đến hạn chế vô số tiên đế để tất cả tiên đế thành vì bọn họ phá hôi nhưng là vô số năm đến nay chúng ta cũng không phải là không thu hoạch được gì một vị khác tiên đế chậm rãi mở miệng đây là ý gì doanh gia mười sáu tổ ở một bên nghi ngờ nói ra thiên mệnh trên bản chất liền là hồng mông thánh giới cường giả sử dụng vô thượng thủ đoạn áp đặt đến các cái thế giới thành đế cơ hội mà nguyên bản thành đế cơ hội đo bản bọn hắn tiêu trừ sạch chỗ lấy các ngươi không thừa thiên mệnh không có cách nào thành đế một vị khác tiên đế nhìn xem chư vị doanh gia lão tổ nói ra những này doanh gia lão tổ từng cái đặc sắc tuyển diễm mỗi một cái đều là lực gáp mấy cái kỷ nguyên vô thượng tồn tại nhưng là vô tận năm tháng trôi qua nhưng như cũng không cách nào thành tựu tiên đế chi vị có lao tổ thậm chí hoài nghi thế giới này trừ phi gánh chịu thiên mệnh nếu không không cách nào thành đế thật là dạng này chúng ta thành đế con đường bị ngăn cản không sai đây là đại đạo quy tắc đã đ ề ra chế chỗ các ngươi bất luận làm cùng cố gắng đều không thể thành công nguyên lai là dạng này nguyên lai là dạng này doanh gia mười sáu tổ kích động nói tuổi tác của hắn vô cùng xa xưa từ khi tu hành đến cảnh giới này về sau hao phí vô tận tuyến nguyện thử vô số phương thức tổng không cách nào thành công thậm chí có một đoạn thời gian hắn từ sử dụng các loại t à p h á p cuối cùng cải t à quy chính bất luận làm thế nào đều không thể thành đế giống như hắn sinh linh kỳ thật không phải số ít i ể nghe đồn còn b có một người bằng vào thực lực cường đại đem mình chôn ở vạn cổ táng thổ bên trong mặc cho bằng tử khí ăn mòn thậm chí không biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ trạng thái vô số cơ duyên quá khứ cũng vẫn như cũ không cách nào đột phá đã từng có chuyên ôn giới h ả i một bên khác có thành tựu đế thời cơ vô số năm đến nay không biết hấp dẫn nhiều thiếu cường giả che giả m a n g mọc tiến vệ giới h ả i bên trong nguy hiểm t r u n g điệp không biết nhiều thiếu cường giả vẫn lạc trong đó cũng có cường giả trốn ra vượt ngoại xa xôi thăm d ò vô tận hư không muốn từ đó tìm tới thuộc về mình một đầu thành đế con đường doanh gia cường giả cũng có không ít người bế tử quan không thành tiên đế thế không xuất quan đến bây giờ cũng không có xuất quan nguyên lai、like、là dạng này tại đại đạo phương diện tiến hành hạn chế bất luận ngươi làm thế nào đều không thể đột phá. Không sai tại hồng n ô n g thánh giới bên ngoài cái khác tất cả tiểu thế giới bất luận ngươi làm cái gì đều không thể đột phá tiên đế không ai có thể đánh vỡ đại đạo hạn chế nói cách khác ta cũng không được doanh nhất nghi ngờ nói ra mấy vị doanh gia tiên đế nhìn về phía doanh nhất khẽ gật đầu nói ra không thể không thừa nhận thiên tư của ngươi cùng thể chất là chúng ta gặp qua trước chỗ chưa cường đại chính là hồng n ô n g thánh giới chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái so thiên tư của ngươi cường đại hơn nhưng là đối mặt đại đạo hạn chế ngươi làm không được muốn trở thành tiên đế chỉ có hai cái phương thức hoặc là tại tiểu thế giới gánh chịu thiên mệnh thành t i ể u tiên đế hoặc là tại hồng nông thánh khiết đại đạo hoàn chỉnh đại thế giới mình trực tiếp đột phá tại hồng nông thánh giới có thể trực tiếp đột phá tiên đế không sai vì cái gì không có con đường thứ ba doanh nhất hỏi chư vị tiên đế có chút trầm mặc sau đó một người trong đó chậm rãi nói ra ngược lại là thật có một con đường một đầu chúng ta chưa từng có đi thông đường tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k chương ba chương tám trăm sáu mươi tám muốn chọn liền tuyển khó khăn nhất còn lại tiên đế nghe được câu này sắc mặt đều có chút biến hóa mọi người đều đã nghĩ đến cái kia một con đường một đầu tất cả tiên đế đều không có đi thông con đường đường gì doanh nhất có chút tò mò hỏi trước gánh chịu thiên mệnh thành t ự u tiên đế sau đó đánh vỡ thiên mệnh mang tới đại đạo hạn chế cuối cùng xuyên thấu qua thiên mệnh t h à n h toán hết thẻ phía sau phía sau màn hấp thụ một vị lao tiên đế trầm dai nói ngay tại tiếng nói của hắn rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực bên ngoài có vô tận lôi đình hiện lên phản phất sau một khắc liền muốn triệt để hủy diệt toàn bộ cựu thiên tiên vực đây là đại đạo quy tắc hạn chế ngay cả đàm luận chuyện này đều rất khó vị này lao tiên đế nói xong cường đại tiên đế uy thế đột nhiên bộ phát sau đó đột nhiên từ doanh gia tổ điệu bên trong phóng lên tận trời đem c ử u thiên tiên vực ngoại giới kinh khủng lôi đình c ả n lại vô tận uy thế tại c ử u thiên tiên vực bên ngoài bộc phát ba động khủng bố để c ử u thiên tiên vực mỗi một cường giả đều run lệ bẫy cái này mấy vị doanh gia tiên đế nghe đều có chút khó có thể tin chuyện này là không cách nào tưởng tượng sự tình bọn hắn đã từng đến qua hồng mông thành giới cũng sâu sắc biết hồng mông thành giới cường giả khủng bố đến mức nào đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng tồn tại chuyện này ngày sau bàn lại đi hiện tại vấn đề là phải nắm chặt thiên mệnh tranh đoạn mau để cho bản thế thiên mệnh tiên đế sinh ra dạng này mới có thể giúp chúng ta ngăn cản sắp đến địch nhân các nơi thiên mệnh tranh đoạt đã bắt đầu trước đó chưa từng có đại thế chi tranh ai đạt được thiên mệnh ai liền được tương lai cường đại nhất quyền nói chuyện mấy vị doanh gia tiên đế nói ra bản thế thiên mệnh quá mức trọng yếu thiên mệnh tiên đế có thể tại thế giới này bên trong buộc phát ra cường đại thủ đoạn chỉ có dạng này bọn hắn mới có một chút hy vọng sống doanh nhất nghe được những lời này về sau cũng có chút chầm tư vẫn là muốn gánh chịu thiên mệnh sao là gông x i ề n cũng là số mệnh nếu như không thể đánh phá hết thảy kết quả là cuối cùng nhận các loại hạn chế n g ư ơ i tu hành là vì cái gì đương nhiên là vì quét ngang tất cả đ ị c nhân vạn cổ duy nhất doanh nhất nhìn xem chung quanh từng vị kinh khủng tiên đế cường giả lại nhớ lại mình lần thứ nhất tiếp xúc tu hành thời điểm doanh ra mười tám tổ ra hỏi hắn vấn đề quét ngang tất cả đ ị c nhân đánh vỡ chỗ có hạn chế liền từ giờ trở đi à, vô địch đạo tâm chưa từng có dao động doanh nhất tại nào đó trong nháy m ắ t hạ quyết tâm mình từng bước một đi đến bây giờ hồng n ô n g thanh giới lại như thế nào sớm tối mình có thể đăng đỉnh đ ỉ n h phong thiên mệnh ta cũng muốn tranh một chuyến cáo biệt chư vị ông tổ nhà họ doanh về sau doanh nhất trước tiên cảm thụ chung quanh tất cả thiên mệnh cường giả sau đó bắt đầu khiêu chiến của mình hành trình thân tử bắt đầu khiêu chiến trong gia tộc của chúng ta bộ thiên mệnh cường giả nhìn xem bên trong hư không chính đang liên cùng giao thủ hai vị doanh gia tiên vương cường giả không thiếu người nhà họ doanh đều đang chăm chú doanh nhất tình huống vì cái gì không đi trước khiêu chiến ngoại bộ cường giả l i ê n đúng vậy à dạng này còn có thể cho ta doanh gia cường giả một chút càng nhiều lịch luyện thời gian coi như ngày sau không thể gánh chịu thiên mệnh cũng là một loại đối với tu hành trợ giúp rất lớn kinh lịch có lẽ chỉ là luyện tay một chút thôi thời khác này giữa hư không doanh nhất đang cùng trước mắt một vị doanh gia tiên vương hậu kỳ cường giả giao thủ vị này tiên vương hậu kỳ thực lực rất cường đại dù cho doanh nhất nhục thân đột phá thực lực tăng nhiều cũng phế đi chút thủ đoạn mới thu được thắng lợi ba động khủng bố khuyết tán ra về sau doanh nhất đã trở lại động phủ của mình hắn dự định một bên chính thiên mệnh một bên tôi luyện mình các loại thủ đoạn loại này bên cạnh chiến đấu bên cạnh tiến bộ phương thức rất thích hợp hắn tháng sau doanh nhất lại lần nữa ra tay đồng dạng là cùng một vị doanh gia tiên vương hậu kỳ cường giả giao thủ vị này đã tiếp cận tiên vương đỉnh phong cường giả thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng một tay kiếm đến càng là làm đến xuất thần nhập hóa thẳng đến doanh nhất tác dụng mình hồng mông thánh thể lực lượng mới miễn cưỡng đánh bại hắn dạng này để doanh nhất cơ bản biết mình thực lực cảnh giới càng cao mỗi một cảnh giới chỉ ở giữa t r ê n lệch lại càng lớn một số thời khắc lớn đến khó có thể tưởng tượng dù cho doanh nhất trước đó đột phá đến tiên vương trung kỳ l ụ c thân càng là tiến hành một lần thức tỉnh nhưng là đối mặt loại này tiên vương hậu kỳ tiếp cận tiên vương đỉnh phong cường giả cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thắng lại lần nữa bế quan doanh nhất ở một bên tu hành một bên suy nghĩ mình các nơi nhược điểm chậm rãi tăng lên thực lực của mình mỗi một lần chiến đấu kết thúc doanh nhất đều muốn sẽ tiến hành thời gian ngắn bế quan thứ nhất là tiêu hóa kinh nghiệm chiến đấu nghĩ lại mình đối chiến quá trình bên trong các loại thủ đoạn có phải là hay không tốt nhất thứ hai mỗi một lần sau khi chiến đấu tu hành tốc độ đều sẽ biến mò một chút doanh nhất vừa vặn lợi dụng trong khoảng thời gian này tiến hành ngắn ngủi tu hành từ từ tăng lên cảnh giới của mình thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh doanh nhất tại doanh gia đã khiêu chiến mười vị cường giả thời gian cũng đi tới một năm về sau lần này doanh nhất từ mình bế quan động phủ ở trong mở hai mắt ra trên đỉnh đầu một đoàn vô cùng nồng đậm thiên mệnh khí tức cũng trong nháy mắt bị hắn thu nhập thể nội thiên mệnh quả nhiên đối với tu hành có thừa cầm cùng trợ giúp dựa theo lão tổ nói đến tiên đế cảnh giới về sau thiên mệnh lại đột nhiên biến thành hạn chế cùng giam cầm cái kia không cách nào đánh vỡ kinh khủng hạn chế không biết đến cùng là cảm giác gì đã quyết định muốn đi con đường này doanh nhất liền sẽ không còn có do dự chút nào trong tương lai bất luận có vấn đề gì trở ngại gì doanh nhất đều có lòng tin đem tất cả trở ngại toàn bộ đánh vỡ nên đi ra cũng cho ta mở mang kiến thức một chút thế lực khác thiên mệnh tranh đoạt người cường đại cỡ nào doanh nhất nói xong trực tiếp xuất quan trong nháy mắt đó một đạo quang mang từ doanh gia tổ địa sông thẳng tới chân trời tựa hồ hướng tất cả sinh linh tuyên cao hắn cường thế cố khí tức kia là thần tử thần tử khí tức cảm giác càng kinh khủng đúng vậy a quả thực là chuyện không thể tưởng tượng hắn mới bao nhiêu l ớ n a doanh gia chư vị lão tổ thấy cảnh này cũng có chút gật đầu xem ra hắn làm lựa chọn cái này một cỗ trùng tiên khí thế nghĩ đến hắn lựa chọn khó khăn nhất cái kia một con đường nếu là thật sự có thể thành công chuyện này không thể tưởng tượng kho a chư thiên vạn giới vô số thiên tiêu nhiều thiếu kinh tài tuyệt giếm người thân phụ vô địch đạo tâm nhưng là lại có thể thế nào cuối cùng không đều là công dã t r ẳ n g đúng vậy à liền xem như lúc trước vô số thiên kiêu muốn đi một con đường là chư thiên vạn giới vô số sinh linh mà cầu một con đường sống thật sự là một con đường không có lối về à, không thể để cho hắn ở chỗ này xảy ra chuyện đã hắn muốn tiên mệnh chúng ta chúc hắn một chút sức lực mấy vị doanh gia tiên đế lao tổ thảo luận một người trong đó thì trực tiếp biến mất thân hình trong bóng tối bảo hộ doanh nhất đi thời khắc này doanh nhất chính cưới mình chuyên môn phi thuyền tiến về cái khác mấy đại thế gia trên đường huyền thiên tiên vực cái khác mấy đại thế gia không có một cái nào là kẻ yếu có lẽ không có doanh gia cường đại nhưng là tất cả đều là có được tiên đế lao tổ cường đại bất hủ thế lực doanh nhất chính thức tranh đoạt thiên mệnh trạm thứ nhất lựa chọn là liền là cái này mấy nhà thế lực một cái vô địch tiên đế tranh đoạt con đường cũng chính thức bắt đầu đại việt chuyển mình sang một trang sử mới ông trùm trọng sinh về triều đại nhà lý bình định nội loạn mang gươm đi mở cõi khai cương k h u ế t thổ viết nên kỳ tích huy h o à n g của dân tộc con rồng trao tiên mời xem chương tám trăm sáu mươi chín phân thân tranh thiên mệnh dịp ra h u y ề n thiên tiên vực hiện có thất đại thế gia thứ nhất thống linh gần trăm cái đạo vực Tại rất nhiều nơi cũng là chân chính thái thượng、hoàng、tồn tại. trước nhiều nơi giờ khắc này, Diệp Gia cũng chân chính hoàng này Sơn môn khắp là Mà đó là ạ i chiếc giới phi Phi tươi tươi nền đón lớn cùng thuyền. thuyền trên trên còn nhuộm lớn thắng. đỏ Đó có có một mặt to vực cờ chữ l vô xí, máu doanh gia giới vực phi thuyền đây là vị nào doanh gia đại nhân vật đến ta diệp g i a chiếc này phi thuyền không phải doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền sao có diệp g i a sinh linh thấy cảnh này kinh ngạc nói ngươi nói là doanh gia t h ầ n tử không sai doanh gia thần tử phi thuyền ta đã từng thấy qua một lần không nghĩ tới hôm nay thế mà đến ta diệp ra doanh gia thần tử nghe đồn đột phá tiên vương cảnh giới không biết thật hay giả khẳng định là thật bất quá so với hắn hiện tại đến chúng ta diệp ra không phải là bởi vì chuyện kia à? sự tình gì tranh thiên mệnh a tranh thiên mệnh tranh đến chúng ta diệp ra tới đây có phải hay không là không có gì coi như đến thì đã có sao thiên mệnh không phải tốt như vậy tranh vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ thời khắc doanh nhất thân ảnh đã xuất hiện tại diệp gia sơn môn trước đó hắn một bộ áo trắng lẳng lặng mà đứng mà trên đ ỉ l ặ n g mà đứng mà trên đỉnh đầu lại có một đạo kim sắc sáng trói thiên mệnh khí tức chậm rãi quanh quần lấy t doanh, doanh nhất thản u nhiên a nói thời khắc này diệp ra bên trong mấy vị thiên mệnh người sở hữu đã tụ đến cùng một chỗ toàn bộ đều là tiên vương hậu kỳ cường giả cũng là diệp ra ở trong hiện tại còn sót lại mấy vị thiên mệnh người sở hữu doanh gia thần tử đã chắn tới cửa lão phu muốn đi chiếu c ố hắn một vị sợi dâu bạc trắng lao giả nói xong một bước đi ra không gian chung quanh trong nháy mắt biến hóa sau một khắc thân ảnh của hắn đi tới diệp gia sơn môn bên ngoài đối doanh nhất nói ra đã sớm nghe nói doanh gia thần tử thiên tư tuyệt thế hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường đã đi ra tìm một chỗ động thủ đi doanh nhất vừa cười vừa nói hắn đã từ lao giả trước mắt trên thân cảm nhận được nồng đậm thiên mệnh k h í tức vậy liền tại trên đỉnh hư không a lao giả nói xong thân hình lóe lên đi tới diệp gia sơn môn bên ngoài một chỗ giữa hư không doanh nhất thân hình trong nháy mắt đuổi theo lưu quang thân ảnh đồng thời xuất hiện lão giả đối diện trong tay cũng trong nháy mắt nắm chặt một thanh màu trắng bảo kiếm kinh khủng tiên khí lưu quang không ngừng từ bảo trên thân kiếm cái kia phát ra thật sinh đại kiếm lão giả nói ra trong tay của hắn đồng dạng xuất hiện một thanh kiếm doanh nhất lại cũng không nói chuyện thân hình của hắn trong nháy mắt lóe lên sau một khắc liền đi tới trước mặt của lão giả trong tay kiếm cũng đồng thời vung ra một đạo cực kỳ đơn giản kiếm khí trong nháy mắt c h é m qua lão giả rút kiếm ngăn cản đồng thời một cái tay khác đột nhiên xuất thủ kinh khủng phát lực trong nháy mắt trên tay hắn ngưng tụ ra một tầng màu trắng q u a n mang quan g mang c h i hạ thủ trưởng trong nháy mắt xuất thủ hung hăng rơi xuống doanh nhất trên lồng ngực nhưng là sau một khắc doanh nhất trên lồng ngực đột nhiên phóng xuất ra một đạo hào quang màu xám trắng trực tiếp đem tay của lão giả cản lại vê anh lão giả thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài h á n tay trái chắp sau lưng có chút run run y ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm doanh nhất ngực nơi đó có một khối xương tản ra không có gì sánh kịp hào quang áo ánh phảng phất phía trên có khó có thể dùng ngăn cản kiếp nạn đang nổi lên trí tôn cốt lão giả hít sâu một hơi cho tới bây giờ đều là nghe nói doanh gia thần tử thân phụ trọng đồng thiên tư tung、hành. không nghĩ tới thế mà còn có trí tôn cốt loại này lịch thiên thể chết bản thần tử lần thứ nhất tại ngoại giới sử dụng trí tôn cốt doanh nhất thản n h ư n nói thì ra là thế không nghĩ tới lao phu may mắn có thể kiến thức đến thần tử trí tôn cốt chỉ bất quá vẹn vẹn bằng vào trí tôn cốt liền từ ngang đánh bại lao phu vẫn là kém một chút vị lao giả này nói xong trên thân đột nhiên có vô tận hỏa diễm hiện ra đến hỏa diễm tại kịch liệt thiêu lốt lên sau một khắc đem thân thể của hắn toàn bộ hỏa táng mà từ hỏa diễm ở trong đi ra một bộ hoàn toàn mới thân ảnh đạo thân ảnh này cường đại tuổi trẻ tinh lực trung tiên phong duệ chi khi không thể ngăn cản có chút ý tứ doanh nhất nói xong thế mà trực tiếp thu hồi bảo kiếm tay không tất sắc nên đón tiếp lấy lực lượng cường đại xông phá chung quanh thời gian cùng không gian một đạo nắm đấm đã trong nháy mắt rơi xuống lao giả thân thể trẻ trung phía trên hoa anh lao giả mỉm cười nhấc cánh tay ngăn trở đồng thời một cái tay khác trong nháy mắt hóa thành một cái quang mang tay cầm hung hăng bổ tới doanh nhất nghiêng người tránh thoát đồng thời cũng lập tức ra quyền hai người cứ như vậy hung hăng đấu cùng một chỗ thân thể mạnh mẽ không ngừng đụng chạm để không gian chung quanh từng tấc từng tấc vỡ vụn để chung quanh thời gian cũng vừa đi vừa nghỉ không ngừng có vô số ý tưởng xuất hiện xó ngợn mạnh mẽ cũng hấp dẫn vô số diệp ra cường giả chú ý chuyện này doanh gia thần tử thực lực kinh khủng làm cho tất cả mọi người không dám tưởng tượng doanh gia thần tử đã cường đại đến loại trình độ này sao chơi ạ đây chính là ta diệp ra một vị tộc lao a tiên vương hậu kỳ cường giả doanh gia thần tử thế mà cùng hắn chiến có đến có về không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đó là tộc lao dục hỏa kim thân từ vô tận hỏa diễm bên trong luyện chế mà ra nhục thân cực đoan cường đại doanh gia thần tử thế mà lựa chọn cứng đôi cứng cái này doanh gia thần tử mới bao nhiêu lớn có một ngàn tuổi sao là hắn quật khởi cũng quá nhanh đây quả thực không thể tưởng tượng vô số cường giả đang chăm chú một trận chiến này thời điểm diệp ra sơn môn bên ngoài doanh gia phi thuyền bên trong một bộ áo trắng trọng đồng thanh niên l ặ n g lặng ngồi xếp bằng trước người hắn còn có mấy vị người trẻ tuổi an tĩnh phục thị lấy công tử ngươi một cái phân thân thế mà có thể cùng một vị tiên vương hậu kỳ cường giả chiến lâu như vậy thời khắc này doanh nhất an tĩnh bưng lên một ly trà nói ra thiên diệc lao thực lực đã rất cường đại hôn đồn thể lực lượng gần như bị hắn khai phát đến cực hạ n đầy đủ thay thế ta tranh đoạt thiên mệnh về phần chính ta vẫn chưa tới xuất thủ thời điểm doanh nhất t h ẳ n g như nói không sai t ừ vừa mới bắt đầu ra ngoài tranh đoạt thiên mệnh đều không phải là doanh nhất chân thân chỉ là hắn một bộ phân thân thôi từ khi thể chất của mình tại doanh gia tiên vương tránh bên trong thuế biến về sau doanh nhất cho tới nay đều đang dùng phân thân của mình xuất thủ bất luận là tại doanh gia vẫn là hiện tại về phần doanh nhất chân thân một mực đang bế quan c ư ờ ngoại đại để được đại. Đây cái thể chất thể thận thụ một hắn không không hắn h cẩn cảm cổ lực cường c quan này lượng bế là tới tới giờ bây cũng không nghĩ tới qua lực lượng cường lực qua đ Doanh nhất triệt để bị thể chất của nhất mình kinh đến. n thể chất triệt để bị v giới o ạ g i chiến đấu vẫn còn tiếp tục hai bóng người không ngừng va chạm nhau thời gian dần trôi qua diệp ra lão giả lấy có chút không kiên trì nổi nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện r ã nước từng đạo máu tươi không ngừng từ thân thể của hắn ở trong chạy ra nhưng là ánh mắt của hắn chi lại bắt đầu dần dần điên cuồng m ạ n cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương tám trăm bảy mươi một kiếm chém ra không dọ chi vật đối thủ trước mắt mạnh mẽ như vậy cho dù là s ử xuất chân chính đòn sát thủ cũng bắt không được hắn thậm chí tại thể chất bên trên còn ở thế yếu thời gian dần trôi qua diệp ra lão giả không chịu nổi nhưng là tất cả mọi người đều không có phát rất là một cỗ không thuộc về hắn lực lượng tại lão giả bên trong thân thể hiện lên dần dần cơ thể ông lão khôi phục như lúc ban đầu chiến l ự c nâng cao một bước kinh khủng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thời gian cùng không gian liên tiếp bị hắn đánh nát đối diện doanh nhất đồng dạng cảm nhận được lão giả biến hóa ở trong lòng khẽ gật đầu Có thượng ố t n vậy c h i cổ m trọng đồng lao phu hôm nay đến chiếu cấu ngươi lao giả nói xong trên tay đột nhiên nổi lên một đạo hát sắc quang mang khí tức cường đại trong nháy mắt hiện lên sau đó một đạo quả cầu ánh sáng màu đen từ trên tay của hắn xuất hiện trong nháy mắt hướng về doanh nhất mà đi đường tắt hết thể chung quanh có thể sức mạnh giống như đều bị quang cầu hấp thu khí tức kinh khủng để doanh nhất nhan sắc hơi nhữ lại cũng không phải là một vị hắn ngăn không được mà là bởi vì từ cỗ khí tức này bên trong hắn mơ hồ phát giác được từng tia bất an vê anh quang cầu còn chưa tới doanh nhất trước mặt liền đã bị doanh nhất trọng đồng bên trong bắn ra kinh khủng tia sáng đánh nát nhưng là vô số quả cầu ánh sáng màu đen mảnh vỡ không ngừng tại không gian chung quanh bay múa trực tiếp đem doanh nhất vây quanh bắt đầu nháy mắt sau đó mỗi một cái quang cầu tùy tiện đều tại chiếu lấp lánh sau đó trực tiếp tại doanh nhất chung quanh hình thành một đạo thần dị chật pháp cho lão phu chết đi lão giả hung hắn nói ánh mắt của hắn bên trong hiện lên từng tia điên cuồng trận pháp trong nháy mắt khởi động doanh nhất chỉ cảm thấy có vô số lực lượng kinh khủng trong nháy mắt giam cầm toàn thân của mình sau đó lại có hay không nghèo lực lượng q u ỷ dị bắt đầu tan giã thân thể của mình cường đại thể chất bắt đầu có chút thả tỏa hào quang để chống đỡ loại lực lượng này ngay tại doanh nhất nghĩ đến làm sao phá giải một chiêu này thời điểm lão giả đối diện lại lần nữa ra tay một đạo màu đen trường mâu ra hiện trên tay hắn trường mâu có kinh khủng máu tươi màu đen không ngừng nhỏ xuống mỗi một giọt máu tươi rơi xuống đều sẽ đem phía dưới vũ trụ ép thành phân vụn ngay cả thời không đều không chịu nổi t r ư ớ n g ngô bị lão giả giữ trên tay sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước ném một cái trong nháy mắt xuyên thủng thời không đi vào doanh nhất trước mặt chính đang đối kháng với trận pháp lực lượng doanh nhất đột nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm trong thân thể lực lượng trong nháy mắt bộc phát tránh thoát giam cầm đồng thời hướng về phía trước đột nhiên xuất thủ một đạo sáng trói bạch quang từ trên ngực hắn phóng xuất ra kinh khủng bạch sắc quang mang bên trong sen lẫn từng tia thần dĩ hỗn độn chi khí trực tiếp nên tiếp một con kia trường ngô và anh hai đạo lực lượng trong nháy mắt nổ tung dẫn tới chung quanh vô số thế giới đều tại run nhẹ nhẹ loại này kinh khủng giao phong thật sự là quá cường đại liền xem như tại diệp gia chủ đạo v ư ợ t bên cạnh t r u n g quanh có vô số trận pháp chấn áp tình huống giới cũng sinh ra to lớn chấn động vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lại có người rất ngạc nhiên đến cùng là cái gì cấp độ sinh linh tại giao thủ trí tôn quốc có thể kích phát hôn độn thể hôn độn khí vô cùng cường đại hôn độn kiếp ánh sáng thế mà cũng một ngăn trở cái này một đạo trường mâu công kích doanh nhất thân thể cực tốc lui lại đồng thời trường mâu cũng đang nhanh chóng tới gần hắn ngay tại trường mâu sắp đâm vào doanh nhất thân thể thời điểm doanh nhất trên thân thể đột nhiên hiện ra một đạo phong cách cổ xưa áo giáp áo giáp phía trên tại nào đó trong nháy mắt mơ hồ có thể nhìn thấy phủ văn lưu chuyển quang hoa thoáng hiện càng có thể tại nào đó trong nháy mắt nhìn thấy một bộ vô cùng to lớn đồ án doanh gia phi tuyền bên trong doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu phân thân của mình thực lực vẫn là kém một chút công kích như vậy đều có chút ngăn không được nếu không phải đem mình chiến giáp cho h ắ n mượn chiêu này chỉ sợ cũng phải bị thương nói lên cầm tới chiến giáp nhưng cực không đơn giản là doanh g i a một vị tiên đế lao tổ ban tặng nghe nói có thể đỡ tiên đế một ích kinh khủng đạo không thể tưởng tượng ngẫu nhiên doanh nhất vị vị lắc đầu doanh gia cũng không chỉ một vị tiên đế lao tổ loại này lao tổ bàn cho bảo mệnh c h i vật hắn cũng không chỉ một chỉ là đối thủ cái k i a m ộ t chi trường mâu phía trên ẩn ẩn có không giống nhau hương vị trên chiến trường doanh nhất trực tiếp đá bay ra ngoài bị ngăn trở trường mâu sau đó trực tiếp lách mình mà ra khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát các loại thủ đoạn toàn lực gia trì doanh nhất khí tức tăng lên tới cực hạng sau đó tay hắn nắm bảo kiếm đứng ngạo nghệ vực hư không bên trong khí tức cường đại không ngừng kéo lên giống như là đang nổi lên cái gì chết lao giả đối diện đã có chút điên cuồng r ỗ i tay nắm chặt đã bay trở về màu đen trường mâu về sau giống giận ngưng tụ lực lượng của mình toàn bộ đều rót vào trường mâu bên trong kinh khủng pháp lực để trường mâu đều tại run nhẹ nhẹ giờ k h ắ c này phảng phất chư thiên tinh thần bị giữ tay hắn sau đó một đạo hát sắc quang mang đột nhiên hiện hiện trường mâu trong nháy mắt bay ra vượt qua thời không rơi xuống doanh nhất t r ê n thân cũng chính là tại thời khắc này doanh nhất trong tay đồng dạng có một đạo bạch sắc h à o quang loại lên một đạo trước nay chưa có kiếm quang đột nhiên hiện lên sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nhưng là lão giả đi đột nhiên cảm giác được toàn thân không p h ả i mái nhưng là có cái gì cụ thể vết thương chỉ là toàn thân có chút khó đối mặt dạng này một đạo kinh khủng màu đen trường mâu doanh nhất trực tiếp vận dụng lão tổ chiến giác h ô t r ợ ngăn cản loại này kinh khủng công kích nếu là bản thân đến đây tự nhiên có thể ngăn lại nhưng là phân thân của mình cũng có chút ăn không tiêu tu vi gặp đằng sau doanh nhất mới càng phát ra hiện chân thân của mình cùng phân thân chi ở giữa chính lệnh trước kia vẫn không cảm giác được đến có cảm giác gì ba cỗ thân thể khác biệt không lớn nhưng đã đến hiện tại mới hiểu được chân thân của mình là có cường đại c ỡ nào kinh khủng màu đen trường mâu mang theo vô tận khí tức khủng bố hung hăng rơi vào doanh nhất trên thân lại bị một đạo thần dị áo giáp trực tiếp ngăn trở ngược lại là lao giả đối diện giờ phút này đứng trước phiền phức không đúng lao giả tâm thần sợ hãi tu vi đến hắn loại trình độ này tuyệt đối không khả năng có loại cảm giác này xuất hiện chỉ gặp sau đó một khắc hắn sau đó đầu hóc một trận sau đó run r ậ y không ngừng lấy toàn thân trên dưới không có màu đen khí tức không ngừng từ thân thể của hắn ở trong tuân ra không không đây là cái gì nhìn xem từ trên người mình không ngừng hiện lên màu đen khí tức Lão giả sau ợ h i thôi, tại tiên không không hắn thân thể mình thể mình thế nhưng h bên trong dạng này lượng, vương một rõ của có có cố lực sao là ậ kỳ không cứng, cái lực có lượng lạng yên không tiếng động ăn giả, gì thể một khắc có vô số xa lạ ký ức không ngừng tuân ra hiện tại trong đầu của hắn bên trong thời gian dần trôi qua hồi tưởng lại ban đầu hết thảy nguyên lai hết thảy đều là đã sớm ăn bài tốt mình nhận tàng trí nhớ của mình cũng là vì phòng ngừa xảy ra vấn đề không nghĩ tới hôm nay lại bị tiểu tử này làm cho bại lộ thân phận của mình ngay tại lão giả sợ hai trong n h y mắt một đạo vô cùng vĩ nạn thân ảnh đột n g ộ t lộ ra thân ảnh hiện ra sau một khắc một đạo quang mang từ cái thân ảnh kia trên ngón tay điểm ra sau đó doanh nhất lão giả đối diện liền đã triệt để động đậy không được nữa không rõ sinh linh m ạ n cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương tám trăm bảy mươi mốt không rõ chi lực kinh tiên đế không bị điểm chúng lão giả ở trong lòng nghĩ đến đột nhiên thôi động sâu trong nội tâm một cố lực lượng sau đó lại có từng k i a tránh thoát tiên đế giam cầm cũng chính là tại tránh thoát trong nháy mắt một đạo vô cùng kinh khủng tự bạo từ thân thể của hắn ở trong truyền đến kinh khủng bạo tạc muốn khuyết t á n trong nháy mắt chung quanh thời gian không gian đều bị không có gì sánh kịp tiên đế trực tiếp giam cầm sau đó có một cô đế uy khí tức từ nơi này khuyết tán mà ra trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ diệp ra diệp ra toàn bộ sinh linh đều trong nháy mắt cảm nhận được tiên đế khí tức đó là một loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tồn tại cứ như vậy trực tiếp dò xét mỗi một cái tình huống thẳng đến cuối cùng tiên đế cũng là khẽ lắc đầu loại này không rõ sinh linh ẩn nút quá sâu vì ẩn nút bắt đầu rất nhiều thật bị ăn mòn sinh linh đều không biết mình đã bị ăn mòn ngay cả một chút sinh linh ký ức đều bị âm thầm yên lặng sửa đổi yên lặng sửa chữa tiên vương ký ức cái này kinh khủng bực nào thủ đoạn tiên đế tự hỏi đưa tay đem cái kia một đoàn hữu lực không rõ chi khí bắt bỏ vào trong lòng bàn tay sau đó cẩn thận cảm thụ được một đoàn khí tức đây chính là không rõ chi lực vâng giờ phút này đã có không ít diệp gia cường giả đi vào tiên đế trước mặt không ít tiên vương thấy cảnh này đều tâm thần kinh hãi bọn hắn diệp ra một vị tộc lao thê mà không âm thanh không thôi sưng hô không rõ sinh linh loại này liền phát, phát sinh ở bên cạnh họ sự tỉnh đơn giản khó có thể tin diệp gia vị này tiên đế nói xong phóng xuất ra thần hồn của mình cẩn thận cảm thụ được không rõ chi lực trong đó khí tức ý đồ dựa theo từng kia nhân quả tuần hoàn tìm tới c ố này không rõ chi lực là từ chỗ nào chuyển đến nhưng là kết quả chính là hẳn cái gì cũng không tra được thật quỷ dị không rõ chi lực c ố lực lượng này làm sao cảm giác có chút quen thuộc tiên đế nói xong thu hồi không rõ chi lực biến mất giữa thiên địa đồng thời tiện tay đem diệp ra vị kia tộc lao thiên minh ném cho doanh nhất đa tạ tiền bối doanh nhất thu hồi thiên mệnh không mình hành lệ nói ra đối mặt tiên đế vẫn là muốn tôn trọng diệp ra tiên vương tự buộc chuyện này bị tiên đế trực tiếp đẻ xuống Rất trực trở, rời biết một tiên tiếp tự tiên thủ toàn tiên nhiều người căn bản đều có biết không chung quanh có một vị cường đại, tiên vương cường giả trực tiếp tự buộc. Lực lượng kinh khủng cũng bị tiên đế thủ đoạn hoàn ngăn đại giả đi đều về buộc, sau, có có lực bị đế đế vị doanh nhất cũng trở lại mình giới vực mình thuyền bên trong. Doanh nhất trở lại dưới phi không biết là diệp ra tiên đế giờ phút này đã đi tới doanh gia cỗ này không rõ chi lực cho dù là hắn cũng nhìn không thấu cho nên mới đến doanh gia tìm doanh gia đông đảo tiên đế cùng một chỗ xem xét doanh gia tổ điện một chỗ thần dị không gian bên trong dòng d ã hơn mười vị thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng mỗi người đều tản ra không có gì sánh kịp khí tức nếu không phải tận l ư c áp chế chỉ sợ vùng không gian này đã sớm sụp đổ vô số lần lần này không chỉ có doanh gia chư vị tiên đế tại diệp ra khương ra tần ra mấy vị tiên đế cũng tự mình giáng lâm vì chính là trước mắt cái này một cỗ lực lượng chư vị đây chính là trước đó chúng ta chưa lúc trở về k h ố n n h u cựu thiên tiên vực thật lâu không rõ chi lực nghe nói sớm nhất điện thoại từ dị vực chuyển đến nhưng là bản tọa cũng điều tra qua dị vực cũng không phải nơi phát nguyên có thể lặng yên không tiếng động khống chế một cái sinh linh mạnh mẽ mà thay đổi hắn làm việc quy tích tựa hồ vì một loại nào đó mục đích đặc biệt tại làm sự tỉnh loại tình huống này các ngươi chẳng lẽ chưa quen thuộc sao một vị doanh gia tiên đế mở miệng nói ra có như vậy trong nháy mắt ở đây rất nhiều tiên đế tốt giống nghĩ tới điều gì toàn thân trên dưới đều có một ít phát lệnh không có khả năng loại lực lượng kia làm sao có thể xuất hiện ở đây đúng vậy à nếu như nơi này có vậy đã nói rõ không chỉ là cựu thiên t i ê n vực dị vực còn có cái khác vô số hạ giới toàn bộ đều có loại lực lượng này cái này điều đó không có khả năng a mặc kệ là thật là giả trước t r a một chút liền từ cựu thiên tiến vực dị vực cùng chung quanh một chút thế giới lại đi d ư ớ i hải bên trong tùy ý dò xét một chút thế giới nếu không phải lúc trước dị vực sinh linh đem c ố lực lượng này cưỡng ép chuyển rời đến cựu thiên t i ê n v ự c có lẽ bên này còn không có nghiêm trọng như vậy hiện tại xem ra ngay cả diệp ra cao tầng đều có sinh linh bị ăn mòn cái tia chính là nói tất cả thế lực cũng có thể bị ăn mòn chủ nhà họ doanh t r ư ớ c đó còn làm qua một lần toàn diện kiểm tra tựa hồ liền là liên quan tới cái này không rõ chi lực doanh gia tiên đế mở miệng nói ra đại khái s u ấ t là loại lực lượng kia nếu quả như thật là như thế cái tia chỉ sợ cái này chứ thiên vạn giới chỉ sợ vĩnh viễn không yên bình này thậm chí Có tiên đế sợ ha ã i nói đi không còn xuống, dám t ự ha ồ sợ h i loại tiến chi tiên việc coi chạm Chuyện khác tức cả hành, thông không thể coi thường. Haha, một ha, mật mặt đến đó đáng đế, nào này, này vật. tất lập sợ sự bí xem ra cho dù là chúng ta cũng không có biết rõ ràng cái này c h ư thiên vạn giới chân chính đại kiếp đến tuột cùng đến từ nơi đâu c h ư thiên vạn giới tự có vận mệnh của nó chúng ta làm tốt chính mình việc là được rồi c h ư vị tiên đế dần dần tán đi mà cái này một cỗ không rõ chi lực liền trực tiếp lưu tại doanh gia từ doanh g i a một vị tiên đế tự mình đảm bảo không rõ chi lực quỷ dị dị thường tiếp xúc vật này ngàn vạn cẩn thận.、Có、tiên đế thấy tâm, thật ta tiên mắt trong nói. loại kia, đối với nói gia hiện giống đế nếu đế xúc xấu. chúng cẩn Có cảnh này cảnh cao lực có chưa chắc chuyện vạn Vị này ngàn này yên như lượng này doanh ánh bên lên không nhau quang. là mà là hào Ha ha ha, quả lẽ ý của ngươi là xua hồ nuốt sói ngươi quả thực là chơi với lửa đây cũng là dưới tình thế cấp bách biện pháp sao các ngươi ngẫm lại theo dựa vào chính chúng ta thật có thể ngăn trở bọn hắn sao cho dù có thiên mệnh tiên đế sinh ra cũng một nắm chắc được bao nhiêu phần đừng nói nữa ngươi trước tiên đem không rõ chi lực giao ra một vị khác doanh gia tiên đế nhìn xem hắn nói ra ta không có bị ăn mòn chỉ là đưa ra một loại ý nghĩ người ý nghĩ rất nguy hiểm thế là loại tâm tính này càng nguy hiểm không theo ngươi sẽ cho nó thời cơ lợi dụng một vị khác tiên đế qua tới nói các ngươi nói không sai không thể cho hắn thời cơ lợi dụng cầm trong tay không rõ chi lực vị này doanh gia tiên đế mở miệng nói ra sau đó đem không rõ chi lực giao cho cái khác tiên đế tại c ố này không rõ chi lực bị tiên đế phát hiện về sau toàn bộ c ử u thiên tiên vực bên trong vô số thế lực lớn bên trong lập tức liền mở một vòng điều tra mỗi một lần đều là tiên đế tự mình xuất thủ khi tức cường đại không ngừng đạo qua mỗi một vị tiên vương chân tiên có chút địa phương liền xem như nhân tiên cũng phải bị quét một lần thời khắc này doanh nhất thu lấy diệp gia tộc lao thiên mệnh trở lại mình chuyên môn phi thuyền bên trong sau đó đem thiên mệnh dung nhập thân thể của mình bên trong mặc dù không phải thật sự thân nhưng là doanh nhất vẫn như c ũ lựa chọn đem thiên mệnh hòa tan vào thân thể tất cả mọi người đều không biết là thời khắc này doanh nhất một cái k h á c cỗ phân thân cũng âm t h ầ m xuất phát tiến về cái khắc tiên vực tranh đoạt thiên mệnh đi doanh nhất ý nghĩ là hiện tại trước dùng hai đạo phân thân đi tranh đoạt thiên mệnh chuyện hay của tháng sảnh văn hài hước thấy hợp gu có thể ghé đọc chương tám trăm bảy mươi hai khó chơi không gian tri đạo doanh nhất phân thân thiên diệt lão lại lần nữa đi vào diệp gia sơn môn bên ngoài phóng xuất ra mình nồng đậm thiên mệnh ký tước rõ ràng nói cho tất cả mọi người ta liền đến tranh đoạt thiên mệnh diệp ra nội bộ giờ phút này có mấy bóng người chính tập hợp một chỗ thật sự là không nghĩ tới tiền bối thế mà bị chẳng lành chi lực ăn mòn chẳng lành chi lực thực sự quá t ạ i quỷ dị c h ắ c không được lao tổ tự mình xuất thủ do xét rất nhiều tộc nhân tính như vậy tới trước vẫn là phải may mắn mà có danh o gia thần tử nếu không phải hắn chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không thẳng đến không rõ chi lực đã ăn mòn đến sâu như vậy trình độ đúng vậy à, danh o gia thần tử thế mà có thể trong chiến đấu đem tiền bối không rõ chi lực bước đi ra thực lực của hắn rất mạnh ân thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến ha ha ha ha là thiên mệnh k h í thức như thế nồng đậm thiên mệnh doanh gia thần tử lại tới mặc dù hắn rất mạnh đến lúc đó chúng ta cũng không yếu trận chiến này ai đi ha mấy vị diệp gia cường giả hai mặt nhìn nhau cuối cùng cả người hình tương đối thấp bé trung n i ê n nhân đứng dậy nói ra lão phu đến lãnh giáo một chút doanh gia thần tử thủ đoạn trận chiến này bất luận thắng bại ta diệp ra ngược lại là thiếu một món nợ ân tình của hắn ai nói cũng không tệ vị này thân hình thấp bé lao giả nói xong sau l ư n g hiện ra một trận hư vô sau một khắc người liền đã biến mất không thấy thiên lão không gian chi đạo đã đến tình trạng như thế doanh gia thần tử chưa hẳn có thể thắng hắn thiên mệnh tranh đoạt làm toàn lực ứng phó bất quá doanh gia thần tử cũng không tốt thắng a hừ nếu là có thể đánh vỡ doanh gia thần tử thần thoại bất bại cũng có thể để thế nhân nhìn xem ta diệp ra thủ đoạn cùng thực lực doanh gia thần tử bất bại thần thoại đúng vậy à nghe đồn doanh gia thần tử từ xuất thế đến nay to to nhỏ nhỏ vô số trận chiến đến dịch chưa từng có bại qua ha ha ha ha, lại là loại này bất bại thần thoại ta nhớ được lần trước xuất hiện loại tình huống này vẫn là ngàn vạn năm trước đó đâu ngươi nói là hiện tại chủ nhà họ doanh đúng vậy à bất quá h ắ n chỉ là tại tiên vương cảnh giới phía dưới có thể giữ cho không bị bại ghi chép một khi đến tiên vương cảnh giới mỗi một cái tiểu cảnh giới đều t r ê n l ệ n h cực lớn doanh gia thần tử hiện tại mới là tiên vương trung kỳ muốn mỗi một lần đều có thể thắng nói thật không thực tế không sai thế gian này luôn có mấy vị ngoại lệ c ự n giả g cho dù ở tiên vương hậu kỳ cũng có thể chiến tiên vương đình phong cũng tỷ như ta diệp gia vị kia thế nhưng là các ngươi làm sao biết doanh gia thần tử không phải loại người này đâu trong mắt của ta doanh gia thần tử chỉ sợ còn muốn siêu việt loại người này một người khác từ đằng xa mà đến đồng dạng là diệp ra một vị thiên mệnh người sở h ư u giờ phút này bọn hắn tề tụ một đường cộng đồng chứng kiến diệp ra cái này bất hủ thế ra thiên mệnh tranh đoạt thời khắc mấu chốt diệp ra ngoài sơn môn giữa hư không một cái lao giả đã lặng yên không tiếng động xuất hiện tại doanh nhất trước mặt rốt cục ra người đến thiên diệp lao vừa cười vừa nói đối diện vị lao giả này thì đồng dạng mỉm cười đối doanh nhất chào hỏi nói ra doanh gia t h ầ n tử nghe đại danh đã lâu hôm nay đặc biệt đến l ĩ n h giáo ra tay đi doanh nhất hai mắt bên trong phóng xuất ra từng đạo kim quang đem chung quanh thiên địa thời không toàn bộ nhìn ở trong mắt một khi đối phương có bất kỳ động tác doanh nhất đều có thể trước tiên biết đây chính là thượng cổ trọng đồng cường đại năng lực thượng cổ trọng đồng quả nhiên không tầm thường bất quá lao phu cũng không phải ăn chay vị lao giả này nói xong thân hình của hắn đã biến mất tại doanh nhất trước mặt tại doanh nhất trọng đồng bên trong chỉ thấy một đạo tàn ảnh tốc độ khủng khiếp trực tiếp xuyên qua không gian trong nháy mắt một bóng người liền xuất hiện tại doanh nhất trước mặt sau đó liền sẽ chết một đạo lóe bạch sắc quang mang đoàn kiếm hung hăng vẽ hướng doanh nhất cổ tốc độ thật nhanh doanh nhất kinh hãi đồng thời cũng không có chút nào bối rối mà là trực tiếp có chút lui lại nửa bước đồng thời một cái tay trực tiếp nằm ngang ở cổ của mình trước đó kinh khủng hỗn độn khí tại doanh nhất trên bàn tay điên cuồng hiện lên sau đó trợ giúp doanh nhất chặn lại thanh này tiên khí đoàn kiếm cùng lúc đó doanh nhất một cái tay khác đột nhiên ra quyền cường đại hai linh a ấy cùng hiện lên vô tận hỗn độn khí trong nháy mắt đem hắn m ặ t không gian đánh nát đồng thời trước mắt thân ảnh cũng đồng bộ vỡ vụn có chút ý tứ bất quá ngươi chạy không thoát ta trọng đồng doanh nhất nói xong trọng đồng trực tiếp phóng xuất ra một đạo đạo thần dị con mang sau một khắc không gian xung quanh bên trong hết thể đều bị doanh nhất nhìn thấy sau đó doanh nhất khỏe miệng hơi v ề lên mở miệng nói ra tìm tới ngươi nói xong doanh nhất rơi chân khẽ động thân hình lấp loe ở giữa trong nháy mắt đi vào phía sau hắn nào đó một vùng không gian sau đó hai tay đột nhiên hướng về phía trước vỗ chung quanh một mảng lớn không gian toàn bộ vỡ vụn từ vỡ vụn không gian bên trong một bóng người đột nhiên xuất hiện cấp tốc hướng về doanh nhất mà đến theo đ ạ o thân ảnh này mà đến còn có vừa mới doanh nhất đập nát vô số không gian mạnh vỡ những n à y không gian mảnh vỡ giống như nghe theo vị lao giả này mệnh lệnh mỗi một vùng không gian mảnh vỡ đều hóa thành nhất là lưỡi kiếm sắp bén cái gì cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn hung hăng bắn về phía doanh nhất toàn thân ngay tại những n à y mảnh vỡ sắp rơi xuống doanh nhất trên người trong nháy mắt doanh nhất trên thân đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cực đoan thần dị khí tức sau một khắc không gian t r u n g quanh tựa hồ dừng lại hết thể tất cả tựa hồ đều ngừng vị này thấp bé lao giả kinh ngạc mở miệng nói thời gian phát tắc định doanh nhất đồng thời mở miệng t r u n g quanh thời gian bị trong nháy mắt định trụ doanh nhất cũng là trong nháy mắt này điều chỉnh tốt thân hình của mình sau đó trong nháy mắt xuất thủ một đạo bảnh sắc bảo kiếm bảo kiế mắt thấy doanh nhất kiếm quang đã tới không kịp ngăn cản vị lao giả này trong nháy mắt mở miệng sau đó nháy mắt sau đó thân hình của hắn liền đã tại doanh nhất trước mặt vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ cùng loại không gian mảnh vỡ đồ vật doanh nhất bảo kiếm tập đến thời điểm thân hình hắn lại lần nữa vỡ vụn thành càng nhiều bộ phận sau đó phân tán biến mất tại không gian chung quanh bên trong lấy nục thân tan nhập không gian bất quá nhục thể của ngươi có thể du nhập g n thần hồn lại không được doanh nhất nói sau một khắc di động đến hùng vi thần hồn chi lực trực tiếp từ thức hải của hắn bên trong trực tiếp bộc phát kinh khủng thần hồn chi lực trực tiếp đem không gian chung quanh quét một bên ở chỗ này doanh nhất đột nhiên xoay người đồng thời trên ngực trí tôn cốt đ ỗ n g nhiên phát sáng một đạo hào quang màu xám trắng trong nháy mắt xuyên qua phía trước một đoạn không gian sau đó một cái hơi có vẻ chật vật thần hồn hư ảnh từ trước mắt không gian ở trong nổi lên sau một khắc không gian chung quanh lại lần nữa vỡ vụt tại ừ n g đ hạ không mảnh l i nơi nữa tổ này t h có i t h ấ bản lao g i sinh linh thần i tại gia ệ n doanh nhất Doanh trước mặt. t h bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ mạo cuốn hút khó lường c ũ n g c h ỉ có tu vi cao t h â m n h ư n g à i mới c ó k h ả n ă n g t h a m ngộ t h i ê bên n cơ t r o n g bảy n công n pháp à chính c là, h ư ơ n g 873, mới con đường t á i chiến cường giả kinh khủng không gian áp lực từ bốn phương tám hướng hướng về doanh nhất á p b á c h tới cái này còn không phải đáng sợ nhất đáng sợ nhất là doanh nhất biết nhất cử nhất động của mình đều tại đối phương giám thị phía dưới thân hóa không gian sao doanh nhất nói xong trọng đồng bên trong phóng xuất ra kinh khủng quan mang muốn bên trong khóa chặt lão giả vị trí không gian r à o sát nhưng là còn không đợi doanh nhất có hành động không gian chung quanh bên trong liền truyền đến từng đ ợ tâm thanh khủng bố sau đó vô số không gian liền hóa thành từng đạo không gian chi nhận không ngừng hướng về doanh nhất cắt đứt mà đến mỗi một đạo không gian chi nhận đều vô cùng sắc bén giống như một đạo đạo tiên khí phô thiên cái địa hướng về doanh nhất mà đến mà doanh nhất lại bị không gian thật lớn áp lực cơ hồ giam cầm tại nguyên chỗ không cách nào tranh né không cách nào phản kháng giống như chỉ có thể yên lặng tiếp nhận thật là lợi hại không gian pháp tắc c ả m n g ộ nhưng là vẫn không cách nào uy hiếp được ta doanh nhất nhìn bên cạnh vô số đạo không gian chi nhận vừa cười vừa nói sau một khắc phía sau hắn có một đạo sáng trói vô cùng bạch sắc quang mang sáng lên sau đó có vô tận thời gian chi lực ở trong đó trào lên đó là vô cùng kinh khủng thời gian trường h ạ thời gian trường hà xuất hiện trong nháy mắt doanh nhất thân thể liền đã biến mất không thấy gì nữa sau đó không gian t r u n g quanh tựa hồ tạm dừng lại sau đó thế mà bắt đầu chậm dai hướng về sau lùi lại sau đó lần nữa khôi phục không gian xung quanh như thường lệ điều đó không có khả năng một đạo thấp bé thân ảnh từ không gian bên trong hiện thân mà ra cũng không là chính hắn đi ra mà là t r u n g quanh thời gian pháp tắc đang nhanh chóng biến hóa thời gian đang lùi lại hai người bọn họ về tới vừa mới trong nháy mắt đó ngay trong nháy mắt này doanh nhất đều đột nhiên xuất thủ kinh khủng kiếm khi hóa thành từng đạo to lớn vô cùng màu trắng kiếm ánh sáng trực tiếp đem vị lao giả này vây vào giữa sau đó chậm d ã i chuyển động lục tiên kiếm trận thế nào không gian là v u a thời gian là tôn là lao phu thua vị này t h ấ p bé lao nhân nói trực tiếp dừng tay lập vào hư không bên trong sau đó trong miệng của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc sáng trói thiên mệnh thiên mệnh cực kỳ nồng đậm sự xuất hiện của hắn để chung quanh thế giới thiên mệnh tranh đoạt người đều sinh lòng cảm ứng đây là thiên lão thua thiên lão không gian pháp tắc lĩnh nộ cực sâu rất là khó chơi không nghĩ tới vẫn là thua ở doanh gia thần tử trên tay kế tiếp ai đi doanh gia thần tử hẳn là còn muốn bế quan một phen chúng ta cũng thương lượng một chút đến cùng ai ra tay đi là vậy doanh nhất đạt được phần này thiên mệnh về sau trực tiếp trở lại mình chuyên môn phi thuyền bên trong sau đó bắt đầu ở phi thuyền bên trong bế quan tu hành cảm nộ g một trận chiến này mang cho thu hoạch của mình phi thuyền bên trong một cái thần dị không gian chỗ sâu doanh nhất bản tôn đột nhiên mở hai mắt ra h ắ n cùng phân thân tâm thần tương thông tự nhiên biết xảy ra chuyện gì sau đó có chút mở miệng cười nói không gian phát tắc cường đại như thế cùng khó chơi có thể đem một đầu pháp tắc c ẳ n g n g ộ đến sâu như vậy tình trạng đối với chiến lược gia tăng xác thực tăng lên không ít nếu như ta có thể đem mỗi một đài a pháp tắc đều c ẳ n g n g ộ đến rất sâu tình trạng có lẽ cũng là một loại thực lực tiến bộ đường đi doanh nhất nói xong trong tay của hắn không ngừng có đủ loại pháp tắc khí tức hiện hiện không gian thời gian ngũ hành âm dương giết chóc lúc trước tu ra mười bốn đạo tiên khí càng là đã để hắn bắt đầu lĩnh n g ộ những này pháp tắc đây là còn chưa từng có cẩn thận cảm n g ộ qua thú vị thật sự là thú vị doanh nhất nói xong Trực、tiếp r ự c t đem một đạo h ỏ a d i ễ m pháp tắc thu nhập tâm thần của mình bên trong lấy h ỏ a d i ễ m pháp tắc đốt đốt tâm thần của mình mà doanh nhất đối với h ỏ a d i ễ m pháp tắc c ả m ngộ cũng đang nhanh chóng tăng lên nhờ vào mình đã từng tu r a ngũ hành tiên h khí thế hệ này h ỏ a d i ễ m pháp tắc c ả m ngộ tiến bộ rất nhanh đ ả o mắt liền là hai năm về sau thiên diệt lao từ khi lần trước xuất thủ đến bây giờ đã hai năm hai năm đến nay hắn một mực đang bế quan ngược lại là thân ở xa xôi không gian doanh nhất một cái khác cố phân thân đệ t ứ thiên thai liên tục xuất thủ mấy lần giành lại đến mấy phần tiên mệnh tiến ung thư cũng bắt đầu bế quan tiêu hóa hấp thu ầm ầm thiên diệt lao xuất quan hai năm bế quan để khí tức của hắn càng thêm cường đại trong khoảng thời gian này đến nay doanh nhất chưa từng có xuất quan ba người bọn họ cảm n g ộ thành quả liên hệ doanh nhất đối với hỏa d i ễ m pháp tắc lý giải gia tăng đồng thời hai vị hai vị phần thân đối với hỏa d i ễ m pháp tắc lý giải cũng sẽ làm sâu sắc cho nên một đoạn thời gian đến nay thiên diệt l a o hỏa d i ễ m pháp tắc lĩnh nộ g tăng cường không ít mà chính hắn đối với không gian pháp tắc cảm n g ộ mặc dù không có bản tôn nhanh nhưng là cũng coi thu hoạch cho nên lần này thiên diệt lão rõ ràng muốn so với một lần trước càng cường đại một đạo sáng trói thiên mệnh khí tức bạo phát đi ra cái này rõ ràng nhất hướng về diệp ra tất cả thiên mệnh người sở hữu t h i ê u khích doanh gia thần tử ta đến lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi thiên diệc lao đem khí tức bạo phát đi ra trong nháy mắt diệp gia thân ở liền đã đi tới một vị vĩ n ạ n thân hình phía sau gánh vác lấy một thanh khoa trương đại đao ở trần cường trắng cơ bắp nhìn lên lập dầu có sức mạnh thiên diệp l a o có thể từ trên người hắn cảm nhận được nồng đậm thiên mệnh cùng từng tia uy hiếp không nghĩ tới diệp ra còn có dạng này cường giả hắn m u ố n cho rằng diệp ra thiên mệnh không còn m ư ờ cái xem ra chính mình vẫn có chút khinh thường người trong thiên h ạ ra tay đi thiên diệc lao thản như nói trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu trắng bảo kiếm kinh khủng kiếm khí không ngừng từ trên người hắn phát ra kiếm đạo cao thủ cũng không biết cùng ta đao đạo so sánh như thế nào đối diện tinh tráng đại hắn ánh mắt bên trong hiện lên từng tia chiến ý sau đó trong nháy mắt xuất thủ cước bộ của hắn hướng phía trước đ ạ p mạnh trong nháy mắt sau lưng đại đao đã đột nhiên nắm trên tay cường đại đao cương cũng trong nháy mắt chém ra cái kêu một đạo cự đại đao cương trực tiếp chạm phá chung quanh thời không bốn phía vô số thế giới cường giả đều đang run dậy cường đại lượng cảng là trực tiếp tinh tướng mình không chỗ đại tinh trực tiếp đẻ nát hào thủ đoạn thiên d i ệ t lao nhìn xem một màn này gật đầu nói đồng thú trong tay kiếm cũng đồng dạng xuất thủ một đạo lộng lây đến cực điểm ánh kiếm màu trắng lóe lên trong nháy mắt trong tay hắn kiếm cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa thiên ngoại phi tiên tại chỗ rất xa có cường giả quan chiến an d ừ a tự nhiên nhận ra doanh nhất mang tính tiêu chí một chiêu hai đạo quan g mang trong hư không đột nhiên va chạm trong nháy mắt thiên d i ệ t lao thân hình nhanh chóng hướng về phía trước sau đó một đạo kinh khủng nắm đấm ở phía sau hắn ngưng tụ trong khoảnh khắc đó phảng phất toàn bộ thiên địa lực lượng cùng năng lượng đều bị hắn nắm ở trong tay tiếp ta một chiêu thiên diệc lao nói xong thân hình đã đi tới cường tráng hán từ trước mặt trong tay nắm đấm cũng trong nháy mắt vung ra lực lượng kinh khủng hóa hóa thành một đạo trướng mắt bạch quang hung h ă n g rơi xuống tráng hán tựa hồ sớm liền phát hiện một màn này trướng đao vung vậy ở giữa trực tiếp nằm ngang ở trước người hắn sau đó sau lưng trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn vô cùng kinh khủng thân ảnh tại thiên diệt lao nắm đấm tiếp xúc đến đao của hắn trong nháy mắt phía sau hắn c á i k i a m ộ t cái bóng mở trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn sau đó bộc phát ra lực lượng kinh tiên động địa trực tiếp chặn lại thiên diệt lão một cườn kia nghiệm huynh là cầm vẫn là ngư nha đầu đốc chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ngưng tại sao nếu như nàng là thiên không ta chính là cẩm nếu như nàng là hải dương ta chính là ngư chương tám trăm bảy mươi bốn kỳ p h ù n g địch thủ ba động khủng bố để chung quanh vô số thế giới đều đang rút rơi y khi tức cường đại tiết ra ngoài ra ngoài vô số quan chiến cường giả đều không thể không lại lui bước vô số bên trong thật là khủng khiếp thủ đoạn vừa mới một kiếm kia hẳn là nghe đồn ở trong doanh gia thần tử tự sáng tạo cái kia một đạo kiếm chiêu a không sai hẳn là nghe đồn ở trong một chiêu kia tên là thiên ngoại phi tiên vô số người thảo luận đồng thời chiến trường bên trong hai người thì đã trực tiếp hung h ă n g đụng vào nhau thiên diệt lão bằng vào cường đại hỗn độn thể tại thể chất bên trên còn chiếm theo ưu thế nhưng là đối diện tu vi muốn mạnh hơn hắn không ít cho nên hai người đấu có đến có về ba động khủng bố liên tiếp để chung quanh sinh linh kinh h ả i thàng đến một đoạn thời khắc đối diện tráng hắn đã toàn thân đ ấ m máu thể chất của hắn đã phát huy đến cực hạ nhưng n là đối mặt thiên diệt lão hỗn độn thể còn là có chút trên lệ cuối cùng cái này tráng hắn bị thiên diệt lão một quyền đánh bại nhục thể của hắn vỡ vụn dù là tiền đều cho vô cùng nhục thân cũng không nhịn được thiên diệt lão loại này gần như tự mình hại mình công kích vô thượng thể chất thật sự là quá kinh khủng tại doanh gia thời điểm thiên diệt lão liền đi đi tìm doanh vô địch rất nhiều lần cuối cùng là đem hỗn độn thể chơi minh bạch lần chiến đấu này cũng là hướng tất cả mọi người phô bày hắn thể chất cường đại cũng cho tất cả mọi người phô bày một loại chiến đấu thắng lợi phương thức cái k i a chính là bằng vào cường đại thể chất dù cho tu vi không bằng đối phương vẫn như cũ có thể đem đối phương tươi sống mà chết ta thua rồi vị tráng hán này nói xong đem mình thiên minh giao cho thiên diệt lão đa t ạ thiên diệt lão nói xong thu lấy thiên mệnh sau đó trở về doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền đi qua một trận chiến này hắn lại có có thu hoạch cần bế quan một hồi ngay tại thiên diệt lão bế quan thời điểm một bên khác đang lúc bế quan doanh nhất rốt c ụ c chậm rãi mở hai mắt ra một đạo sóng gợn mạnh mẽ từ trên thân thể của hắn phát ra cảm thụ được thiên diệt lão trong khoảng thời gian này sự tỉnh doanh nhất có chút gật đầu nếu như nói thiên diệt lão hỗn độn thể phi thường cường đại thời điểm vậy chính hắn hồng mông thánh thể chỉ sợ đã cường đại đến không thể hình dung trình độ lần này thể chất thức tỉnh cho doanh nhất mang đến tăng lên cực lớn dù cho hiện tại ngắn ngủi xuất quan cũng không thể triệt để hấp thu thánh thể thức tỉnh mang tới lực lượng khổng lộ tại mảnh này tiểu không gian bên trong doanh nhất vẹn vẹn có chút nắm tay liền đem không gian t r u n g quanh toàn bộ bóc nát lực lượng cường đại để t r u n g quanh thời gian đều tại mơ hồ run r u dậy đây là chuyện không thể tưởng tượng doanh gia thần tử đem phi thuyền chạy đến lá cửa nhà tiến hành chuyện khiêu chiến đã truyền khắp huyền thiên tiên vực với lại đã liên tục thắng mấy trận vô số cường giả nghe hỏi mà đến hoặc là muốn mắt thấy doanh gia thần tử phong thái hoặc là muốn nhìn đến doanh gia thần tử thất bại hoặc là muốn nhìn đến doanh gia thần tử đem diệp ra chọc giận sau đó hai nhà b ộ phát chiến tranh mặc dù mọi người mục tiêu không giống nhau nhưng là vẫn rất có trật tự từng cái rơi ở chung quanh nhỏ tinh thần phía trên xuyên thấu qua pháp nhãn nhìn hướng bên này nhân số mặc dù càng ngày càng nhiều nhưng là thiên d i ệ t lao một mực không tiếp tục xuất thủ thẳng đến hai năm về sau thiên d i ệ t lao thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại diệp ra trước mặt thời khắc này diệp ra bên trong hiện giai đoạn đã chỉ còn lại một vị thiên mệnh người sở hữu sự cường đại của hắn do như ban ngày hắn một mực chờ đợi các loại doanh gia thần tử xuất hiện sau đó nhất cử đánh bại doanh gia thần tử t r i để đánh vỡ hắn thần thoại bất bại thẳng đến một đoạn thời khác diệp ra tổ địa đạo nhân ảnh này cũng trong nháy mắt mở hai mắt ra một cỗ chiến y đã hóa thành thực chất đem hắn không gian chung quanh hoàn toàn xé nát doanh gia thần tử hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng hoặc là cái này thân ảnh liền biến mất ở chỗ này thiên diệc lao xuất hiện ở diệp gia sơn môn khẩu thời điểm liền đã đã nhận ra dị t h ư ờ n g như thế to lớn diệp ra bên trong thế mà chỉ có một cỗ thiên mệnh cỗ này thiên mệnh khí tức rất cường đại chỉ sợ là mình từ trước tới nay đối mặt qua sinh linh mạnh mẽ nhất nghĩ tới đây thiên diệc lão có chút kích động rốt cuộc đã đến một cái có thể đánh hắn còn đang suy nghĩ lấy một bóng người đã ra hiện ở trước mặt của hắn khí tức cường đại để vô số người rung động đây tuyệt đối là đã nhanh muốn bước vào tiên vương đ ỉ n h phong cường giả doanh gia thần tử diệp ra tất cả thiên mệnh đều là tại thân ta đến chiến chiến thiên diệt lao nói xong trên thân đột nhiên b ộ c phát ra khí tức cường đại một cỗ kinh khủng thần thông bị hắn toàn lực thôi động khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng lên cao ngay tại quá trình này bên trong nam tử đối diện đã xuất thủ không có cái gì hoa lệ chiêu thức không có cái gì kinh khủng thần thông cũng chỉ là bình thường mật quyền chính là như vậy mật quyền để thiên diệt lao đột nhiên cảm thấy to lớn uy hiếp pháp lực mạnh mẽ tại bên trong thân thể của hắn bộc phát sau đó đồng dạng là một quyền vùng r a kinh khủng thiên đế quyền phóng xuất ra hai đạo n ắ m đầm cự như vậy trong hư không đụng và vào nhau vê anh một đạo không có gì sánh kịp sóng gợn mạnh mẽ khuyết tán ra đồng thời thiên diệt lao thân ảnh cũng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài hắn từ đối diện trên nắm tay cảm nhận được lực lượng cường đại kinh khủng pháp tắc khí tức đã cái kia cố khí thế một đi không trở lại nếu như chỉ luận quyền pháp mình không sánh bằng hắn có lẽ muốn bản tôn xuất thủ mới có thể tại quyền pháp bên trên thắng h ắ n nhưng là đối diện quyền pháp mặc dù cường đại thiên diệt lao thể chất cũng không phải đùa d ỡ n một quyền này cũng không thể thương hắn chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi có ý tứ thiên diệt lao nói xong thân hình lại lần nữa xuất hiện đối thủ trước mặt mà lần này trong tay hắn nhiều hơn một thanh bạo kiếm trong tay đối phương cũng nhiều hơn một thanh trường đao kinh khủng lưỡi đao phía trên phóng thích ra một từng đạo hạ quang hai người một đao một kiếm cứ như vậy trong hư không k h ô ngừng n g giao thủ lực lượng kinh khủng đem chung quanh vô số cường giả chối nhỏ tinh thần toàn bộ chấn vỡ đồng thời hai người thân thể phía trên cũng bắt đầu xuất hiện vết thương sáng chói huyết dịch nhỏ xuống phía dưới chính thức gáp sập phía dưới vũ trụ loại này cường đại tiên vương huyết dịch không là bình thường thế giới có thể tiếp nhận lại đến thiên diệc lao giờ phút này sớm đã không có ưu nhã hình tượng hãn toàn thân trên dưới vết thương c h ố n g chất nhưng là chiến ý lại cực kỳ cao dù sao loại trình độ này đối thủ cùng ngươi dốc sức giao chiến tình huống thật sự là ít có đối diện diệp ra cường giả cũng giống như thế một trận máu tanh chiến đấu cứ như vậy vang dội t ừ n g đạo nhục thân và chạm thanh em không ngừng từ giữa hư không chuyển đến đồng thời còn có đại lượng huyết dịch đang không ngừng p h i ê tán thiên diệc lao toàn thân đấm máu lập vào hư không bên trong sau đó trực tiếp vận chuyển giả tự bí sau một khắc trên thân thể hắn lưu quang lấp lóe các loại thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục mà đối diện diệp da cường giả cũng đồng dạng vận chuyển khôi phục thương thế bí pháp chỉ là không có thiên diệc lão như vậy hữu hiệu ha ha ha lại đến thiên diệc lão nói xong thân hình lại lần nữa phóng tới đối thủ hai bóng người như là sao trổi trong hư không không ngừng va chạm chung quanh vũ trụ tại bọn hắn va chạm phía dưới liên tiếp buộc phát ra kinh khủng run r u dày để trong đó vô số sinh linh run lầy bầy càng là va chạm thương thế của hai người liền càng nghiêm trọng hơn Nhưng là chương o t b ấ tám kỳ c i trăm cái lộ a t bảy mươi lăm thoáng qua ngàn năm chiến đấu khốc liệt hai đạo kinh khủng thân ảnh không ngừng va chạm phía dưới hai người lại bắt đầu thủ thường giọt giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống loại này sinh linh mạnh mẽ huyết dịch căn bản không phải phổ thông thế giới có thể thừa nhận được t r u n g quanh không thiếu thế giới sinh linh đều đã bị ngay cả người mang đồ vật chuyển rời đến những địa phương khác kinh k h ủ n g ba động không ngừng quyết tán cuối cùng hai người cũng bắt đầu vận chuyển chữa thương bí pháp thiên diệt lao giả tự bí hiển nhiên càng hơn một bậc không chỉ là thương nhân lương thực tốc độ càng nhanh với lại hiệu quả càng tốt hơn hai so sánh mới diệp da cường giả mật pháp có chút kém đáng giận nhìn xem thiên diệt lão dần dần khôi phục thân thể vị này diệp da cường giả chỉ có thể thấp tiếng giống giận lấy sau đó không ngừng điều động chung quanh thiên địa linh khí bổ sung mình ha ha ngươi không chịu nổi thiên d i ệ t lao nói xong lại lần nữa ra tay lực lượng kinh khủng căn bản vốn không thêm bất kỳ hạn chế toàn lực bạo phát xuống diệp da cường giả mặc dù chặn lại một chiêu này nhưng là thân thể bắt đầu run r u dậy lực lượng cường đại để thân thể của hắn không ngừng ra bên ngoài tràn ra máu tươi lại đến thiên d i ệ t lao không có chút nào tương nhượng ý tứ trực tiếp lại lần nữa ra tay kinh khủng k i ế m quang quyền ấn không ngừng tại trước người hắn ngưng tụ sau đó hướng về diệp da cường, cường giả muốn muốn liều mạng ngăn cản thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người đạo thân ảnh này vây tay một cái đem thiên d i ệ t lão công kích toàn bộ ngăn lại sau đó mở miệng nói ra trận chiến này là ta diệp ra thua ai mở miệng chính là diệp ra một vị đức cao vọng trọng tộc lão hắn y tứ cũng đại biểu cho diệp ra lão tổ ý chí có lẽ sau cùng tiên vương đỉnh phong cảnh giới thời điểm diệp ra còn biết lại tham dự một cái nhưng là hiện giai đoạn diệp ra muốn rời khỏi thiên mệnh tranh đoạn thiên mệnh cầm đi đi diệp ra tộc l ã o nói xong phía sau hắn diệp ra cường giả khẽ lất đầu sau đó đem mình thiên mệnh bước đi ra giao cho thiên diệc lão đa t ạ thiên diệc lao nói xong thu hồi thiên mệnh trở lại mình chuyên môn phi thuyền bên trong tộc lão ta còn có thể t á i chiến thiên diệp lão sau khi đi diệp ra cường giả mở miệng nói ta biết nhưng là không cần thiết vì cái gì ngươi nếu là đánh vỡ cấm kỵ xuất thủ sợ rằng sẽ đối với mình tạo thành không thể n ị c h tổn thương được không bù mất thế này thiên mệnh không tại diệp ra tộc lão ngươi có ý tứ gì thiên mệnh có ở đó hay không ta diệp ra lần này thiên mệnh liên quan trọng đại không tốt lắm nói tóm lại ngươi an tâm tu hành chính là được thôi vị này diệp ra cường giả thối lui về sau diệp gia vị này tộc lão nhìn một chút đã đi xa doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền sau đó khẽ lắc đầu quay người rời đi thời khắc này phi thuyền bên trong thiên diệp lao sắc mặt không tốt lắm xếp bằng ở một chỗ thần dị không gian bên trong chung quanh thiên địa linh khí không ngừng tràn vào thân thể của hắn thiên diệp lao lại đi miệng bên trong lấp mấy viên thuốc về sau trong cơ thể mình thương thế mới dần dần bị triệt để áp chế lại cùng vị tia diệp gia cường giảm một trận chiến dù cho có giả tự bí hắn cũng thụ thương rất nặng diệp gia kết thúc nhà tiếp theo là nơi nào vậy liên tần gia a kết quả là doanh gia thần tử phi thuyền bắt đầu hướng tần g i a phương hướng mà đi mà thiên diệt lao cùng doanh nhất đám người thì một mực đang phi thuyền bên trong tu hành thẳng đến ba năm về sau thiên diệt lao thương thế mới toàn bộ khỏi hẳn với lại thực lực lại tăng lên nữa một chút lần này doanh gia thần tử phi thuyền ngừng đến tần g i a sơn môn trước đó từng đạo kinh khủng thiên mệnh khí tức từ thiên diệt lao trên thân phát ra thẳng đến tần gia có cường giả đi ra ngên chiến một trận kinh tiên h động địa sau đại chiến thiên diệt lao thắng thảm mà về một lần nữa về tới phi thuyền bên trong dưỡng t ư ơ n g cứ như vậy doanh nhất mang theo thiên diệt lao bắt đầu trước nay chưa có khiêu chiến con đường mỗi một lần khiêu chiến một vị cường giả thiên diệt lao đến cuối cùng có thể là thắng thảm có lúc thậm chí đánh tới nhục thân sụp đổ thần hồn mờ nhặt trình độ mỗi làm lúc k i a ánh sáng dưỡng thương liền phải bỏ ra thật lâu thời gian chậm rãi trôi qua thời gian dần trôi qua tất cả sinh linh mạnh mẽ cũng bắt đầu chú ý doanh gia thần tử khiêu chiến con đường mỗi chiến thắng một cái đối thủ cường đại thiên diệt lao liền sẽ b ế quan một đoạn thời gian sau khi xuất quan hắn liền sẽ trở nên càng cường đại t h ẳ n g đến một n g h n bốn trăm năm về sau toàn bộ huyền thiên tiên vực tất cả thiên mệnh cường giả đều bị thiên diệt lao khiêu chiến qua thiên diệt lao khí tức cường đại để tất cả cường giả đều âm thầm kinh hãi nếu là những người khác đều biết đây chỉ là doanh nhất một cái phân thân không biết là biểu tình gì một n g à n bốn trăm năm đến nay doanh nhất chưa hề lộ diện hắn một mực đang mình phi thuyền không gian bên trong tu hành đức quang bế quan để tu vi của hắn tiến bộ nhưng lại bắt đầu k h ô n g chế hồng mông thánh thể lực lượng thàng đến một cái nào đó thời khắc tại doanh nhất chuyên môn phi thuyền bên trong doanh nhất đóng chặt mấy trăm năm hai mắt chậm rãi mở ra hắn bên trong thân thể khi đó mà cùng bạo khi thì dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng cũng triệt để bị hắn nằm giữ thức tình hồng mông thánh thể quả nhiên cương đại c ầ không, không, không, không, không, không gian thời gian thuộc tính ngũ hành lực lượng nắm giữ cũng càng cường đại hiện tại ta muốn cân nhắc là chuyên môn tinh thông một đạo vẫn là dung luyện vạn đạo để cho mình không chỗ sẽ không đâu doanh nhất đang suy tư mình con đường tương lai cái này liên quan đến hắn tu hành phương hướng cùng hiệu suất trước đó tại doanh gia thời điểm hắn liền cùng mấy vị ông tổ nhà họ doanh cùng tiên đế lao tổ cẩn thận hỏi qua hỏi rất nhiều vấn đề tiên đế cường giả sở dĩ cường đại là bởi vì cảm nộ g đại đạo lực lượng chứ thiên vạn giới đại đạo đều là giống nhau chỉ cần cảm nộ g một loại liền có thể thành tựu tiên đế chi vị chỉ là cảm nộ g đại đạo thật sự là khó khăn có lẽ có thể chọn trước chọn một con đường thử một lần doanh nhất nói xong khẽ gật đầu sau đó trực tiếp đứng dậy bước ra một bước đi tới thiên diệc lao trước mặt bản tôn người xuất quan hơn một nghìn năm không thấy trên người ngươi thiên mệnh khí t ứ c đã không thua ta doanh nhất nhìn xem thiên diệt lao nói ra thời k h ắ c này thiên diệt lao vẫn tại chữ a thương huyền thiên tiên vực trận chiến cuối cùng hắn đánh quá gian khổ đối thủ là một vị gần như đến tiên vương đỉnh phong cường giả thiên diệt lao xử x u ấ t tất cả thủ đoạn kém chút đánh tới hình thần câu d i ệ t mới miễn cưỡng chiến thắng đệ tứ thiên thai tại đạo thiên tiên vực cũng là cũng giống như thế toàn bộ đạo thiên tiên vực tất cả thiên mệnh đều bị hắn cầm xuống gia hỏa này so ta còn thảm nếu không phải thiên đỉnh cường giả đem hắn từ chiến trường mang ra chỉ sợ thật phải bỏ mạng chỉ có dạng này mới có thể trưởng thành các loại đối đãi các ngươi cựu thiên tiên vực bên thắng tiến hành chiến đấu á ngươi đây ngươi không tham dự sao thiên d i ệ t lão nghi ngờ hỏi chờ các ngươi quyết ra thắng bại thời điểm ta lại ra tay đi bằng không các ngươi không có cơ hội chúng ta không phải một thể sao vì sao ta hiện tại có chút không cảm giác được khí tức của ngươi thiên d i ệ t lao càng thêm nghi ngờ bởi vì ta mạnh hơn thân b ấ t khẳng đ ị c h vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng q u a m ì n h chương 876, trăm năm sau đại chiến doanh nhất cười nói với thiên dược lão hắn hiện tại hoàn toàn không phải trước kia hắn có thể sánh được hơn một nghìn năm bế quan để hắn tu vì tiến bộ không lớn nhưng lại đã hoàn toàn nắm trong tay hồng mông thánh thể lực lượng nếu là nói trước kia doanh nhất là nhục thân pháp lực thần hồn ba cái tề đầu tịch tiến không ai nhường ai nhưng là hiện tại liền là nhục thân cường đại đã vượt xa cái khác cả hai ha ha ha bản tôn sự cường đại của ngươi liền là sự cường đại của ta bất luận như thế nào ngươi chính là ta ta chính là ngươi chúng ta vốn chính là một thể thiên d i ệ t lão vừa cười vừa nói n g ư ơ i trước dưỡng thương đi trong khoảng thời gian này chúng ta phải đi về các loại thương thế của ngươi dưỡng tốt còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn c h ờ ngươi đúng vậy a trong nháy mắt hơn một nghìn năm là cần phải trở về giống như cho tới bây giờ một gia đến như vậy lâu qua doanh nhất khẽ gật đầu hạ lệnh phi thuyền bay lại hướng doanh gia thiên d i ệ t lão cũng bế bế quan dưỡng thương đi làm to lớn vô cùng phi thuyền xuất hiện tại doanh gia cổ đế đạo vực thời điểm nên đón vô số sinh linh chú ý. Thần tử phi thuyền. thần tử trở về thần tử rốt cục trở về hơn một nghìn năm hơn một nghìn năm đã là thực rất nhiều thần tử đem huyền thiên tiên vực hiện giai đoạn tất cả thiên mệnh đều cầm tới tự nhiên trở về nghe nói trận chiến cuối cùng thần tử đánh rất khốc liệt đối thủ thế nhưng là khương gia vị kia vô địch thiên tôn đã có tiên vương định phong thực lực chúng ta thần tử mới tiên vương trung kỳ ngươi cứ nói đi xác thực trên lệnh quá xa mấu chốt thần tử cái này đều có thể thắng hắn đến cùng là làm sao làm được đây chính là thiên phú thần tử là từ xưa đến nay cựu thiên tiên vực cường đại nhất thiên tài thật là ta doanh gia may mắn vô số sinh linh nghị luận ầm ý thời khắc doanh nhất thân ảnh đã xuất hiện tại doanh gia tổ địa bên trong trong khoảnh khắc liền có vài vị lão tổ đi vào trước mặt hắn cẩn thận quan sát lấy doanh nhất ai thương thế của ngươi thế mà toàn tốt trước mấy ngày trận chiến kia đánh cho thảm liệt như vậy chỉ sợ không có mấy năm thương thế của ngươi đều không tốt đẹp được ngươi làm như thế nào ha ha ha ha, bí mật bất quá chư vị tổ già các ngươi nhưng đừng nói cho người khác liền nói ta thương thế rất nặng đang bế quan dưỡng thương tiểu t h ngươi vẫn muốn làm lão lục âm s i u s i u bất quá lao phu gỡ thế Ha ha ha ha. doanh nhất rất mau tới đến doanh vô địch trước mặt nói ra phụ thần toàn bộ huyền t h i ê n tiên vực thiên mệnh đã tất cả nằm trong lòng bàn tay không sai hơn một nghìn năm một trở về trước đi xem một chút mẫu thân người a tốt doanh nhất nói xong thân hình biến mất tại các vị lao tổ trước mặt mấy vị lao tổ nhìn xem doanh nhất đã biến mất địa phương có chút xứng sở thật sự là một đời người mới thay người cũ trưởng thành a đúng vậy a hơi thở thật là khủng bố a ngay cả lao phu đều cảm thấy nói như vậy hắn thụ thương hoặc là liền là cố ý che giấu hai mắt người hoặc là căn bản cũng không phải là hắn mấy vị lao tổ liếc nhìn nhau sau đó lần lượt rời đi thời khắc này doanh nhất đã đi tới mẫu thân hắn đ ậ u p h ụ doanh bình a n cũng thật sớm ở chỗ này chờ hắn mẫu thân nhìn thấy khương tuyết n u doanh nhất vừa cười vừa nói khương tuyết n u đi nhanh lên tới bốn phía xem xét sau đó lo lắng nói ra không phải nghe nói ngươi thụ thương rất nặng sao không thấy như vậy không có chuyện gì mẫu thân đều là che giấu t hai mắt người đồ vật thôi thật đương nhiên là thật ngươi nhìn ta không phải thật tốt sao hừ tiểu t ử ngươi vừa đi liền là hơn một nghìn năm cũng không biết cho nhà mang cái tin trở về may mắn là giả cái kia khương nguyên châu nếu là thật dám đánh thương ngươi ta tới thu thập hắn khương tuyết nhu nói liền là thiên diệt lao trận chiến cuối cùng đối thủ đến từ khương gia vô địch thiên tôn khương nguyên châu nàng trước kia cũng là nhận biết xem ra quan hệ cũng cũng không tệ lắm hh ắ c ắ c mẫu thân anh ta nhưng là lợi hại nhất doanh bình an ở một bên vừa cười vừa nói hắn đồng dạng đã thật lâu chưa thấy qua doanh nhất bình an a gần nhất có hay không nghiêm túc tu hành k ta lại nghiêm túc cũng không đổi u kịp ngươi doanh bình an cười đùa tý từng nói hiện tại nhiều cố gắng tương lai ngươi bước vào tiên đạo lĩnh vực liền sẽ mạnh đến đâu lớn điểm này ngươi không phải không b i ế ta t biết vậy là được ngày mai ngươi tìm đến ta ta đến khảo giáo thi dạy ngươi tu hành doanh nhất thản nhiên nói a mẫu thân ca hắn khi dễ người ta chỗ nào đánh thắng được hắn doanh bình an lập tức cho một bên mẫu thân cáo trạng ca của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi một cái vạn năng lý do trong nháy mắt để doanh bình an không lời nào để nói doanh nhất tại doanh g i a một bên lẳng lặng tu hành một bên hưởng thụ lấy đã lâu cùng người nhà cùng một chỗ thời gian tốt đẹp ngẫu nhiên đi một chuyến khẩu ra bồi một bồi khương được h y thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua chín cái tiên vực thiên mệnh cũng đều từ từ cố định xuống tất cả đều là tuyệt thế thiên kiêu lấy vào tay mỗi một vị đều tại hắn thời đại kia rung động cựu thiên tiên vực chỉ có đạo tiên tiên vực thiên mệnh tại một vị người thần bí trên thân từ từ có một cái thuyết pháp lưu truyền tại cựu thiên tiên vực bên trong nói là trăm năm về sau chín đại tiên vực thiên mệnh người sở hữu gặp nhau bạo loạn tinh hải cử hành thiên mệnh tranh đoạt đại hội quyết ra trong đó người mạnh nhất sau đó lại chờ đợi thiên mệnh vòng tiếp theo quyết tán không thiếu thiên mệnh người sở hữu nghe được tin tức này đều là mỉm cười bực cười chúng ta khi nào tranh đoạt thiên mệnh lúc nào để cho người khác tới làm chủ lại nói thiên mệnh người sở hữu sợ sợ không chỉ chúng ta chín cái a có được thiên mệnh người tại cựu tiên tiên vực bên trong bất luận bao xa đều có thể lẫn nhau có mơ hồ cảm ứng những cái này thiên mệnh người sở hữu đều biết rất nhiều nơi đều có ẩn tàng thiên mệnh tranh đoạt người đến nay còn không có xuất thủ thế cục vẫn như cũ hỗn loạn nhưng là theo chuyện này người giật dây thôi động rất nhanh càng ngày càng nhiều cường giả biết chuyện này mọi người đều đang chờ mong trăm năm về sau giai đoạn này thiên mệnh đại chiến nói đến đây liền sẽ có sinh linh nhớ tới trước kia doanh gia thần tử ở thiên mệnh đại chiến bên trong đại sát tứ phương tràng cảnh bất quá bọn hắn rất vui mừng là doanh gia thần tử vẫn như cũ còn tại không nghĩ tới lúc trước những cái kia tuyệt thế thiên tiêu chỉ còn lại doanh gia thần tử một người đi đến bây giờ không phải những người khác không đi là doanh gia thần tử đi quá nhanh ha ha ha chân tướng bất quá ngẫm lại vẫn là để người cảm thấy thổn thức không sai cái này hơn một nghìn năm đến nay lại có nhiều thiếu thiên kiêu từ bốn phương tám hướng xuất hiện mỗi một cái đều danh s ư n g vạn cổ mạnh nhất nhưng là lại có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng bất quá lần này thiên mệnh đại chiến chỉ sợ hơn xa trước kia muốn đặc sắc muốn hay không nhìn cái náo nhiệt phải đi a đây chính là kỷ nguyên khó gặp kinh khủng đại chiến mỗi một vị đều có tiếp cận tiên vương đỉnh phong cường giả như thế hôn chiến bắt đầu không biết muốn đánh đến bộ r ă n gì g bất quá là không phải có chút quá nguy hiểm mạnh như thế người lẫn nhau giao thủ tình hồ dưới không được đem toàn bộ thời không đánh xuyên qua chúng ta tránh xa một chút chính là bây giờ còn có trăm năm có thể tìm thêm một số người mọi người cùng nhau đi đến lúc đó tìm một cái an toàn một điểm địa phương q u a n chiến thân bất k h ẳ địch vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh chương tám t r ư ơ i bảy thiên mệnh đại hội vương gặp vương tại các loại thanh n m ý kiến không ngừng xuất hiện thời đại doanh nhất thì dị thường nhớ thấp cơ hồ xưa nay không lộ diện thẳng đến trăm năm thời gian trôi qua nghe đồn thiên mệnh người sở hữu đã t ề tụ bạo loạn tinh hải nhất quyết thiên mệnh thuộc về vô số sinh linh sớm đã đi tới bạo loạn tinh hải khu vực chỉ vì quan sát trận này trước nay chưa có đại chiến nhưng là một có sinh linh dám can đảm áp sát quá gần mọi người đều biết hiện tại thiên mệnh đã đến rất phía sau giai đoạn mỗi một người tranh đoạt người đều là tiên vương hậu kỳ thậm chí có thể phát huy ra tiên vương đỉnh phong chiến lược chỉ sợ toàn lực trong khi xuất thủ sẽ đánh mặc toàn bộ thiên địa thời không loại tình huống này không có người dám can đảm hướng về phía trước tại sao không có người đến a không phải là đùa nghịch chúng ta a rất không có khả năng a ta vì tới đây hao tốn tốt thời gian mấy năm chính là vì có thể nhìn một chút loại này cường giả chiến đấu nhìn xem có thể hay không lĩnh nộ mộ một chút vật hữu dụng ta cũng là như thế Cái này n là... ha ha ha, hiện giai đoạn toàn bộ linh thiên tiên vực thiên mệnh người sở hữu nhìn lên đến thật trẻ tuổi trẻ lại có doanh gia thần tử tuổi trẻ sao không sai những người này trẻ tuổi nhất cũng có trăm ngàn vạn năm tuổi tắt đi so sánh dưới doanh gia thần tử mới hơn hai ngàn tuổi đây quả thực không nên quá tuổi trẻ đúng vậy à hơn hai ngàn tuổi ta còn tại thánh giả cảnh giới d â y rủa đâu hiện tại doanh gia thần tử đã cùng tiên vương cường giả tranh đoạt thiên mệnh t r ê n lệnh to lớn như thế sao hắn hướng bên này đến đây t r ờ i ạ đừng nghị luận các ngươi muốn chết phải không đây chính là tiên vương cường giả như thế nghị luận sẽ bị hắn cảm ứng được mau ngầm miệng không ít người cũng không dám tại ngôn ngữ vị tia cưới một cái hoàng kim chiến sư cường giả cứ như vậy lẳng lặng trong hư không chờ đợi đột nhiên hắn dương tính đột nhiên mở ra nhìn về phía sâu trong vũ trụ một chỗ nào đó nghe nói nơi này rất náo nhiệt làm sao lại ngươi một cái a cái kia một vùng vũ trụ không gian bên trong một cái gánh vắt trường thương thiếu niên từ giữa hư không hiện thân tại đỉnh đầu của hắn không e rẽ nhìn chằm chằm một đại đoàn kim sắc sáng trói thiên mệnh thiên mệnh lưu chuyển ở giữa mang đến cho hắn vô tận g i á t r ị để hắn mặc kệ là tu hành vẫn là các phương diện khác đều nhanh hơn người khác tốt hơn đây cũng là hạo thiên tiên vực hiện giai đoạn thiên mệnh người sở hữu thương vương ha ha cái này không phải đã tới sao cưới kim sắc sư tử chiến vương cười nhìn về phía một chỗ khác thiên vũ nơi đó có một mảnh mịt mở hào quang màu xám hiện hiện ra chính là đạo thiên tiên vực cái kia cầm xuống tất cả thiên mệnh cường gi một bộ áo bào đen thấy không rõ khuôn mặt chỉ biết là tên của h ắ n đệ tứ thiên hai xa xa thương vương không khỏi thấp giọng nói một câu giả thần giả quỷ ân tiên h vương trung kỳ cảnh giới không có khả năng ngoại trừ doanh gia thân tử ai có thể tại tiên h vương trung kỳ cảnh giới tham gia cùng chúng ta ở giữa chiến đấu người che giấu tu vi ba người đang nói phía chính bắc trên bầu trời có hai người cùng nhau mà đến chính là nghe đồn ở trong ú thiên tiên vực cùng minh thiên tiên vực thiên mệnh người sở hữu hai vị khí tức đều âm chầm đáng sợ tại mảnh không gian này bên trong trong nháy mắt đem chung quanh vô số thế giới nhiệt độ không khí đều kéo xuống không thiếu ha ha liên đến ba cái cũng không phải rất nhiều a ba người cũng không tệ trước tiên đem cái này ba cái cầm xuống làm càn thương vương cùng chiến vương nói xong đi thẳng tới trước mặt hai người chỉ có đệ tứ thiên thai động đều không động muốn tọa sơn quan hồ đấu đang ngồi thu ngư ông thủ lợi uy bên kia người giúp ai a ư t h i ê n tiên vực thiên mệnh người sở hữu nhìn về phía đệ tứ thiên thai mở miệng hỏi ta đến gặp một lần vị này thần bí đạo hữu a đệ tứ thiên thai trước mặt không biết khi nào xuất hiện một người mặc đạo bào l ã o giả l ã o giả thân thượng thần quang lưu truyền trong nháy mắt hóa thành một người mặc phổ thông quần áo người trẻ tuổi cứ như vậy lẳng lặng nhìn đệ tứ thiên thai vị kia là tựa như là diễn thiên tiên vực vị kia thì ra là thế trời ạ thoáng một cái tới sáu vị đơn giản không thể tin được không biết những người còn lại sẽ sẽ không xuất hiện làm sao những người này còn có người muốn trước để bọn h ắ n đánh sau đó ở phía sau lại ra tay sao cũng là bởi vì còn có mấy vị đâu cho nên bên này cũng gấp ngươi xem đi chỉ là tạm thời tuyển định đối thủ nhưng lại không ý định độc thủ mọi người đều đang đợi đợi tất cả mọi người đều đến đông đủ nếu là có người không đến làm sao bây giờ còn nhớ rõ trước đó doanh gia thần tử ở thiên mệnh tranh đoạt trên đại hội quét sạch tứ phương d á n g v ẻ sao chỉ có dạng này mới có thể đặt vững mình vô địch khí thế ta nhìn a những người này không ai phục a i đều muốn làm cái thứ hai doanh gia thần tử lấy sức một mình quét dọn hết thể địch nhân chơi ạ có thể hay không quá tự tin a tự tin nếu là ngay cả điểm ấy tự tin đều không có ngươi cho rằng bọn họ có thể đi đến bây giờ đi đến nước này sao cái nào không phải tự tin mình vô địch khí thế thì ra là thế lần này thật sự là đến đúng mọi người ở đây nghị luận thời điểm phương tây trên trời cao đột nhiên hư không bị xé nước một cái màu đen lỗ h ồ n g sau đó có một vị cầm trong tay trừng kích thân mặc ra t h ú cường giả r ộ n g chân mà ra đó là hoang thiên tiên vực thiên mệnh người sở hữu lại tới một vị còn có ai không có tới hẳn là còn có thương thiên tiên vực liền chín đại vương triều người không có tới còn có liền là huyền thiên tiên vực danh o gia thần tử còn chưa tới quả nhiên là hai người bọn họ danh gia thần tử trong khoảng thời gian này rất là liệu thấp trăm năm không hề lộ diện không biết có phải hay không là đang bế quan doanh gia thần tử nếu là không đến cuộc chiến đấu này chỉ sợ ít một chút hương vị ở bên trong ha ha ha làm sao n g ư ờ i còn đang mong đợi doanh gia thần tử có thể lại một lần nữa quét sạch tứ phương cường thế thủ tháng sau hiện tại cũng không phải trước kia cảnh giới đây chính là thiên vương nào có dễ dàng như vậy nói không sai một cỗ to lớn chiến xa đột nhiên từ phía trên bên cạnh lái tới chiến xa vô cùng to lớn liền ngay cả kéo xe yêu thú rõ ràng đều là thượng cổ hông thú chiến xa bên trên loáng thoáng cũng có thể nhìn thấy một cái nhốn máu chữa lớn đường đại đường vương triều vị kia thiên sách thượng tướng sao hắn tới thương thiên tiên vực thiên mệnh tranh đoạt người không ai có thể là đối thủ của hắn ha ha lý đạo h ư u từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ có những người khác cho hắn t r à hỏi hắn cũng nhất nhất đáp lại chỉ là một bên đáp lại một vừa nhìn giữa hư không nào đó một cái phương hướng nơi đó ẩn ẩn có phong lôi chi thanh văn vọng đó là doanh gia thần tử phi thuyền doanh gia thần tử đến doanh nhất phi thuyền dừng lại trong nháy mắt cái khác thiên mệnh người sở hữu đều xem ra tới bọn hắn rõ ràng cảm nhận được chiếc này phi thuyền bên trong thế mà xuất hiện đến hai đạo thiên mệnh khí tước mặc dù đã sớm biết còn có cái khác thiên mệnh người sở hữu không có hiện t h ầ n nhưng là hiện tại xem ra đã có người cùng danh o gia thần tử đi cùng một chỗ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàng ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám trăm bảy mươi tám mười vương h ô n chiến sống chết mặc b a y doanh gia thần tử cuối cùng đã tới lần này tốt toàn bộ đều tới trận chiến ngày hôm nay kinh thiên động địa không thể tưởng tượng mau nhìn doanh gia thần tử ra ngoài rồi đám người nghe tiếng nhìn lại một đạo bóng người màu xám lẳng lặng đứng sừng sững giữa thiên địa một thân khí tức bất quá tiên vương trung kỳ bất quá lại có một cỗ từ núi thây biển máu ở trong chém giết tới khí thế khiến người ta cảm thấy không rét mà run thân tử người phi thuyền bên trong còn có một đạo thiên mệnh đâu gì không mời ra đến cùng một chỗ đâu đại đường vương triều vị kia thiên sách thượng tướng đối doanh nhất nói ra ha ha đánh trước thắng bản thần tử rồi nói sau doanh nhất trọng đồng trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận con mang đưa nó tự thân hoàn toàn bao phủ ở bên trong. trong nháy mắt doanh nhất khí tức liền đã tăng lên tới tiên vương hậu kỳ khí tức kinh khủng bắt đầu phát ra vô cùng cường đại trọng đồng thậm chí bắt đầu quét mắt c h u n g quanh thiên địa tựa hồ bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi trọng đồng n ắ m giữ thượng cổ trọng đồng quả nhiên lợi hại bất quá doanh gia thần tử chúng ta nhưng không là bình thường tiên vương hậu kỳ hôm nay vẫn là để ta chạy tới lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi đại đường vương triều cường giả vẫn không có động thủ đâu thương khung ở giữa đột nhiên hiện ra từng đạo nồng đậm từ khí khí tức cường đại để vô số sinh linh không ngừng lui lại sau đó không gian bị xé n ư ớ một bóng người từ trong đó cất bức mà ra đạo thân ảnh kia tay cầm một thanh khổng lồ màu đen liêm、đao. người khoác áo bào đen thấy không rõ tướng mạo chỉ có thể là cảm giác được trên người hắn không có gì sánh kịp khí tức tử vong vạn cổ táng thổ người đạo thân ảnh này xuất hiện để không thiếu sinh linh giật này cả mình chẳng ai ngờ rằng hôm nay thiên mệnh đại hội thế mà lại còn có vạn cổ táng thổ cường giả hiện thân xem ra cũng là đến tranh đoạn thiên mệnh ha ha thật náo như ta một đạo thanh âm khàn khàn từ vị này người á o đen thân bên trên truyền đến tựa hồ tất cả mọi người ở đây đều là hắn con n mồi ha ha giả thần giả quỷ đến từ hoang thiên tiên vực vị cường giả kia đi thẳng tới vạn cổ táng thổ cường giả trước mặt vừa cười vừa nói cái này đã cho thấy hắn chọn lựa mục tiêu của mình như thế đến nay đã hiện thân mười vị cơn giả mỗi người đều chọn lựa hoặc là bị chọn lựa trở thành mục tiêu Doanh diệt khoát trong đạo to lao trong gia A. địa, hóa quang phía nữa, thần Đến đường vương này, người chiến cường cường nháy thiên thành lớn cùng thiên đồng thời hắn tự thân cũng nháy biến không hiện kinh khủng nắm thiếp chiêu thủ phát sạch chém thời thấy thời giáp giá gì triều đại kiếm lại điểm, tử, từ xuất trước, mắt quét một tự mắt mất xuất lực đấm đã đ làm vị vô về hai tay cùng lúc hướng về phía trước kinh khủng nắm đấm trong nháy mắt ném đấm ra một đạo đón lấy kiếm quang một đạo nghênh thiên sách thượng tướng nắm đấm ba đ ộ n g khủng bố trong nháy mắt từ cái này bạo phát đi ra t r u n g quanh thiên địa toàn đều tại chấn động thiên sách thượng tướng thân hình bị bức lui không ít thiên diệt lao càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài ha ha liền chút bản lanh này thiên sách bên trên đem thấy cảnh này vừa cười vừa nói sau đó đưa tay hướng giữa hư không một chảo một đạo kinh khủng hoàng kim trường kiếm đã từ vô cùng xa bên ngoài thời không ở trong trạm phá thời không mà đến thiên sách thượng tướng bắt lấy trường kiếm trong nháy mắt liền đã chém về phía、trước. kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt che đậy thiên địa vô cùng vô tận kiếm khí hướng về thiên diệt lão hội tụ đồng thời còn có một đạo màu vàng kim bảo kiếm ở chung quanh không ngừng du đãng chuẩn bị cho thiên diệt lão tùy thời m ộ t kích hai người giao chiến đồng thời bên cạnh không gian vũ trụ bên trong cũng gần như đồng thời bạo phát đại chiến ứ thiên tiên vực cùng minh thiên tiên vực hai vị khí tức âm trầm c ư ờ n g giả cùng hạo thiên tiên vực cùng linh thiên tiên vực cường giả cùng hôn chiến đến cùng một chỗ đệ tứ thiên thai cùng vị kia đến từ diễn thiên tiên vực nhìn như khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi tại giao thủ chỉ có tiên vương trung kỳ cảnh giới đệ tứ thiên thai cũng tại bị đệ còn có h o a n g thiên tiên bực vị kia người khoác ra thú cường giả thì ngăn cản đến từ vạn cổ táng thổ cường giả cả hai mỗi một lần giao thủ đều có thể đem chung quanh thế giới trực tiếp đánh nát động thủ không hề cố kỵ để vô số quan chiến cường giả vừa lui tại lui tất cả mọi người đều đang l i ề u mạng chém giết thời điểm doanh nhất đang tại mình phi thuyền bên trên xuyên t ấ u qua màn sáng lẳng lặng nhìn một màn này dễ bản không có ý xuất thủ đang nhìn thiên diệt lão bên này cường đại kiếm khí đem hắn vây quanh trong nháy mắt hắn liền đã bảo kiếm trong tay thi triển đi ra sau đó vừa hóa thành hai hai hóa thành ba ba hóa thành bốn trong nháy mắt vô cùng vô tận bảo kiếm ở phía sau hắn hội tụ cuối cùng hóa thành từng đạo cỡ nhỏ dòng thác kiếm khí đêm chung quanh kiếm quang hoàn toàn đánh nát đồng thời lại hợp lại là một trở thành một cỗ to lớn bảo kiếm dòng lũ hướng về một đạo kim sắc kiếm quang mà đi hai đạo kiếm quang đụng nhau trong nháy mắt không ai có thể nhìn thấy chính là còn có hai bóng người cũng hung hăng đụng vào nhau kinh khủng nhục thân đỏ sức cũng đồng thời bắt đầu mọi người đều nói doanh gia thần tử thể chất thiên hạ vô song hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút thiên sách thượng tướng nói xong thuận thần b ộ c phát ra không có gì sánh kịp cường đại quan mang thậm chí có từng đầu kim sắc ngũ trào kim long tại bên cạnh hắn xoay quanh lực lượng kinh khủng trực tiếp làm vỡ nát không gian thiên d i ệ t lao trên thân thể thì ẩn ẩn có hai khói trắng đen hiện hiện tựa hồ ẩn chứa âm dương thiên địa chi đạo lại có hôn đ ộ n sơ khai mông lung hai bóng người không ngừng va chạm cuối cùng hai người cầm kiếm trong hư không không ngừng chém giết thiên d i ệ t lao trọng đồng bên trong không ngừng phóng thích thần quang c à n g có kinh khủng tiếp quang từ trên lồng ngực của hắn hiện lên kinh khủng thể chất tăng thêm để đối diện t i ê n s á c thượng tướng đều cảm thấy kinh hãi nhưng là hắn cũng tương tự không phải kẻ yếu kinh khủng thần thông mật pháp không huyết chiến chính thất bát đ ầ u lại nhìn cái khác chiến trường cũng đồng d ạ n g đều là như thế mọi người căn bản cũng không có lẫn nhau thăm dò thực lực ầ u đi lên liền là bật hết hỏa lực lực lượng kinh khủng va chạm nhau ở giữa có không ít người áp dụng đều là lấy thương đội thương đ ổ i kinh khủng đội trường phía dưới cũng bắt đầu t h ụ thương thiên diệt lão một bên yên lặng vận chuyển giả tự bí vừa cùng đại đường vương triều thiên sách thượng tướng huyết chiến hai người thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng tình huống giới không chỉ có không có bất kỳ cái gì thu liễm ngược lại càng thêm xuất thủ tàn nhẫn thiên d i ệ t lao phần bụng bị thiên sách thượng tướng bảo kiếm xuyên thủng trong nháy mắt hắn cũng đồng dạng huy kiếm chém dụng tiên h sách thượng tướng đầu lâu kinh khủng kiếm khí không ngừng tại trên vết thương trở ngại lấy chữa trị lực lượng thiên d i ệ t lão một tay ông bụng thiên sách thượng tướng càng là một tay án lấy đầu lâu của mình tại chiến t r u n g quanh chiến trường cũng càng ngày càng kinh khủng nhìn vô số người quan chiến t ê cả ra đầu có thể làm cho tiên vương cường giả đánh thành cái dạng này cũng chỉ có thiên mệnh tranh đoạt tác đệ tứ thiên thai lồng ngực đã sập đi vào một mảng lớn nhưng là đối thủ của hắn đồng dạng hai chân c ố đoạn song p ư ơ n g cũng đang không ngừng chém giết còn có bên kia bốn vị cường giả đối chiến tình huống càng là thảm thiết vô cùng thậm chí có thịt người thân bị đánh nát lấy thần hồn ngưng tụ nhục thân đ ế n chiến kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng mau nhìn bên kia doanh gia thần tử rơi vào hạ phong đám người nghe tiếng nhìn lại thời k h ắ c này thiên diệt lão bị một cớ hung hăng đạ p bay trong tay kiếm đồng thời còn có một đạo kiếm quang mở ra bộ ngực của hắn cho hắn tăng lên một cái vết thương thật lớn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị g i i hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương tám trăm bảy mươi chín thảm thiết chiến thắng chương tám trăm bảy mươi chín t h ẳ n g thiết chiến thắng doanh gia thần tử phải thua chỉ sợ là thật doanh gia cùng những người này so sánh cảnh giới có chút thấp mới là tiên vương trung kỳ đám người chính nhìn về bên này lấy thời điểm đại đường vương triều thiên sách thượng tướng càng là lại lần nữa ra tay kinh khủng mũi kiếm trực chỉ thiên diệt lao cổ sau một khắc một đạo bạch sắc hào quang nói lên thiên sách thượng tướng thân thể khẽ run lên túi đầu xem xét một đạo bạch sắc bảo kiếm từ sau lưng của hắn xuyên tim m à qua thiên diệt lao ở phía trước một tay tiếp nhận bảo kiếm một tay bưng bít lấy vết thương c ư i lấy nói ra ai thắng ai thua còn chưa biết được thiên diệt lao vừa nói khỏe miệng còn không ngừng tràn ra máu tươi ha ha doanh gia thần tử quả nhiên hảo thủ đoạn thiên sách thượng tướng nói xong toàn thân trên dưới trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận q u a n mang trong nháy mắt trái tim của hắn có sáng trói phủ văn hiện hiện có thần dị đạo tắc x é n lẫn những lực lượng này không ngừng phun trào muốn đem trái tim thương thế ổn định lại nhưng là kiếm khí bên trong l u ô n có một cố cường đại lực lượng hủy diệt đang không ngừng phá hư hết thảy tất cả lực lượng đều rất khó đem thanh trừ nhìn xem toàn lực chữa thương thiên sách thượng tướng thiên diệc lão cũng trực tiếp vận chuyển già tự bí thần dị khí tức ở trên người hắn hiện lên thương thế đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp. lực lượng cường đại tại hội tụ đồng thời thiên diệt lao lại lần nữa ra tay bảo kiếm trong tay đột nhiên vung vẩy ở giữa thiên sách thượng tướng chung quanh xuất hiện từng đạo khó có thể tưởng tượng kiếm khí kiếm khí tung hoành ở giữa hình thành một đạo kiếm trận khổng lồ đem chung quanh thật phiến hắn là không hoàn toàn bao phủ ở bên trong lục tiên kiếm trận thiên sách bên trên đem thấy cảnh này mỉm cười hơi áp chế một cái thương thế hắn trong nháy mắt xuất thủ vô tận pháp lực từ trên người hắn bạo phát đi ra sau đó tại trước người hắn hình thành một đạo hoàng kim chiến giáp chiến giáp cầm trong tay loa n a cưới kim sắc chiến mã theo thiên sách thượng tướng trên thân vô cùng vô tận pháp lực đang không ngừng phun trào bên cạnh hắn chiến giáp cũng càng ngày càng nhiều cuối cùng hình thành một cái vô cùng to lớn quân đoàn hướng về chung quanh vô số thời không trùng kích quá khứ hoàng kim chiến giáp quân đoàn những nơi đi qua không người sinh tồn thiên diệt lao kiếm khí cũng trong nháy mắt bộc phát một đạo thần dị kiếm trận đang chậm rãi vận chuyển hấp thu chung quanh không tận thiên địa lực lượng hình thành liên tục không ngừng lực lượng ngay tại kiếm trận cùng chiến giáp đang không ngừng thời điểm đụng trạm thiên diệt lao xong đồng bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô tận thần quang từng đạo vô cùng cường đại thần hồn khí tức trong nhá sau đó từ hai con mắt của hắn ở trong nổ bắn ra đến đạo ánh sáng này mang cũng không có tưởng tượng thiên sách thượng tướng mà là rơi vào hắn hoàng kim chiến giáp quân đoàn ở trong ẩm ẩm ba động khủng bố từ hoàng kim chiến giáp đội ngũ ở trong khuyết tán ra trong nháy mắt thiên sách thượng tướng liền cảm giác mình đối với t r u n g quanh hoàng kim chiến giáp k h ô n g chế nhận lấy ảnh hưởng kinh khủng kiếm trận trong nháy mắt bắt đầu tàn sát t r u n g quanh hoàng kim chiến giáp ha ha doanh gia thần tử người cho rằng người thắng thiên sách bên trên đem thấy cảnh này vừa cười vừa nói ba động khủng bố từ trên người hắn phát ra trong nháy mắt t r u n g quanh hoàng kim chiến giáp tựa hồ cảm thấy một loại không có gì sánh kịp tăng cường n g á y mắt sau đó hướng phía t r u n g quanh kiếm trận sông tới giết sau đó trực tiếp đem tất cả đánh tan đồng thời lại hóa thành một đạo hoàng kim dòng lũ hướng về thiên diệt lao v ọ t tới vô cùng vô tận hoàng kim chiến giáp không ngừng hướng về thiên diệt lao v ọ t tới thiên diệt lao giờ phút này toàn thân phong thích ra vô tận thần quang lực lượng kinh khủng tại lồng ngực của hắn ngưng tụ sau đó vô số sinh linh ngay tại trên lồng ngực của hắn nhìn thấy một khối sáng chói vô cùng s ơ n g cốt cốt đầu trên hỗn độn quang mang hiện hiện thần dị phụ văn lưu chuyển đó là cái gì chơi ạ tựa hồ là trí t không có khả năng doanh gia thần tử có được thượng cổ trọng đồng làm sao còn thân phụ trí tôn cốt trách không được trách không được trách không được hắn có thể trở thành doanh gia thần tử thân phụ thượng cổ trọng đồng cùng trí tôn cốt đơn giản khó có thể tưởng tượng lại có loại chuyện này thật là khủng khiếp thiên phú hai loại thể chất tùy ý một loại đều có thể hoành ép một thời đại không nghĩ tới có thể xuất hiện tại cùng trên người một người trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua doanh gia thần tử loại thể chất này không nghĩ tới cho tới hôm nay mới bạo lộ ra hắn ẩn tàng quá sâu thân phụ trí tôn cốt đây là trời sinh trí tôn c h í tôn cốt sức chiến đấu thậm chí so thượng cổ trọng đồng còn kinh khủng hơn đám người nói xong thiên diệt lao trước ngực một màn kia quan g mang đạo biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hoàng kim chiến giáp bảy trước đó xuất hiện một đạo hùng vĩ bụi màn ánh sáng trắng sau đó hướng về hoàng kim chiến giáp bảy di động đi qua những nơi đi qua giống như thiên phạt hàng thế không có một mặt cỏ tất cả hoàng kim chiến giáp đều bị đạo ánh sáng này mang thốn p h ệ t h i t r i ể n ra một chiêu này đối thiên diệt lao tiêu hao cũng là cực lớn hai người lẫn nhau lâm vào giàn co sau đó lại đồng thời xuất thủ hung hang đụng vào nhau lực lượng kinh khủng phía dưới thiên d i ệ t lao cùng thiên sách thượng tướng thương thế lại bắt đầu nghiêm trọng bắt đầu loại này va chạm quá mức kinh khủng thiên địa thời không đều không chịu nổi thậm chí ảnh hưởng đến chung quanh thiên địa lực lượng phát tắc vô tận lực lượng phát tắc mảnh vỡ đang không ngừng hiện lên kinh khủng huyết dịch đang không ngừng tàn m ác lại nhìn cái khác chiến trường đồng dạng thảm thiết vô cùng hoang thiên tiên vực cường giả bị vị kia đến từ vạn cổ táng thổ cường giả chạm bỏ đầu sọ vạn cổ táng thổ táng sĩ cũng đồng dạng thân chịu trọng thương lồng ngực bị đánh xuyên mấy cái lô lớn khi tức kinh khủng không ngừng tràn lan đi ra u thiên tiên vực cùng minh thiên tiên vực hai vị cường gi cùng linh thiên tiên vực cùng đạo thiên tiên vực hai vị cường giả bốn người h ô n chiến hiện tại cũng toàn đều thân chịu trọng thương kinh khủng là huyết dịch nhỏ xuống không biết áp sập nhiều thiếu vũ trụ thảm nhất vẫn là diễn thiên tiên vực thanh niên đối thủ của hắn là đến từ đạo thiên tiên vực đệ tứ thiên thai xuất thủ hoàn toàn bất chấp hậu quả tất cả đều là lấy thương đổi thương đấu pháp hai người hiện tại đều cơ hồ duy trì không ở nhục thân nhưng là hơi dừng lại trong nháy mắt đệ tứ thiên thai thân thể liền bắt đầu khôi phục đoàn cường đại năng lực khôi phục để diễn thiên tiên vực cường giả vô cùng đau đầu toàn bộ bạo loạn tinh hải vùng này đều vô cùng hỗn loạn Cường,、so、vô cường đại chiến chuyển động đại đấu kinh khủng chiến đấu còn đang kéo dài loại này cấp bậc chiến đấu liền xem như dựng vào thành thiên sơn vạn năm cũng hoàn toàn có khả năng nhưng là hiện tại xác thực một loại khác trạng thái mỗi một chỗ bên trong chiến trường song phương giao chiến đều đang toàn lực xuất thủ bọn hắn gắng đạt tới đánh bại đối thủ mà không phải tại về thời gian hao tổn từ đối thủ ai có thể trước một bước thủ thắng nhiều chút khôi phục thời gian liền có thể lần tiếp theo trong chiến đấu thu hoạch được ưu thế kết quả là cường đại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp kinh khủng thương thế để cho người ta khó có thể tưởng tượng làm giao thủ song phương đầy đủ thực lực cường đại có như thế tới gần tình huống dưới thành bại thường thường liền trong nháy mắt đệ tứ thiên thai dẫn đầu thủ thắng hắn thành công đem đối thủ thần hồn ma diện đối thủ bị hắn triệt để giết chết nhưng là đệ tứ thiên thai thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng toàn bộ nhục thân cũng sụp đổ không còn hình dáng không biết còn có thể không có, có cơ hội t á i chiến ngay tại đệ tứ thiên thai cường thế chém dụng đối phương thời điểm thiên diệt lao bên này cũng phân ra được thắng bại chương tám trăm tám mươi ai trước h ô i phục chương tám trăm tám mươi ai trước khôi phục thiên d i ệ t lao kinh khủng nhục thân cuối cùng vẫn là so với đối phương càng cường đại từng kia dựa vào từng kia kinh khủng thịt bỏ ưu thế thiên d i ệ t lao đồng dạng là thắng thảm mặc dù là thắng nhưng là đối phương lực lượng kinh khủng cơ hồ đem cả người hắn toàn bộ phá hủy toàn thân trên giới chỉ còn lại từng kia nhàn nhạt khí huyết cùng pháp lực lẫn nhau tương liên toàn bộ nhục thân như cùng một cái bốc bê tựa hồ sau đó một khắc liền muốn vỡ vụn ngay tại thiên sách thượng tướng dẫn đầu nhịn không được ngã xuống thời điểm thiên diệc lao bên này thu hoạch được thiên mệnh trong nháy mắt doanh gia thần tử phi thuyền bên trong liền xuất hiện một đạo trung niên thân ảnh đi thẳng tới thiên diệt lao trước mặt sau đó móc ra một cái bình ngọc màu trắng chậm rãi từ bên trong đổ ra một giọt sáng chói vô cùng chất lỏng nhỏ xuống tại thiên diệt lao trên đầu thiên diệt lao không ngừng chuyển biến xấu thương thế trong nháy mắt bị ổn định lại sau đó bị vị này trung niên nhân mang về doanh gia thần tử phi thuyền toàn bộ hành trình không có bất kỳ người nào nói cái gì hắn xuất hiện mục đích đúng là phòng ngừa có người tại thời gian này đối thiên diệt lao độc thủ thứ hai có thể giúp thiên diệt lao nhanh chóng ổn định thương thế giống đến từ đạo thiên tiên vực vị kia thần bí cừng giả đồng dạng bị một vị lão giả già mua mang đi Hắn trải qua n g hồng n ngông h thánh thể thức tỉnh doanh nhất giờ phút này nhục thể của hắn càng giống là một cái vô cùng cường đại bạo dược một giọt tinh huyết lực lượng thậm chí so với bình thường tiên dược còn kinh khủng hơn bọn địa tinh này máu dung nhập hai người thân thể trong nháy mắt thân thể của hai người liền bắt đầu chậm rãi khôi phục sau đó doanh nhất lại từ thức hải của mình bên trong tiếp dẫn ra từng đạo thức hải hồ nước bên trong thần hồ n chi thủy không ngừng sắc bén lấy hai người đã hấp hối thần hồn cường đại thần hồn chi lực không bị bổ sung hai người lực lượng thần hồn để thần hồn của bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục đa tạ bản tôn hai đạo thần hồn khôi phục ý thức về sau nhìn xem doanh nhất nói ra bản tôn đón lấy bên trong chiến đấu đối với chúng ta mà nói đã rất khó không sai chúng ta vượt cấp khiêu chiến năng lực tại tiên vương hậu kỳ về sau thật sự là quá khó khăn không có gì đáng ngại có ta cho các ngươi là tẩy vung tay vung chân đi chiến liền là chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ càng thêm thán thiết không ngại luận dưỡng thương những người này cũng không phải là đối thủ của chúng ta doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó ngẩng đầu hỏi tình huống bên ngoài như thế nào công tử ưu thiên tiên vực cùng minh tiên vực người thua ở linh tiên tiên vực cùng hạo thiên tiên vực trên tay tháng thổ cường giả đánh bại h o a n g thiên tiên vực người mọi người thương thế đều vô cùng nghiêm trọng trong thời gian ngắn sẽ không có người lại ra tay vậy là được các người hai cái an tâm ở chỗ này dưỡng thương đi có giả tự bí các người dưỡng thương tốc độ đều sẽ nhanh hơn người khác doanh nhất lại giúp hai người điều trị một phen thương thế về sau lại gọi tới hai vị tiên vương cường giả giúp đỡ hai người khôi phục pháp lực về sau mới quay người rời đi xuyên thấu qua trước mắt màn ánh sáng lớn doanh nhất nhìn xem cái này mấy cuộc chiến đấu cụ thể trắng cảnh mỗi một vị cường đại tiên vương cường giả đều không thể coi thường được rất nhiều người thực lực càng là nằm ngoài dự đoán của doanh nhất không thể không nói thiên d i ệ t lão cùng đệ tứ thiên thai có thể đi đến bây giờ lấy tiên vương trung kỳ cảnh giới đánh bại rất nhiều tiên vương hậu kỳ có được tiên vương đỉnh phong chiến lực cứng, đỉnh vương tiên phong doanh nhất phía hộp hiện, nhỏ.、An、thúc, thả cái này đi. Doanh Nhất sau, an tay An xuất lẳng lặng trong này láo cái cái một cái đi. cầm vừa nói một bên cạnh nhìn trước mắt chiến đấu ghi chép hai mắt bên trong không ngừng lóe ra từng đạo quan mang phảng phất đem mỗi người mỗi một chiêu đều ghi t ạ c trong đầu sau một hồi lâu doanh nhất khoanh chân ngồi xuống cường đại trọng đồng lực lượng không ngừng vận chuyển trực tiếp đem thần hồn của doanh nhất đầu nhập một mảnh hư vô lực lượng kinh khủng càng đem trước đó doanh nhất nhìn thấy những người này toàn đều hư cấu hóa đi ra thần hồn của doanh nhất bắt đầu cùng những người này không ngừng giao chiến đây cũng là mình hồng mông thánh thể sau khi g i á c tỉnh mình trọng đồng mới xuất hiện một cái năng lực doanh nhất cũng không hiểu mình đều là tiên vương cảnh giới loại này chiến đấu mô phỏng công năng có phải hay không tới quá muộn nhưng là có loại công năng này vừa vặn có thể nghiệm chứng một chút thực lực của mình tại cái này mô phỏng không gian bên trong doanh nhất dựa vào vô cùng cường đại nhục thân thuần thục đánh bại mấy vị tiên mệnh tranh đoàn người xem ra ta đã chân chính có được cùng tiên vương đỉnh phong giao thủ năng lực đã từng vô cùng cường đại cần ngưỡng vọng tồn tại bây giờ cũng bắt đầu từ từ bị ta dẫm tại dưới chân doanh nhất nhàn nhạt mở miệng thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách lần trước thiên mệnh đại hội chúng tiên vương giao thủ đã qua hơn một trăm năm bạo loạn tinh h ả i người không chỉ có không có g i ả m ít ngược lại là càng ngày càng nhiều doanh gia thần tử phi thuyền không có đi còn lại mấy vị bên thắng người cũng đều vẫn còn tất cả dấu hiệu đều cho thấy trong này còn sẽ có một trận càng thêm đại chiến thảm liệt một trăm năm trước kia đến từ các đại tiên vượt thiên mệnh người sở hưu ở chỗ này đại chiến mỗi một cái đều thụ thương thảm trọng kinh khủng chiến đấu đánh nát t r u n g quanh vô số tiểu thế giới nhưng là vẫn như cũ đưa tới vô số sinh linh chú ý hiện tại trăm năm qua đi đông đảo tiên vương sau lưng bọn họ thế lực duy trì dưới thương thế bắt đầu từ từ khỏi h ạ n một trận đổi mới phong bạo đang nổi lên trong mơ hồ thiên đạo đều tại xa cách nơi này tựa hồ nơi này đem b ộ phát càng thêm kinh khủng chiến đấu ẩm ẩm vô số sinh linh ở chung quanh lẳng lặng tu hành về sau mảnh tinh vực này trung tâm một đạo cự đại hào quang ngút trời mà lên quang mang bên trong ẩn ẩn có một bóng người nổi lên sau đó quang mang tàn đi hiện ra trong đó một đạo người khoát chiến giáp cừng giả đó là hạo thiên tiên vực vị kia trời ạ thương thế của hắn xong chưa ta nhớ được một trăm n ă m trước hắn bị minh thiên tiên vực vị cường giả kia sử dụng thiên ma chi lực đả thương nặng thần hồn không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm liền đã khôi phục như lúc ban đầu hạo thiên tiên vực am hiểu các loại thần dị thủ đoạn nghe đồn có một loại thương thế tái giá chi pháp có thể đem thương thế của mình tái giá đến trên người người khác còn có loại bí p h á p này ta chỉ là đoán cũng không dám nói lung tung vị cường giả này nhìn xem bốn phía yên tĩnh không người tinh không k h ỏ miệm mỉm cười cuối cùng vẫn là bản tọa trước một bước khôi phục ha ha chưa hẳn a một bóng người khác từ giữa hư không xuất hiện sau đó liền thấy một cái người áo đen chậm rãi nổi lên là ngươi táng thổ người ha ha cựu thiên tiên vực sinh linh không gì hơn cái này vị t i ê u áo bảo đen táng sĩ vừa cười vừa nói tốt giống mình đã thắng chắc làm cản chỉ là táng sĩ cũng dám nhúng tay thiên mệnh sự tình hôm nay liền gọi ngươi biết đạo thiên ngoài có trời nhân ngoại hữu nhân doanh gia thần tử phi thuyền bên trong doanh nhất đang cùng thiên diệt lão cùng đệ tứ thiên thai l ặ n g l ặ nhìn g n một màn này chương tám t á n g sĩ quỷ dị thủ đoạn chương tám táng sĩ q u ỷ dị thủ đoạn đến từ táng thổ cường giả nghe nói mỉm cười cũng không có cái gì tức giận trong lòng của hắn biết chỉ có thực lực mới là mấu chốt kinh khủng tử khí tại bên trong thân thể của hắn phun trào sau một khắc liền ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo to lớn vô cùng kinh khủng liêm đao liêm đao vung vậy ở giữa t r u n g quanh thời gian cùng không gian đều bị cắt đứt vô số pháp tắc mảnh vỡ đang không ngừng bay xuống lực lượng kinh khủng để t r u n g quanh vô số cường giả kinh hãi đây chính là táng sĩ thực lực sao t r á c không được có người nói một thế này thiên mệnh ngay tại vạn cổ táng thổ ha ha ta không tin thiên mệnh ở đâu ai cũng không nói chắc được người chung quanh nói xong ỷ lại hạo thiên tiên vực vị cường giả kia đồng thời không chút nào yếu thế kinh khủng pháp lực trực tiếp ở trước mặt của hắn p h u n g trào sau đó hắn trực tiếp đấm ra một quyền lực lượng kinh khủng để hóa thành một đạo cự đại quyền ấn quyền ấn phía trên còn có thể nhìn thấy vô số thần dị p h ù văn lực lượng kinh khủng không ngừng phát ra trong n g á y mắt quyền ấn cùng cái kia một đạo liêm đao liền đã lẫn nhau sờ đụng vào nhau cự chấn động lớn lan ra vô số người quan chiến không khỏi lui về phía sau loại này chiến đấu ba động thực sự quá tại kinh khủng chung quanh không ít tiểu thế giới đều chịu ảnh hưởng có thậm chí trực tiếp phá vỡ đi ra về phần phía trên phổ thông sinh linh nơi nào có người quản sống chết của bọn hắn tại cái này cựu thiên tiên vực thậm chí trừ thiên vạn giới bên trong nhiều khi nhỏ yếu liền là nguyên tội một đạo ba động khủng bố phát ra trong nháy mắt có hai bóng người đã lẫn nhau đụng đụng vào nhau kinh khủng binh khi đụng nhau thanh âm chuyển đến giống như mỗi một cái đều đánh vào vô số người quan chiến trong lòng ầm ầm ngay tại hai người đánh chính hoan thời điểm chân trời ở giữa xuất hiện một cái khe khe hở bên trong một bóng người đột nhiên đi ra ha <cười> ha có chút ý tứ đạo thân ảnh này dưới thân còn có một đầu to lớn vô cùng hoàng kim chín đầu sư rõ ràng là linh thiên tiên vực vị kia thiên mệnh tranh bằng người danh xương chiến vương ha ha làm sao ngươi cũng muốn đến vậy liền cùng một chỗ đi bản tọa cũng không để ý thu nhiều nhặt một người vạn cổ táng thổ vị kia táng sĩ vừa cùng hạo thiên tiên vực thương vương giao thủ một bên nhìn hướng bên này sau đó mở miệng nói ra ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi a chiến vương còn chưa mở miệng thương vương đã nói chuyện từng đạo không có gì sánh kịp thương mang từ bốn phương tám hướng mà đến trực tiếp đem táng vương vây vào giữa sau đó hướng về hắn bạo bắn xuyên qua mỗi một đạo thương mang phía trên đ ề u ẩn chứa lực lượng vô tận pháp tắc cùng thương đạo pháp tắc uy lực trước đó khó có thể tưởng tượng liền xem như phổ thông tiên vương cảnh giới cường giả chỉ sợ đều rất khó tiếp được ha ha rốt cục cầm s u ố t toàn lực sao bất quá ngươi không có cơ hội táng vương nhìn xem một màn này mở miệng nói ra sau đó trực tiếp thân thể nhất chuyển kinh khủng sương mù màu đen từ thân thể của hắn ở trong bộ phát sau đó đem cả người hắn toàn bộ bao khỏa về sau hóa thành một đoàn vô hình vô chất sương mù rất nhanh diên lấy cuối cùng chung quanh thương mang toàn bộ đều bắn đi qua nhưng là không thể đối cái này đoàn sương mù tạo thành từng tia ảnh hưởng ngược lại để sương mù phạm vi càng thêm làm lớn h n ra giả t h ầ n giả quỷ thương vương nói xong cánh tay hướng về phía trước dối r a vô số đạo thương mang trong nháy mắt hóa làm từng đạo lưu quang trên tay hắn hội tụ thành hoành một thanh bạc trường thương màu trắng sau đó dưới chân của hắn đập mạnh thân hình liền đã nổi bắn ra đi kinh khủng thương mang đồng dạng tại thời khắc này triệt để bộc phát cảnh sát vũ trang quang mang cùng lực lượng hội tụ ở trong tay của hắn giờ k h ắ c này thẳng tiến không lùi cường giả tựa hồ phía trước bất luận có bất kỳ vật gì để không thể ngăn cản hắn、vâng. kinh khủng t sương mang mang mù, mù, mù, mà mù màu đen không tác c ngừng pháp tràn vào thương vương trong thân thể bất luận hắn như thế nào phẳng kháng các loại sức mạnh toàn cũng vô dụng thẳng đến t h u n g quanh thiên địa một mảnh tường hòa lại cũng không nhìn thấy từng tia sương mù màu đen chỉ còn lại thương vương một người lặng l n c ô lì tại vũ trụ hư không bên trong chuyện gì xảy ra t á n g vương người đâu giống như hóa thành xương mù màu đen tràn vào thương vương bên trong thân thể tràn vào thương vương trong thân thể còn có một chiêu như vậy không biết ta có ý tứ một bên chiến vương thấy cảnh này cũng hơi hơi nhấc lên hứng thú thủ đoạn tấn công như thế này hắn cũng rất ít gặp qua anh em vợ vô số sinh linh nhìn cái này thương vương trong n y mắt hắn đột nhiên xếp bằng ở hư không bên trong vô tận pháp lực bắt đầu không ngừng ở trên người hắn phun trào tựa h ồ tại đối kháng cái gì từ từ thương vương trên mặt xuất hiện từng đạo màu đen sau đó lại bị một cỗ lực lượng khác á p chế xuống nhưng là rất nhanh cỗ này màu đen lực lượng liền ngóc đầu trở lại không ngừng đánh thẳng vào thương vương thân thể vô số sinh linh thấy cảnh này đều cảm thấy kinh hồn táng đảm thiên mệnh tranh đấu quả nhiên thắng thiết ngay cả tiên vương cường giả cũng bắt đầu loại này đục thân tranh đoạt sao không ta không có khả năng thua thương vương trên mặt lộ ra khó có thể tưởng tượng thống khổ biểu lộ tựa hồ thân thể của mình cùng thần hồn đang tại suy yếu thời gian dần trôi qua một cỗ t ử khí từ trên người hắn phát ra bên cạnh chiến vương thấy cảnh này cũng là cao mày loại thủ đoạn này rất là quỷ dị và cổ táng thổ sinh linh quả nhiên cực đoan khó chơi nhìn tới vẫn là muốn tại sách lược trên dưới một chút công sức ca chiến vương nói xong đi thẳng tới danh o gia thần tử chuyên môn phi thuyền bên cạnh từng đạo trùng thiên chiến ý đã sáng lên liền đợi đến danh o gia thần tử phi thuyền bên trong sinh linh xuất hiện hắn có thể cảm nhận được danh o gia thần tử phi thuyền bên trong có ba đạo nồng đầm thiên mệnh khí tước cái này chiến vương coi như có chút ý tứ biết cái kia táng thổ cường giả khó đối phó trực tiếp tới khiêu chiến chúng ta các ngươi ai xuất thủ phi thuyền bên trong doanh nhất thấy cảnh này cởi hỏi hướng thiên diệt lão cùng đệ tứ thiên hai có thể đi đến bây giờ không có một vị là kẻ yếu ta đi thử một chút thực lực của hắn đệ tứ thiên thai cười đứng lên đến một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy liền xuất hiện tại doanh gia thần tử phi thuyền bên ngoài đây không phải là đạo thiên tiên vực vị cường giả kia sao hắn làm sao từ doanh gia thần tử phi thuyền bên trên đi ra ha ha người đây cũng không biết vị cường giả này liền là doanh gia thần tử thế lực ở sau lưng đến nữa hẳn là doanh gia thần tử người với lại các ngươi có phát hiện hay không chỉ có hắn cùng doanh gia thần tử cảnh giới là tại tiên vương trung kỳ đây quả thực là khó có thể tưởng tượng sự tình lấy tiên vương trung kỳ cảnh giới cùng tiên vương hậu kỳ cường giả giao thủ thủ thắng từng bước một bước đệ i giờ. nói đến đ này nghe nói tên bây Vị là đệ tứ thiên thai cũng là một vị xuất hiện trong i ê u h nháy o a n mắt chiến vương liền đã nhữ mày hắn cũng không nghĩ tới vị này sẽ xuất hiện tại doanh gia thần tử phi thuyền bên trong chương tám trăm tám mươi hai doanh gia thần tử hiện thân chương tám trăm tám mươi hai doanh gia thần tử hiện thân chiến vương cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai pháp lực trong nháy mắt bộc phát không hổ là có thể đi đến bây giờ siêu cấp cường giả pháp lực hùng hồn trình độ dễ b ả n không là bình thường sinh linh c ó thể sánh được kinh khủng pháp lực trong nháy mắt tại chiến vương bên người hình thành từng đạo kinh khủng quang mang sau đó không ngừng bao trùm đến trên người hắn mỗi có một đạo quang mang bao trùm chiến vương khí thế liền mạnh lên một điểm thẳng đến một cái nào đó thời khắc khí tức của hắn vô cùng tương đại thậm chí có thể so sánh với tiên vương cường giả tối đỉnh đệ tứ thiên thai cũng không có nhàn rỗi xung quanh thân thể của hắn có vô tận khí tức hiện lên mỗi một đạo khí tức đều đến từ trong đồn đãi một vị tiên đế đây là gốc dễ của h lấy chư đế huyết mạch cô động thành thể chết k h í tức kinh khủng không ngừng tăng trưởng thẳng đến để hắn đột phá tiên vương đại thành thế nào còn có thể chơi cái kia thấy cảnh này mỉm cười nói ra nếu như ngươi chỉ có cái này chút thủ đoạn liền có thể chết đi chiến vương nói xong thân thể đột nhiên loay lên sau một khắc liền đi tới đệ tứ thiên thai trước người lực lượng kinh khủng đột nhiên bộc phát một đạo sáng trói quyền ấn tại trước người hắn xuất hiện hung hăng đánh về phía đệ tứ thiên thai đệ tứ thiên thai cũng đồng thời ra quyền hắn ra quyền trong nháy mắt phía sau hắn tựa hồ có một đạo lại một đạo kinh khủng hư ảnh hiện lên đó là từng tôn vô địch tiên đế cờ giả hai người cứ như vậy hung hăng chiến đến cùng một chỗ trong lúc nhất thời ba động khủng bố không ngừng phát ra t r u n g quanh vô số thế giới sinh linh không ngừng lui lại e sợ cho bị loại trình độ này chiến đấu lan đến gần ngay tại hai người thủ đoạn đều xuất hiện hung hăng chiến đến cùng nhau thời điểm một bên khác thương vương đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ba động khủng bố từ bên trong thân thể của hắn chuyển đến tận lực bồi tiếp có quỷ dị t ử khí không ngừng nhớ lên cuối cùng thương vương cả người đều bị loại này t ử khí bao k h ỏ a kinh khủng với lại khí tức quỷ dị bắt đầu phát ra chơi ạ đây chính là táng sĩ thủ đoạn sao cũng quá quỷ dị a thương vương không chịu nổi hắn phải thua tiếng nói còn không rơi xuống thương vương thân thể đột nhiên nổ tung từng đạo màu đen k h í tức từ thân thể của hắn ở trong phiêu tán đi ra sau đó tại trước người hắn hình thành một thân ảnh màu đen chính thức vị kia đến từ vạn cổ táng thổ quỷ dị cường giả đạo này màu đậm thân ảnh rất là mờ nhạt h i ệ n nhiên vì triệt để đánh bại thương vương hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn kiệt kiệt, kiệt. vị cường giả này nói xong đưa tay hướng về phía trước một chảo một đạo nồng đậm vô cùng thiên mệnh cứ như vậy xuất hiện sau đó trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn nồng đậm tiên mệnh trong nháy mắt để hắn sắp tiêu tán thân thể ngưng tụ mấy phần sau đó vị này quỷ dị cường giả nhìn một chút vừa lúc ở giao thủ đệ tứ thiên thai cùng chiến vương lại nhìn một chút rừng s á t ở tại chỗ rất xa doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền sau đó hắn thân hình trực tiếp tiêu tán hắn đi đâu khẳng định muốn đi chữa thương đi ngươi cho rằng thương vương thật tốt như vậy đối phó sao xác thực nhìn thương vương trạng thái toàn bộ nhục thân tất cả đều bị hủy chắc hẳn vị này táng sĩ bỏ ra giá cả to lớn quỷ dị táng sĩ biến mất về sau ánh mắt mọi người đều tụ tập đến chiến vương cùng đệ tứ thiên thai trong chi kinh khủng thần thông từng đạo hiện lên hai người đều xử x u ấ t toàn bộ lực lượng thẳng đến cuối cùng đệ tứ thiên thai lấy thảm thiết trạng thái đổi lấy chiến vương trọng thương đã mất đi cái kia một đạo thiên mệnh đang cố gắng duy trì lấy thân thể không tản mất tình hồ dưới chiến vương cầm tới đệ tứ thiên thai thiên mệnh ha ha ha ha thiên mệnh trung quy là ta hấp thu đệ tứ thiên thai cái này một đạo thiên mệnh về sau chiến vương l i ề u mạng bên trên kinh khủng thương thế kích động nói xong sau đó thân hình nhất chuyện biến mất không thấy gì nữa doanh gia thần tử phi thuyền bên trong đệ tứ thiên thai bị người nhấp vào hán t h ụ thương quá nặng đi những n à y thân thể mảnh vỡ vẫn là doanh nhất phái người nhận được tiên vương cảnh giới thân thể đều bị đánh nát có thể nghĩ chiến đấu đến cỡ nào thảm thiết bản tôn ta thua rồi đệ tứ thiên thai chân linh nhìn xem doanh nhất thấp giọng nói ra thắng bại là chuyện thường binh ra trên đời này ai có thể bất bại ta liền chưa có xem ngươi bại qua thiên diệt lao ở một bên nói ra ta không giống nhau hảo hảo dưỡng thương a doanh nhất xuất ra vài cọn g tiên dược không cần tiền ném cho đệ tứ thiên thai sau đó để cho người ta đem nó nhất số giới hai trận cường đại chiến đấu triệt để kích phát chung quanh người xem nhiệt tình mọi người đều biết chiến đấu còn chưa kết thúc doanh gia thần tử phi thuyền cũng vẫn chưa đi cái này đã nói lên giai đoạn này thiên mệnh chỉ sợ nha ở chỗ này tranh một cái ngươi chết ta sống thời gian chậm rãi trôi qua chung quanh quan chiến sinh linh càng ngày càng nhiều vô số người vây quanh ở mấy cái này thế giới bên ngoài l ặ n g lặng cùng đợi cái gì thàng đến một trăm bốn mươi năm về sau một đạo sáng trói thân ảnh xuất hiện trong chiến trường hương hắn giới h ô n g có cựu đấu sư tử khí thế cường đại dung chuyển chung quanh thế giới cứ như vậy đứng lẳng lặng một cỗ vô cùng cường đại chiến ý phát ra mẫu chốt nhất chính là đỉnh đầu của hắn có một đạo sáng trói vô cùng kim sắc thiên mệnh thiên mệnh nồng đậm đến không thể tưởng tượng ngay tại chiến vương xuất hiện trong n g a y mắt một bên khác đồng d ạ n g xuất hiện một bóng người quỷ dị t ử khí lại lần nữa xuất hiện tựa hồ so với một lần trước càng thêm cường đại rõ ràng là đến từ tán g thổ cường giả hắn dấn thân vào đồng d ạ n g có một cỗ cực đoan nồng đậm thiên mệnh khí tức hai người cộng đồng phong xuất ra tương hô tương ứng phía dưới thiên mệnh khí tức bị khuyết trương lớn đến nơi rất xa tất cả sinh linh tựa hồ đều có thể cảm nhận được nơi này sẽ có một trận đại chiến nhưng là hai người nhìn nhau cũng không có xuất thủ mà là nhìn về phía doanh nhất thần tử phi thuyền phương hướng bọn hắn có thể cảm nhận được nơi đó đồng dạng có hai đạo thiên mệnh khí tức xem ra chúng ta muốn xuất thủ phi thuyền bên trong doanh gia thần tử cùng thiên diệt lão vừa cười vừa nói đã như vậy vậy liền cùng nhau ra tay đi thiên diệt lao nói xong thân hình đã dẫn đầu biến mất không thấy gì nữa sau đó xuất hiện tại hư không bên trong kinh khủng thiên mệnh khí tức ở trên người hắn nổi lên doanh gia thần tử rốt cục xuất hiện thoáng một cái là tam phương đại chiến làm sao còn chưa đậu thủ các ngươi xem bọn hắn còn giống như tại doanh gia thần tử phi thuyền chẳng lẽ phi thuyền bên trong còn có những người khác không thể nào một người khác đâu xuất thủ một lượt đi t á n g sĩ cường giả nhìn xem thiên d i ệ t lão vừa cười vừa nói liền là ngươi đánh bại đệ tứ thiên hai sao thiên d i ệ t lao không có trả lời mà là nhìn về phía chiến vương làm sao ngươi cũng muốn bước hắn theo gót chiến vương vừa cười vừa nói thiên vương trung kỳ t r u n g quy là trung kỳ cùng bọn hắn những n à y chiến lược đã tiếp cận hậu kỳ cường giả tới nói vẫn là có khoảng cách có đúng không bất quá là bản thần tử một đạo phân thân thôi đã ngươi nghĩ như vậy chơi bản thần tử liền đến xem ngươi đến tột cùng bao nhiêu ít thủ đoạn hư không bên trong một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại thiên d i ệ t lão bên người thiên d i ệ t lão cường tráng bên trong mở miệng nói gặp qua bản tôn sau đó đem mình tiên mệnh toàn bộ tràn vào doanh nhất bên trong thân thể tiếp lấy thân hình của hắn liền đã biến mất không thấy gì nữa cái này sao có thể phân phân thân cái này thiên d i ệ t lão cũng là doanh gia thần tử phân thân hai vị phân thân liền đã cường đại như vậy sao chương tám trăm tám mươi ba thời gian đang gấp cùng một chỗ ai chương tám trăm tám mươi ba thời gian đang gấp cùng một chỗ ai trách không được trách không được hai người bọn họ đều là tiên vương trung kỳ tu vi nguyên nhân là bởi vì doanh gia thần tử bản tôn chỉ có tiên vương trung kỳ cảnh giới thì ra là thế dùng hai đạo phân thân chiến đến loại trình độ này doanh gia thần tử quá cường đại a đúng vậy a hai cỗ phân thân đều cường đại như thế không biết hắn bản tôn thực lực muốn tới trình độ nào vô số sinh linh nhìn thấy cái này cùng một màn đều bị doanh gia thần tử thủ đoạn kinh đến thậm chí rất nhiều tiên đế cường giả đều cảm thấy kinh ngạc doanh gia thần tử thực lực vượt ra khỏi bọn hắn đoạn trước phân phân thân chiến vương sắc mặt cực kỳ khó coi hắn thực sự không nghĩ tới lúc trước cùng mình chiến đấu đến s ử xuất hết t h ạ thủ đoạn đệ tứ thiên thai lại là doanh nhất một bộ phân thân doanh gia thần tử quả nhiên có chút thủ đoạn táng thổ vị kia quỷ dị cường giả thấy cảnh này cũng phát ra thanh âm khẳng k h ẳ n phảng phất trong cổ họng có cơ điện vị này táng thổ cường giả nói xong nhìn về phía một bên chiến vương hai người ánh mắt bên trong tựa hồ có quyết định gì nhìn xem hai người chậm rãi từ hai bên từ từ tới gần doanh nhất mỉm cười sau đó nhàn nhạt nói ra bạn thần tử thời gian đang gấp các ngươi cùng lên đi doanh nhất nói xong dưới chân có chút di động đồng thời trên thân phóng xuất ra vô lượng con mang kinh khủng quang mang trực tiếp chiếu dọi chung quanh thế giới động thủ chiến vương cùng táng sĩ một trái một phải hướng về doanh nhất giết tới đây khi thế kinh khủng rung động chư thiên v ạ n giới hai đánh một cái này có phải không công bình hay không ha ha thiên mệnh tranh đoạt ngươi chết ta sống đến cuối cùng nào chỉ là hai đánh một thậm chí là người khác đều muốn nhung tay hiện tại có chư vị tiên đế ở phía trên đè ép không ai dám động thủ có thể nhìn hai đánh một cũng không tệ rồi vô số sinh linh thấy cảnh này cũng hơi nhũ mày doanh gia thần tử có phải hay không quá cuồn vọng trong nháy mắt tiểu tử này đã trưởng thành đến một bước này đúng vậy a thật sự là không thể tưởng tượng nổi hai bóng người một trái một phải hướng về doanh nhất vào tới mỗi cái trên thân thể người đều có khí tức kinh khủng hiện hiện pháp lực mạnh mẽ cùng t ử khí đang không ngừng bốc lên trong nháy mắt doanh nhất xuất thủ thân thể của hắn trong nháy mắt phát sáng hai đạo kinh khủng quyền tuấn từ trên hai tay nổ bắn ra đi trực tiếp n ê n tiếp hai bóng người vê anh ba động khủng bố trong nháy mắt nổ tung một vàng một đen hai bóng người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài lực lượng kinh khủng để hai người bọn họ kinh hại không thôi cỗ lực lượng này cũng quá cường đại trực tiếp đem hai người bọn họ đánh bay ta không tin chiến vương nổi giận gầm lên một tiếng cường đại thể chất trong nháy mắt buộc phát ra vô tận quan g mang sau đó đem ngàn vạn quan g mang trực tiếp thu nhập thể nội khí tức của hắn trong nháy mắt bên trên đã tăng tới tiên vương cảnh giới đỉnh cao sau đó giống dận hướng về doanh nhất phóng đi một bên khác tán g thổ cường giả đồng dạng thân thể run lên vô tận tử khí không ngừng hiện lên đồng thời thân hình của hắn phát sinh biến hóa kinh khủng áo bào đen che đậy toàn thân tay cầm một thanh quỷ dị l i ề m đao trực tiếp từ khía cạnh chém về phía doanh nhất hơn một nghìn năm đây là doanh nhất đã thức tỉnh thể chất về sau lần thứ nhất toàn lực xuất thủ đối mặt có thể so với tiên vương đỉnh phong cường giả hắn vẫn như c ũ không có chút nào chủ quan kinh khủng hồng mông thánh thể trong nháy mắt phóng xuất ra vô lượng năng lượng sau đó doanh nhất điều khiển c ỗ lực lượng này hung h ă n g hướng về phía trước đột nhiên một kích sóng gợn mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát một đạo kim sắc thân ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài bay rớt ra ngoài thân hình căn bản là ngừng không ở chiến vương sau lưng thế giới bị cái này đến cái khác xuyên qua tới không biết chiến vương thân thể bay rớt ra ngoài bao xa bên này doanh nhất một quyền đánh ra trong nháy mắt một cái tay khác đột nhiên phát sáng trực tiếp ngang một chảo đem một thanh màu đen liêm đao bắt vào trong tay、Ấn. táng thổ cường giả thấy cảnh này sắc mặt cũng thay đổi đây chính là táng thổ cường ự c g i ê n khí, tử vong chi liêm ngươi cứ như vậy dùng tay n ắ m lấy còn không đợi táng thổ cường giả ngây người trong nháy mắt doanh nhất một cái tay khác cũng bắt lấy chém về phía hắn liêm đ a o hai tay đồng thời dùng sức trong nháy mắt toàn bộ hồng mông thánh thể cũng đột nhiên phát lực kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem táng sĩ trong tay tử vong thần liêm xếp thành hai đoạn phúc cảm giác được cực phẩm tiên khí bị thương táng thổ cường g i tự thân cũng nhận ảnh hưởng thanh này cực phẩm tiên khí là táng thổ tiên đế cường giúp đ ư hắn luận chế cùng tâm thần mình tương thông. không nghĩ tới cứ như vậy bị doanh nhất bẻ gãy doanh nhất nhận lấy cái chết tại chỗ rất xa một đạo màu vàng ánh sáng đã dẫn đầu vào tới sau đó mới nghe được thanh âm kinh khủng quang mang bên trong là chiến vương tóc t hai bù s ù bộ dáng đồng thời cũng là hắn kinh khủng một chiêu thức vô tận quang mang cùng lực lượng hội tụ đến trên người hắn kinh khủng đến cực hạn ba động c à n g là trực tiếp làm vỡ nát trừ thiên tinh thần toàn bộ bạo loạn tinh h ả i sinh linh đều thấy được sáng trói vô cùng một màn một đạo màu vàng ánh sáng trợt lóe lên doanh nhất trọng đồng đã sớm đã nhận ra một màn này lực lượng cường đại tại nhục thể của hắn hội tụ kinh khủng hồng mông thánh thể toàn diện bạo phát hào quang màu tím nhạt tại doanh nhất nắm đấm lấp lóe mặc dù quang mang cực đoan mỉm cười nhưng là doanh nhất lại có thể rõ ràng cảm nhận được trên của h ắ n lực lượng vô tận năng lượng tại hướng doanh nhất trên nắm tay hội tụ trong n g á y mắt doanh nhất đột nhiên r a quyền hai đạo cực hạn lực lượng đột nhiên chạm vào nhau vê Và anh chung quanh vô số thế giới hơi chấn động một chút tựa h ồ có sóng gợn mạnh mẽ từ tại chỗ rất xa chuyển đến một bóng người càng là không thể tưởng tượng nổi thổ h bay rớt ra ngoài không có khả năng chiến vương khỏe miệng không ngừng chạy máu thân hình nhanh chóng bay ngược một mặt kinh hãi nhìn xem doanh nhất. giờ phút này n ụ c thể của hắn gần như sụp đổ toàn bộ nhờ từng tia huyết đ h ụ c cùng pháp lực tại duy trì tại doanh nhất một q u y ề n kêu bên trên hắn cảm nhận được lực lượng vô tận cùng kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng pháp tắc lực lượng doanh nhất không có nhàn rỗi đấm ra một q u y ề n về sau thân hình lóe lên liền đã đi tới chiến vương bên người sau đó tại chiến vương ánh mắt tuyệt vọng bên trong trực tiếp đưa tay lấy đi chiến vương trên người thiên mệnh doanh nhất nhìn xem doanh nhất không thèm để ý chút nào tựa h ồ tại nhìn xem một con kiến hôi ánh mắt chiến vương trong lòng tức giận không thôi nhưng là hắn lại không thể làm gì doanh nhất thực lực quá cường đại doanh nhất lấy đi chiến vương thiên mệnh trong nháy mắt xung quanh thân thể của hắn có từng đạo màu đen tử khí bắt đầu nổi lên sau đó tất cả cũng đừng tiền tràn vào bên trong thân thể của hắn chịu chết đi một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến sau đó một đạo màu đen hư ảnh tại doanh nhất chung quanh thân thể có chút lóe lên liền trực tiếp chui vào doanh nhất trong thân thể lại là một chiêu kia Táng một rất táng thủ thương tri Cái này cũng cùng đoạn vương chính là như sĩ sĩ chiêu cuối khó phó. đối kia là là Đây vậy A. c h ắ c không được lúc trước thương vương không cách nào xử lý những vật này cuối cùng v ẫ n lạc cái này doanh gia thần tử chỉ sợ nguy hiểm những này tử khí quá cường đại một khi nhập thể liền rất khó thanh trừ với lại nhiều như vậy đơn giản không thể tưởng tượng vị này đến từ táng thổ cường giả chỉ sợ căn bản không có thực thể bản thể của hắn liền là một đạo quỷ dị tử khí chương tám trăm tám mươi b ố thiên mệnh sở quy chư vương c h i vương t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố thiên mệnh sở quy chư vương c h i vương quỷ dị tử khí nhập thể về sau doanh nhất cũng không có nhiều thiếu bối rối mình hồng mông thánh thể thật sự là quá cường đại liền xem như không rõ trí lực doanh nhất cũng có thể tùy ý đem dẫn nhập thể nội húng chi là vừa đến tử khí doanh gia thần tử nhục thể của ngươi quả nhiên cường đại ngươi như cứ thế từ bỏ ta có thể lưu ngươi một mạng đang tại doanh nhất nghĩ đến thời điểm doanh nhất trong cơ thể bốn phía tán loạn tử khí truyền đến dạng này một đạo ý thức ha ha bản thể của ngươi cũng không tệ một đạo quỷ dị tử khí hóa hình ngươi nếu là thần phục với ta ta cũng có thể cân nhắc lưu lại cho ngươi một mạng doanh nhất cười đáp lại nói ha ha ha cái trước nói lời như vậy người hiện tại nhục thân đều thu thập không đủ tử khí vừa cười vừa nói sau đó đột nhiên bắt đầu phát lực bắt đầu ăn mòn doanh nhất nhục thân nhưng là cho tới bây giờ hắn mới phát hiện doanh nhất nhục thân cường đại c ỡ nào đã như vậy vậy ngươi h ã y chết đi doanh nhất thản nhiên nói sau đó hồng mông thánh thể đột nhiên phát lực, lực lượng ự c l kinh khủng trong nháy mắt bộc phát một cỗ nhàn nhạt, nhạt hào quang màu tím tại doanh nhất trên thân thể phát ra sau đó thế mà còn có từng đạo màu trắng sương m g xuất hiện không không doanh nhất trong cơ thể vô số tử khí cảm thụ được chung quanh lực lượng kinh khủng đối với hắn ma diệt trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi bắt đầu doanh nhất ta nguyện ý đem thiên mệnh tặng cho ngươi doanh nhất liền c à n h cũng không lý tới thiên mệnh à, chính hắn đồng dạng sẽ cẩm nghĩ đến doanh nhất đột nhiên t ă n g lực kinh khủng hồng mông thánh thể toàn lực bạo phát xuống vô lượng hào quang m à u tử kim từ doanh nhất trên thân thể không ngừng phát ra một màn kia là như thế trang nghiêm như thế thần thánh mà này n đồng thời doanh nhất bên trong thân thể tất cả lực lượng quỷ dị đều bị thanh trừ một đạo đạo thiên mệnh không ngừng từ doanh nhất trên thân h i ệ n lên thẳng đến tất cả thiên mệnh hợp lại là một doanh nhất trên đỉnh đầu phía trên một đoàn vàng n ó n g ánh thiên mệnh không ngừng l ó n lánh hướng về chư thiên vạn giới tỏ rõ lấy sự cường đại của hắn thật là khủng khiếp thể chất vị tiêu táng thổ cường già ha ha còn có thể đi cái nào thiên mệnh đều xuất hiện tại doanh gia thần tử trên đầu ngươi cứ nói đi bỏ mình trời ạ quá kinh khủng doanh gia thần tử là làm sao làm được hẳn là doanh gia rất tử thể chất quá cường đại vị tiêu tán g thổ cường giả căn bản không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy thiên mệnh tranh đoạt đến một bước này chỉ còn cuối cùng khẽ run rẩy đúng vậy à một bước cuối cùng chính là tiên vương đỉnh phong cảnh giới cùng với trở lên tất cả tiên vương cường giả hậu chiến đến lúc đó doanh gia thần tử ngăn trở sao nếu là ở trước kia ta nhìn doanh gia thần tử còn có cơ hội nhưng là lần này thiên mệnh tranh đoạt doanh gia thần tử nhất định thất bại có cường giả trong hư không mở miệng đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy đúng vậy a danh o gia thần tử thiên phú vô song chưa hẳn không phải là không có cơ hội a l i ê n là ha ha các ngươi coi là dĩ vãng thiên mệnh tranh đoạt là dựa vào chính mình sao c ấ p bậc cuối cùng đoạn thiên mệnh là ai cũng có thể thăm ra ngươi nếu là có thiên mệnh mang theo liền có thể tìm kiếm những người khác tướng trợ lấy doanh gia cường đại tuyệt đối sẽ xuất động đại lượng cường giả thay doanh gia thần tử quét dọn hết thảy nhưng là lần này có chư đế ở phía trên nhìn xem ai cũng không dám làm loạn Chỉ có t h lãnh ể bằng bản vào có ủ a doanh gia thần tử thắng được qua những cái kia nửa bước tiên đế, thậm chí chuẩn đế cường giả sao. mình, thậm ngươi rằng thần thắng những tiên chuẩn cường cho chí giả được bước cái c tử T. đế đế người nghe hít sâu một hơi theo ta được biết doanh gia cũng không chỉ có một vị tiên đế nếu là thật sự đến đâu cái lên tay đến doanh gia cũng chưa chắc sẽ sợ a chính là doanh gia cũng chưa chắc sẽ sợ a ha ha các ngươi nghĩ quá đơn giản như là tiên đế đánh ra chân hỏa toàn bộ cựu thiên cá ướp m ố i cũng không cần tồn tại tại tranh đoạt thiên mệnh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì từng đạo cường đại thân ảnh thảo luận doanh nhất giai đoạn sau cùng ưu điểm và khuyết điểm thậm chí có mấy lời chuyển đến doanh nhất lỗ thai bên trong doanh nhất nghe nói mỉm cười cái này cựu thiên tiên vực bên trong ngược lại là có chút người biết chuyện đáng tiếc bọn hắn chỉ biết một mà không biết hai to lớn giới vực phi thuyền từ từ đi lên sau đó phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa thật sự là không nghĩ tới doanh gia thần tử trận chiến cuối cùng lại là lấy loại phương thức này kết thúc chúng ta cũng đi thôi rất nhiều tiên vương cường giả chiến đấu tin tức chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ cựu thiên tiên vực nghe nói doanh gia thần tử được xưng là chư vương tri vương đây là ai chuyển tới lòng dạ đáng chém a bất quá ta ưa thích ha ha ha ha kết quả là chư vương c h i vương xưng hô bắt đầu chuyển khắp cựu thiên tiên vực tất cả tiên vương cường giả nghe đều tại trong lòng nghĩ đến hắn doanh nhất dựa vào cái gì được xưng là chư vương c h i vương doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất lẳng lặng ngồi xếp bằng trước mặt hắn doanh bình an vừa đi vừa về nhảy lấy nói ra ca ngươi quá lợi hại chư vương c h i vương ai ra coi như phụ thân cũng bị ngươi so không bằng doanh bình an lời nói đều chưa nói xong liền bị doanh nhất một cái đại bước đấu đập đến một bên nói ra ngươi chớ nói lung tùng ta không có ta không phải ha ha, ha ca, n g ư ơ i thiên mệnh cho ta xem một chút thôi n g ư ơ i xem thiên mệnh làm gì đây không phải chưa thấy qua nhiều như vậy thiên mệnh sao doanh nhất đưa tay đem trên người hắn thiên mệnh phóng xuất ra một đạo cực đoan sáng trói thiên mệnh ra hiện trên tay hắn từng đạo cực đoan thần dị thiên mệnh khí tức không ngừng hiện hiện để doanh nhất khí tức càng thêm thần thánh đây chính là thiên mệnh a nếu là ta sinh ra sớm một vài năm không thể nói trước muốn cùng ca ngươi tranh một chuyến doanh bình an vừa cười vừa nói một vài năm người quá cao xem chín ngươi ta nhìn ngươi phải sớm sinh một ngàn tỷ năm ca ta biết ngươi lợi hại ta cũng không phải ăn chay hôn n ộ n thể cũng là cựu thiên tiên vực ở trong cực đoan cường đại thể c h ấ t h ú n g chi ta còn có thiên thần thần dị làm chuẩn bị ở sau a ngươi lại cảm thấy ngươi đi huynh đệ chúng ta cũng thật lâu một so tài ta đem cảnh giới áp chế đến tiên đạo cảnh giới phía dưới vừa vặn thử một chút thực lực của ngươi nhìn xem trong khoảng thời gian này có hay không lười biếng doanh nhất vừa cười vừa nói kia là cái gì ta nhớ được ta còn muốn đi tổ lão bên kia học tập t r ậ t pháp sẽ không quay r à y ca người tu hành doanh bình an nói xong mau chóng rời đi cũng không q a y đầu lại nói ra doanh nhất khẽ lắc đầu tâm thần khẽ động ở giữa doanh bình a n liền xuất hiện ở trước mặt hắn ta để ngươi đi rồi sao hôm nay đánh cũng đến đánh không đánh cũng đến đánh doanh nhất nói xong đưa tay đem doanh bình a n thu hút hồn t i ê n bản không gian bên trong sau đó mình cũng tiến vào bên trong sau một hồi lâu doanh bình a n xưng mặt xưng mui đi ra mặc dù bị đánh không nhẹ nhưng là hắn đối với một ít mình thể chất cùng thần thông lý giải tiến thêm một bước tại doanh nhất cô ý dạy bảo phía dưới doanh bình a n thần thông nắm giữ tình huống h i ệ n nhiên tiến thêm một bước thời gian chậm rãi trôi qua khoảng cách doanh nhất thu hoạch được hiện giai đoạn tất cả thiên minh trời mẫn đại hội đã qua mấy ngàn năm Số từ Nhất xuất tại thiên tiên ngàn năm nay, Doanh nhất không còn có xuất hiện tại cửu thiên tiên bực những người khác có cựu bực t ầ m mắt b ê n t r o n g t h ờ i gia khắc Doanh này tổ địa một chỗ chính Doanh Nhất chính toàn thân nào toàn đó, đ m máu cùng t r ư ớ c mắt một bóng n g ư ờ i giao thủ, ba động khủng bố không ngừng tán, thẳng đến doanh nhất triệt để ngã xuống. triệt ba Doanh thủ, khuyết tán, Nhất thứ bố đến để Lần còn muốn tiếp tục không doanh nhất đối diện vị lão giả kia thản nhiên nói trên người hắn có từng tia từng tia đế uy hiện hiện rõ ràng là doanh gia thứ một ư ơ i tám tổ tại ba năm trước doanh nhất lần thứ nhất đưa ra hướng hắn khiêu chiến sau đó thua liền mười t r i chương tám trăm tám mươi năm mười ngàn tuổi khác nhau chương tám trăm tám mươi năm mười ngàn tuổi khác nhau cùng mười tám tổ đối chiến chân chính để doanh nhất minh bạch cái gì là tiên vương bên trong tuyệt đối cường giả dù cho nhục thân của mình đã đi qua một lần tiên đế áp bách dưới thất tình nhưng là vẫn như cũ so ra kém mười tám tổ mới tế luyện nhục thân về phần phát lực cùng thần hồn cùng các loại thần thông nắm giữ càng là ngày đêm khác biệt trên lệ mười lần mỗi một lần doanh nhất đều làm ra toàn bộ thực lực của mình nhưng là mỗi một lần đều là kết cục thảm bại mỗi thất bại một lần doanh nhất liền bế quan một đoạn thời gian mười lần xuống tới thực lực của hắn lại có tiến bộ lại đến lại lần nữa xuất quan doanh nhất lại một lần tìm tới mười tám tổ thân phụ thiên mệnh hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái thế giới này biến hóa toàn bộ cựu thiên tiên vực trở nên càng ngày càng không ổn định thậm chí có một loại khí v ậ n đang chậm rãi trôi qua cái này đã là thiên đạo rời đi về sau tất nhiên kết quả cũng là cựu thiên tiên vực sắp đứng trước đại kiếp báo hiệu cho nên doanh nhất đang nỗ lực tu hành mười tám tổ vẫn như cũng là cho doanh nhất cơ hội để hắn thi triển đi ra tất cả thủ đoạn về sau mới ra tay đánh bại hắn cứ như vậy thời gian chậm rãi quá khứ mỗi một lần doanh nhất đều so trước kia mạnh lên một điểm lại là năm ngàn năm về sau doanh nhất cảnh giới đã đi tới tiên vương trung kỳ cực hạn quả nhiên là thực lực càng mạnh càng khó lấy đột phá cảm nhận được mỗi một lần đột phá sử dụng thời gian tại gấp đội gia tăng doanh nhất cũng cảm giác được có chút bất đắc dĩ cảnh giới của mình đã mấy ngàn năm không có đột phá loại ý nghĩ này nếu như bị tiên vương cảnh khác giới cường giả nghe được chỉ sợ muốn hụ t chết hiện tại tiên vương cường giả cái nào không phải một cái bế quan chính là một trăm ngàn năm trăm vạn năm cất bước thậm chí có bế quan càng lâu nhưng là hiện tại mới mấy ngàn năm doanh nhất đã cảm thấy thời gian quá dài mỗi một lần bị sau khi đánh bại doanh nhất đều sẽ tiến hành một cái bế quan đối với mình từng cái phương diện tiến hành một cái tổng kết sau đó đem hết toàn lực đến bị thương nặng mới kết thúc dạng này để cảnh giới của hắn chậm rãi đi tới tiên vương trung kỳ đình phong doanh gia tổ địa bên trong một cái linh khí cực đoan nồng đậm thần dị chi địa bên trong doanh nhất thân ảnh chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng pháp lực mạnh mẽ không ngừng ở trên người h ắ n b ư ớ c lên lấy doanh nhất chính đang không ngừng vận chuyển hồng mông trí tôn quyết để sau từ từ đột phá đến tiên vương hậu kỳ trong nháy mắt lại là hơn hai nghìn năm thời khắc này doanh nhất chính thức đang bế quan bước vào mình m ư ơ i ngàn tuổi sinh nhật doanh gia cùng cựu thiên tiên vực một chút cái khác cùng doanh nhất cùng thời đại thiên kêu n h o nhao bắt đầu đột phá đến tiên đạo lĩnh v cái này vạn năm đại nạn đối với bọn hắn tới nói rốt cuộc đã trôi qua hoàn toàn mới tu luyện triều dâng liền muốn tới ngay tại doanh nhất đệ đệ doanh bình an chính thức bước vào tiên đạo lĩnh vực thời điểm doanh nhất xuất quan lần này xuất quan doanh nhất tại doanh gia tổ điệu bên trong phóng xuất ra vô lượng quang hoa cùng khí tức loại kêu kinh khủng kỳ thật để tất cả tiên vương cường giả cường giả rung động trong lòng thân từ chạy tới bước này sao một chút tiên vương cường giả tối đỉnh đều cảm thấy có chút tim đập nhanh loại cảm giác này thật đáng sợ ngắn ngủi vạn năm thôi bất quá một cái cực kỳ ngắn ngủi bế quan thời gian một cái trước nay chưa có cự đầu cường giả cứ như vậy mới quật khởi tại bên cạnh của bọn hắn thiên vương hậu kỳ sao tổ đ ị a bên trong mấy vị lao tổ cảm nhận được cỗ khí tức này đều nhao nhao nhìn lại nên lấy ánh mắt của bọn hắn một đạo thân ảnh màu trắng từ giữa hư không đi ra hắn mỗi một bức tựa hồ đều dẫm tại thiên địa đạo vận ở giữa khí tức kinh khủng để chung quanh sinh linh kinh h ả i ngắn ngủi văn năm ngươi có thể đi đến một bước này cho dù là chúng ta cũng không dám tưởng tượng người khác vạn t u ế thời điểm còn tại tiên dưới đường dây ruộ đâu doanh gia mười tám tổ thấy cảnh này vừa cười vừa nói vẫn là tổ gia ngài giáo tốt doanh nhất cười mấy đạo mười tám tổ lại hồi tưởng lại lúc trước hắn dạy bảo doanh nhất bước vào con đường tu hành tình cảnh tu vi của ngươi đột phá thiên mệnh tranh đoạt một bước cuối cùng thế mà không có đến nếu là thiên đạo vẫn còn sợ rằng sẽ trong khoảnh khắc huyết trương phạm vi lớn nhưng là hiện tại thiên đạo không tại ta ẩn tàng khí tức của mình để thiên đạo không thể nhận ra cảm giác ta có hay không đột phá ngươi muốn làm gì ta muốn đột phá đến tiên vương cảnh giới đỉnh cao thời điểm lại phóng thích khí tức đến lúc đó một lần là xong doanh nhất thản nhiên nói có ý tứ xem ra không chỉ là thực lực của ngươi tăng trưởng lòng tự tin cũng tại tăng trưởng chư vị đế tổ có tin tức sao ngươi chỉ phương diện nào đi nữa thời gian phương diện không có doanh nhất chậm rãi gật đầu cùng mấy vị lao tổ hàn huyên một lúc sau liền rời đi doanh gia tổ địa hắn trực tiếp tiến vào mình động tiên thế giới mình lần trước mình hồng nông thánh thể tại tiên đế áp bách giới sau khi dắt tỉnh hiện tại lại đột phá cảnh giới mình động tiên thế giới đã kinh biến đến mức so cựu thiên tiên vực mấy cái đạo vực còn lớn hơn bên trong thiên địa quy tắc ổn định linh khí nồng đầm vô song số từ ngàn năm nay động thiên thế giới bên trong sinh linh cũng sinh ra tiến bộ rất lớn Ngoại thiên r ừ lần t ứ h a di c đình vẫn như cũ đem những sinh linh này cùng mình cùng cựu thiên tiên vực về sau di chuyển đi vào sinh linh tiến hành một cái ngăn cách đợi đến thực lực của hai bên tranh lệch không lớn thời điểm doanh nhất liền sẽ để song phương triệt để gặp mặt đến lúc đó sống hay chết toàn bằng b ả n sự thiên đình một chỗ bên trong đại điện t h ả i vân tiên vương chính đang lẳng lặng tu hành lấy cái này mấy ngàn năm nay đến nay thiên đình thực lực tiến bộ mở rộng nội tình không ngừng gia tăng tại doanh nhất đan g dược trợ giúp d ư ớ i tiên h vương cảnh giới cường giả đều ra đời không ít hơn nữa còn tích lũy một nhóm lớn kẹt tại vạn tuế trước đó thiên tài tại qua hơn nghìn năm thiên đình lại có thể xuất hiện một nhóm lớn trời ban a i nhân vật bước vào tiên đạo lĩnh vực đoạn thời gian gần nhất thiên đình cũng không đại sự thảy vân tiên vương cũng bắt đầu tu hành chỉ là hôm nay đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người tiến đến công tử nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ thải vân tiên vương kinh ngạc nói doanh nhất đã mấy ngàn năm chưa đến đây trong khoảng thời gian này một mực là nàng đang quản sự tình chỉ là hôm nay vừa thấy mặt nàng liền từ doanh nhất trên thân cảm nhận được từng tia khí tức nguy hiểm phải biết thải vân tiên vương hiện tại nhưng không là bình thường tiên vương mà là nửa bước tiên đế cường giả thực lực mạnh vô cùng kinh khủng hiện tại nàng thế mà tại doanh nhất trên thân cảm nhận được từng tia uy hiếp đây cũng là mang ý nghĩa doanh nhất thực lực chính thức bước vào nàng lĩnh vực này ít nhất là tiên vương định phong thậm chí cao hơn chiến lực trong khoảng thời gian này ngươi làm không tệ thiên đình phát triển ta đều nhìn ở trong mắt muốn có được công tử một câu khích lệ thế nhưng là không dễ dàng đâu thải vân tiên vương vừa cười vừa nói ta ngắn ngủi xuất quan tới xem một chút tiếp x u ố n g sẽ bê quan lâu dài đột phá cảnh giới chờ ta lại lần nữa đến đây thời điểm chính là ta thiên đình quang minh chính đại xuất hiện tại cựu thiên tiên vực sinh linh trước mặt thời điểm ẩn nút lâu như vậy thiên đình cũng nên xuất thế chương tám trăm tám mươi sáu năm mươi ngàn năm trong nha y mà tờ t á r ư ơ năm mươi ngàn ă m trong n h y mắt một chỗ thần dị hư không bên trong đạo vẫn lưu truyển Pháp lúc trước từ trưa đến qua thất bại tư vị doanh nhất tại gần đây thời gian vạn năm ở trong thế mà một trận đều không có thắng nổi tiên tử a hắn thực lực lại có tiến bộ trong hư không bê quan chỉ là số ngàn năm trôi qua loại này tu hành phương thức tiến bộ tốc độ doanh nhất vẫn như cũng không hài lòng chậm rãi mở hai mắt ra doanh nhất đứng dậy sau đó bước ra một bước chung quanh hắn quan g hoa lưu truyền không gian chuyển biến sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở cựu thiên tiên vực biên giới nhìn trước mắt sóng cả mãnh liệt lại vô cùng vô tận giới hải doanh nhất có thể cảm giác được có vô số đạo khí tức kinh khủng ở trong đó chỉ có loại địa phương này mới là liệu mạng chém giết nơi tốt lợi dụng mình cường đại thể chất doanh nhất cải biến khí tức của mình làm cho tất cả mọi người đều nhận không ra về sau đó hướng về giới hải mà đi cho dù ở vạn năm trước đó liền đã nghe đồn giới hải cuối cùng xảy ra vấn đề tất cả cường giả đều đang lui về phía sau nhưng là giới hải bên trong cường giả số lượng vẫn như cũ qua vượt qua doanh nhất đ ằ n trước nhiều lắm vô số thế giới cường giả đều tại giới hải bên trong du đãng có người đang tìm kiếm cơ duyên có người tại bốn phía khiêu chiến để cầu đột phá có người đang bế quan cảm nộ g thiên địa quy tắc doanh nhất k h ẽ gật đầu không ngừng hướng chỗ sâu mà đi thân ảnh của hắn cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại giới hải bên trong chung quanh nhận tàng cường giả thấy cảnh này đều ở trong lòng suy nghĩ đây là nơi nào tới lăng đầu thanh lộ mãng như thế đi vào giới hải chỗ sâu nơi đó có quá rất mạnh người tại lẫn nhau chinh phạt doanh nhất thân ảnh không ngừng xâm nhập rất nhanh liền đưa tới một chút cường giả chú ý thậm chí có một ít người đối doanh nhất xuất thủ ba động khủng bố trong nháy mắt tại doanh nhất trên thân bộc phát sau một khắc chính là kinh thiên động địa tại liên tục cường thế chém dụng bốn cái tiên vương cường giả về sau áo trắng thần vương tên tuổi đã t r u y ề n khắp chung quanh địa vực doanh nhất cũng thu được ngắn ngủi bình tĩnh sau đó hắn tại giới hải bên trong tìm được một cái hòn đảo sau đó bắt đầu bế quan giới hải bên trong kết nối lấy chư thiên vạn giới vô số đạo đủ loại khí tức không ngừng ở chân trời ở giữa phun trào doanh nhất thì nhờ vào đó không ngừng cảm ngộ rất nhiều thiên địa phát tác Hứ như vậy doanh nhất vậy bắt đầu năm. mỗi một lần khiêu chiến mỗi một lần bế quan thực lực của hắn cùng cảnh giới đều sẽ tăng lên một điểm thẳng đến mấy ngày trước một lần khiêu chiến doanh nhất thụ bị thương rất nặng cũng không thể giết chết đối phương nhưng lại thu hoạch rất lớn hắn bắt đầu ở giới hải chỗ sâu bế quan một đạo đạo thần dị khí tức dùng hiện ở trên người hắn để chung quanh vô số cường giả ghé mắt mấy vạn năm tới nay giới hải bên trong không thiếu cường giả đều nghe nói vị này á o trắng thần vương thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất quan khiêu chiến người khác kỳ thật mọi người là rất chán ghét loại người này bởi vì hắn sẽ bắt n g ư ờ i làm đá m à i đao cho nên thật lâu trước đó tại doanh nhất bế quan thời điểm đã từng có người nếm thử nửa đường nhiễu loạn hắn thậm chí bên trong đối doanh nhất xuất thủ gặp phải kết quả chính là doanh nhất trực tiếp xuất quan sau đó liền không chết không thôi chiến đấu thẳng đến đem đối phương triệt để ma diệt loại chuyện này tới mấy lần về sau liền không còn có sinh linh dám can đảm ở doanh nhất bế quan thời điểm đi tìm hắn gây p h i ề n phức một ngày này doanh nhất lại xuất quan hai vạn năm qua thực lực của hắn đã đến tiên vương đại thành cực hạng ắ n ngủi hai thời gian và năm có thể đi đến một bước này dựa vào là liền là doanh nhất không ngủ không nghỉ cố gắng tu hành tùy thời tùy chỗ không ngừng chiến đấu doanh nhất sau khi xuất quan không có ở nơi này dừng lại hắn hướng về giới hải chỗ càng sâu đi đến càng hướng về chỗ sâu đi càng có thể cảm giác được thiên địa cảm giác áp bách tựa hồ tại xa xôi phía trước có cái gì không thể tưởng tượng nổi tồn tại doanh gia chư vị tiên địa đã từng từng nói với doanh nhất giới hải khắc một đoạn cái gọi là bờ bên kia thế giới liền là hồng mông thánh giới một chỗ cái chỗ kia cho dù ở hồng mông thánh giới bên trong đều là tuyệt thế cấm địa cho dù là tại hồng mông thánh giới bên trong cũng thiếu có sinh linh dám can đảm tiến vào trong truyền thuyết có một vị kinh khủng tồn tại doanh nhất thân hình không ngừng hướng về phía trước hắn gặp phải cường giả cũng càng ngày càng mạnh rất nhiều sinh linh đều là tiên vương đỉnh phong thậm chí nửa bước tiên đế đối với doanh nhất loại này có thể đi tới đây tiên vương hậu kỳ cảnh giới bọn hắn cũng đều là có chút chú ý một phen dù sao cơ hồ không có cảnh giới này sinh linh dám can đảm bước vào cái này mấy chiều sâu nơi này là cường giả thiên đường là kẻ yếu địa ngục bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có cường giả sẽ ra tay với ngươi có là có nguyên nhân có thì không có chút nào nguyên nhân cường giả đối với kẻ yếu liền là như thế giết chết ngươi có liên quan gì tới ngươi doanh nhất đi tới nơi này cái đáy sâu về sau cũng không tại tiếp tục thường xuyên sẽ có sinh linh mạnh mẽ ra tay với hắn doanh nhất thì đem hết toàn lực đánh trả tựa hồ gặp được doanh nhất khó chơi không thiếu cường giả cũng đều là lướt qua liền thôi nhưng là doanh nhất đem khí tức của bọn hắn nhất nhất nhớ kỹ các loại tu vi của mình b ộ t phá chỉ sợ sẽ là muốn lấy lại danh dự thời điểm một bên ứng phó cường giả tùy thời xuất thủ một bên tại cái địa phương nguy hiểm này bế quan doanh nhất không ngừng tại bên bờ nguy hiểm thăm dò rốt cục có một ngày một vị chân chính nửa bước tiên đế cường giả cùng doanh nhất động thủ kinh khủng chiến đấu ba động chuyển khắp không gian chung quanh không thiếu cường giả đều ghé mắt nhìn qua nửa bước tiên đế cảnh giới cường giả tại giới hải bên trong cũng coi như là cường giả chân chính cực thiếu có sinh linh nguyện ý cùng loại tầm thứ này cường giả động thủ nhưng là doanh nhất lại không giống nhau h á n tự hồ có chút chờ mong kinh khủng chiến đấu không ngừng kéo dài tu vi đến tiên vương hậu kỳ đ ỉ n h phong doanh nhất thực lực so vừa mới đột phá tiên vương hậu kỳ muốn mạnh hơn không ít h á n toàn lực xuất thủ các loại thần thông thuật pháp không cần tiền thi triển đi ra kinh khủng chiến đấu ba động càng xuyên qua xa chỗ có chú ý đến một trận chiến này sinh linh đều kinh hãi tại doanh nhất thực lực lấy tiên vương hậu kỳ cảnh giới cùng nửa bước tiên đế cường giả như thế giao thủ người này nếu là không v ấ lạc giới hải bên trong chỉ sợ lại có một tôn vô thượng cự đầu c u ộ h ở i có sinh linh trong hư không mờ miệng hai người chiến đấu cuối cùng vô tật mà chấm dứt t r u n g quanh có chút sinh linh cũng thất vọng thu hồi ánh mắt vốn cho rằng có thể tại hai người đều trọng thương thời điểm mất một chút chỗ tốt doanh nhất trở lại mình hòn đảo lại lần nữa mở ra bế quan trạng thái hai mươi ngàn năm hắn cảm giác tiên vương cảnh giới đỉnh cao đang ở trước mắt thời gian lại là từ từ trôi qua lần này doanh nhất nhẹ n h õ n phá vỡ hắn trước kia thời gian dài nhất bế quan ghi chép trong nháy mắt liền là bà và năm n thực lực của hắn cũng lại lần nữa n h ê n h đón đột phá chương tám trăm tám mươi bảy hiện tại công bằng một trận chiến a chương tám trăm tám mươi bảy hiện tại Công bằng trận một không được không thể để cho hắn đột phá lúc trước cùng doanh nhất giao thủ vị kia nửa bước tiên đế cũng đã nhận ra dị tượng bên này trực tiếp xuất quan đi vào doanh nhất hòn đảo trên không c ngừng ngừng ả mỗi thụ một tia chấp phía trên đều ngậm có vô tận pháp tác lực lượng tiên vương đỉnh phong đại biểu cho hạ giới tu sĩ không tiếp xúc tiên đế tình huống giới cực hạ là người mạnh nhất Lôi kiếp tự ngay h i ê n n vô c ù kinh khủng. Mỗi có một đạo lôi kiếp Mỗi lôi rơi xuống, một có đạo o d n nhất thân thể đều sẽ coi chút một cái, đó là doanh nhất hồng mông thánh thể đang hấp thu lôi kiếp bên trong lực lượng. Nhưng là tại ngoại giới nửa bước tiên đế cường h thể chút thể hấp thu một tại â đều đó đế đ sẽ coi cái, lực bước lôi kiếp giới lắp là là xem ra, giả là doanh n h ấ tại có chút không chịu không t Ngay đổi. lúc này vị này nửa bước tiên đế cường giả nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo kinh khủng pháp lực pháp lực trong nháy mắt buộc phát hình thành một đạo h à o quang màu và nóng sau đó đột nhiên hướng về doanh nhất chỗ mà đi một cách này nhìn như đơn giản kỳ thực có lực lượng kinh khủng ở trong đó thay n g n Cường đại lực lượng Pháp tắc càng là trực tiếp đánh nát Doanh Nhất lá tắc trực nát trí thời càng cùng không gian vị kinh h ô n g g a vô số t ờ i khủng ô vô n mảnh mảnh nhiên rơi xuống Doanh Nhất chỗ trên hòn đảo. anh, lực lượng g giới thêm đảo. thế chỗ kinh vỡ vỡ tạp tiểu đột lấy lực số rơi k trong nháy mắt đem cấu thành đến hòn đảo quy tắc chi lực đánh nát đồng thời cái kêu một đạo quang mang cũng rơi vào doanh nhất trên thân bề bộn nhiều việc vận chuyển công pháp doanh nhất trực tiếp có một đạo công kích đánh thổ huyết bay ngược phàm la bị đụng phải thế giới toàn đều hóa thành từng đạo mạnh vỡ vẹn vẹn một kích không biết nhiều thiếu sinh linh tử vong doanh ấ t trên đầu từng đạo lôi đình không ngừng rơi xuống đồng thời hai mắt của hắn cũng đột nhiên mở ra một đạo đạo màu vàng ánh sáng nhìn chăm chú lên trước mắt một phiến khu vực nửa bước tiên đế cùng qua cường đại nhục thân của mình lại là cứng rắn như thế cho nên tại trước người hắn hình thành một đạo hư vô không gian doanh nhất ánh mắt bên trong lóe ra một đạo sắc ý sau đó hắn không để ý trên đỉnh đầu lôi đỉnh trực tiếp xông về phía trước trong thân thể không ngừng dâng lên pháp lực để doanh nhất thực lực tăng cường quá nhiều tại thượng cổ trọng đồng khóa chặt phía dưới vị k i a nửa bước tiên đế căn bản chạy không ra doanh nhất khóa chặt một đạo hào quang màu trắng bạc tại doanh nhất trên tay hiện hiện đạc chân xuống thân hình đã tại vô số không gian bên ngoài sau đó trước nay chưa có pháp lực trong nháy mắt phun trào trong tay bạch sắc quang mang cũng đột nhiên bay ra biến mất không thấy gì nữa không tốt vị k i a n ử a bước tiên đế nhìn thấy doanh nhất động tác chỉ cảm thấy có một luồng khí tức nguy hiểm đánh tới sau đó trước mặt hắn trong nháy mắt sáng lên một đạo bạch quang trong tốc độ ánh sáng nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ sắc bén càng là như vậy bạch quang hiện lên về sau nửa bước tiên đế đầu lâu đã rơi xuống bạch quang qua đi vị này nửa bước tiên đế trong miệng phun ra một đạo thần dị phụ văn kinh khủng pháp lực không cần tiền phun trào chung quanh tiên địa quy tắc trong nháy mắt bị hắn cải biến sau đó chung quanh hắn thời gian nhanh chóng rút lui đầu lâu cũng trong nháy mắt đổ về trước đó trạng thái nửa bước tiên đế cởi lạnh nhìn về phía doanh nhất sau đó thân hình lóe lên biến mất tại giới hải bên trong nháy mắt sau đó doanh nhất đưa tay ngăn cản tại hắn trọng đồng bên trong vị này nửa bước tiên đế cường giả động tác cũng không có cách nào ẩn tàng một đạo cự đại quyền ấn rơi xuống doanh nhất trước mắt trong nháy mắt doanh nhất trên đỉnh đầu lôi đỉnh cũng rơi vào doanh nhất trên đầu gặp song trọng đà kích doanh nhất thân hình trong nháy mắt một trận sau đó lại là một đạo cảng thêm kinh khủng quyền ấn hung hăng rơi xuống trên người h ă n kinh khủng lực lượng pháp tắc bên trong th doanh nhất thân hình lại lần nữa rút lui khỏe miệng không ngừng ra bên ngoài ho ra máu nửa bước tiên đế thực lực q u á cường đại như thế toàn lực xuất thủ nếu không phải là mình n ụ c thân đồng dạng cường đại cực h ạ n mình căn bản ngăn không được công kích như vậy đặc biệt chuẩn bị là trên đỉnh đầu lôi đ ỉ n h đang không ngừng rơi xuống mỗi một lần đều là đối doanh nhất một khảo nghiệm cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng, càng cường đại pháp lực doanh nhất đưa tay biến mất khỏe miệng máu tươi sau đó cười nhìn về phía đối diện nửa bước tiên đế chậm rãi hai tay kết tấn một đạo đến cực kỳ thần dị ấn pháp trên tay hắn hiện, hiện. sau đó lực lượng của thân thể cùng vô cùng cường đại pháp lực đột nhiên ở trên người hắn phun trào giả t h ầ n giả quỷ vị này nửa bước tiên đế cường giả nói xong lại lần nữa ra tay toàn thân trên dưới lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bị hắn rút khô sau đó từ mi tâm của hắn trô vỡ ra một cái khe trong đó có một đạo quang mang đột nhiên bắn ra đây là hắn sắc chiêu muốn thừa dịp danh nhất suy yếu đối với hắn một k í c h trí mạng dù sao loại thiên phú này nhân vật đã kết thù một khi để hắn thành công sau khi đột phá quả chỉ sợ sẽ là mình tao hương đạo ánh sáng này mang từ trong mi tâm bắn ra tựa hồ toàn bộ trùng quanh thiên địa đều trở nên an tĩnh k i n h k h ủ n g pháp lực nông gần pha đế ấn đối mặt dạng này một đạo vô cùng kinh khủng quan g mang doanh nhất không có chút nào bối rối trên tay hắn ấn pháp trong nháy mắt kết thành sau đó liền chức người hình thành một đạo màu xanh nhạt phong cách cổ xưa đại ấn đại ấn phía trên quan g mang lưu t r u y ề n ở giữa có thần dị khí tức phát ra có kinh khủng pháp lực cùng lực lượng ngưng tụ thành từng nét bùa chú càng sông bận rộn hồng nông g tổ khí khí t ứ c kinh khủng đại ấn hướng về phía trước đột nhiên đập tới bên trong gặp cái kia một đạo cực hạn quan g mang vê anh ba động khủng bố từ va chạm trung tâm truyền đến nháy mắt sau đó bên cạnh hai người hình thành một đạo vô cùng to lớn khu vực chân không vô số thế giới cùng sinh linh cứ như vậy hóa thành hư vô thật là khủng khiếp một chiêu ngay tại vô số sinh linh đều đang thán phục tại thực lực của hai người thời điểm vị này nửa bước tiên đế cường giả quay người liền đi hắn đã biết n à y thiên sắt không chết trước mắt sinh linh m u ố n đi doanh nhất thân hình lóe lên ở giữa đi tới vị này nửa bước tiên đế bên người sau đó có chút đưa tay trong nháy mắt trực tiếp đem vị này nửa bước tiên đế cường giả kéo vào mình lôi k i ế p phạm vi trong nháy mắt càng khủng bố hơn lôi k i ế p ra đời đồng thời trực tiếp rơi xuống hai đầu người bên trên hiện tại công bằng một trận chiến a doanh nhất vừa cười vừa nói ánh mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào chương tám trăm tám mươi tám giết nửa bước tiên đế chương tám trăm tám mươi tám giết nửa bước tiên đế kinh khủng lôi kép không ngừng rơi xuống hai người thân thể bị lôi k i ế p đánh run dày không ngừng lấy thẳng đến nhập kiếp vị này nửa bước tiên đế cường giả mới cảm nhận được doanh nhất đối mặt lôi k i ế p là cường đại c ỡ nào làm sao có thể vị này nửa bước tiên đế cường giả run dày thân thể một bên vận chuyển pháp lực ngăn cản kinh khủng lôi k i ế p một bên tại trong lòng kinh hãi nghĩ đến mình đừng nói đột phá đến tiên vương đình phong liền xem như đột phá đến nửa bước tiên đế cũng không có loại uy lực này lôi k i ế p ta đang nghĩ ngợi lại là một đạo kinh khủng lôi đình hung hăng rơi xuống trên đầu của hắn kinh khủng lực lượng hủy diệt nhanh chóng tại phá hư nhục thể của hắn sau một hồi lâu toàn thân buốc khói nửa bước tiên đế cường giả đã từ dị thời không ở trong đi ra sắc mặt của hắn cực đoan khó coi trên đỉnh đầu lôi k i ế p một cái so một cái lợi hại nếu không phải doanh nhất một mực đi theo hắn hắn tự có biện pháp tiêu trừ mình cùng lôi k ế p liên hệ nhưng là hiện tại xem ra doanh nhất cũng không tính cho hắn cơ hội này đáng giận nửa bước tiên đế giống giận kinh khủng pháp lực bộc phát trong nháy mắt bên trong thân thể của hắn hiện ra một cố vô cùng hùng vĩ khí tức kinh khủng cái này một cố khí tức kinh khủng quét sạch chung quanh vô số thế giới giới h ả i bên trong vô số cường giả hướng bên này nhìn lại thậm chí một chút giới h ả i chỗ sâu lao quái v ậ t hoảng s ợ thiên uy khí t ứ c chính là vị này nửa bước tiên đế cường giả tu ra cái kia một đạo đế uy mặc dù vẹn vẹn chỉ có một đạo nhưng là cũng đầy đủ để thực lực của hắn cùng phổ thông tiên vương đ ỉ n h phong lôi ra trên lệnh cực lớn nhận lấy cái chết vị này nửa bước tiên đế nói xong thân hình trong nháy mắt tăng vọt sau đó trực tiếp xuất thủ một đạo vô cùng kinh khủng tay cầm đã ở hư không ở trong xuất hiện hướng về doanh nhất hung hang vô xuống tay cầm là từ vô lượng pháp lực ngưng tụ mà thành trên bàn tay còn có từng đạo kinh khủng đường vân hình thành vân tay đó là từng đạo sáng trói đế huy tay cầm xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ giới hải khu vực này đã long trời lở đất sóng g ữ ngọc trời sau đó tất cả nước biển đều bị đạo này tay cầm đè ép qua một bên. dưới bàn tay hình thành một mảnh to lớn hư vô không gian chỉ để lại vô tận thần dị lực lượng hình thành d ư ớ i hải dưới đáy đã một đạo a o trắng thân ảnh đối mặt với kinh thiên cự trưởng doanh nhất không có chút nào bối rối mặc cho từ giữa hư không lôi k i ế p không ngừng rơi trên đ ầ u mình sau đó thế mà trực tiếp hai mắt nhắm lại sau một khắc thân ảnh của hắn có chút mơ hồ sau đó một đạo thần dị khí tức ra hiện ở trên người hắn ở trong nháy mắt đó đối diện nửa bước tiên đế cường giả đột nhiên trong lòng giật mình tựa hồ cảm thấy mình giống như gặp một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại còn không đợi hắn có ý nghĩ gì giữa hư không doanh nhất động kinh khủng hồng mông tổ khí trong nháy mắt bộc phát sau đó doanh nhất động tiên h thế giới bên trong toàn bộ sinh linh đều cảm thấy một cố lực lượng quét sạch toàn bộ thiên địa sau đó tựa hồ từ nơi sâu xa có một đạo ý chí rút đi bọn hắn từng tia lực lượng kinh khủng q u y ề n ấn tại doanh nhất trên đầu hình thành q u y ề n ấn phía trên có vô lượng hồng mông tổ khí hiện hiện còn có vô cùng vô tận pháp lực đang dâng trào vê anh q u y ề n trường đụng phải trong nháy mắt doanh nhất thân hình động thân ảnh của hắn lại lần nữa đi tới vị này nửa bước tiên đế bên người hung hăng gia quyền hai bóng người cứ như vậy đỉnh lấy lôi kép hung hăng chiến đến cùng một chỗ ba động khủng bố tác động đến chung quanh vô số cái thế giới phức nửa bước tiên đế thân ảnh lần thứ nhất lui lại đồng thời trước ngực đã lom xuống dưới một khối lớn doanh nhất thừa dịp song phương lôi đỉnh rơi xuống trong n g á y mắt hung hăng cận thân n ệ n cho hắn một quyền đương nhiên doanh nhất cũng đồng dạng chịu đối phương một trường liên khủng bố như vậy chiến đấu tại thiên kiếp giới không ngừng tăng cường thẳng đến một cái nào đó thời khắc thắng lấy trong cơ thể pháp lực tăng trưởng đến một cái cực hạn sau đó vọt thẳng phá hạn mức cao nhất đi tới một cái cảnh giới toàn mới hiện tại chết đi cảm thụ được trong cơ thể trước nay chưa có pháp lực cường độ doanh nhất một tay chống đỡ đỉnh đầu ngăn trở vô tận lôi đ ỉ n h tay kia trực tiếp huy kiếm kinh khủng pháp lực hình thành từng đạo vô cùng kinh khủng kế i m quang hung hăng chém về phía vị kia nửa bước tiên đế cương đại kiếm quang trực tiếp phá vỡ vị kia tiên đế phòng ngự từng đạo kinh khủng vết máu trực tiếp xuất hiện tại vị này nửa bước tiên đế thịt trên khuôn mặt vết máu bên trong vô tận lực lượng hủy diện không ngừng phá hư vị này nửa bước tiên đế hết thảy điều đó không có khả năng ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy nửa bước tiên đế nhìn xem cái này hoàn toàn không thua gì pháp lực của mình cường giả khiếp sợ nói ra ha, ha dù là ta gánh vác giới hải một tay chống đỡ vô lượng lôi k i ế p cũng đồng dạng có thể chả ngươi doanh nhất hư l ạ n h nói ra nháy mắt sau đó trong tay hắn có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang nổi lên đó là một loại cực kỳ đặc thù lực lượng là doanh nhất từ mình thiên mệnh bên trong cảm nộ g đi ra một loại p h á p tác sau đó vận dụng đến mình động thiên thế giới bên trong tại động thiên thế giới bên trong hình thành một đạo đặc thù thiên mệnh khí t ứ c khí tức kinh khủng sen lẫn vô lượng pháp lực lại hóa thành một đạo quang mang hung hăng rơi xuống vị này n ử a bước tiên đế trên thân đồng thời doanh nhất nhục thân cũng đồng dạng đi tới bên cạnh hắn hung hăng lợi dụng mình nhục thân ưu thế tới áp chế hắn Đều rơi vào hạ phong. chiến g h đấu tại không ngừng tiếp tục hai người đỉnh đầu lôi đỉnh đã hoàn toàn biến mất doanh nhất đỉnh lấy lôi kiếp đang chiến đấu đến bây giờ đã hơn năm trăm năm hơn năm trăm năm đến nay hai người chiến đấu từ có đến có trở lại ba trăm năm trước doanh nhất đè ép đối diện đánh đến một trăm năm trước doanh nhất bắt đầu tiêu hao đối phương sinh cơ lại đến bây giờ vị kia nửa bức tiên đế đã không cách nào duy trì của mình hình người lực lượng kinh khủng không ngừng tại bên trong thân thể của hắn tán loạn thì trên khuôn mặt vô số thương thế cũng chậm c h ễ không thể khôi phục đến bây giờ mình đã ở vào cực kỳ nguy hiểm tình huống đối mặt khắp nơi tức sắp đột phá trong nháy mắt đến đây ra tay với mình định nhân doanh nhất cho tới bây giờ không nghĩ lấy cho đối phương lưu lại sinh cơ thậm chí đã sớm có năng lực kết thúc tính mạng đối phương sở dĩ kéo đến bây giờ thứ nhất là muốn là đối phương cực hạn đến cùng ở nơi nào thứ hai là muốn đầy đủ nghiệm chứng mình lấy mấy đã qua vạn năm tu hành thành quả hiện tại mục tiêu hoàn thành trước mắt công cụ người cũng triệt để không có giá trị chương ả m n ậ n đ ợ c d o tám trăm tám mươi chín tự nhiên là đem vị trí ra chủ truyền cho người kinh khủng dị tượng vẫn như cũ truyền rất xa vô số giới hải bên trong cường giả đều cảm nhận được cái này một cỗ to lớn ba động tức thì bị vị này á o trắng thần vương thực lực kinh hãi tiên vương cảnh giới đỉnh cao đỉnh lấy thiên kiếp lịch s á t nửa bước tiên đế làm sao có thể có sinh linh có thể làm đến bước này đây quả thực không thể tưởng tượng nổi lại là một tôn vô thượng cự đầu a có lẽ thực lực của hắn đến nửa bước tiên đế cảnh giới thời điểm liền có thể chống đỡ cái kia giới hải chỗ sâu chuẩn đ ế a nhưng biết hắn lai lịch cụ thể ngày sau chỉ sợ phải cẩn thận một chút đừng rước họa vào thân thân phụ thượng cổ trọng đồng nhưng là chưa từng nghe qua cái này đám nhân vật giới hải thật sự là quá lớn tuyệt đại bộ phận người đều chưa nghe nói qua doanh nhất thượng cổ trọng đồng sự tình cũng không người nào i b ế trước nay chưa có thời gian chiến đấu cùng mình các loại kỹ xảo chiến đấu pháp lực vận dụng các loại thần thông ở giữa phối hợp tu vi càng cao doanh nhất liền càng minh bạch loại kỹ xảo này tác dụng càng ngày càng nhỏ dù sao đến trình độ nhất định nôn xuất pháp tùy phía dưới t r u n g quanh thiên địa đều lấy mình làm trung tâm các loại thần thông hạ bút thành văn chiến đấu thời điểm trong lòng suy nghĩ t r u n g quanh pháp lực câu liền thiên địa liền đã thi triển đi ra dù cho những kỹ xảo này tác dụng càng ngày càng nhỏ nhưng là chiến đấu vẫn như cũng là tăng cao tu vi tốc độ nhanh nhất phương thức doanh nhất thầm nghĩ lấy lẳng lặng bắt đầu khôi phục thương thế của mình cùng dạng này một vị cường giả tuyệt thế liều chết một trận chiến dù cho nhục thể của hắn vô song cũng đồng dạng bị thương rất nặng thế nếu không phải chiến đấu thời điểm thời khắc vận chuyển giả tự bí dựa vào thân thể mạnh mẽ một mực kéo lấy chỉ sợ chiến đấu thắng bại liền muốn k h á c nói thời gian chậm rãi trôi qua lại làm ấy chục năm về sau giới hải một cái nào đó đảo nhỏ tự phía trên đi ra một vị thanh niên áo trắng trong mắt của hắn bên trong có quan g mang lưu chuyển tại trên đảo nhỏ lưu lại một đạo không gian ấn ký về sau doanh nhất liền xoay người bước vào mình động thiên thế giới sau đó thông qua động thiên thế giới trực tiếp về tới doanh gia tổ điện doanh nhất có tất cả mọi người đều chưa từng có trước nay chưa có phương thức cực kỳ thuận tiện lui tới tại giới hải cùng cựu thiên tiên vực ở giữa xuất hiện tại động phủ của mình về sau doanh nhất chậm rãi từ bế quan thần dị chi địa đi ra chỉ trước mắt liền là hơn năm v à n ă m doanh nhất mặc dù đã sớm biết tu vi đến cảnh giới nhất định đều có thể như vậy nhưng là vẫn có chút thổ thức vài vạn và năm quan cảnh bất quá là cường giả tùy ý bế quan một đoạn thời gian ngắn nhưng là tại vô số thế giới ở trong cũng đã luân hồi lặp đi lặp lại vô số lần công tử người xuất quan doanh nhất mới ra đến hắn nơi bế quan cổng đồng dạng tại khoanh chân tu hành doanh vân liền mở hai mắt ra sau đó một mặt ngạc nhiên m ớ i đạo t i ể u vân tu vi của ngươi tăng trưởng rất nhiều doanh nhất trọng đồng liền nhìn ra doanh vân thời khắc này cảnh giới một cơ cấu đến nhân tiên đại thành cảnh giới Mấy năm mạnh vạn vực vị. vào đạo hạn nàng tiên lĩnh thành công chứng trường sinh quả vị. Công tử giống nhị công tử bọn hắn tiên hơn đã bước vào nhân tiên đỉnh phong. qua quả tuổi đi đã đột được đã giới tác, tử tử phá phú bước doanh vân vừa cười vừa nói đi vào doanh nhất bên cạnh dù cho nàng đã nhân tiên đại thành cường giả nhưng là căn bản cảm thụ mang không đến doanh nhất bất kỳ khí tức gì nàng biết doanh nhất tiến hành từ trước tới nay thời gian dài nhất bế quan chỉ là nàng cũng không biết doanh nhất tụ vi đến trình độ nào mấy người các ngươi cũng không tệ doanh nhất vừa cười vừa nói doanh vân nổi tiếp cùng nhau xuất quân đôi mắt bên trong quang mang lấp lòe trong n h y mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực bên trong đại khái tình huống liền đã rơi vào doanh nhất trong ố c trong khoảng thời gian này có thể nói là cựu thiên tiên vực nhất bình tĩnh một đoạn thời gian tại chư vị tiên đế chấn áp xuống các thế lực lớn đều thành thành thật thật toàn lực phát triển chiến lược của mình hơn năm vạn năm đến nay rất nhiều thiên tiêu nhao nhao đột phá tiên đạo lĩnh vực nghĩ đến cảnh giới càng cao hơn khởi xướng trúng kích nhưng là chỉ có đến tiên đạo lĩnh vực mới sẽ minh bạch muốn hướng về phía trước đột phá là có khó khăn dường nào doanh nhất cùng mấy vị tùy tùng hàn huyên một lúc sau đi thẳng tới tổ địa bên trong một chỗ thần dị trí địa gặp được phụ thân của hắn chủ nhà họ doanh, doanh vô địch thời khắc này doanh vô địch đang cùng mấy vị doanh gia tiên đế lao tổ đánh cờ uống trà một bên đánh cờ một bên cẩn thận thể nộ các vị tiên đế lao tổ khí tức tại doanh nhất trọng đồng phía d ư ớ i có thể phát hiện doanh vô địch trên người đế bi so trước kia càng dày đặc một điểm tiểu tử ngươi rốt c ụ c thiên thân năm mươi n g h n năm qua đi nhìn thấy doanh nhất tới không chỉ là doanh vô địch doanh gia mấy vị đế tổ cũng đều hiếu kỳ nhìn qua đối với dạng này một vị thiên tư trước nay chưa có thiên tiêu tới nói lập tức liền bế quan thời gian 5 năm năm vượt xa quá hắn trước kia bế quan thời gian tổng cộng ta chính là tùy ý một cái bế quan thôi à, ta thế mà nhìn không thấu được ngươi tu vi doanh vô địch nhìn doanh nhất một chút về sau kinh ngạc nói xem ra thu hoạch của ngươi không sai mấy vị tiên đế lao tổ lại là khẽ gật đầu nói ra doanh nhất thực lực có thể giấu giếm được doanh vô địch nhưng không giấu giếm được doanh gia những lao tổ này cho dù là bọn hắn những lao tổ này cũng không nghĩ tới mấy vạn năm trước lần trước gặp mặt vẫn là tiên vương trung kỳ cảnh giới hiện tại cũng đã là tiên vương đ ỉ n h phong tổ ra hắn là cảnh giới gì doanh vô địch mở miệng hỏi hắn đối diện một vị giữ lại râu ria doanh gia tiên đế ha ha ha để chính hắn nói đi mấy người đều nhìn về doanh nhất ách ta vừa mới đột phá đến tiên vương đ ỉ n h phong t tiên vương đ ỉ n h phong doanh vô địch hít vào một hơi nói sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười chư vị lao tổ trong khoảng thời gian này cựu thiên tiên vực không có cái gì dị thường a doanh nhất tranh thủ thời gian mở miệng nói ra có chúng ta toa c h ấ n không có cái gì dị thường chỉ là từ nơi sâu xa cảm giác chỉ sợ thời gian không nhiều lắm một vị doanh gia tiên đế lo lắng nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên việt qua vô tận thời gian cùng không gian rơi xuống một chỗ thân dị địa phương nơi đó có từng đạo kinh khủng thân ảnh chính đang không ngừng đánh tan bọn hắn phía trước không gian sau đó thuận một đạo như có như không khí tức không ngừng tiến lên đã ngươi tiểu t ử đột phá đến tiên vương đình phong nghĩ đến lấy thiên phú của ngươi chỉ sợ có thể cùng nửa bước tiên đế giao thủ à? doanh vô địch mang theo ý cười nói ra có ý tứ gì doanh nhất nghi ngờ hỏi có ý tứ gì tự nhiên là đem chủ nhà họ doanh chi vị c h u y ể n cho ngươi doanh vô địch vừa cười vừa nói từ khi ngàn vạn năm trước lên làm doanh gia gia chủ về sau thực lực của hắn tiến bộ trầm chạm Làm nhà bị đông đảo ông tổ nhà họ doanh công nhận chư vì ông tổ nhà họ chương ô n n g ậ n c h vì tám trăm chín mươi doanh vô địch dự định doanh vô địch đã biết doanh nhất quyết định chân chính đem thiên mệnh nắm bắt tới tay chu sử nhất đầu trước nay chưa có con đường trước gánh chịu thiên mệnh đang đánh phá thiên mệnh gông cùng xiến g xích cái này một con đường thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không có người tưởng tượng thật sự là quá khó khăn từ xưa đến nay vô số tiên đế cường giả không chỉ là cựu thiên t i ê ngực toàn bộ chư thiên vạn giới vô số kinh tài tuyệt d i ễ m người những kinh nghiệm kia vô số lần chiến đấu vô số lần khó khăn chư vị tiên đế không ai có thể làm được đối với doanh nhất lựa chọn hắn tơ không ngạc nhiên chút nào một khi biết con đường này nếu như là hắn hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn con đường như vậy a hiện tại đã doanh nhất quyết định muốn tranh thiên mệnh vậy hắn liền là từ một cái khắc đầu cái kia một đầu vô số chuẩn đế cường giả đều chưa từng đi thông con đường tại không có thiên mệnh tình huống dưới thành tựu tiên đế chi vị tại doanh nhất không có xuất thế trước đó doanh vô địch đã từng lấy sao trổi tốc độ c ủ a t h ờ i ngắn ngủi ngàn vạn năm liền tu hành tiên vương đ ỉ n h trên đỉnh cảnh giới cho dù ở doanh gia đây đều là xưa nay chưa từng có ghi chép bị dự là cường đại nhất thiên tài chỉ là hiện tại những này ghi lại ở doanh nhất trước mặt lộ vẻ như thế b u ồ n cười doanh vô địch cần muốn quên đi tất cả tục sự an tâm mê quan hắn có vô địch lòng tin nhất định có thể đi thông một đầu không có đi qua đường tất lại con của mình đã tuyển một đầu càng khó con đường mình cũng muốn đi theo nhìn xem hai cha con vai sóng vai rời đi mấy vị doanh gia tiên đế lao tổ khẽ lắc đầu đem trách nhiệm đều đặt ở cha con bọn họ trên thân có phải hay không có chút quá tàn nhẫn có lẽ đây chính là số mệnh a trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta cũng tìm cái khác một chút chuẩn đê cường giả mặc dù cũng đều rất không tệ nhưng là ta cảm thấy doanh vô địch hy vọng lớn nhất ta doanh ra mấy vị kia lão tổ cũng cũng không tệ đặc biệt là mấy vị kia bài danh phía trên lão tổ đúng vậy à càng cần chúng ta cho bọn hắn tranh thủ thêm một chút thời gian vì doanh gia v ì cựu thiên tiên v ự c v ì chư thiên vạn giới càng vì hơn chính chúng ta không sai ta đã có thể g ử i được cái này trong không khí nhàn nhạc khí tức bọn hắn muốn tới. một u ố n tới. m vị k h á c danh o gia tiên đế lao tổ nói xong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời một chỗ nào đó nơi đó có một đạo to lớn vô cùng chất pháp bao phủ toàn bộ cựu thiên thiên vực chết một lần mà thôi chúng ta sống tạm vô số kỷ nguyên chết nhiều người như vậy cuối cùng nhìn thấy từng tia hy vọng cũng nên thử một lần đi không sai không biết sinh làm sao biết chết doanh vô địch cùng doanh nhất sóng vai tiến lên hai người đều không nói gì nhưng lại có một cái vô hình bầu không khí bao phủ tới hai người nhìn nhau cười một tiếng phụ thân chúng ta tới so một lần ai tới trước tiên đế cảnh giới thế nào ánh sáng so một lần thời gian nhưng một có ý gì bằng không đến điểm tặng thưởng doanh vô địch t h ẳ n g n h ư n ó i tặng thưởng ngươi muốn cái gì hoặc là muốn ta làm gì nói thẳng là được còn cần tặng thưởng sao doanh nhất vừa cười vừa nói vậy không được cũng nên có chút tặng thưởng ngươi liền người nào thua liền đáp ứng đối phương một sự kiện a có thể hai người một đường trò chuyện một đường đi tới khương tuyết n u động phủ bên trong doanh bình an chính mang theo diệp sơ nhiên ở chỗ này chờ hơn năm vạn năm đến nay diệp sơ nhiên cũng từ lúc trước cái kia không giành thế sự thiếu nữ trưởng thành là một phương thế lực thủ lĩnh càng có nhân tiên cảnh giới đỉnh cao chính là bị doanh nhất phụ mẫu nhận định vì mình con dâu thứ nhất lúc này mới có thể đi theo tới k doanh nhất vừa qua khỏi đến doanh bình an liền trực tiếp nhảy đến đến doanh nhất bên người nói ra doanh nhất liếc mắt nhìn hắn nói ra những năm này lười biếng không có đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta tự mình khảo giáo một cái ngươi thực lực a a a ta không ta căn bản đánh không lại ngươi doanh bình an đi thẳng tới khương tuyết nhu thân rồi nói ra nếu là nói trên cái thế giới này còn có người nào nữ nhân có thể làm cho doanh nhất sợ hãi Cái kia k h ô người thể nghi hắn h ngờ là mẹ của k ơ n không còn g Tuyết Lu đứa nhỏ này, trở về liền khi dễ đệ đệ nhỏ này, liền ngươi. Người khi trở về dễ một nhà bao quanh tròn t r i ệ u ăn bữa cơm doanh bình an vẫn không thể nào trốn qua doanh nhất một trận đánh cho tên người tại doanh gia chờ đợi mấy tháng về sau doanh nhất lên đường tiến về khương gia đến nay b á i gặp một chút ngoại công của mình cứu cứu người thứ hai đi gặp một lần đã lâu không gặp khương được hy gặp qua khương gia chư vị trưởng đ ố i về sau doanh nhất đi tới khương n h ư ợ c hy động phủ bên trong hai người vài vạn năm không gặp tự nhiên không thể thiếu một phen lật mưa che mưa năm năm về sau khương nhược hy an tĩnh nằm tại doanh nhất trong ngực ánh mắt mê ly nhìn xem nam nhân của mình nàng và doanh nhất số tuổi không kém nhiều mình cũng vẹn vẹn chỉ là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao căn bản là không có cách cảm nhận được doanh nhất thực lực bây giờ doanh nhất đệ đệ ngươi bây giờ là cảnh giới gì khương nhược hy tò mò hỏi cái này vài năm đã qua vào xem lấy làm sự tính k h á c đi q u y ê n hỏi doanh nhất bế quan như thế liền muốn tới sửa là có đột phá thiên vương đ ỉ n h phong thiên vương đ ỉ n h phong dù là đem nhược hy đều có chút không dám tin tưởng loại thực lực này hoàn toàn là một phương cường giả thế tại cái này cựu thiên tiên vực không biết bao nhiêu ít sinh linh khát vọng cảnh giới này ân thế nào nam nhân của ngươi còn có thể a lợi hại ta qua một thời gian ngắn sẽ về doanh gia trước lên làm chủ nhà họ doanh sau đó chính thức dẫn người qua đến cầu thân ngươi thấy thế nào đều tùy ngươi khương nhược hy vừa cười vừa nói ánh mắt bên trong đều là ngọc nào đều theo ta sao doanh nhất nói xong trực tiếp lại lần nữa xoay người nâng thương giết trên chiến trường hai người lại làm một trận chiến miên tại khương gia dừng lại sau một khoảng thời gian doanh nhất rời đi khương gia địa vực đi tới đạo thiên tiên vực thiên đình bên trong mặc dù thiên đình đã đem tổng bộ cùng đại bộ phận người trọng yếu viên chuyển rời đến hán động thiên thế giới nhưng là đối với ngoại giới tới nói đạo thiên tiên vực vẫn như c ũ là doanh gia thần tử sáng tạo thế lực tổng bộ đi tới thiên đình cấm địa bên trong doanh nhất đem t h ả i vân tiên vương tìm tới cẩn thận hiểu do cái này mấy đã qua vạn năm thiên đình thực lực tăng trưởng thiên đình tổng thể thực lực như thế nào doanh nhất có chút mong đợi hỏi công tử cái này mấy đã qua vạn năm có công tử đan dược trợ giút lần lượt có người đột phá đến nửa bước tiên đế cảnh giới trước mắt chúng ta thiên đình tổng cộng có nửa bước tiên đế cường giả bảy người bao quát ta cùng tinh thần tiên đế cái kia năm vị tùy tùng cùng với khác một vị cường giả đáng tiếc không có chuẩn đế sinh ra chuẩn đế cơ hồ là tiên đế phía dưới người mạnh nhất ở đâu là dễ dàng như vậy đ á n sinh những người khác đâu còn lại tiên vương đỉnh phong cảnh giới cường giả sáu vị t i ê n vương hậu kỳ mười ba vị t i ê n vương trung kỳ cường giả ba mươi chín vị t i ê n vương sơ kỳ cường giả một trăm mười bảy vị doanh nhất nghe khẽ gật đầu nói ra không sai ngắn ngủi mấy vài năm có thể kéo ra một cái thế lực như vậy đối thua lỗ ngươi chủ yếu là công tử đan dược lên đại tác dụng bằng không không có khả năng làm đến b ư ớ c này tiên vương cảnh giới ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá không sai ngươi tuyển một số người chuẩn bị một chút chờ ta chính thức trở thành chủ nhà họ doanh thời điểm liền là thiên đình xuất thế thời điểm công tử muốn trở thành chủ nhà họ doanh không sai còn lại cuối cùng một đạo khảo nghiệm ta đã nắm chắc phần thắng chương tám trăm chín mươi mốt lại khải tiên vương nuôi y làm làm làm từng đạo rộng lớn vô cùng đạo tiếng chung tại doanh gia tổ địa bên trong g õ vang vô số tổ địa bên trong cường giả đều ngẩng đầu nhìn về phía tại chỗ rất xa hoàn toàn mơ hồ địa vực nơi đó là doanh gia tổ địa đi vào thứ nhất tiên vương núi tiên vương núi lại một lần nữa bị mở ra t h â n tử chuẩn bị lần thứ hai khiêu chiến tiên vương núi sao khoảng cách lần trước mới bao lâu a mới hơn năm vạn năm a t h â n tử thiên phú khó có thể tưởng tượng có lẽ đối với chúng ta mà nói năm mươi ngàn năm cũng không phải là thời gian rất lâu nhưng là đối với thần tử tới nói đã đầy đủ lâu có doanh gia cường giả mở miệng nói ra đi mau đi xem một chút thần tử lần thứ hai khiêu chiến chỉ sợ so với một lần trước càng thêm đặc sắc không biết năm mươi n g h n năm qua đi t h â n tử thủ đoạn tăng lên nhiều ít hết thể liền ba lần cơ hội à, đây đã là lần thứ hai có không thiếu cường giả thả tay xuống bên trong sự t ì n h hướng phía tiên vương núi mà đi đương nhiên còn có càng nhiều danh o gia sinh linh là không có tư cách vào xem dù sao tiên vương núi chi rất nhiều danh o gia tiên vương cường giả bình thường bế quan địa phương không phải người bình thường có tư cách đi thời khắc này tiên vương núi bên trong t ư ơ n g đạo kinh khủng thân ảnh l ặ n g đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong khi tức cường đại không ngừng từ từng vị cường giả thân bên trên phát g a trên ngọn núi cao nhất phía trên hơn mười đạo thân ảnh đồng dạng lẳng lặng đứng ở chỗ này có doanh gia chư vị lão tổ cũng có doanh gia đế tổ mỗi một vị đều cực đoan cường đại trên ngọn núi không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe một đạo áo trắng thân ảnh rậm chân mà ra doanh nhất thân hình xuất hiện trong n g á y mắt liền hấp dẫn chú ý của mọi người tiên vương đ ỉ n h phong nhanh như vậy c h ắ c không được thần tử phải tiếp tục mở ra tiên vương núi khiêu chiến nguyên lai là cái này nằm đã qua vạn năm thực lực tăng nhựa a tiên vương cảnh giới đỉnh cao có khả năng đánh bại nửa bước tiên đế sao ta nhìn khó thực lực trên lệnh quá xa ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút thần tử thủ đoạn có doanh gia cường giả nhìn thấy doanh nhất kích động nói doanh gia doanh nhất lần thứ hai tiên vương núi khiêu chiến hiện tại bắt đầu một vị giữ lại dâu ria ông tổ nhà họ doanh nói xong đưa tay đem hồn thiên bản đặt một mảnh hư không bên trong sau đó điểm ra một vị tiên vương sơ kỳ doanh gia cường giả khiêu chiến chính thức bắt đầu doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu cũng đồng thời bước vào trong đó tại doanh nhất thân ảnh tiến vào hồn thiên bản không gian trong nháy mắt vị kia doanh gia tiên vương sơ kỳ cường giả liền đã bị một cố cường đại vô cùng kỳ thật chèn ép không cách nào động đậy kinh khủng uy áp cường đại đạo không thể tưởng tượng liền xem như tiên vương cường giả cũng làm bị chèn ép gắt gao chiến đấu trong nháy mắt kết thúc vị này tiên vương sơ kỳ cường giả cũng bị bài xích đi ra ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo ở đây doanh gia cường giả không có một vị là tiên vương cảnh giới phía dưới cường giả liếc mắt liền nhìn ra doanh nhất thủ đoạn s á c thực so trước kia cường lớn hơn nhiều lắm vị kế tiếp doanh nhất thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên sau đó lại là một vị tiên vương sơ kỳ cường giả xuất thủ chỉ bất quá vị cường giả này cảnh giới đã tiếp cận tiên vương trung kỳ nhưng là đồng dạng là doanh nhất ngay cả ý tứ động thủ đều không có dựa vào khí thế liền đem đối thủ đánh bại cứ như vậy mỗi một vị xuất thủ cường giả đều so với một lần trước càng cường đại thẳng đến vị thứ năm cường giả tiên vương hậu kỳ cường giả xuất hiện mới ép doanh nhất xuất thủ sẽ, sẽ lại lưu loát giải quyết tiếp xuống ba người về sau doanh nhất đối thủ chỉ còn lại hai cái một cái là tiên vương cảnh giới đỉnh cao một cái là nửa bước tiên đế cảnh giới chỉ có đem cái này còn lại hai vị toàn bộ đều đánh bại mới tính hoàn thành lần này tiên vương núi khiêu chiến cũng sẽ triệt để quét dọn trở thành chủ nhà họ doanh tất cả trứng lại thứ hai đến ngược vị xuất thủ là một vị doanh gia tiên vương cường giả tối đỉnh mà lại là tu vi đã tiếp cận nửa bước tiên đế tiên vương đ ỉ n h phong tuyệt đối không nhưng k i n h thường nhưng là tại doanh nhất kinh khủng thủ đoạn phía dưới vị này doanh gia cường giả đồng dạng một có thể kiên trì bao lâu liền triệt để thua trận một màn này cũng làm cho rất nhiều doanh gia đem ánh mắt này có chút chấn kinh bọn hắn có lẽ cho rằng doanh nhất sẽ thắng nhưng là không nghĩ tới doanh nhất thắng như thế gọn gàng cường thế đánh bại đối phương hiện tại ánh mắt mọi người đều rơi xuống doanh gia chư vị tiên đế lao tổ trên h â n bọn hắn cũng đều hiếu kỳ đông đạo doanh gia nửa bước tiên đế cường giả chư vị lao tổ sẽ để cho hai xuất thủ đâu sư phó ta tới đi ngay tại mấy vị tiên đế lao tổ cùng mấy vị doanh gia chuẩn đế lao tổ thời điểm do dự một vị khuôn mặt hơi có vẻ phổ thông trung niên nhân đứng dậy sau đó đ ô i doanh gia vị kia tiên đế nói ra lộ ra chư vị nghĩ như thế nào đâu có thể không sai doanh hiển một vị số tuổi rất lớn doanh gia cường giả càng là trong đó một vị tiên đế đệ tử hiện tại là nửa bước tiên đế cảnh giới thực lực rất cường đại được chư vị lao tổ đồng ý về sau doanh hiển bước ra một bước tiến vào hồn thiên bản không gian đối doanh nhất có chút hành lễ nói ra thần tử xin chỉ giáo m ờ i doanh nhất cũng đồng dạng mở miệng nói ra sau một khắc trên người hắn có vô cùng kinh khủng khí tức bạo phát đi ra pháp lực mạnh mẽ làm cho cả hồn thiên bản cũng bắt đầu run rẩy tựa hồ cái này đế binh có chút nhịn không được như thế sinh linh mạnh mẽ ở trong đó chiến đấu khống chế hồn thiên bản tiên đế lao tổ nhìn thoáng qua về sau có chút phát tay một đạo thần dị khí tức tràn vào hồn thiên bản bên trong trợ giúp hồn thiên bản ổn định lại nội bộ không gian mà giờ này khắc này nội bộ hai người cũng triệt để giao thủ hai đạo kinh khủng thân ảnh đang không ngừng đục nhau lấy lực lượng cường đại để cho hai người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía đối phương doanh h i ể n sợ hãi thán phục tại doanh nhất đ ụ c thân cường đại doanh nhất cũng ở trong lòng không ngừng gật đầu trước mắt người thực lực thậm chí so với chính mình tại giới hải bên trong gặp phải vị cường giả kia còn lợi hại hơn một chút chắc không được là tiên đế lao tổ khâm điểm vê anh kinh khủng kiếm khí tung hoành phía dưới tay của hai người bên trong bảo kiếm không ngừng va chạm mỗi một đạo kiếm khí chém đúng ra đều để vô số người quan chiến kinh hồn t ă n g đảm nhìn bộ dạng này còn là chúng ta coi thường thần tử nhìn bộ dạng này hắn thật sự có cơ sẽ thành công ha, ha, ha. chỉ sợ không bao lâu ta doanh gia tương n ê n đến một vị t r ư ớ c nay chưa có trẻ tuổi như vậy gia chủ giá trị này thiên địa lại biến có lẽ gia chủ mới có thể mang đến thay đổi mới không thiếu doanh gia cường giả thấy cảnh này đều mở miệng nói ra không nghĩ tới tiểu tử này thực lực tăng trưởng nhanh như vậy doanh vô địch nhìn xem một màn này không khỏi muốn từ bản thân cùng doanh nhất đánh cược cứ ai tới trước tiên đế mình lúc đầu cho là mình có ưu thế về cảnh giới tiên đế phía dưới mình đã đi tới cực hạn nhưng là hiện tại xem ra ưu thế của mình chỉ sợ cũng không lớn hôn t i ê n bàn không gian bên trong hai bóng người tại một lần va chạm về sau tách ra doanh hiển nhìn về phía doanh nhất ánh mắt đều đã thay đổi trên người hắn quang mang lấp loe đồng thời t ừ n g đạo kinh khủng lực lượng p h á p tắc đang c u ộ n trào sóng gợn mạnh mẽ từ hai tay của hắn chi bên trên truyền ra đến sau một khắc lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát vê n h doanh nhất chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng một đạo quang mang mang theo vô cùng vô tận phong duệ chi khí đi vào trước mặt mình chương tám trăm chín mươi hai cựu thiên tiên vực người có quyền thế nhất sắc bén vô cùng lực lượng lôi cuốn lấy vô tận lực lượng phát tắc hung hăng rơi xuống doanh nhất trên thân doanh nhất thân hình trong nháy mắt bay rứt ra ngoài đồng thời trong tay mình một đạo b ạ c h sắc quang mang cũng đồng thời vung ra v â anh b ạ c h sắc quang mang trong nháy mắt xuyên qua không gian rơi xuống doanh hiện trên thân kinh khủng kiếm k h í trực tiếp bộc phát sau đó liền làm một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng hủy diệt hung hăng đem doanh hiện thân hình đánh lui đồng dạng là kinh khủng thủ đoạn hai người đồng thời bị đối phương gây thương tích lực lượng kinh khủng trực tiếp để cho hai người thổ hết u y bay ngược doanh nhất dẫn đầu ổn định thân hình đồng thời lập tức lại lần nữa ra tay vây tay một cái chung q u a n cường đại lôi đình tại cường đại lực lượng pháp tắt bao khỏa phía dưới trực tiếp rơi xuống đối diện doanh hiện trên thân Từng đạo giống n đạo hai ư lôi lôi kiếp kinh khủng lôi đình rơi khủng đình xuống d o n h h người trên n đồng、thời. trên người hắn thời, cái ũ n gần như đồng thời thả phóng ra mang, một đạo kiếm khí xuyên qua không gian, rơi xuống doanh nhất trên thân.、Hai、người g thời thả khí Hai đạo một kiếm rơi ra qua qua c này cứ như vậy lấy thương đổi thương đang xuất thủ không có chút nào phòng ngự kinh khủng thủ đoạn một đạo tiếp lấy một đạo lực lượng cường đại làm cho cả hồn thiên bản không gian run dậy không ngừng để vị k i u cầm hồn thiên bản đế tổ không ngừng xuất thủ ổn định lại đã có chút nhịn không được hồn thiên bản hai người này đúng là điên nhìn xem không gian bên trong hai đạo đấm máu giao chiến thân ảnh không thiếu doanh gia cường giả cũng hơi nhũ mày cũng k hồn ô không vô n bọn hắn sợ loại này chiến đấu, mà là không thích loại này lấy thương đổi thương phương thức chiến đấu. Làm sống vô số năm láo quái vật, bọn hắn rất rõ ràng g phải hãi thích thức bảo bởi loại loại đổi quái là là lấy Làm láo mà vì vật, sợ số đấu, đấu. rất t rõ thiên ự lực c tầm trọng. quan Và bàn không gian bên trong hai bóng người trong nháy mắt va chạm đồng thời lại trong nháy mắt tách ra trực tiếp đem chọn cái không gian đánh nát sau đó lại lại lần nữa g i a o đánh nhau doanh n hiện bên người thì có vô cùng sắc bén lực lượng thậm chí có thể phá vỡ doanh nhất phòng ngự hai người xử suất thật thủ đoạn không ngừng xuất thủ kinh khủng chiến đấu kéo dài hai năm hai năm về sau hồn thiên bản đã cứng chắc nhưng là hồn thiên bản không gian bên trong hai người lại đều đã xử x u ấ t toàn bộ thủ đoạn doanh nhất trên thân vết máu l o a n g lộ nhưng là đi có một loại càng đánh càng hang khí thế giả tự bí cũng đang toàn lực vận chuyển thời thời khắc khắc đang trợ giúp doanh nhất khôi phục thương thế trái lại là đối diện doanh hiện trải qua hai năm thảm thiết chiến đấu hắn tình trạng có chút theo không kịp doanh nhất mỗi thời mỗi khắc đều đang toàn lực tiến công thủ đoạn công kích khủng bố một đạo tiếp lấy một đạo quần quận không dứt kiếm khí quần ấn còn có kinh khủng trọng đồng chí tôn q u t thủ đoạn doanh hiển thương thế trên người muốn so doanh nhất nghiêm trọng hơn một chút với lại hắn tốc độ khôi phục hiện nhiên chậm hơn cứ kéo dài tình huống như thế từ từ doanh hiển có chút không chịu nổi lại là một lần mãnh liệt va chạm về sau doanh nhất dừng lại thân hình hắn động thiên thế giới bên trong phong bạo tuân ra vô số thần thông mật pháp tại động thiên thế giới bên trong không ngừng diễn hóa cuối cùng hóa thành vô tận vô lượng lực lượng hung hăng xuất hiện tại doanh nhất trên tay sau đó doanh nhất dưới chân khẽ động thân hình liền đã biến mất trong mắt mọi người không tốt đối diện doanh hiển thấy cảnh này sắc mặt hơi đổi một chút hắn cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có ngẫu nhiên trong tay tế ra một làm phong cách cổ xưa trung lớn đem mình chiếu ở trong đó trung lớn phía trên quang hoa lưu chuyển có n h ậ t nguyện sơn hà hiện hiện bên trong càng có một cái hoàn chỉnh thế giới đây là doanh h i ể n bản mệnh tiên khí phòng ngự vô song sở dĩ đem chiếc trung này tế ra đến là bởi vì hắn từ doanh nhất một chiêu này bên trên cảm nhận được nguy cơ trí mạng như là sinh tử đánh nhau chỉ sợ mình phải bỏ mạng tại một chiêu này phía dưới trung lớn vừa mới đem hắn triệt để bao lại doanh nhất thân hình liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xuất thủ hung hăng khắc ở trung lớn phía trên một đạo thanh âm đ i ế t hai nhức góc t ử t r ù n g lớn bên trên chuyển đến sau một khắc liền là kinh khủng chấn động tại trong mắt mọi người t r ù n g lớn đã chậm dại vỡ tan phúc chung lớn cùng danh o tiên tâm thần tương liên thời khắc này doanh hiển ý nguyên sắc mặt trắng bệnh hắn biết mình bại sau cùng một nháy mắt hắn cảm thấy doanh nhất đổ nước nếu không cái này kinh khủng một chiêu sẽ trực tiếp đem hắn bản danh o tiên khí đánh nát đến lúc đó mình dù cho không chết cũng muốn trọng thương Ta thua, đa tạ thần tử thủ hạ lưu tình. Thu đa hạ hồi lưu một bên bước ra một bước cùng doanh hiển cùng đi ra hồn thiên bàn không gian thật thắng không thể tưởng tượng nổi tiên vương núi khiêu chiến thông qua được vậy không phải nói vị trí gia chủ muốn đổi người t tiên nhân nhà ở mới làm bao lâu a không đến hai mươi triệu năm thời gian này cũng quá ngắn phụ tử ở giữa cũng đó không quan trọng vô số doanh gia cường giả nhìn xem một màn này đều rất kích động doanh gia thần tử thông qua được tiên vương núi khảo nghiệm tức sẽ thành doanh gia gia chủ mới ha ha ha theo ta được biết thần tử vẫn là khương gia thiếu chủ mình còn có một cái rất thế lực cường đại tại đạo thiên tiên vực không sai như vậy thần tử sẽ thành cựu thiên tiên vực người có quyền thế nhất mấy vị doanh gia lão tổ nhìn nhau cũng đều khẽ gật đầu sau đó doanh gia g i a chủ doanh vô địch tiến lên nói ra chư vị doanh gia tiền bối chứng kiến hiện có doanh gia thần tử doanh nhất khiêu chiến tiên vương núi thành công đem chính thức trở thành doanh gia đ ờ i tiếp theo gia chủ tân gia chủ vào chỗ ngày tùy ý tuyển định nay lần nữa tuyên cáo chư vị tiền bối doanh nhất rất không tệ ha ha ha thân gia chủ rất tốt từng vị lão tổ từng vị tiên vương thậm chí hư không bên trên tiên đế lao tổ đều nhìn về doanh nhất trong ánh mắt tràn đầy một loại trước nay chưa có chờ mong đây là doanh gia từ trước tới nay trẻ tuổi nhất gia chủ không đến một trăm ngàn tuổi liền muốn chấp trưởng toàn bộ doanh gia trước nay chưa có tuổi trẻ gia chủ đúng vậy à vốn cho rằng gia chủ đương thời hơn mười triệu tuổi đã rất trẻ trung không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới không biết cao tầng là nghĩ như thế nào đến tận đây thiên địa đại biến thời điểm chúng ta bây giờ cần gia chủ mới sao ngày không phải còn không có định sao tiên vương núi thời gian dần trôi qua biến mất doanh nhất cùng các vị lao tổ cũng ra tiên vương núi đi tới doanh gia tổ đ ị a một chỗ bí trong đất tức sẽ thành doanh gia gia chủ tiểu tử thật nhanh a doanh gia mười tám tổ nhìn xem doanh nhất nói ra đúng vậy a ngẫm lại trước kia vẫn là cái tiểu thí hài đâu ngươi đánh tính lúc nào đem vị trí g i a chủ truyền cho hắn mấy vị lao tổ nhìn về phía doanh vô địch nhanh lên đi ta muốn bế quan một đoạn thời gian ân trở thành gia chủ trong khoảng thời gian này đến nay ngươi bế quan thời gian s á t thực thiếu đi không thiếu mấy vị lao tổ cũng đều biết doanh vô địch thiên phú chính hắn cũng muốn tiến thêm một bước ta nhìn đợi thêm hai năm đi tu vi của ta mới vừa vặn đột phá đợi đến củng cố một cái lại nói vừa mới đột phá có thể đánh bại nửa bước tiên đế mấy vị lao tổ vừa cười vừa nói tiên vương núi khiêu chiến hai ngày sau đó một tin tức truyền khắp cựu thiên tiên vực doanh gia thần tử doanh nhất muốn trở thành mới chủ nhà họ doanh trong lúc nhất thời vô số người khiếp sợ không thôi chương 893, trăm n ộ t trăm năm sau đại điện doanh gia thần tử muốn trở thành doanh gia gia chủ mới chuyện này trong lúc nhất thời trở thành cựu thiên tiên vực vô số sinh linh lớn nhất để tài nói chuyện tất cả mọi người đều đang thán phục tại doanh gia thần tử thiên phú còn có người đem hắn xuất thế đến nay chiến đấu tổng kết lấy ra nhìn phát hiện doanh nhất tại ngoại giới trong chiến đấu từ chưa từng bại doanh gia thần tử tại tiên vương cảnh giới không biết đi đến một bước nào hiện tại lại để cho trở thành chủ nhà họ doanh năm vạn năm trước doanh gia thần tử liền có thể lực chiến tiên vương hiện tại chỉ sợ đã là tiên vương trung kỳ thậm chí có tiên vương hậu kỳ chiến a sẽ có nhanh như vậy sao ha ha các ngươi chỉ sợ không biết chủ nhà họ doanh khảo nghiệm có bao nhiêu khắc nghiệt chỉ nói thực lực cái này một hạng cũng không phải phổ thông tiên vương có thể thông qua các hạ có ý tứ là Ta n một, một đoạn thời gian đến nay doanh gia thần tử doanh nhất có tiên vương đỉnh phong chiến lược tin tức càng là xôn xao ha ha một đám người vô tri làm sao có thể minh bạch công tử c ư ờ n g đại đạo thiên tiên vực thiên đình nội bộ t h ả i vân tiên vương nhìn trước mắt từng đạo tình báo vừa cười vừa nói cựu thiên tiên h tiên vực một chỗ thần bí c h i đ ị a bên trong mấy đạo mơ hồ thần hồn cũng tại lẫn nhau thảo luận hiện tại đến xem trở ngại chúng ta thế lực bên trong doanh gia đứng m ú i chịu x à o doanh gia bây giờ có vài vị tiên đế c ư ờ n g giả vừa vặn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn để bọn hắn song phương cho căn chó đi thôi không sai không gian vị trí đã truyền ra ngoài đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới đến lúc đó những cái kia trở về tiên đế một cái đều đi không nổi dạng này một phương đại thế giới sinh linh toàn bộ tử vong cũng có thể cho chúng ta mang đến không tiếu thần tính lực lượng đến phong phú tế đàn không sai ta nhìn kia cái gì doanh gia thần tử không phải muốn trở thành chủ nhà họ doanh sao ngay tại hắn trở thành chủ nhà họ doanh ngày đó động thủ như thế nào ha ha ha ha để bọn hắn cảm nhận được từ đỉnh phong nhất rơi xuống đến nhất đáy cốc tuyệt vọng thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về hát ám đều đi chuẩn bị đi lần này muốn bạn vô nhất thất chúng ta bố cục lâu như vậy bây giờ đại thế giới này rốt cục muốn bắt lại không sai nếu không phải những tiên đế đó trở về chúng ta đã sớm xuất thủ làm gì chờ tới bây giờ còn muốn cùng bọn hắn những thứ ngu xuẩn kia liên thủ mấy đạo hư ảnh nói xong từ từ biến mất giữa thiên địa phảng phất chưa từng có tồn tại qua bên này doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất đang cùng mấy vị ông tổ nhà họ doanh thương lượng mình có một ngày kế đảm nhiệm vị trí gia chủ bực n à y đại sự muốn đại yến t i ê n hạng cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều không sai không chỉ là các thế lực lớn người thậm chí ngay cả chư đế đô m u ộ n tới cái này chỉ sợ là gần nhất cựu thiên tiên vực ở trong lớn nhất một lần t h ỉ n h hội không sai không sai vừa vặn để một chút lao quái vật đều đi ra thấy chút việc đời bọn hắn lẩn tàng qua sâu có ít người đến lao phu tự mình xuất phát đi mời muốn làm lớn như vậy sao doanh nhất s e n vào nói nói đương nhiên đến một lần muốn thể hiện ta doanh gia thực lực tại từng cái phương diện đều là như thế thứ hai đây cũng là chư vị tiên đế lao tổ ý tứ bọn hắn từ nơi sâu xa cảm nhận được nguy cơ mượn cơ hội này vừa v ậ n thảo luận một phen nhìn xem có thể hay không đem chọn cái cựu thiên tiên vực thế lực ngưng tụ lại cùng nhau ngưng tụ lại cùng nhau có khả năng sao có lẽ vậy còn có liền là thiên mệnh sự tỉnh tranh luận cùng tu vi của ngươi lẫn nhau liên quan ngươi một mực đang lận tảng thiên mệnh tranh đoạt chỉ còn lại sau cùng tiên vương đ ỉ n h phong lấy trở lên cảnh giới chuẩn đế cường giả chúng ta có thể ra tay giúp ngươi ngăn lại nhưng là cái khác phải nhờ vào chính ngươi không sai ngươi có thể quất cái thời gian đem tu vi khí tức thả ra ngoài cuối cùng này một bộ phận tiên h mệnh cũng nên hiện thân một thế này thiên mệnh tiên đế gánh chịu toàn bộ cựu thiên tiên vực hy vọng cuối cùng bất luận là chư vị tiên đế vẫn là cựu thiên tiên vực vô số sinh linh đều sẽ đưa ánh mắt thả ở trên người của ngươi áp lực không là bình thường đại ta minh bạch doanh nhất thản như nói hắn đến bây giờ cũng một hiểu rõ chứ vị tiên đế nói tới địch nhân đến cùng đến từ nơi đâu đến cùng lúc nào có thể tới trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực đang cố gắng tu hành m u ố n tại sau này đại kiếp bên trong nhiều một ít tự vệ hy vọng nhưng là chính hắn cũng minh bạch muốn trong tương lai kiếp nạn bên trong có một chỗ ngồi cho mình chỉ sợ không phải tiên đế cảnh giới không thể đây cũng là vì cái gì cha của mình muốn gấp đi bế quan liền ngay cả doanh gia mấy vị l a o tổ cũng có hai vị tu hành đi tất cả mọi người đều hiểu chưa chân chính tiên đế chiến l ự c trong tương lai kiếp nạn bên trong chỉ sợ ngay cả sinh tử của mình đều không thể k h ô n g chế tiên đế không phải dễ dàng như vậy một ngôi nhà mười tám tổ nhớ tới mấy vị đã đi bế quan tu hành lão tổ thổn thức lắc đầu nói ra mười tám tổ n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ trở thành thiên mệnh tiên đế quét ngang hết thảy doanh nhất thản nhiên nói thực lực của hắn bây giờ tại nửa bước tiên đế bên trong cũng không tính kẻ yếu cho nên có lòng tin nói lời này vị trí này quá mức trọng yếu chư vị tiên đế không thể đồng ý cuối cùng còn không phải cần nhờ thực lực đến giải quyết mặc dù chư vị tiên đế không sẽ trực tiếp xuất thủ nhưng là vẫn sẽ đẩy ra một chút rất đối thủ cường đại với lại n g ư ơ i biết đến cuối cùng một bước cũng sẽ không có bất kỳ quy củ thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối đều là hư hảo doanh nhất hư lạnh một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý nhìn chư vị tiên đế thái độ chúng ta hẳn là còn có chút thời gian gia chủ kế vị đại điện liền đặt ở trăm năm về sau đi chúng ta cũng cần chuẩn bị một phen trăm năm về sau sao tốt doanh nhất gật đầu ba ngày sau đó một tin tức từ doanh gia cổ đế đạo vực bên trong t r u y ề n đề ra doanh gia thần tử doanh nhất sẽ tại một trăm năm về sau vào chỗ chủ nhà họ doanh chi vị doanh gia đã bắt đầu rộng mời cựu thiên tiên vực vô số thế lực đến đây xem lễ một trăm năm về sau thật sao khẳng định là thật à cũng không biết chúng ta có cơ hội hay không đi mắt thấy cái này một thịnh sự chỉ chúng ta muốn đi doanh gia ta nhìn khó còn không nghe nói thế lực nào nhận lấy mời đâu lúc này mới vừa mới bắt đầu doanh gia mời nhân viên sẽ từ từ đi khắp c ử u thiên tiên vực không biết sẽ bao nhiêu ít cường giả đến đây chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng thịnh hội thật muốn vào xem à vạn vừa gặp phải một vị cường giả nhìn chúng đây chính là cơ duyên to lớn à nào có dễ dàng như vậy à nghĩ biện pháp nhất định phải đi doanh gia thần tử vào chỗ đại điện tin tức sau khi chuyển ra vô số sinh linh đều đang nghĩ lấy làm sao tham dự trong đó theo thời gian trôi qua thời gian dần trôi qua bắt đầu có thế lực thu vào doanh gia mời đều không ngoại lệ toàn bộ đều là có được tiên vương chấn giữ bất hủ thế lực chuyện hớt tháng chín chương tám trăm chín mươi b ố đại điện khách nhân đến đạo thiên tiên vực một chỗ thần dị không gian bên trong thải vân tiên vương cùng mấy vị khí tức kinh khủng cự đầu nhìn trước mắt thiệp mời nói ra lần này công tử kế nhiệm doanh gia vị trí gia chủ cũng là chúng ta thiên đình xuất thế thời gian đoạn này các loại hậu lễ ta đã phân phó chuẩn bị duy nhất sự tình chính là chúng ta mấy vị tu vi đến nửa bước tiên đế cường giả nửa bước tiên đế thế nào không kiến tiên vương nghi ngờ hỏi mấy người còn lại cũng đều là như thế nửa bước tiên đế quá yếu còn có trăm năm thời gian thiên đình đem tập t r u n g tất cả tài nguyên lại thêm công tử cung cấp một chút bảo vật ta nghĩ tới đẩy ra một vị chuẩn đế cường giả rất có hy vọng tìm các ngươi tới liền là thường nghị một chút cái này chuẩn đế cường giả ai tới làm chuẩn đế mấy vị trước kia tinh thần tiên đế tùy tùng cùng hai vị khác thiên đình đại lao đều lộ ra hướng tới tri sắc danh lạch chỉ có một cái Ta thải tự Trong mắt một A. nhìn vẫn là vân đạo tự mình đến hữu hồi, là đạo không kiến tiên vương mở miệng nói vương Không mở ra. sai trong khoảng thời gian này đến nay đạo hữu công lao chúng ta đều nhìn ở trong mắt toàn bộ thiên đình phát triển lì không mở đường bạn ta nhìn cũng thế công tử trở thành chủ nhà họ doanh ta thiên đình không thể không có chuẩn đế cứng giả đạo hữu nhanh chóng tiến đến bế quan những chuyện khác giao cho chúng ta chính là không sai dù cho có công tử trợ giúp cùng những năm này thu thập vô số bảo vật chuẩn đế cảnh giới cũng không phải chuyên đơn giản như vậy đã như vậy vậy trước tiên như vậy đi các người đi trước chuẩn bị các loại hạ lễ Đợi bản theo ô n quan, xuất c í n tiến h phát là xuất x về m điểm. lễ đi, lần thời Thải tiên không phải đi, vân vương quan này nếu bế có d a sao nhanh n nhất nàng như vạn năm, ngàn vạn năm, cũng hắn đến chuẩn đế phương h cho thù tích pháp phá pháp. Theo một vật, trăm tìm tới đột đặc coi đạo làm đồ để đế lại vô lũy doanh gia cường giả xuất hiện tại cựu tiên tiên vực các cái địa phương rất nhiều thế lực đều thu vào doanh gia mời thậm chí có một ít thật lâu đều không có xuất thế chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết cổ lao thế lực bị doanh gia láo tổ trực tiếp lật ra đi ra những thế lực này đã rất nhiều kỷ nguyên không xuất thế tại một chút tẩn nấp thế giới ở trong phát triển lúc đầu coi là vô số năm tháng trôi qua sớm đã không có người nhớ đến bọn hắn không nghĩ tới vẫn là bị doanh gia cường giả từng cái tìm tới cửa thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua 50 năm mươi năm năm mươi năm đến nay doanh gia a cựu thiên tiên vực tất cả bất hủ thế lực toàn đều mời một bên thậm chí còn có một số vực ngoại thế lực cùng tán g thổ sinh linh có một ít thế lực sinh linh đã bắt đầu tiến về doanh gia có thì đang chuẩn bị hạ lễ tất cả thế lực đều hiểu lần này không đi không được Toàn bộ thiên tiên thể từ tiến trước thức. Rất trọng thương một chút rốt long sao là này này làm sinh linh mạnh nhận nơi đến nhiều người cái này đều nghĩ đến mượn nhờ lần lượng muốn nữa. bộ bách, buổi cuộc cựu vực có cảm được cảm giác các cái đều sâu đều khí đại kiếp lễ mẽ đó đó xa doanh gia tổ địa bên trong doanh nhất đang tại an tĩnh tu hành lấy bên trong thân thể của hắn có kinh khủng pháp lực phun trào hắn đang toàn lực củng cố tu vi của mình tăng cường thực lực của mình doanh nhất quyết định tại lần này đại điện phía trên triệt để phóng thích tu vi của mình khí thức thuận thế dẫn phát một lần cuối cùng thiên mệnh tranh đoạt sau đó một lần là xong triệt để khống chế tất cả thiên mệnh liên quan tới kế hoạch này doanh nhất cùng doanh gia chư vị lão tổ thảo l u ậ n qua đều cảm thấy có thể đi dù sao toàn bộ cựu thiên tiên vực vô số sinh linh nhìn xem quan minh chính đại tranh đoạt thiên mệnh dù cho thực lực đã rất có năm chắc doanh nhất vẫn không có dừng bước lại trước người hắn có vô số linh tài muốn tại trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình là rất khó đặc biệt là tu vi đến nước này mỗi một lần bế quan đều là vạn năm c ấ t bước cho nên doanh nhất quyết định lại lần nữa đem bảo kiếm của mình văn hóa bảo kiếm của mình văn hóa rất sớm ở giữa cũng đã là t ự c phẩm t i ê n khí thậm chí phẩm cấp còn muốn vượt qua t ự c phẩm t i ê n khí lần này ngạch doanh nhất vận dụng vô số linh tài cùng bảo vật thậm chí còn có một cái đế binh đem vô số linh tài trí bảo tế luyện đến mình vạn hóa bên trong sau đó đem cái kia một thanh đế binh cũng sử dụng hồng mông tổ khí t ừ n g dùng từ từ bị mình vạn hóa hấp thu thẳng đến vạn hóa đem tất cả bảo vật linh t à i đều hấp thu sau khi hoàn thành thân thể của nó thế mà trở nên có chút trong suốt trong đó có vô cùng đạo v ậ n lưu c h u y ể n có lực lượng kinh khủng phát ra c à n g có vô cùng vô tận pháp lực tại tàn phá b ờ bãi doanh nhất đưa tay vạn hóa cũng đã ra hiện ở trong tay của hắn hóa thành một thanh màu trắng lại có chút trong suốt bảo kiếm càng thụ được bảo trên thân kiếm càng thêm sắc bén khí tức cùng trong đó vô cùng cường đại lực lượng doanh nhất có chút gật đầu thanh này vạn hóa mang đến cho mình ra chỉ đã không thua gì một thanh chân chính đế binh cứ như vậy thời gian tại doanh nhất tế luyện thần binh quá trình bên trong chậm rãi trôi qua thẳng đến khoảng cách chủ nhà họ doanh vào chỗ đại điện chỉ còn mười năm doanh gia cổ đế đạo vượt sơn môn trước đó nhóm đầu tiên khách nhân đã đến đến từ huyền thiên tiên vực khương gia t r ù n g t r ù n g điệp điệp mấy chiếc to lớn vô cùng phi thuyền từ h ư ơ n g gia một vị chuẩn đế lao tổ tự mình dẫn đội hư không ẩn tặng chỗ khương gia tiên đế lao tổ cũng đã đi tới doanh gia tổ địa bên trong đây là số、rất. ít có thể đi vào danh o gia tổ địa bên trong ngoại tộc người danh o gia mấy vị tộc lão tự mình ra nên đón hướng c ử u thiên tiên vực tất cả thế lực thể hiện ra hai nhà quan hệ người của khương gia sau khi tới mấy năm lần lượt có cùng khương gia quan hệ rất tốt thế lực lớn g á n g lâm thủ t ớ i trước liền là cái khác mấy gia tộc lớn huyền thiên tiên vực lúc đầu c ử u đại gia tộc lúc đầu có hai nhà cùng danh o gia quan hệ không tốt về sau hai nhà này chín không có chỉ còn lại cái khác cùng danh o gia quan hệ không tệ thế gia khương gia cho bọn hắn bắt đầu về sau tần ra diệp ra các gia tộc nhao nhao phái người tới từng cái to lớn phi thuyền xuất hiện tại doanh gia sơn môn trước đó nơi này cũng trầm trầm trở thành toàn bộ cựu thiên tiên vực địa phương náo nhiệt nhất vô số vào không được doanh gia sinh linh đều tới chỗ này muốn thấy một chút cường giả phong thái cách đó không xa một viên khô cạn tinh cầu phía trên từng đạo cường đại thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng ánh mắt thỉnh thoảng hướng nơi xa doanh gia trước sơn môn trông đi qua đối với vô số tán tu cùng đê d i a i tu hành mà nói cho dù là có thể nhìn một chút cường đại tiên đạo lĩnh vực tu sĩ đều có thể đối với mình tu vi sinh ra ảnh hưởng đặc biệt là loại kia rất sinh linh mạnh mẽ toàn thân trên dưới che kín đạo tác có đơn giản liền là pháp tắc hóa thân nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa cao thâm đạo vận vô thượng ảo diệu với lại loại chuyện này những cường giả này đều sẽ không keo kiệt khí tức của mình lần lượt từng khí thế mạnh mẽ không ngừng xuất hiện tại doanh gia trước sân môn trời ạ thần gia vị nào lão tổ vị nào ta p h ả i có điển tịch từng ghi chép qua vị kia tần h gia lão tổ nghe nói là một đời kiếm đạo khôi thủ hiện ở trên người hắn thế mà không có một tia kiếm khí có một tia cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận tần gia cường giả sau khi tiến vào lại là một đội phi thuyền phá vỡ hư không giáng lâm rõ ràng là một cái khác đại thế gia diệp gia diệp gia người còn không tiến vào một bên khác vô số kinh khủng chiến xa dẫm lên hoàng kim đại đạo giáng lâm đó là tiêu ra sinh linh đến hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chưng ơ cũng bao no mời thưởng thức chương tám trăm chín mươi lăm thiên đình xuất thế khí tức kinh khủng một đạo tiếp lấy một đạo tất cả đều là tiên vương cấp bậc nhân vật kinh khủng hai nhà người dẫn đầu cũng tất cả đều là chuẩn đế cấp bậc nhân vật kinh khủng trừ cái đó ra còn có hơn mười vị tiên vương cờ giả kinh khủng đội hình để cái khác sinh linh kinh hãi chơi ạ chỉ ít mười vị tiên vương cường giả những thế lực này cường quá lớn đúng vậy a không hổ là nghe đồn từ tiên vực sinh ra vẫn tồn tại kinh khủng thế gia lợi hại hơn nữa không phải là có hai nhà vĩnh viễn biến mất ở trong dòng sông thời gian sao chính là trên thế giới này nào có cái gì vĩnh cựu tồn tại thế lực tần gia cùng tiêu g i a thân lĩnh sau khi đi vào từng lớp từng lớp từng đội từng đội kinh khủng tồn tại ùn ùn kéo đến dẫn đầu thình lình toàn đều sẽ tiên vương cấp bậc tồn tại những người này đều là huyền thiên tiên vực các thế lực lớn có thế lực đ i ệ thấp tình huống đến xem thậm chí rất nhiều người cũng không biết bọn hắn tồn、tại. nhưng là vẫn để người nhà họ doanh cho mời đi qua huyền thiên tiên tiên vực sinh linh đều là cho doanh gia mặt mũi đi vào tương đối sớm một điểm tại bọn hắn tới về sau một đoạn thời gian đều là một chút thế lực nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện thẳng đến khoảng cách đại điện còn có nửa bên thời gian thời điểm bắt đầu có no thế lực của hắn giáng lâm một ngày này doanh gia sơn môn trước đó có kinh khủng dị tượng xuất hiện một đạo đạo thần dị quan g hoa lưu chuyển ở giữa trên bầu trời xuất hiện từng đạo to lớn không gian chi môn hết thể có chín cái từ bên trong cửa xuất hiện một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng sau đó liền là từng chiếc chiến xa từ bên trong cửa xuất hiện đó là chơi ạ chín đại vương triều không thể nói lung tung a mỗi một cánh cửa hộ bên trong đều có khí tức cường đại chuyển tới thình lình tất cả đều là tiên vương cường giả dẫn đầu đều là chuẩn đế cảnh giới kinh khủng tồn tại thân ảnh của bọn hắn mơ hồ tại hư không bên trong phổ thông tu sĩ căn bản không nhìn thấy chân thân chỉ có thể từ nơi sâu xa cảm nhận được bọn hắn tồn tại mỗi một cái vương triều đều có chuẩn đế g á n g lâm lại thêm mười vị tiên vương cường giả chơi ạ chín vị chuẩn đế cường giả chín liền là vị tiên vương lại thêm chín vị chuẩn đế rất đốt là chín mươi chín vị vương giả chín đại vương triều không hổ là đã từng tiên đình chấp t r ở n g giả một phương tiên vực t r ư ở n g không giả là thực lực cũng quá cường đại a chính là thế mà lập tức tới liền là chín mươi chín vị tiên vương cường giả đây là đang hướng tất cả mọi người biểu hiện ra lực lượng của bọn hắn a mấu chốt là cái kia chín vị không thể tưởng tượng nổi cường giả đó là chuẩn đ ề a một khi bắt đầu xung đột ý của ngươi là bọn hắn muốn ở chỗ này lên xung đột có phải điên rồi hay không l i ê n là tại doanh gia một vị l a o tổ tự mình tiếp đại phía dưới chín đại vương triều cường giả nhau nhau tiến vào doanh gia Chín đ ạ ừ doanh gia nội bộ một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên trong nháy mắt vô số sinh linh chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt sáng tỏ bắt đầu vừa mới loại kia âm lãnh cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa một đám bọn trốn nhất đại đường vương triều một vị chuẩn đế cường giả tại doanh gia cổ đế đạo vực bên trong hử lạnh nói ra bọn này người áo đen còn không có đi vào thời điểm chân trời lại tới từng chiếc từng chiếc đen như mực phi thuyền phi thuyền trên thình lình viết một chữ trời thiên thần điện người đến ha ha ha thiên thần điện cùng chín đại vương triều từ trước bất h ò a chín đại vương triều tới nhiều người như vậy không biết đạo thiên thần điện bao nhiêu ít cường giả từng đạo khí tức kinh khủng cường giả xuất hiện tại vô số sinh linh trước mặt đó là thiên thần điện chủ hãn tự mình đến chơi ạ bốn vị chuẩn đế không hổ là có thể cùng chín đại vương t r i ề u vận tay thế lực quả nhiên không đơn giản bốn vị trần đế đích thân tới k h í tức kinh khủng c h e khuất bầu trời để vô số sinh linh không dám nhìn thẳng thiên thần điện sinh linh sau khi đi vào ung dung kinh khủng hỏa diễm trong hư không dâng lên sau đó trực tiếp đem không gian đốt ra một cái đ ộ c lớn t ừ n g đạo kim s á c hồng s á c thân ảnh từ bên trong đi ra mỗi có một bóng người xuất hiện t r u n g quanh thế giới nhiệt độ đều tăng lên một điểm thái dương Sơn cường giả bộ tộc kim ô thất phương nhất tộc đây chính là khống chế trước thiên hỏa diễm sinh linh trách không được như thế nóng bức thái dương sơn người đến cái kia n g u y ệ t thần điện người cũng nên đến vị này vừa mới nói xong một bên khác trên bầu trời một vòng to lớn vô cùng trăng sáng không biết lúc nào xuất hiện sau đó lần lượt từng bóng người từ phía trên đi ra mỗi một bóng người đều tản ra vô cùng khí tức kinh khủng chơi ạ lại là bốn tôn chuẩn đế không thể tưởng tượng lần này buổi lễ long trọng sẽ bao nhiêu ít chuẩn đế cường giả đích thân tới mỗi cái thế lực còn có hơn mười vị tiên vương cường giả đâu đơn giản không thể tưởng tượng nổi như thế đến xem lần này chủ nhà họ doanh kế nhiệm buổi lễ long trọng đã biến thành các thế lực lớn hướng ngoại giới biểu hiện ra lực lượng truyền đạt lòng tin sân khấu Đúng vậy mỗi a u n một cái thế lực lớn đều nắm chắc vị chuẩn đế mang theo không thiếu tiên vương cảnh giới cường giả tự mình giáng lâm mỗi một cái thế lực xuất hiện đều để ngoại giới vây xem vô số sinh linh hô to dù sao đối với những n à y phổ thông sinh linh tới nói những n à y cường đại bất hủ thế lực là bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến cảnh giới thời gian chậm rãi quá khứ toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong có mặt mũi thế lực đều đã tới mặc kệ là quan hệ tốt vẫn là quan hệ không tốt cũng toàn đều tới thẳng đến đại điện trước mấy tháng một cái không gian thật lớn môn hộ xuất hiện tại doanh gia sơn môn trước đó từng đạo kinh khủng thân ảnh từ môn hộ ở trong b ư ớ c ra mỗi một vị đều là tiên vương cảnh giới cường giả không thể tưởng tượng nổi nhiều như vậy từng vị khí tức vĩ nạn thân ảnh không ngừng xuất hiện thẳng một tức xuất trước mặt chuẩn khí hiện đến người. đạo đế vị về sau, mọi ở doanh gia sơn môn trước đó xuất hiện nhiều cường giả như vậy doanh gia trong ngoài vô số cường giả đều ghé mắt nhìn lại khi bọn hắn nhìn thấy mi cái kia to lớn vô cùng một lá cờ bên trên chữ thời điểm đều đang kinh ngạc thốt lên nói ra thiên đ ỉ n h cái này sao có thể ai dám lập thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đến đây chúc mừng doanh gia thần tử vào chỗ gia chủ ta nhận ra hắn doanh gia thần tử thuộc h ạ doanh gia thần tử thế mà dựng lên thiên đ ỉ n h hắn là điên rồi ha ha ha ha c h ắ c không được mấy vạn năm tới nay doanh gia thần tử thế lực xưa nay không nói tên của mình nguyên lai đã sớm nghĩ kỹ thiên đ ỉ n h lúc trước ta chín đại vương t r i ề u lập xuống tiên đ ỉ n h bị từ nơi sâu xa công kích nói là thiên đ ỉ n h không thể lập phân cách chín phần mới lấy bảo toàn không nghĩ tới doanh gia thần tử tờ đơn lớn như vậy ngay tại t h ả i vân tiên vương nhân mã đến đến thời điểm bế quan bên trong doanh nhất cũng đột nhiên mở hai mắt ra chuyện hết tháng chín trương tám trăm chín mươi sáu hôm nay ta là doanh gia c h i chủ thiên đ ỉ n h trăm vị tiên vương tại người nhà họ doanh tiếp đãi hạ quang minh chính đại tiến vào doanh gia thư không bên trong một tần bí tri địa từng vị vĩ nạn vô cùng thân ảnh sắc mặt nghiêm túc nhìn xem một màn này thiên đình chính là chẳng lành tên một nghĩ đến tiểu gia hỏa này dã tâm to lớn như thế đúng vậy à cho dù ở hồng m ô n g t h á n h giới cũng không người nào dám vọng lập thiên đình nghe đồn đây là bị vô thượng cường giả nguyền rủa thế lực doanh gia người không biết nghĩ như thế nào thật sự coi chính mình có thể chấn áp hết thảy đợi đến chư thiên vạn giới bị thanh toán thời điểm ai cũng không bảo vệ được bọn hắn có lẽ cái này cựu thiên tiên vực doanh gia cùng cái tia hồng nông thành giới doanh gia thật sự có quan hệ đâu nếu là như vậy đối với chúng ta tới nói ngược lại là một chuyện tốt có hồng mông thánh giới doanh gia tướng trợ cơ hội của chúng ta hẳn là lớn hơn một chút chỉ mong bọn hắn thật tương thân tương ái mà không phải tướng xâm tướng n g ạ i có cường giả lạnh giọng nói ra thiên đình nếu như đã lập xuống hết t h ể nhân quả đều đã nhất định chúng ta làm tốt chính mình sự tình chính là đợi đến thiên mệnh sở quy mới tiên đế xuất hiện mượn nhờ hắn vô cùng cường đại bản thế lực lượng có lẽ có thể quét ngang hết t h ể lực nhân thời gian không sai biệt lắm chúng ta là không phải cũng muốn hiện thân ha ha ha ha đã nhớ không rõ nhiều thiếu kỷ nguyên trước đó tới qua nơi này không nghĩ tới hôm nay còn có thể lại đến doanh gia tổ đ ị a ta còn không tiến vào qua đây lúc trước mới thành tiên đế thời điểm đã từng tại doanh gia ngoài sơn môn dừng lại chỉ là cảm nhận được trong đó lần lượt từng khí thế mạnh mẽ do dự một hồi không có tiến vào hiện tại vừa vặn đi vào nhìn một cái ha ha doanh gia tổ đ ị a cũng không có tốt như vậy tiến từng vị khí tức kinh khủng thân ảnh nói xong đã đi tới doanh gia trên không vô lượng khí tức trong nháy mắt bộc phát sau đó liền bị doanh gia mấy vị tiên đ ị a lao tổ đón bảo vừa mới cái kia một cỗ khí tức không phải là tiên đế đến đi có khả năng chỉ sợ là chư vị tiên đế đích thân tới chơi ạ không thể tưởng tượng nổi tiên đế a đáng tiếc chúng ta vào không được bằng không thật sự có cơ hội cẩn thận cảm thụ một chút tiên đế khí t ứ c a chính là chính là thật là đáng tiếc các vị đạo hưu nhưng là vì làm sao tiến doanh gia phát s ầ u ta chỗ này có ngươi tiến vào danh lệch bất quá mười triệu linh thạch một vị một cái vô cùng to lớn tiểu thế giới bên trong tiên sơn linh thủy từng tòa lầu các tại tiên sơn ở giữa đứng sừng sừng lấy vô số sinh linh bị trước mắt người nhà họ doanh in ngồi xuống đã sớm ăn bài tốt vị trí phía trên tại vô tận tiên sơn cuối cùng có một tòa to lớn vô cùng bình đài bình đài trung c chi h nhìn lớn, mắt hết, t đến n còn có c h ương có một tòa to lớn vô cùng t ử kim sắt chỗ ngồi đó là chuyên thuộc về doanh gia vị trí gia chủ giờ phút này có hai vị chiến sĩ giáp vàng thủ hộ thỉnh thoảng có cường giả nhìn sang không khỏi kinh hại không thôi hai vị không thể gặp khuôn mặt chiến sĩ giáp vàng rõ ràng là hai vị chuẩn đế cường giả chuẩn đế cường hóa giả làm hộ vệ doanh gia thủ bút thật lớn nghe đồn doanh gia có mười chín vị chuẩn đế lao tổ dựa theo thực lực đến bài danh hiện tại xem ra cũng không phải là bước vào chuẩn đế liền có thể đứng hàng lao tổ danh hảo chỉ là nghe đồn thôi ngươi thật cho là bọn họ có mười chín vị chuẩn đế lao tổ sao nếu là thật sự như thế đã sớm nhất thống c ử u thiên tiên vực làm sao ngươi không tin bản tọa không tin ha ha bản tọa cũng không tin cái nào có nhiều như vậy chuẩn đế mau nhìn bên kia vị kia là chủ nhà họ doanh doanh vô địch tới những này đến đây xem lễ heo bụng thực lực cường giả trước đó một mực đều tại doanh gia đông đảo trưởng lao cùng tộc lao chiêu đãi phía dưới trừ phi quan hệ đặc biệt tốt một chút thế lực bên ngoài những người khác là đều không có nhìn thấy chủ nhà họ doanh doanh vô địch bước ra một bước đã đi tới tử kim chỗ ngồi trước đó sau đó trực tiếp ngồi ở phía trên mở miệng nói ra cảm tạ chư vị hôm nay đến đây xem lễ thời gian không sai biệt lắm có thể bắt đầu doanh vô địch vừa mới nói xong toàn bộ thế giới vang lên từng đạo mênh ngông tiên âm quanh mình không gian bên trong cũng nổi lên cảng linh khí nồng nặc có một ít tu vi hơi thấp tu sĩ tại loại này không gian bên trong thậm chí bên trong đột phá tiên âm vang vọng trong né mắt có một đạo hoàng kim đại đạo từ thiên khung phía trên trải rộng ra trên đại đạo còn có một đạo ánh sáng c h í n màu hình thành một đạo thải hồng long dài tại đại đạo phía dưới tiếp lấy từng vị chiến sĩ giáp vàng từ trên đại đạo xuất hiện phía sau của bọn hắn một cỗ phong cách cổ xưa chiến xa bên trên một đạo áo trắng thân ảnh l ặ n g lặng đứng vững hai mắt của hắn ở giữa co sông đồng trên n g ự c cần ẩn có ánh sáng rực rỡ mang phát ra cả người càng là hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một loại hồn nhiên khí thế của thành đạo vô số sinh linh thấy cảnh này đều không tự chủ được kinh hãi doanh gia thần tử tu vi cơ cao chiến l ư c mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn bất luận là doanh gia nội bộ rất nhiều thiên tiêu tộc lão vẫn là từ bên ngoài đến thế lực rất nhiều tiên vương chuẩn đế đều tại doanh nhất trên thân cảm nhận được một cỗ không có gì s á n h kịp đạo vận khí tức đây là khí tức của đại đạo làm sao có thể giữa hư không vô số sinh linh không thấy được địa phương t ừ n g tòa càng cao to hơn trên chỗ ngồi t ừ n g đạo kinh khủng thân ảnh nhìn xem một màn này kinh hãi nói ra doanh gia có kẻ này tiền đồ vô lượng ha ha ha các vị đạo hữu ta doanh gia chuyển thừa vô số năm đổi một ngôi nhà chủ mà thôi cũng vô dụng ngạc nhiên chỉ là muốn mượn cơ hội này cũng chư vị thương thảo kế hoạch kia thôi một vị doanh gia tiên đế mở miệng nói ra còn lại tiên đế cũng trong nháy mắt đem lực chú ý bỏ vào trước mắt cùng cái khác tiên đế thảo luận lên kế hoạch của bọn hắn phía d ư ớ i gia chủ kế nhiệm nghi thức cực kỳ phức tạp dù là doanh nhất cũng cảm giác mỏi mệnh tại vô số cường thế lực lớn cùng doanh gia tộc người chứng kiến phía d ư ớ i doanh vô địch đem tượng trưng cho chủ nhà họ doanh gia chủ lệnh truyền cho doanh nhất bằng này lệnh điều động doanh gia hết t h ể người vật kết thúc buổi lễ một đạo hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ thế giới doanh vô địch thân ảnh đã thối lui đến đằng sau doanh nhất thì ngồi ở cao nhất bảo tọa bên trên giờ này khác này doanh nhất rốt cục thành cựu chủ nhà họ doanh một không đến một trăm ngàn tuổi làm được trên vị trí này trở thành toàn bộ cựu thiên tiên vực có quyền thế nhất sinh linh phía dưới vô số sinh linh thấy cảnh này đều ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì k quá lợi hại không muốn ra doanh bình a n thấy cảnh này không khỏi đều ở trong lòng hô to từ giờ trở đi hắn liền là ra chủ đ ệ đệ về phần vị trí kia nói thật hắn cũng nghĩ qua nhưng là vừa nghĩ tới doanh nhất không thể chiến thắng thân ảnh hắn liền triệt để bỏ đi ý nghĩ kia tay cầm chủ nhà họ doanh lệnh doanh nhất tại chỗ ngồi trên hướng xuống nhìn lại tựa hồ toàn bộ cựu thiên tiên vực đều tại dưới chân của mình ra chủ lệnh bên trong từng đợt thần dị khí tức vào tới doanh nhất chậm rãi nhận lấy cỗ khí tức này bên trong không chỉ có đã bao hàm ra chủ lệnh phương pháp sử dụng còn đã bao hàm doanh gia vô số nội tình tình h u ố n g tạc kẽ hôm nay ta là doanh gia chi chủ doanh nhất nói xong trong thân thể hắn trong nháy mắt tản mát ra mình tiên vương đỉnh phong khí tức hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương tám trăm chín mươi bảy thiên mệnh quyết tán đại chiến mở ra tiên vương đình phong làm sao có thể doanh nhất điểm khí tức thả ra trong n g a y mắt vô số sinh linh kinh hãi mở miệng nói ra tốt một cái doanh gia thần tử thật là khủng khiếp thủ đoạn bằng chứng ấy tuổi đã đến cảnh giới như thế không thể tưởng tượng tiên vương đ ỉ n h phong làm sao lại nhanh như vậy đúng vậy a c h ắ c không được có lá gan tiếp doanh gia vị trí gia chủ doanh gia thần tử từ trước đến nay lấy vượt cấp khiêu chiến lấy sưng tiên vương cảnh giới đỉnh cao không biết chiến lược như thế nào còn nói hắn là doanh gia thần tử hiện tại đã là gia chủ có người nhắc nhở a đúng đúng đúng đây không phải quen thuộc sao chủ nhà họ doanh d o nhất n đây là thiên mệnh cái cuối cùng phạm vi thiên mệnh rốt cuộc muốn xuất hiện sao chơi ạ thiên mệnh tranh đoạt đã đến tầng cuối cùng sau trận chiến này chỉ sợ cũng có mới tiên đế ra đời tiên đế nào có dễ dàng như vậy ân bản tọa bên trong thân thể thế mà cũng hiện ra một cỗ thiên mệnh khí tức ở đây không thiếu cường giả đều âm thầm ở trong lòng nói ra nhiều n trong thân thể bên trong thiên mệnh khí tức trong mắt, cũng cảm thụ thể trong được ê thiên trên n mệnh trong ngáy cũng nhận những người khác trong thân thể thiên mệnh.、Mọi、người liếp nhìn nhau, sau đó lung túng cười, chung quanh không thiếu cường giả trên thân mắt, cảm Mọi mà khí khác thể thiếu tức thế toàn được cười, giả đó đ liếp sau t h â ngày phụ thiên mệnh. Nhiều n như vậy mệnh người sở hữu tụ tập ở đây không thể thiếu một phen đại chiến a có người ở trong lòng thầm nghĩ nhiều như vậy doanh gia mấy vị tộc lão cũng đồng dạng cảm nhận được trong thân thể thiên mệnh cũng đồng dạng cảm nhận được đang ngồi những cường giả khác trên người thiên mệnh xem ra lần này đại điện mới vừa mới bắt đầu chư vị ta nhìn không bằng mượn cơ hội này đem thiên mệnh cuối cùng thuộc về định ra a một vị chín đại vương triều chuẩn đế cường giảm ở miệng còn lại sinh linh cũng đều khẽ gật đầu đây quả thực cơ hội ngàn năm một thở ta nhìn có thể thật vất vả mọi người tụ tập lại một chỗ vừa vặn đem thiên mệnh định ra đến chuẩn bị nên đón mới tiên đế đến a ha ha ha ta thật giỏi ta đạo môn cũng đồng ý lần lượt từng bóng người không ngừng biểu đạt ý kiến của mình cuối cùng đ ạ t thành nhất trí từ nơi này hướng toàn bộ cựu thiên tiên vực địa phương khác truyền lại tin tức tất cả cuối cùng thiên mệnh người sở hữu tiến về doanh gia quyết ra cuối cùng thiên mệnh sở quy đại tin tức đại tin tức a vô số sinh linh bun tẩu bờ báo đem tin tức này truyền ra ngoài không thiếu không có ở doanh gia thiên mệnh dùng nha tổ hợp cũng đều lên đường chạy tới tại chư vị tiên đế thôi động dưới tất cả thiên mệnh người sở hữu đều chạy tới thậm chí có không ít là sinh mệnh c ấ m khu vạn cổ tán g thổ cầm giả tất cả thiên mệnh người sở hữu tu vi đều không thua kém tiên vương đ ỉ n h phong mấy ngày sau doanh gia tiểu thế giới này bên trong có tiên đế đích thân tới càng ngày càng nhiều thiên mệnh người sở hữu đều xuất hiện ở đây trước đó chưa từng có trước đó chưa từng có không sai biệt lắm hai trăm người tất cả đều là tiên vương đỉnh trên đỉnh cảnh giới thậm chí còn có không thiếu chuẩn đế ở trong đó vị kia không phải tiêu g i a lão tổ sao không nghĩ tới trên người hắn cũng có ngày mệnh hắn nhưng là chuẩn đế cấp độ a ta nghe nói đến chuẩn đế cấp độ đã có năng lực chống cự thiên mệnh gia thần không nghĩ tới còn là có không ít chuẩn đế vẫn như cũ muốn một hồi thiên mệnh t h ế doanh gia doanh gia trước gia chủ doanh vô địch hắn cũng tranh thiên mệnh các ngươi nói có thể hay không nhìn thấy phụ tử tranh chấp ha ha ha có khả năng có khả năng nếu là thật sự đều có ý chỉ sợ sẽ không nhường cho a có ý tứ rất có ý tứ chuyến này tới quá đ á giá còn gì nữa không cao cao tại thượng tiên đế nhìn xem phía dưới mấy trăm người mở miệng nói ra doanh nhất trọng đồng chầm rãi mở ra tựa hồ trong nháy mắt nhìn thấu toàn bộ cựu thiên t i ê n vực tất cả thiên mệnh người sở hữu đều đến mọi người trên người thiên mệnh nếu là trung vào một chỗ liền là một đạo hoàn chỉnh thiên mệnh xem ra đều đến đ ô n g đủ thiên mệnh quy về a i đều do thiên định các ngươi hết sức chính là vị này tiên đế nói xong phất tay mở ra một đạo vô cùng không gian thật lớn thông đạo từ nơi này doanh ra tiểu thế giới nối thẳng vững ngoại nơi đó có một mảng lớn cơ hồ một có sinh linh tĩnh mịch tĩnh vực lúc trước tam giới chiến tranh cổ chiến trường vừa v ẫ n thích hợp lần này thiên mệnh tranh đoạt thông đạo đã mở ra các ngươi có thể xuất phát chư đế chứng kiến đại kiếp tiến đến nhận thua người từ bỏ thiên mệnh người không thể lại ra tay cũng không khả năng khác xuất thủ còn lại thủ đoạn không hạn có gì dị nghị không không dị nghị một có dị nghị từng vị thân phụ thiên mệnh cường giả mở miệng nói ra không nghĩ tới lần này thiên mệnh tranh đoạt đại chiến lại là cái dạng này đúng vậy à lúc đầu tưởng rằng rất nhiều thế lực toàn lực xuất thủ một trận quét sạch toàn bộ cựu thiên tiên vực chiến tranh đâu bất quá dạng này cũng tốt đại chiến một khi mở ra không biết nhiều thiếu sinh linh đ ổ thán không gian thông đạo mở ra về sau chư vị thân phụ thiên mệnh cường giả nhìn nhau về sau tùy ý có người dẫn đầu hành động thân hình trong nháy mắt thông qua được không gian thông đạo đi tới cái tiêm một mảnh vô cùng rộng rãi lại tĩnh mịch không gian bên trong ha ha thiên mệnh lão phu cũng tới tranh một chuyến doanh gia chư vị thiên mệnh người sở hữu toàn đều đi tới doanh nhất bên người doanh nhất cái này xem xét khá lắm chư mình ra còn có ba vị nửa bước tiên đế cường giả cùng bốn vị chuẩn đế cường giả bốn vị chuẩn đế theo thứ tự là phụ thân hắn doanh vô địch doanh gia một ư ơ i tám tổ doanh gia một ư ơ i sáu tổ doanh gia một ư ơ i năm tổ lên đường đi đã trở thành chủ nhà họ doanh doanh nhất nhìn trước mắt chờ mình phát hào chỉ lệnh c h ư vị ô n g tổ nhà họ doanh mở miệng nói ra là gia chủ bảy n g ư ờ i nói xong cùng doanh nhất cùng một chỗ trực tiếp đạp nhập không gian thông đạo đi tới phương thiên địa này ở giữa nơi này là đã từng cổ chiến trường t r u n g quanh thiên địa đã bị đánh cho tàn phế đại đạo không hiện quy tắc không tròn chỉ có số rất ít sinh linh lại ở chỗ này sinh tồn doanh nhất đã từng tới nơi này đồng thời ở chỗ này tu hành hiện tại lại một lần nữa trở về đã là tiên vương cảnh giới đỉnh cao đồng thời cũng đồng thời ra trở thành chủ nhà họ doanh từng đạo tản ra khí tức kinh khủng cường giả giáng lâm đem phương thiên địa này q u ấ y càng thêm hỗn độn một chút tại chỗ rất xa sinh linh tựa hồ đã nhận ra cái gì phi tốc trốn xa đồng thời bên này chiến đấu cũng đã bắt đầu thiên mệnh tranh đoạt cuối cùng một trận đại chiến tất cả mọi người đều toàn lực xuất thủ ba động khủng bố trong nháy mắt k h u y ế t tán ra mặc dù hỗn loạn nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra đám người này vẫn như cũ là phân thành mấy cái tiểu đoàn thể tại tác chiến giống danh gia thế lực chín đại vương triệu mấy vị cường giả cùng với k h ắ c cường thế lực lớn cường giả đều không có dẫn đầu công kích lẫn nhau mà là rất an ý đồng thời đối một chút lạc đàn cường giả xuất thủ bắt đầu không biết lần này thiên mệnh sẽ rơi xuống ai trên đầu tương đạo vô cùng màn ánh sáng lớn xuất hiện tại các cái thế giới cựu thiên tiên vực tất cả cường giả đều có thể thấy cảnh này chỉ là nhiều khi mạnh như thế người công kích không phải người muốn nhìn liền có tư cách nhìn nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, ốc chôn gỗ lìn mỹ nô tô ơ người cá người lùn h o b i t người lùn đuộc hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương 898, r ă m n m diễn phần m i nhờ đối thủ đối với kẻ y ê u đến nói cho dù là tại phía xa vô tận thời không bên ngoài một trận chiến đấu cũng không phải bọn hắn có thể nhìn cường đại tiên vương chuẩn đế thủ đoạn thực sự quá tại rung động kinh khủng pháp t ắ c lực lượng sẽ xuyên thấu qua hư không vô tận hiện ra ở người xem trước mặt bình thường sinh linh căn bản vốn không dám tiếp nhận cỗ lực lượng này cho nên dù cho đối chiến tại cấp độ a cũng chỉ có cực thiếu một bộ phận bước vào tiên đạo lĩnh vực sinh linh có thể quan sát cương đại chiến đấu tại cái này rách nát khắp trốn tinh vực ở trong bục phát một đám các thế lực lớn cường giả xuất thủ trước trước đem một chút giải rác nhân viên tào trừ ra ngoài nửa năm sau tại đông đảo cường giả liên dưới tay tất cả giải rác nhân viên đều đã bị loại chỉ còn lại các thế lực lớn nhân viên lẫn nhau đề phòng doanh nhất thả mắt nhìn đi trừ bỏ doanh ra bên ngoài còn có chín đại vương triều thiên thần điện thái dương sơn nguyệt thần điện mấy đại thế gia ngũ hành linh tộc vu tộc c ư ờ n g giả đông đảo cường giả yêu tộc táng thổ cứng giả ma tộc cứng giả ủy tộc cứng giả phật môn cứng giả đạo môn cứng giả doanh nhất thiên đ ỉ n h cường giả các loại những n à y đại đô top năm top ba tập hợp một chỗ mỗi một cái thế lực đều có chuẩn đế cường giả thôn a mọi người lẫn nhau kiên kỵ nhìn xem ai cũng không có xuất thủ trước một chút tại vừa mới trong chiến đấu có tiêu hao cường giả cũng tại mấy hơi thở ở giữa liền đã khôi phục như lúc ban đầu ha ha thiên thần điện chư vị bản tọa đến lĩnh giáo thủ đoạn của các ngươi chín đại vương triều mấy vị chuẩn đế nhìn xem thiên thần điện chuẩn đế trực tiếp mở miệng nói ra sau đó lệ thuộc vào chín đại vương triều cường giả nhao nhao xuất thủ cường đại thủ đoạn trong nháy mắt thi triển cùng thiên thần điện cùng bọn hắn phụ thuộc thế lực đánh、nhau. ba động khủng bố để vô số cường giả ghé mắt hai nhà quan hệ cơ hồ đến không chết không thôi hiện tại giao thủ cũng hợp tình hợp lý a di đà phật thí chủ nghiệp chướng nặng nề bản tọa cái này đến siêu độ ngươi chết con l ử a chọc ai siêu độ ai còn không biết đâu vô lượng thiên tôn theo bần đạo đến xem các ngươi những n à y quỷ vật vẫn là sớm đi luân hồi c h u y ể n t h ế a đạo môn cường giả cũng đối với quỷ tộc người nói đạo môn cùng phật môn cường giả cũng cùng quỷ tộc cùng ma tộc cường giả lại đến cùng một chỗ song phương đánh có đến có về ở giữa ha ha đã sớm nghe nói vu tộc cam hiệu nhất đục thân tri đạo hôm nay ta đám huynh đệ ngược lại là muốn lãnh giáo một chút đông đảo cường giả yêu tộc nhìn xem vụ tộc mọi người nói song phương tính tình cũng không tốt một lời không hợp liền muốn đánh ngũ hành linh tộc các ngươi thiếu chúng ta một cái công đạo hôm nay liền trực tiếp thối lui a huyền thiên tiên b ự c cường giả đi tới ngũ hành linh tộc cường giả trước mặt nói ra vô số năm chuyện lúc trước còn tại tính toán trí ly hỏa tộc đã bị doanh gia phế đi như thế vẫn chưa đủ vừa vặn hôm nay đến lĩnh giáo chư vị thủ đoạn ngũ hành linh tộc cường giả cùng mấy đại thế gia người cũng trong nháy mắt công phạt cùng một chỗ n g u y ệ t thần điện vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ đi nhìn còn lại ai là dễ chê ờ thái dương sơn cường giả t r ê ơ tức nói a có đúng không nhân mã của thiên đình trong nháy mắt đi vào n g u y ệ t thần điện đám người thân vừa thản như nói làm sao ta thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện ân đoán ngươi thiên đình cũng muốn nhúng một tay vậy l i ê n đánh đây cũng là thật lâu trước đó doanh nhất cùng n g u y ệ t thần điện ở giữa một lần giao dịch đoạn thời gian trước doanh nhất thậm chí còn tự mình đi một chuyến n g u y ệ t thần điện t r i ể t lộ thực lực của mình cùng thế lực muốn n g u y ệ t thần điện giúp hắn cầm xuống thiên mệnh mình thì trợ giúp n g u y ệ t thần điện triệt để thay đổi cùng thái dương sơn ở giữa cạnh tranh thế yếu song phương có năm đó đế trên đường giao tình tại vừa vặn lợi dụng lẫn nhau một cái nhìn xem bốn phía đều là chiến đấu nhìn xem các thế lực lớn đều tìm hướng đối thủ của mình doanh g i a đám người thì để mắt tới cái k i a một đám người khoác hắc b à o sinh linh ha ha người nhà họ doanh ra tay đi n ô n g đậm tử khí từ bọn này trên thân thể người phát ra cầm đầu một vị thấy không rõ khuôn mặt cường giả nhìn chằm chằm doanh ra bốn vị chuẩn đế mở miệng nói ra ha ha đã sớm nghe nói táng thổ chỗ sâu có một ít vô tận thời gian trước đó cứng giả hôm nay ngược lại là có thể thấy được doanh gia thiên gia chủ doanh vô địch dẫn đầu hướng về phía trước vô cùng kinh khủng hỗn độn khí ở trên người hắn tràn ngập đồng thời đối diện một vị người áo đen cũng đồng thời hướng về phía trước khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra rõ ràng là một vị táng sĩ chuẩn đế vị này xuất hiện để tất cả người nhà họ doanh ánh mắt khẽ hít một cái và cổ táng thổ quả nhiên thâm bất khả chắc trận chiến này lại có không ngừng một vị chuẩn đế táng sĩ xuất hiện ha ha vẫn là để lão phu đi thử một chút thủ đoạn của người a doanh gia mười tám tộc thắng tiêu điều vắng vẻ ngang nhiên xuất thủ kinh khủng mới tế luyện mục thân để thực lực của hắn càng thêm cường đại trong n g á y mắt cùng vị này dẫn đầu táng sĩ cường giả chiến đến cùng một chỗ ha ha bản tọa cũng tới đụng tham gia náo nhiệt một đạo hư hào thân ảnh đột nhiên xuất hiện hướng về doanh gia trận doanh xuất thủ lực lượng kinh khủng h à n h tuyệt t i ê n doanh gia trận doanh bên trong đồng d ạ n g có cường giảng n h ê n h địch cái kia là sinh mệnh cấm khu sinh linh bọn hắn thế mà cũng xuất hiện doanh gia mười sáu tổ xuất thủ ngăn lại vị này sinh mệnh cấm khu chuẩn đế về sau doanh gia mười lăm tổ cũng ngang nhiên xuất thủ thành kích hướng chung quanh hư không nơi đó còn ẩn tàng một vị khắc cấm khu bên trong thiên mệnh t h y tùng doanh nhất thì dẫn đầu còn lại doanh gia cường giả đối mặt táng thổ những cường giả khác gần như trong nháy mắt tất cả thiên mệnh tranh đoạt người đều tìm tới chính mình đối thủ vẫn như cũng là lấy thế lực làm đơn vị đối đầu mình thế lực đối địch sinh linh tại một vị táng vương đỉnh phong táng sĩ cường giả đi vào doanh nhất trước mặt muốn cùng doanh nhất giao thủ bị doanh nhất một quyền đả thương về sau doanh nhất đối thủ liền đ ổ i thành một vị nửa bước táng đế cường giả kinh khủng tử khí cùng đế uy kết hợp bắt đầu chiến lược trước đó không thua gì doanh nhất tại doanh gia tiên vương núi đối chiến doanh hiển song phương ngươi tới ta đi ở giữa đối diện táng sĩ bị doanh nhất kiếm chặt đứt một cái cánh tay vô cùng kinh khủng bạch sắc quang mang tại doanh nhất trên tay lẳng lặng hiện hiện đó là một đạo cực hạn quan g mang siêu việt cực phẩm tiên khí đế binh đối diện táng sĩ cảm nhận được trên vết thương không cách nào khép lại lực lượng ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống hắn thật sự là không nghĩ tới doanh nhất trong tay thế mà lại có như vậy một kiện kinh khủng bảo kiếm không phải đế binh hơn hẳn đế binh siêu việt cực phẩm tiên khí vũ khí lực lượng thật kinh khủng doanh gia thần tử nếu là chủ nhà họ doanh có thanh bảo kiếm này ra chỉ chiến lực còn có thể cao hơn một bước người quan chiến viên mở miệng nói ra Cái kia giống n hh ư liền là c ủ nhà họ doanh bình thường sử dụng thanh ban họ bào kia một sử cái kiếm, đây ầ u quét luyện ở thiên thành thanh bất tới thanh kiếm này đã bị tế luyện cường đại như thế. hủ chi Chỉ không nghĩ như Hắc hắc, ngoài liền kiếm kiếm đại bên dùng này ngang vương. này cường đế đã đ là bào là bị dị vực chính là thiên mệnh tranh đoạt binh khí cường đại cũng là thực lực mình một bộ phận không sai lại nhìn đối diện táng sĩ ứng đối ra sao nhiều cường giả như vậy giao p h ò n g ta cũng không biết nhìn cái nào a quá đặc sắc dĩ vang thiên mệnh tranh đoạt đều là các thế lực lớn toàn lực xuất thủ thậm chí sẽ dẫn phát bất hủ chiến vì thành tựu thiên đế các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào hiện tại có chư đế áp chế chiến đấu chỉ ở thiên mệnh người sở hữu ở giữa triển khai mau nhìn táng thổ cường giả có người giáp công chủ nhà họ doanh Đúng đất à? Không ba. Đây là địa Đây đạo đem đều đến đông đột Không chấn của tháng ngày tháng Trường vạn táng thường kinh khủng vô biên tử khí từ hai bên trái phải bên trong phong tới doanh nhất, tích liệt tử khí đem không gian chung quanh đều ăn mòn giống càng đến nắng gắt đông tuyết. Doanh nhất tay cầm bên trong đột nhiên không sánh gắt gì thổ tử từ trái tới tích liệt tử tuyết. tay lật một ạ. khí khí kịp phẩm hai hai phải vô ba. ba. ba. của của là là dị cổ cầm cái, có siêu không gian chung quanh phảng phất nhận một cái trọng kích sau đó trong nháy mắt hóa thành vô số nhỏ bé mạnh vỡ mà vị kia bị đánh t h ú n g táng thổ cường giả trong nháy mắt bay ngược mà ra thân hình đã xuyên phá vô số không gian vũ trụ biến mất trong mắt mọi người một vị khắc táng thổ cường giả thấy cảnh này có chút hít sâu một hơi trên bàn tay đột nhiên nổi lên một đạo thần dị quang mang sau đó thân hình lóe lên đi vào khoảng cách doanh nhất chỗ rất xa trên bàn tay quang mang đột nhiên phong thích tại trước người hắn hình thành một đạo đen kỵ thân ảnh thân ảnh tất cả đều là đen kỵ tựa h ồ không có bất kỳ cái gì tình cảm nhưng lại tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt ở giữa thoáng hiện đến doanh nhất trước mặt hung hăng hướng về doanh nhất lồng ngực trộm tới doanh nhất thân hình có chút hướng về sau lùi lại đồng thời trong tay đại bảo kiếm đột nhiên hướng về phía trước vùng đi đem cái này một đạo hắc ảnh trực tiếp chém thành hai khúc hóa thành hai nửa bóng đen cũng không có lập tức tiêu tán mà là lại lần nữa trực tiếp hợp lại hướng về doanh nhất đánh tới h ừ nhìn thấy bóng đen có chút khó chơi doanh nhất không do dự nữa trực tiếp đột nhiên hướng về phía trước hấp khí một cỗ không có gì sánh kịp to lớn hấp lực từ trong miệng của hắn xuất hiện sau đó bóng đen này ngay tại trước mắt bao người bị doanh nhất hút tới trong bụng người ở bên ngoài xem ra bóng đen này là bị doanh nhất ăn nhưng lại nhưng thật ra là trong nháy mắt bị hấp thu đến doanh nhất động thiên thế giới ở trong một khi tiến vào động thiên thế giới vậy coi như là sinh tử cũng không tới phiên mình đến khống chế doanh nhất tâm thần khé động Vị này táng cường giả liền rốt cuộc không thủ rốt giả cuộc c ả một giác gì. pháp được tức đạo đó mình m này khí bảo bất kỳ Sau khắc thấy thần Hiện nhiên mình pháp cảm đã đau vả tâm xót. vất tế luyện bên ả o doanh đã để triệt nhất Một bị b xuống. lấy khác trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh nguyên lai là vừa mới bị doanh nhất một q u y ề n đánh bay táng t h ủ cường giả đã quay người bay trở về trong tay còn có một đạo hát sắc qua mang hướng về doanh nhất báo bạo bắn xuyên qua doanh nhất hai đến cũng không có cự tuyệt lại lần nữa đem đạo tia sáng này hút vào mình động thiên thế giới sau đó trực tiếp vận dụng hồng mông tổ khí mở to một đạo nồng đậm từ khí chấn áp hai vị táng thổ cường giả liếc nhìn nhau đều hiểu doanh nhất khó đối phó sau đó trong ánh mắt tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định hướng phía doanh nhất vào tới chỉ là bọn hắn cái này một cái cứng ngắc hơi tiểu động tắc cũng bị doanh nhất nhìn ở trong mắt hai đạo khí tức cường đại một trái một phải lại một lần nữa hướng về doanh nhất bao bọc mà đến mà trên người của bọn hắn giờ này khắc này thế mà hiện ra một đạo đạo thần dị đến cực điểm khí tức c ố khí tức này để doanh nhất hơi s ứ n g sờ mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua chẳng lanh chi lực thượng cụ trọng đồng không hổ là thiên hạ cường đại nhất đồng tử loại thể chất trong nháy mắt liền cảm nhận được hai người này không giống nhau đây là chẳng lành chi lực không chỉ là doanh nhất liên thông cái khác một chút cường giả đều xem ra tới một chút chuẩn đế càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua vạn cổ táng thổ bên trong cường giả trên thân tại sao có thể có chẳng lành chi lực tồn tại chẳng lẽ vạn cổ táng thổ cường giả cũng bị ăn mòn h ừ đạo hữu chỉ sợ phải cho ta các loại một cái công đạo cảm nhận được doanh nhất biến cố trước mắt doanh vô địch đối lên trước mắt vị kia vạn cổ táng thổ chuẩn đế mở miệng nói ra thiên mệnh tranh đoạt kết thúc về sau ta vạn cổ táng thổ tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo về phần hiện tại đã xuất hiện chính là thiên ý hai vị bị chặn lành chi lực ăn mòn tán g thổ sinh linh cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới doanh nhất bên người sau đó trực tiếp nổ tung ba động khủng bố trong nháy mắt quyết tán chung quanh vô số thế giới lập tức biến thành bụi bặm thậm chí ngay cả bụi bặm cũng không có còn lại thiên địa thời không trở nên càng thêm tàn phá đại đạo trật t ử cũng trở nên vô cùng yếu ớt hai vị nửa bước tiên đế cường giả tự buộc đủ để chấn động chung quanh vô số thế giới dù cho cực kỳ xa xôi một chút thế giới ở trong cường giả cũng đều kinh hai hướng bên này quan sát thật sự là đáng tiếc cường đại như vậy tự buộc đối ta vô dụng khói xóng tán đi về sau một bộ áo trắng doanh nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người hãn tại vừa mới tự buộc trong nháy mắt trốn vào mình động thiên thế giới bên trong để sau tại đi ra mảy may vô hại thuận tay thu lấy hai người này lưu lại thiên mệnh sau đó nhìn về phía hai vị k h á c đang cùng doanh gia nửa bước tiên đế cường giả chiến đấu t ă n g sĩ làm sao có thể mạnh như thế người tự buộc liền xem như chuẩn đế cũng muốn chịu ảnh hưởng h u n g hồ hai người một trái một phải đem doanh nhất vây vào giữa chính là hắn tránh đến quá khứ tương lai cũng tránh không gì hơn cái này lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan chung quanh thời không đối doanh nhất tạo thành t ổ thương không thiếu cường giả nhìn xem doanh nhất lông tóc không thương ánh mắt lóe ra không biết suy nghĩ cái gì ngược lại là doanh nhất nhìn về phía vạn cổ táng thổ cường giả ánh mắt có chút không đúng làm vạn cổ táng thổ bên trong gần với chuẩn táng đế cường giả sinh linh như vậy thế mà bị chẳng lành chi lực căn mòn nếu là như vậy có phải hay không đại biểu cho toàn bộ vạn cổ táng thổ cũng có thể xuất hiện vấn đề lớn thậm chí là cựu thiên tiên vực một chút thế lực lớn cao tầng cũng sẽ bị không rõ chi lực căn mòn cũng may hiện tại có chư đế ở trên trấn áp hết thạy đợi đến mình đoạt được thiên mệnh trở thành mới tiên đế liền đem cái này cựu tiên tiên vực bên trong như q u ỷ xà thần triệt để càn quét một lần doanh nhất nghĩ đến thân hình nhất chuyển đi tới một vị khác tán g thổ cường giả bên người nằm đ ấ m trong nháy mắt bộc phát các loại lực lượng kinh khủng cùng thần thông không ngừng từ thân thể của hắn ở trong phong thích lần này doanh nhất không còn có bất kỳ lưu thủ vê anh đối diện cái này một vị vạn cổ tán g thổ nửa bước tiên đế trong nháy mắt thổ huyết m a bay ánh mắt của hắn bên trong kinh hại không thôi không nghĩ tới doanh nhất toàn lực xuất thủ thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế liền xem như vừa mới hai vị tự bạo cũng không thể làm bị thương hắn ha, ha. chủ nhà họ doanh hào thủ đoạn. một vị khác vạn cổ táng thổ cường giả thoát khỏi doanh gia những cường giả khác dây dưa về sau cũng trong nháy mắt ra tay với doanh nhất lực lượng cường đại để không gian chung quanh vạn mẹo để doanh nhất nhận không gian chi lực áp chế kinh khủng không gian áp chế để doanh nhất tốc độ thấp xuống không ít sau đó chung quanh hai vị táng thổ cường giả trong nháy mắt công đi qua trên người của bọn hắn khí tức rõ ràng tại trong nháy mắt tăng lên không ít không biết là sử dụng cái gì mật pháp vạn cổ táng thổ xem ra lần này sự kiện về sau chúng ta muốn từ thân đi một chuyến một vị khác ông tổ nhà họ doanh doanh ra mười tám tổ mở miệm nói ra ha ha táng thổ tùy thời hoan n ê n doanh gia các vị đạo h ế u cùng mười tám tổ giao thủ cái này một vị chuẩn táng đế mở miệng cười chỉ là trong lòng âm thầm tăng thêm một câu bất quá ngươi doanh gia chức có thể tồn tại đi xuống rồi nói sau tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu canh t r ư ơ n g chín trăm hồng n ô n g thánh thể tìm tơ y ngươi kinh khủng chiến đấu vẫn còn tiếp tục cái này cô quặn tinh vực cũng tại kinh lịch vô số sau khi chiến đấu đã sớm rách nát không chịu nổi càng ngày càng nhiều vốn là tàn phá tiểu thế giới thậm chí trực tiếp bị chiến đấu dư ba chỗ hủy diệt thời khắc này doanh nhất bị chung quanh vô tận không gian lực lượng áp chế mỗi hành động một điểm đều hứng chịu tới to lớn áp chế hai vị vạn cổ táng thổ cường giả sử dụng các loại thủ đoạn ra tay với hắn rất nhanh cái khác hai vị doanh gia cường giả cũng xông lại gia nhập chiến trường trang diện hỗn loạn tưng bừng đối với bên này nửa bước tiên đế chiến trường một chút chuẩn đế chiến trường thì càng thêm kinh khủng chung quanh thời gian trường hạ đều bị ảnh hưởng cường đại thủ đoạn dung động chư thiên vạn giới vô cùng kinh khủng thần thông chiếu dọi cổ kim tương lai nơi đây dù cho khoảng cách cựu thiên tiên vực vô cùng xa xôi vẫn như cũng lại rất nhiều cựu thiên tiên vực địa phương có thể nhìn thấy bên này vô cùng kinh khủng chiến đấu chiến đấu kéo dài thật lâu cái tia rách nát khắp trốn tinh vực cuối cùng ngăn không được như thế lực lượng cường đại triệt để phân tản án ra hóa thành mấy cái tàn phá tinh vực hướng về chung quanh hư không vô tận phiêu t á n quá khứ hơn mười vị c h u ẩ n đế cùng hơn trăm vị nửa bước tiên đế ở chỗ này ra tay đánh nhau tạo thành ảnh hưởng thực sự quá t ạ i kinh khủng mau nhìn đó là ngũ hành linh tộc t r u y n đế không chịu nổi ánh mắt của mọi người nhìn sang ngũ hành linh tộc hai vị chuẩn đế bị mấy đại thế ra bốn vị chuẩn đế liên thủ công kích một cái ngăn chặn một cái mặt khác ba cái đồng loạt ra tay đối phó một cái khác cường đại thần thông để vị này đến từ thủy tộc chuẩn đế triệt để không chịu nổi đáng giận nhìn trước mắt ba vị chuẩn đế vị này ngũ hành thủy tộc cường giả chỉ có thể sắc mặt khó coi ném ra bản thân thiên mệnh nhưng sau đó xoay người rời đi trong nháy mắt còn lại ngũ hành linh tộc cường giả cũng đều giao ra mình thiên mệnh tuyên cáo bọn hắn tại lần này thiên mệnh tranh đoạt ở trong triệt để đã mất đi tranh đoạt cơ hội lao tổ chúng ta cứ thế mà đi trở về trên đường m gia gia ộ thủy tộc lao tổ nói xong nghĩ đến đoạn thời gian trước hắn nhìn thấy sinh linh kia cho hắn một loại trước tất cả vì cái gì cảm giác dù bọn hắn ngũ hành linh tộc trở về tiên đế lao tổ cũng không có loại khí tức kia nghĩ đến vị kia sinh linh theo như lời nói thủy tộc lao tổ đều cảm giác được kinh hãi ngũ hành thủy tộc triệt để thối lui ra khỏi thiên mệnh tranh đoạt mấy đại thế gia cường giả cũng không có tại lập tức xuất thủ mà là tại tại chỗ điều tức khôi phục trạng thái của mình tất cả mọi người đều biết thiên mệnh tranh đoạt tuyệt sẽ không như thế đơn giản hiện tại còn ở đây bên trên tranh đoạt những cường giả này không biết sẽ vẫn lạc nhiều thiếu một bên khác phật môn chuẩn đế cùng đạo môn chuẩn đế liền không chút thuận lợi bọn hắn đối thủ một cái là quỷ tộc một cái là ma tộc kinh khủng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp dù cho phật môn cùng đạo môn cường giả chuyên môn khắc chế bọn hắn nhưng là vẫn tổn thất không nhỏ song p ư ơ n g đều có cường giả bị trọng thương trực tiếp tối lui ra khỏi tranh đoạt cuối cùng nói môn chuẩn đế bị quỷ tộc hai vị nửa bước tiên đế tự buộc gây thương tích sau đó lại bị một vị khác ma tộc cường giả đánh lén cuối cùng phật môn cùng đạo môn cường giả tùy thời thảm trọng tình huống dưới thối lui ra khỏi tranh đoạt hai nhà người trên mặt đều tích cực không dễ nhìn làm vì thiên hạ hàng yêu trừ ma tiên phong lần này ở thiên mệnh tranh đoạt ở trong bãi xung d ư ớ i thật sự là trên mặt mũi có chút quá không đi thấy cảnh này quỷ tộc tiên đế cười lấy nói ra ha ha ha, xem ra đạo môn cùng phật môn hậu bối có chút không người kế tục ha, ha ha một bên khác ma tộc tiên đế cũng cười lên hiện tại xem ra hai nhà bọn họ xem như tạm thời kết minh một bên khác thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện chiến đấu thì càng thêm kịch liệt lúc đầu thái dương sơn là chiếm cư ưu thế nhưng là theo thiên đình gia nhập toàn bộ trạng thái đã phản đi qua hai tộc tích hận cực sâu hạ lên thu lại cũng tất cả đều là t ử thủ rất nhanh liền xuất hiện thương vong thái dương sơn cùng n g u y ệ t thần điện đều có nửa bước tiên đế cường giả v ỡ lạc với lại đều là bị chuẩn đế tại giao thủ thời điểm tiện tay đánh chết nửa bước tiên đế cùng chuẩn đế đế tranh lệnh rất lớn chuẩn đế đế tiện tay một kích đều có thể cho nửa bước tiên đế tạo thành tổn thương cực lớn cho nên nếu không phải là các thế lực lớn chuẩn đế kiềm chế lẫn nhau trận này thiên mệnh tranh đoạt chi chiến đã sớm biến thành chư vị chuẩn đế ở giữa nội đấu nửa bước tiên đế chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng theo thời gian trôi qua chiến đấu trở nên càng ngày càng thảm thiết thậm chí chuẩn đế ở giữa cũng đánh nhau thật tình ba động khủng bố tác động đến chung quanh vô số thời không liền xem như doanh nhất dạng này có nửa bước tiên đế chiến l ự c cường giả cũng không thể không nhượng bộ đến những địa phương khác dù sao chuẩn đế cảnh giới thủ đoạn thực sự quá tải kinh khủng động một tí chính là hủy thiên diệt、địa. vô số cựu thiên tiên vực sinh linh nhìn thấy chiến đấu như vậy đều cảm thấy không thể tưởng tượng được loại này tiện tay ở giữa cắt đứt thời gian trường hạ nghịch chuyển vận mệnh nhân quả lực lượng cường đại để vô số người quan chiến kinh hãi không nghĩ tới chuẩn đế cường giả toàn lực b ộ phát thực lực cường đại như thế đây cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng một chút có năng lực quan chiến tiên đạo lĩnh vực cường giả đều m u ố n thấy chóng bọn hắn chưa từng gặp qua mạnh như thế người toàn lực giao thủ mười ngàn kỷ nguyên cũng không nhìn thấy một lần kinh khủng đại chiến đám người này quá cường đại đơn giản không thể tưởng tượng nổi c h ắ c không được những cái t i ê u cường đại bất hủ thế lực đứng ngạo nghệ cựu tiên tiên vực vô số k ỳ nguyên quan sát tuế nguyệt chìm nổi mà không ngã có loại này tồn tại tiên đế không ra tình hôn dưới không có người nào là đối thủ a làm c h u ẩ n đế thật toàn lực xuất thủ thời điểm bọn hắn thậm chí có thể điều động một bộ phận đế uy cường đại thủ đoạn căn bản không phải người khác có thể hiểu được c h u ẩ n đế chiến trường rất nhanh chiếm cứ ở giữa một mảng lớn tinh vực cái khác nửa bước tiên đế chỉ có thể hướng một bên dựa vào thời khắc này doanh nhất vừa hướng táng thổ cường giả trọng quyền xuất kích một bên vận chuyển bình t ư ợ n g cổ trọng đồng xem xét cẩn thận lấy đông đảo trần đế cường giả các loại thủ、đoạn. chuẩn đế là đã c h ú n g không một bộ phận đế uy cảnh giới đối với tiên đế lĩnh vực đã có mình lý giải loại này toàn lực xuất thủ tình huống liên quan hắn cũng không muốn bỏ qua ha ha doanh gia tiểu tử còn dám thất thần đối diện một vị nửa bước tiên đế tu sĩ nhìn thấy doanh nhất dáng vẻ lạnh hừ một tiếng trực tiếp từ trong miệng phun ra một đạo sương mù màu đen sau đó đạo này sương mù hóa thành một đạo màu đen dây thừng trực tiếp c u ố n về doanh nhất hừ doanh nhất bảo kiếm trong tay đột nhiên chém ra đi màu đen dây thừng trong nháy mắt bị chém thành hai nửa sau đó lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu rơi xuống doanh nhất trên thân hh cái này nhưng không là bình thường dây thừng doanh gia tiểu tử n g ư ơ i kỷ tích đến đây kết thúc vị này táng thổ cường giả nói xong thân hình trong nháy mắt đi tới doanh nhất trước mặt cùng lúc đó trong tay màu đen liêm đao đã rơi xuống bị dây thừng quấn lấy doanh nhất chỉ cảm thấy toàn thân không làm gì được tất cả thủ đoạn tựa hồ i trong nháy mắt mất đi hiệu lực thẳng đến liêm đao rơi xuống trên cổ mình trong nháy mắt nhục thân của mình đều lên phóng xuất ra vô tận quan mang cường đại hồng m ô n g thánh thể rốt c ụ c phóng xuất ra hắn toàn bộ lực lượng của mình sau đó liền cái này một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh trợ giúp doanh nhất chặn lại đạo này liêm đao thân thể thật mạnh mẽ cái này sao có thể thân dị không gian bên trong một vị người áo đen thấy cảnh này về sau khoe miệng hơi nhét lên sau đó t h ấ p giọng nói ra hồng mông thánh thể tìm tới ngươi tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu t a n h chương chín trăm linh một doanh nhất nguy cơ doanh nhất theo dựa vào nhục thân của mình t r ọ i cứng hạ táng thổ cường giả một chiêu này để hắn kinh hại không thôi phải biết đạo này liêm đao nhưng là mình tế luyện đức vạn năm tuyệt thế tiết khí kinh khủng tử thần liêm đao bất luận cái gì nhục thân đều gánh không được dạng này mức ích về phần cái kia một sợi dây thừng lai lịch thì càng là kinh l ợ i là mình tại táng thổ chỗ sâu bế quan thời điểm gặp một cái thần dị sinh linh giao cho mình được trợ giúp mình đoạt được táng thổ xuất thủ tư cách mà đại giới chính là tại tranh đoạt thiên mệnh thời điểm dùng dạng này hai chiêu đ ố i doanh nhất xuất thủ bây giờ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành cái này thiên mệnh cũng phải vì mình tranh thủ một cái táng thổ cường giảng nghĩ đến thân hình đột nhiên biến hóa sau đó trực tiếp cầm trong tay tử thần liêm đao bổ về phía doanh ra một vị nửa bước tiên đế cực giả kinh khủng thủ đoạn để doanh gia vị cường giả này liên tục thổ huyết rút lui đồng thời doanh nhất trực tiếp lợi dụng hồng mông thánh thể lực lượng tránh thoát cái kia một đạo thần dị dây thừng đồng thời đem c h ấ n áp tại mình động thiên thế giới bên trong bước ra một bước doanh nhất thân hình đã xuất hiện tại thế giới vô tận bên ngoài kinh khủng nắm đấm đã nâng lên sau đó đột nhiên nệ xuống chung quanh lực lượng vô tận trong nháy mắt ở quả đấm của hắn hội tụ nhục thân lực lượng pháp lực cùng lực lượng thần hồn cũng trong nháy mắt hợp lại là một kinh khủng thần thông cũng trong nháy mắt vận chuyển thiên đế quyền doanh nhất nói xong trong tay nắm đấm cũng rơi xuống lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem vị kia táng thổ cường giả đánh bay ra ngoài thiên đế quyền làm doanh nhất dung hợp bách ra chi trường sở trường của trăm nhà hấp thu các loại sức mạnh làm một thể lấy vô địch chi tư thi triển một đạo quyền pháp cho tới nay đều là ba thước nhục thân quyền pháp lực quyền thần hồn quyền hiện tại doanh nhất rốt cục đem ba quyền hợp nhất thành tựu i chân chính hoàn chỉnh thiên đế quyền đấm ra một quyền t r u n g quanh thế giới vô tận đều tại r u n lầy bảy có kinh khủng dị tượng hiện hiện tại từng cái vũ trụ một tôn nguy nga vô thượng hư ảnh sau l ư n g doanh nhất hiện hiện sau đó nhẹ nhàng vây tay một cái vô số vũ trụ lở thiên địa trật tự vỡ vụt Thời h k ô ngay t tại doanh nhất thi triển một chiêu này thời điểm tại cựu thiên tiên v ợ c quan chiến rất nhiều tiên đế cường giả đều nghi ngờ đứng lên vừa mới bọn hắn cảm nhận được cái gì tựa hồ có một cố khí tức của đại đạo cái này sao có thể doanh gia tiểu tử làm sao có thể l ĩ n h ngộ đại đạo ha ha làm sao không có khả năng ta doanh gia bản đại gia chủ kinh tài t u y ệ t diễm có một k h ô n g hai c ổ kim doanh gia tiên đế mở miệng nói ra chính hắn cũng có c h ú t n ộ n g làm tại hồng ngông thanh giới sinh tồn qua tiên đế cừng giả bọn hắn rất rõ ràng cựu thiên tiên vực loại hình hạ giới sở dĩ không cách nào tự quyết tu thành tiên đế cũng là bởi vì đại đạo thiếu thốn thiên địa có thiếu chuẩn đế không cách nào cảm giác ngộ chân chính hoàn trình đại đạo trừ phi tại gánh chịu thiên mệnh thời điểm cảm thụ cựu thiên tiên vực ban sơ bản nguyên nếu không không cách nào thành đạo nhưng là hiện tại bọn hắn lại tại doanh nhất trên thân thấy được dạng này từng tia đại đạo cái bóng có chút ý tứ không chỉ là chư vị tiên đế còn có không thiếu trong bóng tối quan chiến cường giả không rõ sinh vật đều rất thú vị hứng thú nhìn xem một màn này cái này chủ nhà họ doanh có chút ý tứ nếu là có cơ hội có thể tới bản tọa phía dưới hiệu lực một vị ngồi cao vương tọa sinh linh nhìn lấy một màn trước mắt t h ả n nhìn nói chủ nhân cái này cựu thiên tiên vực doanh gia tựa hồ cùng hồng mông t h a n h giới doanh gia có chút quan hệ muốn hay không vương tọa phía dưới mấy vị người áo đen lẳng đứng vững trong đó một vị phát ra hơi có vẻ t h a n h âm k h ẳ n g k hẳn ha ha hồng mông thành giới tự thân khó bảo toàn còn có rảnh rỗi quản n h ữ n g này đợi đến tiên h mệnh tranh đoạt kết thúc ngươi đi đem hắn mang đến bản t o a ngược n lại là đối thể chất của hắn có chút cảm thấy hứng thú nếu là nếu là hắn cầm tới thiên mệnh phía dưới người áo đen trần trờ nói ra ha ha vậy liền thừa dịp hắn hấp thu thiên mệnh cảm n ộ thiên địa hoàn chỉnh đạo tắc thời điểm xuất thủ mới thiên mệnh tiên đế tại vùng thế giới nhỏ này bên trong thực lực vẫn là rất cường đại không thể để cho hắn thành công vâng trên chiến trường doanh nhất toàn lực buộc phát một quyền đánh l u i táng thổ một vị cường giả không đồng thời thành công đoạt lấy hắn thiên mệnh đưa tới tất cả mọi người bao quát chuẩn đế cường giả chú ý tất cả nửa bước tiên đế đều sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía doanh nhất lúc trước bọn hắn coi là doanh nhất chỉ là cảnh giới tới được đỉnh phong tiên vương là doanh gia đ ẩ y ra thôi hiện tại xem ra doanh nhất có chiến thắng nửa bước tiên đế chiến lược đây quả thực không thể tưởng tượng không nghĩ tới chủ nhà họ doanh thủ đoạn cường đại như thế bản tọa đến chiếu cấu ngươi một vị khác táng thổ cường giả trực tiếp hất ra đối thủ của mình đối doanh nhất xuất thủ hai đạo kinh khủng thân ảnh lẫn nhau rút lui trong nháy mắt doanh nhất liền minh bạch trước mắt sinh linh so với chính mình dĩ vãng gặp phải bất luận kẻ nào đều cường đại hắn thậm chí sắp thành liền chuẩn táng đế cảnh giới ha ha doanh gia tiểu tử có chút ý tứ vị này táng thổ cường giả nói xong toàn thân trên giới tản ra nhàn nhạt thần dị khí tức sau đó trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo đạo thần dị hạ sắc qua mang hướng về doanh nhất bạo bắn xuyên qua doanh nhất lẳng lặng đứng vững một có động tác gì nhưng là cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên phóng xuất ra vô tận t h ầ n quang sau một khắc hướng về kia một chút màu nâu quang mang vào tới trực tiếp phá vỡ tất cả hạt sắc quang mang bắn về phía táng thổ cường giả ẩm ẩm vô tận trật tự dây xích đang đan sen tại táng thổ cường giả trước mặt hình thành từng đạo kinh khủng mạng lưới mới khó khăn lắm đem doanh nhất thủ đoạn n g ă n lại táng thổ cường giả sắc mặt q u é n a n g thân hình nhanh chóng hướng về phía trước xuyên qua không gian đi vào doanh nhất trước mặt hắn đột nhiên đưa tay trong nháy mắt khí tức cũng đột nhi kinh khủng chuẩn đế khí tức trong nháy mắt phát ra mà một bên khác cùng doanh gia mười tám tổ giao thủ chuẩn đế thì trong nháy mắt biến thành cái này một vị nửa bước tiên đế cường giả muốn chết mười tám tổ toàn lực xuất thủ kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt che mất trước mắt ngăn cản hắn vị này tán g thổ cường giả sau đó hướng về doanh nhất mà đến bên này doanh nhất trước mặt đột nhiên xuất hiện chuẩn đế trực tiếp đối doanh nhất xuất thủ kinh khủng pháp t ắ c x e n lẫn vô tận đế uy hóa thành một đạo kinh khủng quang mang giống như một đạo thác nước từ trên trời giáng xuống cọ rửa xuống tới đem doanh nhất bao phủ ở bên trong trong nháy mắt doanh nhất chỉ cảm giác thân thể của mình tự a hồ tiếp nhận áp lực cực lớn một cỗ đau đớn kịch liệt từ toàn thân của hắn chuyển đến l ụ c thân của mình tự a hồ có chút không kiên trì nổi ngay tại doanh nhất quyết định trốn vào mình động thiên thế giới thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo lệnh bài màu và nóng tản ra huy hoàng thiên uy giúp hắn cản trở hết thệ chung quanh trên lệnh bài một cái màu tím thắng chữ tại chiếu lấp lánh Mời hài đọc, chuyện hài hước. Ngày, ngày, ngày. doanh nhất nhìn trước mắt lệnh bài màu vàng nóng nghi ngờ nói ra trước khi đại chiến doanh vô địch đem cái này mai lệnh bài giao cho trên tay của hắn đồng thời nói cho hắn biết lệnh bài các loại thần dị thủ đoạn mình còn đang tìm tòi ở trong thời điểm hiện tại liền đã dùng được đáng giận đối diện chuẩn đế cường giả nhìn xem một màn này sắc mặt khó coi không nghĩ tới tổn thất một vị tiếp cận chuẩn đế cường giả chỉ vì đổi lấy mình đối doanh nhất cơ hội xuất thủ vẫn là bị doanh nhất trên người bảo vật cản lại thời khắc này doanh gia mười tám tổ đã đứng ở doanh nhất trước mặt sắc mặt â m trầm nhìn trước mắt táng thổ chuẩn tăng đế Mở miệng làm mệnh mở miệng mắt, một nói tới giả, thiên nhiên giả nói liền hiện người không nghĩ tới đường đường táng đế cường giả, cũng sẽ làm ra bực này hèn hạ sự tình. Tranh dùng đoàn Táng thổ cường giả mở miệng nói xong trong ngáy hắn liền đã xuất hiện một bóng người khác. Có đúng không? Có ra ra phía sau khác. hạ thủ thổ tự bất xuất đế đã bực cứ ảo. sẽ sự vậy thì thật là tốt bạn tọa đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi cái này vô số kỷ nguyên không có cùng táng thổ cường giả giao thủ không biết thực lực của các ngươi tăng trưởng nhiều thiếu thương ra một vị chuẩn đế lao tổ ra hiện ở phía sau hắn trong tay cầm có một thanh nhạt quyển trự màu xanh lục phía trên có kinh khủng đế uy phát ra rõ ràng là một thanh cường đại đế binh không sai đã thủ đoạn gì đều có thể cái kia liền trực tiếp đậu thủ vị này táng thổ cường giả đô đầu đ ỉ n h đồng dạng có một bóng người nổi lên chính là mới vừa rồi cường thế chiến thần đối thủ doanh gia mười lăm tổ khí tức kinh khủng ở trên người hắn quanh quẩn nháy mắt sau đó liền có vô tận quang mang từ trong lòng bàn tay của hắn phát ra tới sau đó hung hăng bắn về phía vị này táng thổ cường giả cùng lúc đó doanh gia mười tám tổ cùng khương gia lão tổ cũng đồng thời xuất thủ ba vị chuẩn đế đế cường giả liên thủ trong nháy mắt liền đem vị này táng thổ cường giả đẩy vào hạ phong lấy cỡ nào lẫn ít tính cái gì hảo hán Tăng thổ cường giả một bên thi triển thủ cường bên kinh khủng giả ha ha, doanh gia mười tám tổ nói xong kinh khủng thần thông thi triển đi ra t r u n g quanh thiên địa đều trong nháy mắt biến hóa lực lượng vô tận cùng pháp tắc tại bước lên kinh khủng pháp lực tại t á n phá b ờ bãi h i ệ n nhiên doanh gia cùng khương gia lão tổ bị t ă n g thổ cường giả chọc giận ai ra đối chủ nhà họ doanh xuất thủ thế mà đưa tới ba vị chuẩn đế liên thủ vây công doanh nhất không chỉ là doanh gia gia chủ vẫn là khương gia truyền nhân nhìn cái kia còn có điều gọi là nhân mã của thiên đình một khi thái dương sơn nhịn không được mỗi ngày chỉ sợ cũng phải gia nhập vào đến lúc đó táng thổ người liền thật không chịu nổi vị kia ông tổ nhà họ doanh sao lại mạnh mẽ như thế đem một vị chuẩn đế kích thối chi về sau còn có thể đối táng thổ cường giá xuất thủ nếu như ta đoán không lầm vị kia hẳn là doanh gia bên trong sắp xếp lên bảng lao tổ nghe đồn doanh gia có một cái lao tổ bảng danh sách chỉ có tại chuẩn đế cảnh giới mới có tư cách tham dự bài danh về phần có thể hay không sắp xếp bên trên còn k h á c nói nghe nói càng lên cao thực lực càng cường đại mọi người nói nhân vật chính chính là mới vừa rồi một kiếm đánh lui táng thổ cường giả doanh gia mười lăm tổ lần này doanh gia có bốn vị l a o tổ tham gia cùng thiên mệnh tranh đoạt liền số thực lực của hắn cường đại nhất doanh nhất nhìn trước mắt bốn vị chuẩn đế cường giả kinh khủng thủ đoạn không khỏi khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía đã bị đẻ lên đánh còn lại mấy vị táng thổ cường giả không có tính toán lại ra tay hắn liên tiếp đại chiến trạng thái không thật là tốt là cần điều tức một phen đi qua chuyện này hắn không có chuẩn đế gặp lại ra tay với hắn vô cùng kinh khủng chiến đấu kéo dài thật lâu cuối cùng táng thổ chư vị cường giả tại doanh gia cường giả thủ hạ bại vong dù sao bọn hắn chỉ hai vị chuẩn đế cường giả mà doanh gia ánh sáng chuẩn đế liền có b ố n vị còn có khương gia lão tổ tương trợ nó thế lực của hắn cũng thời gian dần trôi qua phân gia thắng bại nguyện thân điện cuối cùng được sự giúp đỡ của thiên đình chiến thắng thái dương sân người chín đại vương triều cường giả cũng thiếu thiếu đi thiên thần điện cùng hắn phụ thuộc thế lực vu tộc cường giả yêu tộc tổn thất lớn nhất hai tộc cơ hồ toàn bộ hành trình đều tại đả sinh đả tử kinh khủng chiến đấu sụp đổ chung quanh thiên đ i ệ thất bại thế lực toàn đều giao ra mình thiên mệnh sau đó thối lui ra khỏi cái này một không gian còn lại một chút cường giả nhìn nhau ai cũng không có xuất thủ、trước. dù sao mọi người đều rất cường đại ma tộc cùng q ị tộc cường giả tại vu yêu hai tộc bị thương nặng thời điểm xuất thủ cầm xuống hai tộc bọn họ thiên mệnh hiện đang liên hiệp đến cùng một chỗ có bốn vị chuẩn đế cường giả chín đại vương triều thế lực cũng có bốn vị chuẩn đế cường giả doanh gia có bốn vị chuẩn đế thiên đình tăng thêm nguyện thần điện có ba vị chuẩn đế khương gia các cái khác mấy đại thế gia có bốn vị chuẩn đế về phần nó thế lực của hắn toàn đều đã bị đuổi ra khỏi cửa các phe phái thế lực ở trong trừ bỏ chuẩn đế bên ngoài cũng chỉ có doanh nhất là tiên vương đình phong cái khác đều là nửa bước tiên đế cường giả mọi người rằng co lẫn nhau lấy ai cũng không có xuất thủ trước ha ha chư vị đã cũng không nguyện ý xuất thủ ta nhìn vẫn là ta tới đi nghe nói chủ nhà họ doanh lập thiên đình hôm nay liền muốn đến mở mang kiến thức một chút một vị ma tộc chuẩn đế vừa cười vừa nói sau đó đột nhiên xuất thủ khí tức kinh khủng trực tiếp rung động chư thiên pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát hướng về cách đó không xa thiên đình cường giả công tới nhìn xem một màn này thải vân tiên vương cũng trong nháy mắt xuất thủ pháp lực bốc lên ở giữa sóng gợn mạnh mẽ truyền ra ngoài hai người đang tại tranh đấu ở giữa một vị khác ma tộc cường giả cũng hướng về thải vân tiên vương xuất thủ đạo hữu bản tọa đến giúp ngươi nhìn xem t h ả i vân tiên vương hai mặt thù địch n g u y ệ t t h ầ n điện một vị chuẩn đế trong nháy m ắ t xuất thủ c h ặ n lại một vị khác ma tộc cường giả ha ha n g u y ệ t t h ầ n điện dám can đảm nhúng tay ta ma tộc sự tỉnh vị này ma tộc chuẩn đế vừa cười vừa nói ha ha thiên đình là ta bạn của n g u y ệ t thần điện bằng hữu đợi đến thanh toán tiền đến không biết n g ư ờ i n g u y ệ t thần điện còn có phải là bọn hắn hay không bằng hữu ma tộc cường giả nói xong cùng n g u y ệ t thần điện chuẩn đế chiến đến cùng một chỗ nguyễn thần điện cường giả sắc mặt không thay đổi nhưng là nhưng trong lòng có chút bồn u chồn mặc dù người của thiên đình mới vừa rồi g i ú p bọn hắn nhưng là thiên mệnh nổi tiếng bên ngoài từ xưa đến nay mọi thứ cùng thiên đình dính vào bên cạnh nhân vật đều không có kết cục tốt cái này khiến hắn có chút k i ê n kỵ hai phe nhân mã đấu lên doanh nhất cũng trong nháy mắt xuất thủ ngăn cản ma tộc một vị nửa bước tiên đế cường giả sau đó toàn lực xuất thủ muốn đem hắn triệt để giết chết ở chỗ này ha ha chủ nhà họ doanh bản tọa cũng tới chiếu cấu ngươi một vị khắc quỷ tộc cường giả cũng xuất thủ doanh nhất xuất thủ cũng trong nháy mắt dẫn nổ nó thế lực của hắn doanh gia khương ra. cùng với khác mấy đại thế gia chín đại vương triều người cơ hồ trong nháy mắt loạn cả một đoàn bắt đầu tới một cái vô cùng hôn loạn đại chiến không có người có cố định đối thủ mỗi người đều phải đề phòng lấy người của thế lực khác đột nhiên ra tay với mình toàn bộ thiên mệnh tranh đoạt cuối cùng loạn thành một bẫy nhìn lấy một màn trước mắt doanh nhất cũng hơi hơi lắc đầu quả nhiên giống hắn lúc trước dự đoán muốn ở thiên mệnh tranh đoạt ở trong chiếm cứ chủ động dù cho có nửa bước tiên đế chiến l ự c cũng không đủ tại chuẩn đế trước mặt vẫn như c ũ không đáng chú ý chỉ có có được chân chính chuẩn đế chiến l ư c vô cùng cường đại chuẩn đế chiến l ư c mới có thể quét qua tất cả đế thu lấy tất cả thiên mệnh bị r ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị r ế t t r ư ờ n g chín trăm linh ba hệ thống lại xuất hiện gần với tiên đế lực lượng hôn chiến bên liên giới vô số ba động khủng bố đang q u y ế t tán toàn bộ tinh vực đều hóa thành kinh khủng chiến trường thần t h ô n g pháp lực không ngừng hiện lên c à n g có kinh thiên dị tượng tại các vị cường giả bên người hiện hiện nhìn xem vô cùng hỗn loạn chiến trường doanh nhất thân hình chậm dại đi vào chiến trường bên liên giới sau đó trực tiếp xếp bằng ở hư không bên trong lẳng điều tức lấy trạng thái của mình ma tộc một vị nửa bước tiên đế cường giả chú ý tới doanh nhất dáng vẻ nhất miệng cười một tiếng mở miệng nói tiên vương đ ỉ n h phong t h i ể u tử nhanh như vậy lại không được vừa nói một bên vung ra một đạo vô cùng cường đại kiếm quang hướng về doanh nhất vị trí c h é m tới không ít người thấy cảnh này đều hít sâu một hơi hiện tại tất cả người nhà họ doanh đều bị cường giả cuốn lấy chỉ sợ không ai có thể rút tay ra ngoài t r ợ giúp doanh nhất đến mọi người ở đây coi là doanh nhất sẽ bị cái này một đạo kiếm khí ảnh hưởng trong nháy mắt đạo kiếm khí này cũng đã đi tới doanh nhất trước mặt anh, vô cùng kinh khủng kiếm khí sắp rơi xuống doanh nhất trên người thời điểm doanh nhất mặt ngoài thân thể đột nhiên hiện ra một vệ kim quang kim quang từ trong đến ngoài hóa thành một đạo kim sắc bình t h ư ớ n g trong nháy mắt đem doanh nhất toàn thân bao trùm ở sau đó đem kiếm quang ngăn cản ở bên ngoài a vị này ma tộc u cường giả thấy cảnh này không khỏi nghi hoặc một tiếng không đợi đến hắn lần nữa xuất thủ thời điểm doanh nhất khí tức trên thân đã bắt đầu đến cải biến hắn đang thay đổi cường lâm trận đột phá sao muốn chết t a không ít người chú ý tới động tĩnh bên này càng cảm nhận được doanh nhất khí tức trên thân biến hóa mới vừa rồi còn là tiên vương cảnh giới đỉnh cao hiện tại đã là nửa bước tiên đế hơn nữa còn ở trên trướng kinh khủng không thể tưởng tượng là một loại tăng trưởng thực lực bí pháp cái này sao có thể toàn bộ sinh linh đều sợ hai thán phục tại doanh nhất cảnh giới trong n g á y mắt doanh nhất hai mắt đột nhiên mở ra hai đạo không có gì sánh kịp kim sắc quang mang từ hai mắt của hắn ở trong nổ bắn ra đến trực tiếp bắn vào tinh vực chỗ sâu chiếu sáng vô tận vũ trụ nương theo lấy cái này hai đạo kim quang doanh nhất khí tức lại lần nữa dâng lên đi thẳng tới nửa bước tiên đế đỉnh phong tiếp cận chuẩn đế tình trạng giờ phút này hắn cường đại trước nay chưa từng có bất luận là nhục thân thần hồn pháp lực còn là đối với pháp tắc lý giải đều vượt xa quá vừa rồi thời điểm doanh nhất toàn lực xuất thủ kinh khủng quyền phong không thể ngăn cản vẹn vẹn một quyền liền đem vừa rồi vị kia ra tay với hắn ma tộc cường giả đánh bại một đạo kinh khủng thương thế để vị này nửa bước tiên đế ma tộc cường giả kinh hãi lập tức phóng xuất ra mình thiên mệnh quay người bỏ chạy sợ đã chậm một khoa liền bị doanh nhất tại chỗ diệt s á t ở chỗ này doanh nhất thu lấy hắn thiên mệnh sau đó trực tiếp để mắt tới một vị quỷ tộc chuẩn đế đúng là hắn ban đầu đối thiên đình cường giả xuất thủ kinh khủng nắm đ ấ m trong nháy mắt rơi xuống quỷ tộc chuẩn đế đưa tay ngăn cản thân hình trực tiếp bị chấn át lần nữa ngưng tụ thân thể kinh hãi nhìn trước mắt thân ảnh ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chuẩn đế chiến l ự c cái này sao có thể doanh nhất khoe miệng mỉm cười không nguyện ý chậm trễ thời gian lại lần nữa ra tay kinh khủng pháp t ắ c lực lượng mang theo còn mạnh mẽ hơn han đế uy cầm trong tay vạn hóa bảo kiếm không ngừng xuất thủ mỗi một kiếm mỗi một quyền đều vô cùng cường đại không phải chuẩn đế không thể đỡ lực lượng cường đại đề vị này quỷ tộc chuẩn đế cũng có chút không chịu nổi không có khả năng trên đời này không có loại bí pháp này quỷ tộc chuẩn đế bao quát ở đây tất cả cường giả cùng quan chiến vô số cường giả đều kinh hại không thôi bí pháp gì có thể đem tiên vương đỉnh phong cảnh giới tu sĩ cưỡng ép tăng lên tới tiếp cận chuẩn đế cảnh giới đây quả thực chưa từng nghe thấy thậm chí không dám tưởng tượng quỷ tộc chuẩn đế giống giận phóng xuất ra vô tận quỷ hồn muốn đem doanh nhất triệt để thôn vệ nhưng là doanh nhất trong thân thể lại phóng xuất ra vô tận kim sắc qua mang vô cùng hùng vi cùng vĩ ngạ đem chung quanh quỷ hồn triệt để xua tan về sau đạo tia sáng này ngưng tụ thành một đạo kim sắc trường âu xuyên qua thời không đồng thời cũng xuyên qua vị này quỷ tộc chuẩn đế lồng ngực. kinh khủng kim sắc trường mâu mang theo một cỗ khó mà tiêu trừ lực lượng đả thương nặng vị này quỷ tộc chuẩn đế bên trong thân thể của hắn có một cỗ hùng vĩ khí tức không ngừng trừ khử lấy hắn tất cả sinh cơ đáng giận nhìn xem lại lần nữa đối với mình xuất thủ doanh nhất vị này quỷ tộc cường giả chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng đem mình thiên mệnh giao ra nhưng sau đó xoay người rời đi thối lui ra khỏi thiên mệnh tranh đoạt tiếp thu được cái này một cỗ thiên mệnh về sau doanh nhất trong nháy mắt khóa chặt một vị k h á c quỷ tộc cường giả sau đó không do dự trực tiếp xuất thủ lực lượng kinh khủng để vị này quỷ tộc chuẩn đế đồng dạng khó mà ngăn cản cái này tựa hồ là một loại khắc chế bọn hắn quỷ tộc bí pháp doanh nhất pháp lực bên trong mang c ó một loại khó có thể tưởng tượng hùng vĩ cùng cao quý khí t ứ c hơn xa trước k i a cái gì đạo môn cường giả đối vực quỷ khí khắc chế mạnh hơn nhiều tại nguyện thần điện cường giả trợ giúp giới doanh nhất lại lần nữa nhẹ nhõm thủ thắng cầm xuống vị này quỷ tộc chuẩn đế thu lấy hắn thiên mệnh doanh nhất kinh khủng chiến lực rung động đến tất cả mọi người hắn thực sự quá cường đại ngay cả chuẩn đế cũng không phải là đối thủ giống như chân chính chiến thần trong hư không phóng xuất g a vô tận chiến ý làm cho tất cả mọi người tránh lui hít sâu một hơi doanh nhất đem chung quanh hư không vô tận thiên địa linh khí toàn đều đặt vào trong miệng sau đó thân hình lóe lên lại lần nữa ra tay theo quỷ tộc hai vị chuẩn đế bị doanh nhất đánh bại quỷ tộc cũng triệt để thối lui ra khỏi thiên mệnh tranh đoạt giờ phút này doanh nhất mục tiêu biến thành hai vị ma tộc chuẩn đế thân thể mạnh mẽ lực lượng toàn lực bạo phát xuống vị kêu ma tộc chuẩn đế tại doanh nhất thế công hạ liên tục bại lui chiến đấu kinh khủng vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người thời gian không gian đều bị đánh nát ma tộc cường giả chật vật không chịu nổi lui bại doanh nhất thì toàn lực xuất thủ không ngừng thu lấy thiên mệnh trong nháy mắt toàn bộ ma tộc hơn mười vị cường giả đều thua ở trên tay của hắn đang nhìn trận trên mặt cường giả chín đại vương triều cường giả toàn đều sắc mặt khó coi bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sau cùng tranh đoạt ở trong xuất hiện dạng này một cái khó có thể tưởng tượng biên số triệt để xáo trộn thậm chí phá hủy kế hoạch của bọn hắn giải quyết triệt để quỷ tộc cùng ma tộc cường giả về sau doanh nhất đảo mắt liền nhìn về phía chín đại vương triều cường giả hiện tại chỉ còn lại bọn hắn mình gánh chịu thiên mệnh đối thủ chủ yếu thừa dịp mình siêu cấp cường đại trạng thái còn lại một chút thời gian doanh nhất không do dự nữa hướng thẳng đến một vị c h í n đại vương triều chuẩn đế xuất thủ kinh khủng dị tượng tại trên thân thể của hắn hiện hiện đó là nhục thân ở cái thế giới này đột phá cực hạ n biểu tượng nhìn xem m ì n h hệ thống ở trong cái này mấy đã qua vạn năm tích lũy vô địch giá trị đang nhanh chóng tiêu hao doanh nhất trực tiếp ra quyền kinh khủng nhục thân lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian rơi xuống một vị chuẩn đế cường giá trên thân t i ê n lặng vô số năm hệ thống rốt cục tại doanh nhất cần nhất thời điểm xuất thủ đem gần nhất tích lũy mấy vạn năm lượng lớn vô địch giá trị toàn đều hóa thành lực lượng cường đại nhất đem doanh nhất thực lực tăng lên tới cái thế giới này cực h ạ n đó là gần với tiên đế chiến lược là không thể ngăn cản lực lượng bị g i ế t liền có thể phục sinh đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực từ đó hắn chờ đợi sự tình cũng là bị g i ế t t r ư ơ n g chín trăm linh bốn thiên mệnh sở q uy chín đại vương t r i ề u cái này một vị chuẩn đế bị doanh nhất một quyền đánh lui đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi hắn từ một quyền này phía trên cảm nhận được so với chính mình còn muốn lực lượng cường đại cái kia không chỉ là nhục thân cường đại càng là pháp lực vô cùng hùng hậu cũng là đối với pháp tắc lực lượng không chế vượt xa qua hắn cái này sao có thể vị này chuẩn đế không thể tin được hắn không tin cựu thiên tiên vực có cường đại như vậy bị pháp hít sâu một hơi ổn định thân hình đồng thời vận chuyển mình cường đại nhất thủ đoạn hướng về doanh nhất t r i n h phạt quá khứ kinh khủng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát chín đại vương triều chuẩn đế lại trực tiếp bại lui doanh nhất thể hiện ra chân chính vô địch lực lượng mỗi một chiêu mỗi một thức đều đến cái thế giới này cực hạn tiên đế phía dưới người mạnh nhất dễ bản không là bình thường chuẩn đế có thể làm được tiểu tư này hắn là làm sao làm được doanh gia mười tám tổ nhìn xem doanh nhất vô địch dáng vẻ kinh ngạc nói thời khắc này doanh nhất chiến lược so với hắn còn cường đại hơn chỉ sợ muốn so sánh doanh gia mấy vị kia chưa hề xuất thế cổ tổ tại chuẩn đế cảnh giới đi tới cực sâu vị trí một khi cơ duyên đến tiên đế cảnh giới đạp đất có thể thành kinh khủng chiến đấu vẫn còn tiếp tục doanh nhất toàn lực xuất thủ mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại vị này tiên đế cũng nhịn không được như thế lực lượng cường đại rất nhanh liền toàn thân đ ấ m máu nhường ra mình thiên mệnh đem vị này chính đại vương triều chuẩn đế triệt để sau khi đánh bại thu lấy hắn thiên mệnh về sau sau đó ngựa không ngừng v ó đối một vị khác chuẩn đế xuất thủ theo một vị chuẩn đế bị loại trận trên mặt thế cục lập tức rõ ràng lên doanh gia thực lực đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong ngoại trừ doanh gia cùng chín đại vương triều bên ngoài còn có khương gia cùng còn lại cực đại thế gia cường giả tại nhưng là bọn họ đều là hướng về doanh gia giờ này khác này tất cả cường giả đều đã biết đạo thiên mệnh đã định ngay tại doanh gia doanh nhất trạng thái cường đại như trước hắn hưởng thụ loại này tung hoành vô địch cảm giác cường đại chiến đấu dục vọng để hắn lại lần nữa ra tay kinh khủng thủ đoạn rung động chư thiên vạn giới thực lực cường đại nịch chuyển nhân quả tuần hoàn cùng phụ thân của mình cùng một chỗ hai mặt giáp công một vị chín đại vương triều chuẩn đế cường giả phụ tử hợp lực cựu thiên tiên vực bên trong không ai cả nổi rất nhanh vị này chín đại vương triều chuẩn đế cũng bị thua doanh nhất thuận lợi thu lấy thiên mệnh còn lại hai vị chuẩn đế cường giả và mấy vị nửa bước tiên đế cường giả doanh nhất không coi ở xuất thủ mà là đi vào chiến trường sau mới chậm rãi ngồi xếp bằng xuống dừng lại mình tiêu đốt vô địch giá trị hành vi mấy cuộc chiến đấu xuống tới mình mặc dù thu được đỉnh cao nhất của thế giới này lực lượng nhưng là mình mấy vạn năm góp nhặt vô địch giá trị tiêu hao hầu như không còn tại doanh gia khương gia cùng còn lại mấy đại thế gia liên thủ vây quét phía dưới còn lại chín đại vương triều mấy vị cường giả nhanh chóng lui bại t r i để lui ra ngoài thiên mệnh tranh đoạt đến cuối cùng khương gia cùng mấy đại thế gia thiên mệnh cũng đều bị doanh gia bỏ vào trong túi thẳng đến lúc này giờ phút này doanh gia trên tay thu lấy toàn bộ cựu thiên tiên vực tất cả thiên mệnh lần này thiên mệnh tranh đoạt so dĩ vãng tới nói hỏa h o a n không ít cơ hồ có rất ít cường giả liều lĩnh tranh đoạt đại bộ phận đều là tận toàn lực của mình nếu là chuyện không thể làm liền trực tiếp từ bỏ càng không có cái gì cả cái thế lực cường giả toàn đều cùng nhau tiến lên trực tiếp buộc phát kinh khủng chiến tranh tại chư đế trở về thời đại những n à y tiên đế phía dưới cường giả tựa hồ đều hiểu nhất cử nhất động của mình đều bị tiên đế cường giả nhìn ở trong mắt cho nên các vị chuẩn đế không muốn làm quá phận mà là hợp thời thu tay lại không lại tranh đoạt thiên mệnh doanh nhất trong hư không l ặ n g lặng ngồi xếp bằng không ngừng nhớ lại vừa mới mượn nhờ cường đại hệ thống lực lượng cùng đánh bại chuẩn đế cường giả hình tượng mà bên cạnh hắn doanh gia mấy vị lao tổ đã đến giờ này khắc này cựu thiên tiên vượt hoàn chỉnh thiên mệnh một bộ phận tại doanh nhất trên thân một bộ phận tại doanh vô địch trên thân doanh nhất chậm rãi mở hai mắt ra nhìn xem mấy vị lao tổ nói ra xem ra thiên mệnh đã tới tay không sai gia chủ bằng không về trước đi thiên mệnh tranh đoạt hạ mản doanh gia hoàn toàn xứng đáng cầm xuống tất cả thiên mệnh sau đó cùng nó thế lực của hắn cùng một châu n g ê n h ngang rời đi thiên mệnh đó là mới tiên đế biểu tượng tất cả mọi người đều biết doanh gia sẽ xuất hiện một vị hoàn toàn mới tiên đế nhưng là vẫn như c ũ không biết là ai doanh gia cầm tới tất cả thiên mệnh quả thực là quá cường đại ta nhìn doanh gia t h ầ n tử à, không phải chủ nhà họ doanh quá cường đại hắn thế mà liên tục đánh bại mấy vị chuẩn đế cường giả đây quả thực không thể tưởng tượng nổi đúng vậy a hắn mới tiên vương cảnh giới đỉnh cao đến cùng là làm sao làm được có thể làm đến bước này không phải tiên đế không thể chẳng lẽ cái này phía sau có tiên đế cường giả đang giúp hắn có cường giả nghi ngờ nói ra khả năng này chư đế đang nhìn không ai có thể gian lận thực lực của hắn có thể đột nhiên tăng lên nhiều như vậy hẳn là một loại trước nay chưa có bí pháp nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng ta nhìn doanh gia thần tử muốn suy yếu một hồi thật sự là khó có thể tưởng tượng tiên vương đ ỉ n h phong đánh bại chuẩn đế vẫn là cường thế đánh bại mấy người cuộc chiến đấu này đủ để ghi vào sử sách để hậu thế ước vạn sinh linh cùng bái ha ha thiên mệnh a các ngươi nói ai sẽ là mới tiên đế đâu chủ nhà họ doanh a đây còn phải nói thực lực của hắn quá đại. Đó là thủ đoạn đặc thủ, ta thực hắn nhìn lực lực của cường đặc là là đoạn nếu bản về thực lực vẫn quá đại. Đó về doanh gia láo gia chủ, một thân hôn độn thể tung hoành thiên hạ. Giờ phút tiên trên, hôn hoành hạng. hư không bên trên, liền xem như chư độn này bên liền cựu Giờ xem vị tiên đế cũng có chút cũng cùng ngộng, bọn hắn cũng không nghĩ tới sau cùng tranh như tới đoạt sau qua loa vừa ậ y kết đế đế thúc. thiên tiên một tiên Chư mệnh định, chờ sinh ra đi. ha ha ha ha. Doanh gia một vị, vị v đợi mới đi, gia lặng lặng đã ra cười vừa nói doanh gia kẻ này có ý đồ đ ầ u chỉ a không nghĩ tới doanh gia gia chủ vào chỗ đại điện sẽ xảy ra chuyện như thế doanh gia gia chủ cường thế đánh bại chuẩn đế trợ giúp doanh gia cầm xuống thiên mệnh doanh nhất đám người trở lại doanh gia về sau gia chủ vào chỗ đại đ i ể n vẫn còn tiếp tục vô số thực lực sinh linh tụ tập tại doanh gia mọi người cũng không nghĩ lấy lập tức rời đi mọi người đều muốn nhìn một chút thiên mệnh đến cùng quy về tay người nào thời khắc này doanh gia tổ điệu bên trong mấy vị ông tổ nhà họ doanh doanh gia tiên đế nhìn trước mắt một đoàn kim sắc thiên mệnh lẳng lặng nói ra sự tình các ngươi cũng cũng biết ngươi còn muốn gánh chịu thiên mệnh sao doanh vô địch nhìn về phía doanh nhất tại vừa mới doanh gia mấy vị lão tổ lại một lần nữa cùng doanh nhất nói thiên mệnh hạn chế một khi gánh chịu thiên mệnh liền sẽ bị thiên mệnh hạn chế ngày sau con đường trước n à y chưa có khó không cần suy tính ta quyết định doanh nhất đưa tay đem thiên mệnh thu vào trong lòng bàn tay thừa thiên mệnh thành thiên đế sau đó lại đánh vỡ thiên mệnh hạn chế cái này không chính là mình muốn làm sao nghĩ đến doanh nhất chậm rãi đem cái này một đoàn thiên mệnh hấp thu vào thân thể của mình sau đó từ từ ngồi xếp bằng trong hư không lẳng lặng cảm ngộ thiên mệnh thần kỳ ngay tại tất cả thiên mệnh đều bị doanh nhất hấp thu trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực tựa hồ trong nháy mắt run nhẹ nhẹ một phen sau đó ở các nơi đều có thần dị cảnh tượng hiện, hiện. Thiên Thiên mệnh mệnh định. sở quy. Thiên mệnh đã chương ú Đúng n cũng nên động g ta thủ. c vậy à, vô số cường giả tề tụ doanh chín h hội cơ trăm linh năm khai nộ g thiên mệnh chi quang màu vàng ánh sáng tại doanh nhất trên thân không ngừng lòng lánh doanh nhất cũng trực tiếp tiến vào doanh gia tổ địa ở trong một cái thần bí c h i địa bế quan tại đỉnh đầu của hắn một đạo trước nay chưa có kinh khủng cảnh tượng tại hiện hiện đó là hắn trải qua chiếu g i i ở thiên mệnh tác dụng dưới doanh nhất đang tại cảng nộ cái này phương lúc thiên địa sơ khai thiên địa cảnh tượng cỗ này cảnh tượng ẩn chứa đạo cùng pháp quá mức sâu xa cho nên tại doanh nhất đỉnh đầu lưu lại dị tượng tại doanh nhất cảng m ộ thiên mệnh thời điểm toàn bộ c ử u thiên tiên vực trên bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng có địa phương có sáng chói thần hồng ngang qua thiên vũ có địa phương từ dưới đất hiện ra từng cây hoa sen vàng còn có địa phương đ ầ y trời linh khí nước mưa thoải mái vô số thổ địa cùng t ù sĩ ta nghe nói toàn bộ cựu thiên tiên vực đều là dị tượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi nghe nói có nhiều chỗ có linh khí triều tịch h i lên nghe đồn đây là cựu thiên tiên vực tức sẽ sinh ra mới tiên đế mang tới cảnh tượng nghe nói thiên mệnh cuối cùng bị người nhà họ doanh cầm tới không biết vị này tiên đế là vị nào doanh gia cường giả không biết bất quá ngay tại lần này chủ nhà họ doanh cùng lần trước chủ nhà họ doanh ở giữa tuyển làm sao ngươi biết ta phương x a biểu cứu nhị đại gia đến đạo lữ cô em vợ mợ ba biểu ca nhận biết một vị người nhà họ doanh thì ra là thế từng cái thế lực lớn hùng thanh bên trong đủ loại truyền ngôn đã truyền khắp toàn bộ cựu thiên tiên vực có chút phiên bản không hợp thói thường trình độ thậm chí khó có thể tưởng tượng giờ phút này doanh nhất tựa hồ ở vào một mảnh hỗn độn bên trong chung quanh hắn là một mảnh tối tăm mở mịt trạng thái thẳng đến một cái nào đó thời khắc không biết từ chỗ nào xuất hiện một tia sáng chiếu sáng trước mắt hắn thế giới sau đó ánh sáng bên trong hiện ra từng đạo màu trắng sương mù đem chung quanh hỗn độn xua t ă n g ra sương mù bắt đầu không ngừng lan tràn đem chung quanh một mảng lớn không gian hoàn toàn tràn ngập sau đó từ sương mù màu trắng lại hiện ra sương mù màu đen tại một đen một trắng hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau tác dụng dưới không gian chung quanh cũng càng lúc càng lớn thẳng đến doanh nhất không thể gặp địa phương tất cả đều bị hai cỗ sương mù bá khỏ màu đen bên trong hiện lên màu trắng màu trắng bên trong sen lẫn màu đen hai cố lực lượng hỗ trợ lẫn nhau lẫn nhau chuyển hóa sau đó tựa hồ có vô cùng vô tận thần diệu từ trong đó sinh ra không phần người ta hai khói trắng đen bên trong dần dần hiện hóa ra khó có thể tưởng tượng khí t ứ c đó là một loại cực kỳ cổ lão không thể tưởng tượng kinh khủng tựa hồ là thời gian đầu mượn lại tựa hồ là vận mệnh điểm xuất phát trong khoảnh khắc đó không gian chung quanh đột nhiên biến đổi vô tận màu sắc quang mang nổi lên đem chung quanh thiên địa chiếu g i i sán lạn vô cùng có đủ loại khí tức từ hai khói trắng đen ở trong sinh ra Tràn ngập doanh nhất t vô vô hiện hiện. Càng càng cẩn thận nhìn xem quá trình này không ngừng cảm lộ thiên địa mới sinh thời điểm trạng thái một loại trước nay chưa có khai nộ cảm giác trong lòng của hắn hiện hiện doanh nhất chậm rãi ngồi xuống xếp bằng ở mảnh này thần dị không gian bên trong mặc dù nhắm hai mắt lại lại có thể cảm nhận được hết thẻ t r u n g quanh ngũ hành tương sinh tương khắc địa phong thủy hỏa không ngừng diễn hóa quanh mình thế giới từ từ hình thành vô cùng vô tận thiên địa h ảo diệu tại quanh quần lấy hắn ngoại giới doanh nhất trên thân thể đồng dạng có một cỗ trước nay chưa có khí tức phát ra doanh ra mấy vị tiên đế lao tổ thấy cảnh này có chút gật đầu xem ra hắn đã bắt đầu lĩnh nộ g thiên mệnh ở trong đại đạo phát tắc chúng ta đều là thiên mệnh tiên đế đều biết con đường này có bao nhiêu khó cũng không biết hắn lựa chọn con đường này có phải thật vậy hay không chính xác tại hồng nông thánh giới thời điểm ta từng thấy đến một vị đại năng hắn giảng đại đạo năm mươi thiên d i ệ n bốn chín bỏ chạy thứ nhất đều sẽ để lại một điểm sinh cơ có lẽ đây chính là chúng ta niềm hy vọng bỏ chạy thứ nhất làm sao ngươi biết đây không phải là đối phương một mà là ngươi một đâu một vị khắc tiên đế ở một bên mở miệng nói ân có đạo lý bất quá hắn nếu như đã làm lựa chọn hôm đó sau hết thể chỉ sợ đã đã chú định ta vừa rồi ý đồ bước vào thời gian trường hà tiến vào hạ du khu vực lại gặp trước nay chưa có trở ngại tương lai đã mơ hồ không rõ đã không cách nào nhìn trộm con đường phía trước sau có cường già thấp giọng n h non theo danh nhất lĩnh hội thiên mệnh trình độ càng ngày càng sâu toàn bộ cựu thiên tiên vực dị tượng càng ngày càng nhiều càng ngày càng kinh khủng cơ hội mỗi một cái tiểu thế giới mỗi một cái tinh cầu đều có khó có thể tưởng tượng sự kiện phát sinh vô số tu sĩ hối hả ngược xuôi truy đuổi các loại dị tượng tìm kiếm thời cơ đột phá chỉ có cường giả chân chính nhìn xem đủ loại này dị tượng không ngừng lắc đầu tất cả mọi người đều hiểu hiện tại càng là s a n g chói tương lai thanh toán thời điểm thì càng thảm thiết thậm chí toàn bộ cựu thiên tiên vực đã từ một nơi bí mật gần đó bắt đầu không ngừng suy bại loại này suy bại là phổ thông tu sĩ cảm giác không thấy phát giác không ra là thuộc với thế giới nội hạch suy bại cựu thiên tiên vực một mực đã đi vài v à n năm hiện tại mới một mực đã bắt đầu dựng dục đúng vậy a còn không có sinh ra linh trí cũng đã bắt đầu cảm nhận được suy bại sao chỉ sợ muốn tới từng ư vị vô cùng cường đại cường giả nhìn xem toàn bộ cựu thiên tiên vực nội bộ sáng trói cùng ngoại bộ suy bại khẽ lắc đầu nói ra đúng vậy a chúng ta hám sâu nhân quả bên trong đã lui không thể lui chỉ có thể toàn lực đánh một trận có tiên đế mở miệng nói ra cùng lắm thì một chết chúng ta thì sợ gì một trận chiến tu hành vô số năm đã sớm đem sinh tử không để ý bố cục vô số kỷ nguyên mới may mắn thoát đi chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị không sai chư vị không chỉ là tương lai cựu thiên tiên vực sinh linh cũng vì cái này chư thiên vạn giới vô lượng sinh linh l i ê n là cái này cựu thiên tiên vực sinh linh không biết cuối cùng lại có thể bao nhiêu ít có thể còn sống sót từng vị tiên đế cường giả đứng ngạo nghệ tại hư không bên trên nhìn xem tiên vực bên ngoài vũ trụ mịt mờ không khỏi cảm thán nói vô tận sâu trong hư không một đạo vô cùng to lớn không gian chi môn đột nhiên xuất hiện phía sau cửa một cái cự đại bước chân bước ra sau đó liền là một cái sinh linh khủng bố hiện hiện tại phiến tinh không này bên trong sinh linh k h ẽ n h nhữ mày tựa hồ là đối với loại hoàn cảnh này khó mà chịu đựng sau đó có chút mi tâm của hắn lóe ra một đạo quan mang chiếu rọi t r u n g quanh thế giới vô tận ha ha tìm tới các ngươi một đám chó nhà có tang còn vọng tưởng xoay người sau đó vị này sinh linh vẫy tay một cái sau lưng của hắn không gian chi môn trong nháy mắt mở rộng từng vị người mặc kim giáp chiến sĩ từ bên trong đi ra khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem t r u n g quanh thế giới ép vỡ nát thình lình tất cả đều là tiên vương cảnh giới cừng giả từng đội từng đội chiến sĩ giáp vàng đứng sừng sững ở hư không bên trong chờ mệnh lệnh đợi đến toàn bộ tinh không toàn bộ che kín chiến sĩ giáp vàng thời điểm một đạo vô cùng vĩ nạn thân ảnh cưới một cỗ chiến xa màu vàng nóng đạp không m à đến sau đó nhìn về phía xa xôi cựu thiên tiên vực phương hướng mở miệng nói chư thần tướng giết nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung n a giống anh em không thích mời rẽ trái t r ư ờ n g 9 0 í n t r u chuẩn đế đỉnh phong kinh khủng kim giáp quân đoàn gào thét lên chân đạp một đầu hoàng kim đại đạo hướng về phía trước lướt qua bọn hắn môi tiến về phía trước một bước. đều sẽ vượt qua mấy cái vũ trụ lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng về cựu thiên tiên vực phương hướng mà đến giờ này khắp này cựu thiên tiên vực đầy trời dị tượng đã tràn đầy doanh gia tổ địa tất cả địa phương linh khí đều tăng lên không ít rất nhiều doanh gia cường giả ở vào tình thế như vậy bên trong đột phá hiện hữu cảnh giới đ ạ t đến tầng thứ cao hơn mà bế quan ở trong doanh nhất càng là đang toàn lực cảm nộ thiên mệnh n o diệu h ắ n giờ phút này toàn thân bao p h ủ tại một tầng cực hạ n thần dị hào quang bên trong lộ ra đến vô cùng thần thánh cùng cao quý tựa hồ là toàn bộ cựu thiên tiên vực ở trong sinh linh mạnh mẽ nhất mà khí tức của hắn cũng tại cảng ngộ thiên mệnh trong quá trình liên tiếp trèo cao hiện tại đã đến tiên vương lĩnh vực cực hạng vê anh doanh nhất trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng tiếng vang kịch liệt trên bầu trời tựa hồ có kinh khủng kiếp vân đang lưng tụ nhưng là sau một khắc lại ở thiên mệnh tác dụng giới biến mất hầu như không còn khí tức kinh khủng bắt đầu từ doanh nhất trên thân phát ra đây là đột phá doanh gia tổ địa bên trong có cường đại tiên đế cường giảm ộ t mực đang chú ý doanh nhất trạng thái hiện tại xem ra doanh nhất cảnh giới đã ở thiên mệnh tác dụng giới bắt đầu đột phá vẫn mới bắt đầu cảnh giới quá thấp mới tiên vương đỉnh phong liền muốn cảm lộ thiên mệnh cái này thiên mệnh chưa hẳn có thể làm cho hắn thẳng tới tiên đế cảnh giới có cái khác tiên đế nhìn ra doanh nhất hiện tại vấn đề mở miệng nói ra như là không thể thẳng tới tiên đế cảnh giới vậy thì phiền thoái muốn đột phá tiên đế khó khăn cỡ nào hắn cùng những người khác không giống nhau tiếp t h ụ qua thiên mệnh về sau sớm tối đều là tiên đế chỉ là cần chút thời gian thôi vấn đề chính là thời gian này chỉ sợ không đủ một vị khác tiên đế nói xong ngẩng đầu nhìn về phía vô tận sâu trong hư không hắn đã có thể từ nơi đó cảm nhận được nguy hiểm tiên đếm đúng vậy a nhìn cái dạng này thời gian của chúng ta cũng không nhiều chuẩn bị cuối cùng ta nhìn có thể bắt đầu ta không sai toàn lực chuẩn bị đi chư vị ngay tại doanh nhất gánh chịu thiên mệnh năm thứ bảy doanh gia bắt đầu âm thầm chuẩn bị dựa theo trước đó đã định ra tốt sách lược đem vô tận sinh linh đại lượng chuyển rời đến một chút tiểu thế giới trong đó còn có rất nhiều sinh linh tiến vào là thiên đ ỉ n h thế giới cũng chính là doanh nhất động thiên thế giới chuyện này không gạt được những người khác doanh gia cũng không nghĩ tới muốn che giấu nó thế lực của hắn bởi vì tất cả thế lực lớn cũng bắt đầu giống như vậy chuyển gì đem một chút có thiên phú tộc nhân phần lớn sinh linh chuyển rời đến một chút sớm chuẩn bị tốt thế giới ha ha tốn công vô í c h c h u y ể n gì thanh toán ngày thật tiến đến thời điểm lại có bao nhiêu người có thể đủ tránh rơi đâu táng thổ c h ỗ sâu có tuyệt thế táng đế c h ỗ phát giác được các thế lực lớn dị thường khẽ lắc đầu nói ra cựu thiên tiên tiên vực thần bí tri địa một đám người áo đen lẳng lặng tụ tập cùng nhau thẳng đến một cái nào đó thời khắc trong đó một vị mở miệng nói ra c h ư vị bố cục vô số năm rốt cục phải kết thúc thời gian nhanh đến a thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về hà c thế giới cuối cùng sẽ thuộc về hà c thế giới cuối cùng sẽ thuộc về hà c tất cả người á o đen hô to sau đó bắt đầu dựa theo dự định kế hoạch hành động doanh nhất gánh chịu thiên mệnh thứ bốn mươi năm thời điểm tu vi của hắn đã đến nửa bước tiên đế cực hạng ở thiên mệnh tác dụng dưới hắn lập tức liền muốn xung kích chuẩn đế cảnh giới trên người hắn quanh quẩn lấy vô tận đạo tắc có cực đoan khí tức kinh khủng phát ra sau đó doanh gia tổ địa đông đảo cường giả đều cảm nhận được một cố đặc thù khí tức đó là một cố hoàn toàn mới bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tiên đế khí tức đây là đế bi tiểu tử này tốc độ quá nhanh đi hắn chỉ sợ muốn đặt chân chuẩn đế cảnh giới chỉ sợ đây cũng là lần này thiên mệnh mức cực hạn dù cho có được thiên mệnh muốn trở thành tiên đế cũng là rất khó khăn sự tình thiên mệnh ẩ n chứa hoàn chỉnh đại đạo tin tức đối với loại này thiên kiêu mà nói có đại đạo cảm lộ cho dù ở hạ giới tiên đế chi vị cũng dễ như t r ở bàn tay một vị k h á c doanh gia tiên đế mở miệng nói ra chờ xem tiên đế nói xong ngầm đầu nhìn về phía hư không sâu xa cảm giác gác bách mạnh mẽ cảm giác đã đến đỉnh đầu thời khắc này doanh nhất đang đứng ở một cái huyễn hoặc khó hiểu trạng thái thân hôn của hắn tựa hồ lâm vào một cái thần dị không gian không ngừng cảm ngộ cựu thiên vực biến hóa không ngừng quan sát tiên vực đản sinh quá trình tựa hồ có cái gì trí thượng c h i đạo từ bên trong h i ệ n hiện thời gian chậm rãi trôi qua doanh nhất khí tức càng ngày càng mạnh trên người đế uy cũng càng ngày càng rõ ràng thẳng đến một cái nào đó thời khắc hắn khí tức trên thân cường hoành đến cực hạn thang đến doanh gia tổ đ ị a bên trong c ó tiên đế xuất thủ một đạo trận pháp đem doanh nhất chỗ khu vực toàn bộ bao trùm mới trước mặt tiêu trừ loại khí tức này mang tới ảnh hưởng khá lắm chuẩn đế cực hạn mấy vị tiên đế thấy cảnh này kinh hãi nói ra mấy vị ông tổ nhà họ doanh cũng là không thể tin được nhìn xem một màn này bọn hắn dù cho đã sớm biết đạo tiên h mệnh lợi hại nhưng là vẫn có chút khó mà tiếp nhận doanh nhất thực lực tăng trưởng điểm nhanh như vậy ngắn ngủi mấy chục năm liền từ tiên vương đ ỉ n h phong đi tới chuẩn đế cực hạn thực lực thậm chí siêu việt bọn hắn loại cảm giác này để bọn hắn cảm thấy mình tu hành vô số kỷ nguyên còn không bằng một tên tiểu bối ngắn ngủi vài chục năm nay nhanh ngay tại chư vị lão tổ trong lòng có điểm chua thời điểm doanh nhất khí tức hoàn toàn biến mất thân thể của hắn càng vĩ n g ạ sau đó trở nên có chút không thể nhìn thẳng thời gian dần trôi qua thân thể tựa hồ đều phải biến mất một cỗ trước đó chưa từng có đại đạo khí tức bắt đầu phát ra. toàn bộ cựu thiên tiên vực tiên đế đều chú ý tới muốn ngưng tụ đại đạo thể chất sao ngưng tụ đại đạo thể chất chính là đặt chân tiên đế cảnh giới bước đầu tiên cũng là tiến vào tiên đế cảnh giới cửa thứ nhất hạng hà nội n tình có chút không đủ bắt đầu cảnh giới quá thấp và không lấy thiên phú của hắn chỉ sợ thẳng vào tiên đế cảnh giới các vị tiên đế không chớp mắt nhìn xem một màn này nhớ năm đó bọn hắn cũng từng trải qua bất quá đều đã là vô số kỷ nguyên chuyện lúc trước doanh nhất trên thân thể vô tận đạo tắc đang ngưng tụ khí tức kinh khủng trong nháy mắt phong thích toàn bộ cựu thiên tiên, vực cường giả đều cảm nhận được cái này một cố kh đ ộ như đại đại nhưng g t ủ sao? t h k h ô là ngay t n nào tại cỗ này đạo tắc tiến vào doanh nhất thân thể trong nhánh mắt nhục thể của hắn đột nhiên phóng xuất ra một đạo màu tím nhạc khí tức đem cỗ này đạo tắc ôm tới bắt đầu đây là hồng ngông thánh thể lực lượng doanh nhất kinh ngạc gâm thầm nói ra Hắn muốn trở ngại ta liền thành muốn ngại liền tiên、đế. một trở ta đế, bộ chương u chín trăm linh bảy con đường phía trước đoạn tuyệt t r ư thiên tiên đế kinh khủng hồng mông thánh thể tại doanh nhất ngưng tụ ra đại đạo chi thể một khắc cuối cùng trực tiếp đem cái này một c ố đạo tắc bao trùm sau đó bắt đầu tiêu hóa c ố này đạo tắc lực lượng nhưng là hiển nhiên c ố này đạo tắc cũng không phải dễ c h ơ i h ắ n tựa như là có ý thức tả hữu xung đột muốn nhảy thoát ra cái này lồng giam ẩm ẩm doanh nhất trên thân có kinh khủng lôi đình hiện hiện, hiện cũng không phải gì đó lôi tiếp mà là không biết khi nào hắn nuôi thật lâu tiểu bạch đi tới trên vai của hắn từ tiểu bạch miệng bên trong không ngừng phun ra vô tận lôi đỉnh toàn đều rơi vào doanh nhất trên thân những này lôi đỉnh cũng không có cho doanh nhất tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại trợ giúp doanh nhất hồng n ô n g thánh thể không ngừng áp chế cái kia một c ố đạo tác thẳng đến doanh nhất hồng n ô n g thánh thể lực lượng có thể hoàn toàn ngăn chặn cái kia c ố đạo tác sau đó từ từ đem luyện hóa tại mình động tiên h thế giới bên trong theo đạo tác bị luyện hóa doanh nhất cảnh giới cũng không có tiếp tục tăng trưởng ngược lại là đứng tại chuẩn đế đỉnh phong giai đoạn ha ha, ha nội tình quá nhỏ bé liền xem như có ngày mệnh cũng vô pháp đột phá tiên đế cảnh giới vương ngoại có cường giả nhìn xem một màn này vừa cười vừa nói không sai lấy chỉ là tiên vương đ ỉ n h phong cảnh giới liền đi gánh chịu thiên mệnh thật sự là ngu xuẩn đến c ự c hạ nội n tình không đủ không có cách nào một bước đúng chỗ thành t i ể u tiên đế không nghĩ tới doanh gia người sẽ phạm loại này sai lầm thật sự là buồn cười đến c ự c điểm doanh nhất tình huống đồng dạng bị doanh gia chư vị lao tổ nhìn ở trong mắt đây là thất bại có lao tổ nghi ngờ nói ra không phải thật sự là hắn cảm nộ đến thiên mệnh ở trong đại đạo khí tức chỉ là bởi vì lúc đầu cảnh giới quá thấp không cách nào lập tức đến tiên đế cảnh giới vậy các ngươi còn doanh gia mười tám tổ nói phân nửa nghi hoặc nhìn một chút mấy vị doanh gia tiên đế không sai đây là chúng ta cùng hắn cộng đồng quyết định một vị tiên đế mở miệng muốn vào chỗ lao tổ giải thích nói vì cái gì vì cái gì không chức tăng lên cảnh giới lại gánh chịu thiên mệnh chúng ta đều là thiên mệnh tiên đế tự nhiên biết gánh chịu thiên mệnh đến trở thành tiên đế quá trình cũng biết trở thành tiên đế về sau phải đối mặt dạng gì giam cầm đây hết thể đều là hắn lựa chọn của mình không sai Thiên n m ệ ý của các ngươi là mấy vị ông tổ nhà họ doanh kinh hãi tựa hồ phát hiện kinh khủng đến không thể nói nói bí mật ngay cả tiên đế đều có thể khống chế cái này phía sau thủ đoạn cùng lực lượng quả thực là không thể tưởng tượng không sai phía sau có sinh linh mạnh mẽ thao túng đây hết thảy không chỉ là cựu thiên tiên vực dị vực bao quát cái khác tất cả hạ giới ở trong đại thế giới đều là như thế đạo tác không được đầy đủ chỉ có thể lấy thiên mệnh thành đế mà thành đế về sau thậm chí ngay cả sinh mệnh của mình đều không thể khống chế sự tình cho tới bây giờ một bước này cùng các ngươi nói một câu cũng không có gì tiên đế nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực là một chút đáng thương nhất sinh linh các ngươi có lẽ không biết nhưng là đã biến mất vô số năm một chút ông tổ nhà họ d o a n h hướng bài danh năm vị trí đầu những người kia hẳn là cũng biết một số bí mật chúng ta rời đi cựu thiên tiên vực thời điểm đã từng lưu lại qua một chút tin tức có lẽ trò chơi người phát hiện cho nên không muốn thừa thiên mệnh thành đế nhưng là hạ giới đã không có thành đế hoàn cảnh bọn hắn cũng chỉ có thể rời đi còn có loại chuyện này doanh g i a mấy vị lão tổ kinh hãi ông tổ nhà họ doanh bên trong bài danh năm vị trí đầu những người kia cho dù là bọn hắn cũng chưa từng thấy qua đó là cực đoan cổ lão cổ l ã o đến không thể tưởng tượng tồn tại thời gian dần trôi qua cũng không có xuất hiện nữa không sai các ngươi cũng hẳn phải biết tiên đế chỗ tiến về địa phương gọi hồng mông thành giới là vạn giới trung ương tất cả hạch tâm của thế giới hồng nông thánh giới vô cùng rộng rãi sinh linh vô số cường giả đông đảo thậm chí sẽ vượt qua tiên đế tồn tại đó là chúng ta không thể tưởng tượng cảnh giới chúng ta làm các cái thế giới thiên phú người mạnh nhất bạn có cơ hội trùng kích cảnh giới càng cao hơn lại bị cái này thiên mệnh triệt để vây khốn đây cũng là thượng giới sinh linh âm n ư u doanh ra một vị khắc tiên đế nhàn nhạt mở miệng vậy các ngươi loại chuyện này quá mức kinh khủng là trước nay chưa có bí mật là rung động chư thiên vạn giới âm n ư u không thể tưởng tượng người sau lưng mưu đồ lớn bao nhiêu chúng ta ha <cười> ha nói đơn giản một chút một đám người đáng thương thôi một vị khắc doanh gia tiên đế hơi có vẻ cô đơn nói thế nhưng bọn hắn tại sao phải làm thế nào ông tổ nhà họ doanh không hiểu hỏi không biết nghe đồn cùng một kiện hồng mông thanh giới cực kỳ cổ lao sự t ì n h có quan hệ liên lụy cực lớn không thể tưởng tượng g ã y mất người k h á c con đường đi tới cái này không thể tưởng tượng tốt chúng ta đã hao hết thủ đoạn mới từ nơi đó trở về chính là vì từng k i a sinh cơ hiện tại hết thể đều tại kế hoạch ở trong một vị khắc doanh gia tiên đế nhìn lên bầu trời phía trên chậm rãi mở miệng trong mắt hắn có vô tận tinh thần lưu truyện có kinh khủng thế giới sinh d i ệ t vô tận nơi xa bên ngoài hắn ẩn ẩn thấy được một cỗ kim sắc quân đội chính chân đạp hư không hướng về cựu thiên tiên vực mà đến bọn hắn muốn tới vị này doanh gia tiên đế mở miệng nói còn lại mấy vị doanh gia tiên đế cường giả nhao nhao đứng dậy ngẩng đầu nhìn về phía thương cung vậy liên chiến tu sĩ chúng ta thì sợ gì một trận chiến đúng vậy a có lẽ đây là bước vào tiên đế đến nay vui sướng nhất một trận chiến đấu không vì cái gì khác vì sau lương ước vạn sinh linh vì kế hoạch này chết đi vô số đạo bạn vì hiểm hộ i chúng ta về đến cho chúng ta tranh thủ thời gian vô số đồng bạn chư vị từ chiến không lùi từ chiến không lùi không chỉ là doanh gia tiên đế đang nhìn thương cung tất cả cựu thiên tiên vực tiên đế đều nhìn thương cung ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận chiến ý màu vàng ánh sáng không ngừng mở rộng thời gian dần trôi qua bắt đầu ở toàn bộ cựu thiên tiên vực trên không nổi lên sau đó toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh đều có thể nhìn thấy trên bầu trời cái kia từng đạo kim sắc quan g mang quan g mang lưu chuyển ở giữa tại thiên không chỉ là cái kia ngưng tụ thành một đạo kim sắc h o à n kim đại đạo sau đó có vô tận dị tượng tại kim sắc trên đại đạo ngưng tụ p h á t tác tránh lui đạo vẫn lăn lộn thành t i ự u một đầu sáng c h ó i thần hồng ngang qua tại toàn bộ kim sắc trên đại đạo đó là cái gì kim sắc đại đạo cho tới bây giờ chưa thấy qua chẳng lẽ là tiên đế muốn ra đời đúng vậy à truyền thuyết tiên đế sinh ra thời điểm toàn bộ cựu thiên tiên vực đều sẽ hiện ra vô cùng vô tận dị tượng có phải hay không chính là cái này không biết bất quá phải là không có chuyện gì có thể chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy đi từng vị cựu thiên tiên vực sinh linh ngạc nhiên nói ra bọn hắn đã chuẩn bị nên đón mới tiên đế xuất hiện đây chính là vô số kỷ nguyên mới có thể xuất hiện một kiện đại sự ẩm ẩm kinh khủng lôi đỉnh tại hoàng kim trên đại đạo xuất hiện trong nháy mắt hoàng kim đại đạo cuối cùng một đạo vô cùng vĩ ngạn to lớn không gian chi môn chậm rãi hiện hiện sau đó một tôn kim giáp thần đem chậm rãi từ đó đi ra người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới p h e tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương chín trăm linh tám các ngươi thành công trọc giận bản thần đem cuối cùng đã tới kim giáp thần tướng nhìn trước mắt một cái thế giới chậm rãi mở miệng nói ra hắn tử cái thế giới này ở trong cảm nhận được rất nhiều tiên đế khí thức có một ít người thậm chí mình còn tiếp xúc qua thần, thần tướng h ầ n t cựu tiên tiên vực tiên đế nhìn thấy vị này thân ảnh trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị hơi giác r ố i r ố i doanh gia tiên đế sắc mặt khó coi nhìn xem trên trời cao cái kia đạo kim sắc thân ảnh hắn là ai duệ kim thần tướng hồng ngông thánh giới ở trong nổi danh cường già thứ nhất tu vi tại cựu kiếp tiên đế cảnh giới không nghĩ tới sẽ là hắn tự mình xuất thủ cái này phiền t o á i cựu kiếp tiên đế không sai đến tiên đế cảnh giới muốn lại đề thăng thực lực của mình liền phải không ngừng lĩnh ngộ được thiên địa đại đạo thành cựu tiên đế trong nháy mắt đó ngươi sẽ lĩnh ngộ được một loại đại đạo một phần mười sau đó mỗi tăng thêm một tầng liền sẽ đã trải qua một lần đại đạo chi tiết kiếp. kiếp nạn qua đi thực lực liền sẽ tăng lên một cái cấp bậc liền kiện nạn này về sau liền sẽ lĩnh ngộ ra một điểm hoàn chỉnh đại đạo đó chính là cựu kiếp tiên đế tiên đế cảnh giới làm loại người mạnh nhất tiên đế phía trên đâu doanh gia mười tám tổ tò mò hỏi doanh gia tiên đế khẽ lắc đầu nói ra loại kia tồn tại không phải tại hồng mông thánh giới danh s ư ơ n g thiên tôn căn bản không phải ta nhóm có thể hiểu được tồn tại thiên tôn doanh gia mấy vị lão tổ nghe nói đều cảm giác được tê cả ra đầu tựa hồ biết s ư n g hô thế này liền đã bị tồn tại cường đại để mắt tới không cần quan tâm nhiều chúng ta liên thủ một vị cựu kiếp tiên đế không phải là không có cơ hội dù sao không mấy năm trôi qua chúng ta cũng không phải là không có chút nào tiến bộ thần tướng hờ hững nhìn trước mắt thế giới phía sau hắn từng t ô n kim giáp tướng sĩ ra hiện ở phía sau hắn lạng lặng đứng n g n g chờ thần tướng động thủ mệnh lệnh duệ kim thần tướng lại gặp mặt doanh gia một vị tiên đế lao tổ lách mình đi vào chư vị thần tướng trước mặt mở miệng nói ra tựa hồ bọn hắn vốn là nhận biết ha ha nghĩ đến ngươi cũng biết bản t h ầ n đem ý đồ đến các ngươi nếu là cùng bản t h ầ n đem cùng một chỗ trở về thiên tôn hứa hẹn tha các ngươi một mạng kim giáp thần tướng tự a hồ n ắ m chắc thắng lợi trong tay cũng không có trực tiếp đ ộ n g thủ thần tướng chuyện này chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi doanh gia vị l a o tổ này thản nhiên nói tiếng nói của hắn vừa rơi xuống bên cạnh hắn trong nháy mắt xuất hiện một vị lại một vị cựu thiên tiên vực tiên đế c ờ giả ha ha xem ra nhiều lời vô ích thật sự là đáng tiếc thần tướng nói xong trong tay kim sắc quan g mang hiện lên một thanh tản r a vô tận sát ý kinh khủng trường kích ra hiện ở trong tay của hắn khi tất cả người cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu có kinh khủng đạo tắc ở trên người hắn quanh quần lấy ha ha đã sớm nghe nói duệ kim thần tướng chiến lược vô song là thiền tôn g i ớ i trướng năm đại thần tướng đứng đầu hôm nay chính tốt kiến thức lãnh giáo một chút doanh gia vị này lão tiên đế nói xong đồng dạng đưa tay trong hư không cầm một thanh bảo kiếm khiêu chiến bản thần e m thật là muốn chết một tên cũng không để lại thần tướng nói xong vung tay lên phía sau hắn kim giáp quân đoàn trong nháy mắt gào thét mà ra khí tức kinh khủng quét sạch toàn bộ cựu thiên tiên vực tại cựu thiên tiên vực đông đảo tiên đế sau lưng đồng dạng đứng sừng sững lấy từng đạo kinh khủng thân ảnh đó là cựu thiên tiên vực rất nhiều tiên vương cường giả cao tới ngàn người cơ h ộ i trong cùng một lúc xuất hiện tại toàn bộ cựu thiên tiên vực trên không mỗi người trên tay đều n ắ m có một thanh trận kỳ ngàn thanh trận kỳ tại cựu thiên tiên vực các nơi trong nháy mắt rơi xuống sau đó toàn bộ cựu thiên tiên vực không mấy địa phương n h o nhao dâng lên ánh sáng mỗi một tia sáng phía dưới đều nằm chắc tên tiên những n à y ánh sáng cùng trận kỳ ở giữa tương hỗ tương ứng tại toàn bộ cựu thiên tiên vực phía trên bố tiếp theo một đạo kinh khủng trận pháp đem chọn cái cựu thiên tiên vực bao phủ ở bên trong từng tôn chiến sĩ giáp vàng đi tới cựu thiên tiên vực phía trên trực tiếp đ ộ n g thủ kinh khủng công kích không ngừng phát ra trong nháy mắt rơi xuống toàn bộ trận pháp phía trên vô cùng cường đại trận pháp đem lần này công kích lực đạo phân tán trải phàn lờ dê đến tất cả mọi người trên thân sau đó một lần ngăn trở những công kích này duệ kim thần tướng cầm trong tay trường kích nhìn xem một màn này sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hắn hơn trăm vị tiên đế hơi hơi cười l ấ nói ra không sa b ấ thần, vừa vừa thần, thần trên thân kiếm kim giáp trong nháy mắt phát sáng trợ giúp thần tướng ngăn trở một kiếm này đồng thời thần tướng kinh ngạc mở miệng nói không nghĩ tới tu vi của ngươi so mời báo lên còn cao hơn một chút bất quá vâng doanh gia vị này tiên đế dơ kiếm ngăn cản trong nháy mắt bảo kiếm trong tay liền đã xuất hiện với rách hãn tự thân cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài động thủ chung quanh hơn trăm vị tiên đế đồng thời xuất thủ trong nháy mắt đi vào thần tướng chung quanh đem hắn vây quanh ở trong đó sau đó mỗi người đều phóng xuất ra mình vô lượng tiên đế khí tức trong nháy mắt hướng thần tướng đánh ra một đạo quan g mang quan g mang hóa thành một sợi dây thừng muốn đem thần tướng cầm cố lại ha ha muốn vây khốn bản thần tướng suy nghĩ nhiều quá nhìn xem trên thân thể ra rất nhiều vô số pháp lực dây thừng duệ kim thần tướng gầm thét một thân hắn quanh thân t ì n h l í n h xuất hiện một đạo vô cùng sắc bén kim thuộc tính đại đạo khí t ứ c kinh khủng đại đạo chi lực giải thưởng lợi hại nhất đao hung hăng chém xuống tại cuốn về chung quanh hắn pháp lực dây thừng phía trên trong nháy mắt chung quanh dây thừng trong nháy mắt bị pháy vô cùng kinh khủng pháp lực ra chỉ lấy một cỗ hoàn chỉnh đại đạo khí tước hướng về phía trước đâm thẳng tốc độ của hắn nhanh đến mức cực h ạ n vô cùng cường đại trưởng kích lập tức liền đâm xuyên qua trước mắt coi là đến từ chín đại vương triều tiên đế thân thể ngay tại hắn muốn rút ra chính mình trường kích lại lần nữa xuất thủ thời điểm vị này bị xuyên thủng thân thể tiên đế nhét miệng cười một tiếng ngay tại duệ kim thần tướng cảm giác được có cái gì không đúng trong nháy mắt vị này tiên đế đế nhục thân đột nhiên nổ tung lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liên lụy chung quanh vô số thế giới may mà nơi này thuộc về vực ngoại không gian khoảng cách cựu thiên tiên vực xa x bằng không coi là tiên đế cường giả đế tự buộc sao mà kinh khủng toàn bộ cựu thiên tiên vực đều muốn thu được ảnh hưởng t r u n g quanh tiên đế cường giả tự hồ biết đây hết thể đế đã sớm lui lại đến chỗ rất xa nhìn trước mắt tự buộc tiên đế ánh mắt bên trong dần hiện ra t ừ n g tia là kiên quyết kinh khủng đế tự buộc để cái tia duệ kim tiên đế không dám tưởng tượng hắn mình đã bị cực đại đế chủng kích lực lượng cường đại trực tiếp để trên người hắn kim giáp sinh ra v ế t rách tốt rất tốt các ngươi thành công c h ọ c giận bản thân em người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu o o chương 909, c h â u chấu đa xe k i ế n càng lay cây khí tức kinh khủng từ duệ kim thần tướng trên thân bạo phát đi ra trực tiếp lấy đại đạo c h i lực đem c h u n g quanh thời không ngưng kết sau đó duệ kim thần tướng trong nháy mắt xuất thủ kinh khủng trường kích đã mang theo vô tận kim chi đại đạo đột nhiên ném úm ra vê anh doanh gia vị kia tiên đế trong nháy mắt xuất thủ lấy vô thượng kiếm pháp phá vỡ chung quanh giam cầm thời không sau đó chặn lại một chiêu này ha ha ngươi thật sự cho rằng chỉ là lục kiếp tiên đế liền có thể ngăn cản bản thân đem đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính duệ kim thần tướng nói xong trong tay trường kích đột nhiên phát sáng một cỗ vô cùng hùng vĩ khí tức khủng bố ở trên người hắn ngưng tụ sau đó thân thể của hắn đột nhiên hướng về phía trước trong tay trường kích trực tiếp đâm ra lực lượng kinh khủng phá vỡ hết thảy hung hăng hướng về doanh gia vị này tiên đế mà đến đại đạo lực lượng kết trận chư vị tiên đế nói xong trong nháy mắt thi triển pháp lực đem lẫn nhau tương liên thành một cái chính thể hóa thành một đạo kinh khủng vô địch trận pháp nên tiếp duệ kim thần tướng một chiêu này vê anh phúc đông đảo tiên đế cùng nhau lui lại thậm chí có mấy vị tu vi hơi thấp miệng bên trong có máu tươi tràn ra sâu kiến lại nhiều cũng là sâu kiến còn muốn lật trời không thành duệ kim thần tướng lạnh lùng nói ra trong tay hắn trường kích quần vũ ở giữa có so sánh với một kích càng khủng bố hơn đại đạo c h i lực đang ngưng tụ kinh khủng kim chi đại đạo đem hết thể chung quanh đều hóa thành kim hoàng c h i s á c thậm chí là thời gian cùng không gian đều đã bị n h u n dần toàn bộ thiên địa hoàn toàn hóa thành duệ kim thần tướng đại đạo lĩnh vực Duệ kim thần tướng nói xong trong tay trường kích hung h ă n g hướng về phía trước đâm một cái một nhát này giống như là phát ra tới một đạo tín hiệu doanh gia vị này tiên đế chung quanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kim sắc trường kích khí tức kinh khủng để hắn kinh hãi chủ tiên kiếm trận doanh gia tiên đế cường giả nói xong t h i t r i ể n ra vô thượng kiếm pháp từng đạo kiếm khí tại bên cạnh hắn ngưng tụ hóa thành vô tận kiếm trận hướng về tứ phương mà đi muốn ngăn trở chung quanh kim sắc trường kích ha ha châu, châu đá xe kiến cảng lấy cây thụy kim thần tướng nói xong lại lần nữa ra tay tốc độ của hắn quá nhanh t r u n g quanh cái khác tiên đế trực tiếp bị hắn không nhìn trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở vị này doanh gia tiên đế bên cạnh sau đó đưa tay xuất kích kinh khủng đại đạo lực lượng mang theo vô tận pháp lực đem t r u n g quanh đế hết thảy đều hoàng kim hóa thẳng đến vị này doanh gia tiên vương cũng là như thế giải quyết duệ kim thần tướng tự tin xoay người nhìn về phía t r u n g quanh chuẩn bị chọn lựa kế tiếp đối thủ nhưng là sau lưng một mảnh kim sắc ở trong đột nhiên sáng lên một vòng màu trắng thần tướng ngươi quá tự tin một thanh âm từ duệ kim thần tướng sau lưng chuyển đến sau mực khắc bạch s á c quang mang trong nháy mắt khuyết t á n tránh thoát chung quanh kim sắt sau đó hóa thành một đạo lợi hại nhất kế i quang hung hăng chém tới duệ kim thần tướng đưa tay ngăn t r ở cái này một đạo kế i quang sau đó chân đập mạnh thân hình đột nhiên hướng về phía trước mà đi đồng thời trong tay trường kích đã đâm ra phúc một đạo tản r a vô tận thần mang máu tươi báo tố ra duệ thần thần kim tắm thần quang từng bước một từ đằng xa đi tới nhìn xem đã hấp hối doanh gia tiên đế nhàn nhạt, nhạt nói ra tự tin nguyên t ử thực lực thần tướng nói xong tả hữu không ngừng xuất thủ đem mặt khác tiên đế công kích từng cái ngăn tại thân thể của hắn bên ngoài không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì ha ha có đúng không thần tướng để cho ta tới thử một chút thực lực của ngươi một thanh âm từ tại chỗ rất xa chuyển đến duệ kim thần tướng đột nhiên quay đầu một đạo vô tận tử khí đã vọt tới trước mắt của hắn p h ú duệ kim thần tướng thân thể không ngừng lui lại đồng thời trước mắt của hắn xuất hiện một cái sinh linh đây là một cái toàn thân bọc lấy rách dưới vải sinh linh toàn thân tản ra vô tận tử khí t ă n g đế các ngươi cũng muốn n h ú n một tay ha ha vạn cổ táng thổ đã sớm cùng cựu thiên tiên vực chung cùng tiến lùi hôm nay đã tội vị này táng đế cường giả nói xong trực tiếp vung tay lên khí tức kinh khủng bao phủ ở xung quanh hắn vô lượng t ử khí tại thân thể của hắn cái k i a trung quốc đâu nương tụ sau đó hóa thành một đạo hát sắc quang mang ra hiện trên tay hắn sau một khắc trong nháy mắt hướng về duệ kim thần tướng mà đi ha ha có chút ý tứ bản thân đem hôm nay vừa vặn một m ẹ hốt gọn thụy kim thần tướng nói xong trong thân thể hào quan g tỏa sáng đồng thời trong tay sắc bén chi khí tăng v ọ t tựa hồ có thể phá vỡ hết thể trở ngại hai đạo khí tức đụng nhau trong nháy mắt một bên một vị tiên đế thế mà không biết khi nào đi tới duệ kim thần tướng sau lưng một đạo đen kịt trùy thủ hung hăng đâm về thần tướng cổ trùy thủ còn chưa rơi xuống thần tướng trên cổ đã xuất hiện một đạo màu vàng ánh sáng nháy mắt sau đó trùy thủ liền đã không cách nào tiến thêm vị này không nói võ đức đánh lén tiên đế không có chút nào do dự trực tiếp tại duệ kim thần tướng bên người tự buộc ba động khủng bố truyền khắp chư thiên vạn giới để vô số sinh linh rung động lại có một vị tiên đế cường giả bỏ mình trời ạ bọn hắn đến cùng tại cùng người nào giáo thủ đại cấp tới mọi người đều muốn bị thanh toán ai cũng trốn không thoát tiên đế đều phải bỏ mạng các ngươi cho là chúng ta còn có cơ hội không vô số sinh linh đã nhận ra đây hết thể về sau đều cảm thấy tuyệt vọng thiên vị tiên vương vô số trần tiên nhân tiên hợp thành một đạo đại trận bao phủ toàn bộ cựu thiên tiên vực đồng thời còn có các thế lực lớn hơn mười vị chuẩn đế cường giả rời đi tiên vực xuất thủ cùng vàng quân kim đoàn cường giả chiến đến cùng một chỗ p h ò n g ngừa bọn hắn toàn lực đối đại trận xuất thủ cường đại tự bộc để duệ kim tiên đế tức giận sau lưng của hắn bị thương nhưng là ngược lại kích phát ra hắn chiến ý ha ha không nghĩ tới thế mà để bản thân đem đổ máu các ngươi chịu chết đi thần tướng nói xong thân thể của hắn thế mà đột nhiên phát sáng sau đó cả người hóa thành màu vàng nóng khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa sau đó đi vào màu vàng ánh sáng không ngừng lấp lóe chung quanh tiên đế cũng đồng thời xuất thủ phối hợp táng đế muốn muốn ngăn cản hắn nhưng là vẫn không có tác dụng một vị tiên đế trực tiếp bị duệ kim tiên đế một chiêu xuyên thủng lồng ngực trong nháy mắt đã mất đi chiến l ự c cường đại đại đạo lực lượng cũng tại lúc này bày ra thực lực tuyệt đối cho dù là tiên đế cũng vô pháp rất nhanh khống chế lại thương thế phản mà là tiếp tục mở rộng vị này tiên đế thì sắc mặt kiên quyết vọt đến thần tướng trước mặt đột nhiên tự buộc lại là ba động k h n g bố đem chung quanh vô số thế giới đánh nắp ấy mặc kệ là có sinh linh vẫn là không có sinh linh đều là như thế thần tướng kim sắc thân ảnh một có nhận đến nhiều thiếu ảnh hưởng sau đó lại lần nữa ra tay hướng về cái khác tiên đế mà đi hắn muốn đem đám người này toàn bộ giết sạch hắn nắm giữ một đầu toàn bộ đại đạo đại đạo chi thể khó thương làm sao bây giờ t ă n g đế nhìn về phía nơi xa đang tại chữa thương doanh gia tiên đế hắn biết doanh gia tiên đế còn có hậu thủ đại đạo chi thể khó thương cái kia thử một chút cái này doanh gia vị này tiên đế đột nhiên mở hai mắt ra sau đó vây tay một cái đột nhiên từ không gian của mình thế giới ở trong ném ra hai đạo nhân ảnh cái này hai đạo nhân ảnh tốc độ tốc độ tăng tốc trực tiếp đụng phải duệ kim thần tướng trên thân sau đó trực tiếp nổ tung hai vị tiên vương cảnh giới đỉnh cao cường giả nổ tung trong nháy mắt trên người của hai người xuất hiện một đạo quỷ dị sương mù màu đen trong nháy mắt ăn mòn tiến duệ kim thần tướng đại đạo thần thể ở trong chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao t à n xây dựng thế lực chương chín trăm m ư ơ i đối kháng thần tướng kế hoạch quỷ dị sương mù màu đen trong nháy mắt tiến vào duệ kim thần tướng trong thân thể Duệ kim thần tướng sắc mặt đột nhiên biến đổi trực tiếp để mắt tới doanh gia vị này tiên đế sau đó hung hăng nói ra không rõ sinh linh thần tướng cựu thiên tiên vực đã bị không rõ sinh linh ăn mòn vừa vặn thỉnh thần sẽ ra tay giúp chúng ta triệt để khử trừ không rõ sinh linh phiền phức cấu kết không rõ sinh linh muốn chết duệ kim thần tướng nhưng không có nghe doanh gia vị này tiên đế lý do thoái thác kinh khủng đại đạo chi lực đem trong thân thể không rõ chi lực gáp chế về sau lại lần nữa ra tay bên cạnh hắn có vô cùng vô tận kim sắc quan mang khí tức kinh khủng rung động chư thiên lịch chuyển nhân quả thời không trong nháy mắt đi tới một vị cựu thiên tiên vực tiên đế trước mặt trực tiếp xuất thủ đem đối phương đánh bay ra ngoài、Phốc. kinh khủng huyết dịch tại nhỏ xuống vị này tiên đế căn bản không phải đối thủ thân hình bay rớt ra ngoài đồng thời miệng bên trong không ngừng tràn ra máu tươi ha ha không rõ chi lực cũng không có đơn giản như vậy liền xem như tiên đế cũng không thể dễ dàng như thế tiêu trừ bọn hắn nơi sâu xa trong vũ trụ một đám người áo đen nhìn xem trận này kinh tiên động địa chiến đấu thản n h i n nói chúng ta muốn không nên động thủ không đội thiên tôn thủ hạ thần sẽ có được hoàn trình đại đạo không phải dễ dàng đối phó như vậy huống hồ chỉ sợ còn có cao thủ chưa từng xuất hiện đâu chúng ta lần này muốn triệt để khống chế cái này một phương đại giới cầm đầu một vị người háo đen thản nhiên nói thần tướng một k í c h đem một vị tiên đế đánh lui đồng thời trên thân khí tức càng ngày càng cường đại không chỉ là cựu thiên tiên vực chính là chung quanh thế giới khác vô số cường giả thậm chí là giới hải bên trong vô số cường giả đều cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực có cường giả tuyệt thế ở chỗ này c h é m giết khí tức kinh khủng không thể tưởng tượng lực lượng thật kinh khủng chúng ta như thế nào dựa theo trước đó đã nói xong làm ngăn trở thần tướng chưa hẳn không có cơ hội vũ trụ tối tăm bên trong một cái khác bẩy sinh linh nhận dấu khí tức của mình lẳng lặng nhìn muốn ra giữa hư không không ngừng đại chiến tăng đế thi triển vô thượng thủ đoạn triệu hồi ra vô cùng vô tận tử linh muốn tạm thời ngăn chặn thần tướng nhưng lại bị thần tướng một cái quét ngang trực tiếp đánh tan l i ê n chút bản lanh này vậy ngươi có thể đi chết thần tướng nói xong đi tới tăng đế bên người trong tay trường kích trực tiếp quét ngang kinh khủng trường kích mang theo sáng trói sắc bén đại đạo khí tức trực tiếp đem tăng đế đánh bay ra ngoài cái kia dễ bạn không là bình thường tiên đế có thể ngăn cản tăng đế thân thể bay rớt ra ngoài trong nháy mắt thần tướng thân hình cũng trong nháy mắt đuổi theo tốc độ của hắn thậm chí so bay ra táng đế còn nhanh đã sớm sớm đi tới táng đế thân hình thể chất khu vực lại lần nữa ra tay lực lượng kinh khủng hung hăng rơi xuống táng đế chiến thân vê anh thời không vỡ vụn quy tắc yêu linh đây là không thể tưởng tượng công kích cứ như vậy rơi xuống táng đế chiến thân cách đó không xa một chút h i ề n đệ nhìn xem một màn này không khỏi ở trong lòng s u ấ t ruột thần tướng tu vi quá cường đại liền tính là bình thường tiên đế tự buộc cũng khó có thể làm bị thương hắn ha ha cuối cùng vẫn là ta càng hơn một bậc táng đúng ế tiếng. nhìn xem sớm một bước đi vào mình thân hình chỗ ở khu thần tướng đau thương cười một tiếng. Duệ kim thần tướng trong nháy mắt kích phát ra mình đại đạo chi thể, nên đón hắn là một đạo vô cùng kinh khủng chỗ khu kích phát chi thể, xem sớm một một kim mắt một bước bộ. tự cười đi đau đại đạo đạo đ vào vô là ở Duệ ra là điên nhìn xem trên người mình đã vỡ vụn kim sắt chiến giáp duệ kim thần tướng sắc mặt khó coi vị này táng đế đã là thất kiếp cảnh giới bằng không cũng sẽ không cùng hắn chiến đấu lâu như vậy thất kiếp tiên đế tự buộc liền xem như hắn cũng ngăn không được dưới mắt kim giáp vỡ vụn trong thân thể cũng thụ không rõ thương thế ha ha thần tướng không cần lo lắng táng sĩ đã sớm chết qua một lần lần này chỉ là tự buộc tu vi về sau còn có cơ hội đang luyện trở về thần tướng vẫn là quan tâm một cái chính người a doanh gia vị này trên tay lục kiếp tiên đế đếm lấy v ớ i tay một cái chung quanh hơn trăm vị tiên đế đem duệ kim thần tướng vây vào giữa kinh khủng trận pháp trong nháy mắt vận chuyển trăm người chi lực gần như hợp nhất sau đó từng đạo kinh khủng kiếm khi tại duệ kim thần tướng chung quanh xuất hiện không ngừng hướng phía hắn chém tới đáng giận thần tướng gặp được phiên thoái chúng ta lập tức xuất thủ kim giáp quân đoàn bên trong hơn mười vị tiên đế cấp bậc cường giả muốn muốn xuất thủ đem thần tướng chung quanh trận pháp phá đi nhưng là còn không chờ bọn họ xuất thủ thời điểm trước mặt của bọn hắn lại xuất hiện mặt khác một đám người mỗi một vị đều tản ra vô tận khí tức cường đại thình lình lại là một đám tiên đế cường giả các ngươi là người phương nào vạn giới thánh vực chuyên tới để lĩnh giáo chư vị thủ đoạn vạn giới thánh vực dị vực tiên đế chơi ạ không thể tưởng tượng nổi bọn hắn vì sao lại xuất thủ dị vực hơn mười vị tiên đế trong nháy mắt cùng thần tướng dưới trướng hơn mười vị tiên đế chiến ở cùng nhau t h â n e m thấy cảnh này sắc mặt có chút khó coi hắn một bên ngăn cản t r u n g quanh kiếm khí một bên nhìn về phía cầm đầu vị này doanh gia tiên đế mở miệng nói xem ra các ngươi vì ngăn trở ta phí vô số thủ đoạn bản thân đem càng là tò mò cái này cựu thiên tiên vực bên trong có đồ vật gì là các ngươi liệu mạng muốn bảo vệ duệ kim thần tướng nói xong doanh gia tiên đế sắc mặt hơi đổi một chút sau đó lại khôi phục bình thường mang theo ý cười nói ra thần tướng vẫn là trước giải quyết dưới mắt khốn cảnh a nói xong hắn vung tay lên chung quanh tiên đế trong nháy mắt toàn lực xuất thủ so trước đó càng khủng bố hơn kiếm khí trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng chém tới ha, ha. thật sự cho rằng chỉ là một đạo trận pháp liền có thể vây khốn bản thân em chính là thụ thương cũng không phải là các ngươi những này sâu kiến có thể ngăn cản thần tướng nói xong trên thân thể của hắn trong nháy mắt phóng xuất ra vô tận đại đạo khí tức sau đó có một đạo trước đó chưa từng có khí tức khủng bố phát ra trong nháy mắt pháp lực của hắn tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi thần tướng cầm trong tay kim sắc trường kích quét ngang ra ngoài một đạo kinh khủng đến không thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt bộc phát đem chung quanh tiên đế tạo thành trận pháp ngăn tại pháp lực của hắn phạm vi bên ngoài sau đó hắn thu kích tại sao lưng lại lần nữa đột nhiên đâm ra kinh khủng trường kích chi trong nháy mắt b ộ c phát ra một đạo màu vàng ánh sáng hào quang rực rỡ đến khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt đem chư vị tiên đế bày ra trận pháp xé rách sau đó một đạo kim sắc thân ảnh đột nhiên mà ra tốc độ nhanh đến mức cực hạn cái này đạo kim sắc thân ảnh rốt cuộc không để ý tới sau l ư n g chư vị tiên đế mà là trực tiếp quay đầu hướng phía cựu thiên tiên vực mà đi chư vị vương giả bày ra trận pháp cản một cái tiên vương cảnh giới người còn có chút tác dụng nhưng là đối mặt loại này cường giả căn bản không có bất kỳ tác dụng duệ kim thần tướng thân hình trong nháy mắt tiến nhập cựu thiên tiên vực thế giới bích trướng bên trong duệ kim thần tướng. xin đợi đã lâu còn không đợi duệ kim thần tướng thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt một thanh âm từ đằng xa chuyển đến một lần trước thiếu hai đạo nhân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn nhất là thiếu niên kia mắt sinh sông đồng một thân khí tức mặc dù thấp nhưng là duệ kim thần tướng đối mặt hắn lại có một loại đối mặt toàn bộ cựu thiên tiên vực cảm giác cảm giác được chung quanh kinh khủng thiên địa áp chế cùng phía sau hơn trăm vị tiên đế n h a u n h a u đứng thẳng duệ kim thần tướng không khỏi bật cười xem ra đem bản thần đem đưa vào đến mới là mục đích của các ngươi thần tướng pháp lực rộng rãi không ta trợ toàn bộ thế giới lực lượng chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ a doanh nhất đứng bên người doanh gia tiên đế lao tổ vừa cười vừa nói đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình chương chín trăm mười một một vị khác thần tướng các ngươi đều là là tiên đế tu vi hẳn phải biết vi phạm thiên tôn hạ tràng hiện tại cùng bản thần đem trở về có lẽ còn có cơ hội sống sót thần tướng cảm thụ được giữa thiên địa huy áp trực tiếp vận khởi trên người đại đạo chi lực cường chống lại sau đó nhàn nhạt đối lên trước mắt doanh gia tiên đế nói ra ha ha từ vô số kỷ nguyên trước đó bắt đầu chúng ta liền không nghĩ tới quay đầu thiên tôn cao, cao tại thượng làm sao biết chúng ta tiểu nhân vật thống khổ bất quá bây giờ thiền tôn tựa hồ cũng có phiền thoại a doanh nhất bên người vị này doanh gia tiên đế mở miệng cười nói hai câu nói xuống tới t r u n g quanh hơn trăm vị tiên đế đã nhao nhao đứng ở riêng phần mình vị trí tất cả tiên đế toàn đều cầm trong tay đế binh toàn lực thi triển pháp lực của mình mượn nhờ doanh nhất ở một bên phụ trợ thiên địa chi lực đem một đạo kinh khủng đại trận bao phụ tại r u ệ kim thần tướng trên thân doanh nhất bên người vị kia doanh gia tiên đế cũng từng bước một đi ra phía trước mỗi đi một bước tu vi của hắn liền tăng lên một tầng thẳng đến bắt kiếp tiên đế tình trạng mới ngừng lại được bắt kiếp tiên đế, ha ha vô số năm rốt cục có thể buông ra hết thẻ tất cả cùng thần tướng đánh một trận ha ha không nghĩ tới bản thần đem t r i n h phạt vô số kỷ nguyên hôm nay thế mà ở chỗ này ăn phải cái lô vốn bất quá các ngươi thật sự cho rằng có thể bắt được bản thần đem ha ha thần tướng đã thụ thương trong cơ thể còn muốn áp chế không rõ chi lực chúng ta có ngày trợ lực còn chiếm theo nhân số ưu thế cũng không phải là không có cơ hội doanh gia bắt kiếp tiên đế nói xong trong tay đã xuất hiện một thanh kinh khủng bảo kiếm bảo trên thân kiếm ẩn ẩn có một đạo cực đoan cường đại đại đạo khí tức hiện hiện đại đạo cấp bậ bảo kiếm tứ h ầ đại kiếm quyết duệ kim thần tướng có chút không thể tin được cảnh tượng trước mắt cái này một vị doanh gia tiên đế cường giả thế mà đồng thời thi triển ra hồng mông thánh giới ở trong bốn đại kiếm quyết hôm nay lấy tứ đại kiếm quyết thỉnh thần đem lưu lại doanh gia tiên đế nói xong k i ế một q u y bên doanh nhất càng là mượn nhờ thiên mệnh lực lượng cầu thông toàn bộ cựu thiên tiên vượt gáp chế thần tướng đại đạo lực lượng để hắn không cách nào phát huy ra toàn lực vô số đạo kinh khủng công kích tại tứ đại kiếm khí lôi cuốn hạ hung hăng rơi xuống thụy kim thần tướng trên thân thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trên giới phóng xuất ra vô tận quan mang đại đạo khí tức đang không ngừng tràn ngập muốn giúp hắn ngăn trở càng nhiều công kích nhưng là giữa thiên địa áp chế để thực lực của hắn nhận lấy ảnh hưởng rất lớn thậm chí ngay cả xuyên toa không gian đều làm không được chỉ có thể ngạnh kháng đông đảo công kích rơi xuống trên người mình vô tận thần quang cùng thủ đoạn chặn lại tuyệt đại bộ phận công kích đi không thể ở trong tứ đại kiếm quyết tổn thương bốn đạo vết thương sâu tới x ư ơ n g rơi xuống thần tướng trên thân tản ra kim quang l óng ánh máu tươi không ngừng từ trên vết thương nhỏ xuống phía giới không thiếu tiểu thế giới càng là trực tiếp bị huyết dịch ở trong khí tức đánh nát ấy ha ha. không nghĩ tới ngươi thế mà có thể tập hợp đủ tứ đại kiếm quyết thần tướng nói xong trong tay kim sắc trường kích không ngừng quơ t ừ n g đạo to lớn quang ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện hướng về chung quanh tiên đế tiến lên muốn phá hư bọn hắn trận pháp sau đó lại một chỉ điểm ra ngưng tụ vô thượng kim chi đại đạo trực chỉ doanh nhất mi tâm mà đi duệ kim thần tướng lại làm sao không biết trước mắt thiếu niên này nắm trong tay cái thế giới này thiên mệnh khí t ứ c có thể ở mức độ rất lớn ảnh hư một tiếng trực tiếp một kiếm đem thần tướng điểm ra quang mang chém xuống sau đó lại lần nữa ra tay kinh khủng thần thông không ngừng ở phía sau hắn ngưng tụ hướng về thần tướng gào thét mà đi bắt kiếp tiên đế khoảng cách cựu kiếp tiên đế chỉ thiếu chút nữa phía trên tranh lệnh kỳ thật cũng không có quá lớn lại thêm duệ kim thần tướng bị thiên địa chi lực gáp chế không cách nào hoàn chỉnh sử dụng hắn nắm giữ đại đạo đã trên tay thân thể có chút nhịn không được ông tổ nhà họ doanh công kích đáng giận duệ kim thần tướng giống giận t r u n g quanh đạo tắc đang điên cồn g run rẩy tựa h ồ n ê n đón một cái vô thượng tồn tại nếu không phải doanh nhất sử dụng thiên mệnh lực lượng ổn định toàn bộ vũ trụ cái này một mạng lớn thời không đã sớm triệt để vỡ đ ừ dám n g căn i đảng cùng bản thân gần chiến thật sự là không biết sống chết thần tướng nói xong quanh thân pháp lực vận chuyển ở giữa trong nháy mắt hình thành một đạo hoàn toàn mới kim sắc cáo giáp mặc dù so vừa rồi càng thêm hùng tráng nhưng rõ ràng nhất lực phòng ngự không đủ khả năng hai người một người rút kiếm một người cầm trương kích cứ như vậy trong hư không đại chiến đến cùng một chỗ tại trận pháp cùng thiên địa chi lực cộng đồng áp chế giới duệ kim thần tướng thực lực thậm chí không phát huy ra một nửa nhưng là tế tự như thế vẫn như cũ có thể đẻ ép doanh gia láo tổ đánh hai người thi triển các loại thủ đoạn đấu thiên hôn địa ám đồng thời hơn trăm vị tiên đế thi triển ra một đạo hợp kích chỉ số trong nháy mắt xuyên thủng duệ kim thần tướng cánh tay đột nhiên thu vào công kích duệ kim thần tướng thân hình dừng lại đồng thời lại bị ông tổ nhà họ doanh một kiếm trên ngực hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái vết thương thật lớn kinh khủng kiếm khi không ngừng phá hư thân thể của hắn thật sự là hào thủ đoạn thần tướng đứng não nghễ vào hư không bên trong nhìn xem doanh gia vị này tiên đế mình mặc dù có chút khinh địch nhưng là không nghĩ tới đối phương một vòng bộ một vòng từ từ đem mình dẫn vào dạng này tuyệt cảnh ha ha may mắn thôi thần tướng lại tiếp ta một chiêu doanh gia vị này tiên đế nói xong bốn loại kiếm quyết đồng thời thi triển sau đó đem bốn loại kiếm quyết sinh ra kiếm khí toàn đều dung nhập trong tay mình bảo kiếm bên trong trong nháy mắt bảo trên thân kiếm tản ra một cỗ trí mạng khí tức duệ kim thần tướng cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau ánh mắt đột nhiên co g ụ c lại một kiếm này mình tại trạng thái đỉnh phong hạ mình có thể đ ó lấy nhưng là hiện tại tình huống này kinh khủng dù cho tiếp nhận cũng sẽ trực tiếp trọng thương đã mất đi chiến l ự c đến lúc đó chỉ sợ thật phải ở lại chỗ này nhìn xem dung hợp bốn đạo kinh khủng kiếm khí bảo kiếm hướng về mình c h ạ m tới duệ kim thần tướng cũng không tiếp tục lắp trực tiếp đối một bên hư không hô to còn không xuất thủ ha ha ha đường đường duệ kim thần tướng thế mà bị một bẫy kiến hôi b ư ớ c đến loại trình độ này ngược lại để bản tọa mở rộng tầm mắt theo một, đạo chung bạc âm thanh văng lên, một cỗ hỏa diễm trống rông xuất hiện tại duệ kim thần tướng trước mặt giút hắn chặn lại cái kia một đạo màu bạc trắng bảo kiếm đồng thời giữa hư không một vị tóc đỏ áo đỏ thiếu nữ chậm rãi đi ra chuyện siêu giải trí không vô nao trăng b ư ớ c chúng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ t i ể u t r ù n g hầu nhi t i ể u t i ể u cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh mệnh cổ huyết n h á c cổ phệ hôn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương 912, phất tay phá địch thiếu nữ xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh đều vào thời khắc ấy cảm thấy chung q u n h thiên địa nhiệt độ tăng lên tựa hồ từ bên cạnh mình tới một đạo ấm áp hỏa lô Dực. Xí Diễm Thần Tướng. danh o gia tiên đế lao tổ nhìn thấy cái này một bóng người kinh hãi nói ra xí diễm thần tướng uy danh thậm chí so duệ kim thần tướng còn cao hơn một chút nghe đồn một thân tâm ngoan thủ lạc hung tàn vô cùng ưa thích đem sinh linh tươi sống thiêu đốt mà chết ha ha ha không nghĩ tới cái này cần c ư i hạ giới thế mà còn có sinh linh biết bản tọa danh hảo n g ư ờ i lão nhân này không sai đợi lát nữa lưu ngươi một cái toàn t h ờ i thiếu nữ áo đỏ vừa cười vừa nói sau đó nhìn về phía chung quanh hơn trăm vị tiên đế lại khẽ lắc đầu nói ra chút chuyện nhỏ này đều không giải quyết được thiên đ i ệ chi lực rất cường đại phương thế giới này không đơn giản ta bị áp chế Duệ kim thần tướng giờ phút này đi vào hắn thân vừa thản nhiên nói thiên địa c h i lực chỉ là sâu kiến vọng dám t a n t h i ế m sĩ diễm thần tướng nói xong một đôi con mắt màu đỏ tập trung vào ông tổ nhà họ doanh sau lưng cái kia một bộ áo trắng sau đó khoe miệng mỉm cười tốt một cái thiếu niên t u ấ n tú đang tiếc lập tức liền muốn bị bản tọa nướng thành một đoàn thầy khô doanh nhất sự tình có biến đợi lát nữa tìm đúng thời cơ lập tức đi ông tổ nhà họ doanh cho doanh nhất truyền âm đồng thời trong tay nắm chặt bảo kiếm kinh khủng tứ đại kiếm quyết đồng thời thi triển kinh khủng kiếm khí không ngừng ở trên người hắn ngưng tụ sau đó hóa thành một đạo vô cùng to lớn to lớn kiếm ánh sáng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu đạo ánh sáng này kiếm thẳng tới đơn giản không cách nào tưởng tượng ngang qua vô số thế giới sau đó hung hăng hướng về hai vị thần tướng chém tới ha ha có chút ý tứ thiếu nữ áo đỏ con ngón búng ra một đạo hỏa diễm từ trên ngón tay của nàng bắn ra sau đó cấp tốc hướng về kia một vệ ánh sáng kiếm mà đi hỏa diễm gặp được kiếm ánh sáng trong nháy mắt cũng đã đem toàn bộ kiếm ánh sáng toàn diện ba o khỏa sau đó sao nhanh chóng bốc cháy lên đến không đợi đến kiếm ánh sáng chém tới hai vị thần tướng bên cạnh liền đã bị cái này đạo hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn đông đảo tiên đế liếc nhìn nhau toàn đều toàn lực xuất thủ nhiều như vậy tiên đế cộng đồng xuất thủ khí thế kinh khủng rung động chư thiên vạn giới một đạo có một đạo kinh khủng tiên thứ ba rất đau được phong thích mỗi một vị tiên đế đều không phải là kẻ yếu bọn hắn toàn lực xuất thủ cảnh tượng có thể nghĩ nhìn đúng thời cơ doanh nhất thì ở một bên lại lần nữa vận dụng mình thiên mệnh sau đó khống chế toàn bộ cựu thiên tiên vực ý chí đối hai người tiến hành áp chế đột nhiên xuất hiện thiên địa áp chế để xí diễm thần tướng thủ đoạn có chút dừng lại trong lúc nhất thời nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi chỉ có thể chống đỡ lên phòng ngự của mình một đạo hỏa diễm quang mang bao phụ tại trên người nàng mặc cho từ vô số công kích rơi xuống cũng một làm đánh tan cái này đạo phòng ngự ẩm ẩm ông tổ nhà họ doanh kiếm quang cũng đồng thời rơi xuống trong nháy mắt đối doanh nhất truyền âm nói đi mau thế nhưng ta lại có thể chạy đi đâu đâu doanh nhất đang nghĩ ngợi trước mắt sĩ diễm thần tướng trong nháy mắt bộc phát vô tận hỏa diễm c h e mất hết thẻ t r u n g quanh sau đó mở miệng nói không nghĩ tới bản tọa thế mà đưa tại một đứa bé trong tay xem ra muốn trước giải quyết ngươi mới được vị này sĩ diễm thần tướng nói xong thân hình nhất chuyển đi tới ông tổ nhà họ doanh trước mặt sau đó trong miệng p h u n ra một đạo ngọn lửa màu đỏ rực cấp tốc đem doanh ra tiên đế lao tổ vây khốn đồng thời đưa tay hướng về doanh nhất phương hướng điểm tới cái kêu một chỉ tựa hồ là giữa thiên địa p h á p tắc để doanh nhất lui không thể lui chỉ cảm thấy có một đạo hỏa diễm từ đằng xa mà đến trong nháy mắt đem chính nàng toàn bộ chìm không ở tại bên trong、Nóng. càng ngày càng nóng đây chính là doanh nhất cảm giác xung quanh mình tựa hồ có vô hạn hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên kinh khủng hỏa diễm h ò a tan hết thảy thời gian không gian đối với thông suất răng trước mặt n g ư ờ i đều trở nên nhỏ bé doanh nhất rất nhiều cựu thiên tiên b ự c tiên đế thấy cảnh này đều nghĩ đến xuất thủ đi đem doanh nhất cứu được nhưng là duệ kim thần tướng lại lần nữa ra tay đem chọn cái trận pháp hoàn toàn ngăn chặn những này tiên đế đều không thể lập tức rời đi ha ha tiểu tử rốt c ụ c chết duệ kim nhìn về phía bị ngọn lửa thôn vệ doanh nhất vừa cười vừa nói tại phương thiên địa này bên trong hắn nhận lấy quá nhiều áp chế thời k h ắ c này doanh nhất không ngừng vận chuyển pháp lực của mình muốn ngăn trở chung quanh h ỏ a diễm nhưng là lại không chút nào tác dụng rất nhanh h ỏ a diễm đốt sạch pháp lực của hắn lan tràn đến trên thân thể hắn ngọn lửa nóng bỏng đại đạo tựa hồ có thể đốt cháy hết thảy ngay cả hiện giai đoạn doanh nhất hồng mông thánh thể đều cảm giác được nhịn không được thời điểm doanh nhất mi tâm bên trong sâu trong thức hải đột nhiên sáng lên một đạo màu vàng ánh sáng quang mang trong nháy mắt từ sâu trong thức hải phóng xuất ra lan tràn đến doanh nhất toàn thân không chỉ có trợ giút doanh nhất chặn lại chung quanh tất cả hòa diễm còn sau l ư n g doanh nhất hiện hóa ra một đạo kim sắc vương、tọa. sau đó doanh nhất cứ như vậy quỷ thần xui khiến ngồi lên lẳng lặng nhìn chung quanh h ỏ a diễm trong ánh mắt đã tràn đầy hờ hững tựa hồ này hắn căn bản không phải hắn a đang chuẩn bị đối doanh gia vị tia tiên đế xuất thủ sĩ diễm thần tướng trong nháy mắt phát hiện doanh nhất dị thường sau đó trực tiếp bước vào h ỏ a diễm ở trong sau đó trong ngọn lửa một tôn vô cùng u y nga thân ảnh ngồi ngay ngắn ở hư không vương tọa phía trên vương tọa bên trên tán phát lấy vô tận chiến ý trong nháy mắt toàn bộ cựu thiên tiên vực toàn bộ sinh linh thậm chí xung quanh vô số thế giới sinh linh đều cảm thấy một cái này cố kinh khủng vô biên chiến ý đây rốt cuộc là cái gì cấp độ sinh linh mới có thể có bực này cường đại khủng bố chiến ý trong hư không cùng kim giáp quân đoàn giao thủ doanh gia chư vị lao tổ cảm nhận được cái này cái này một cỗ chiến ý cũng không khỏi kinh hãi tại dạng này một cỗ chiến ý ở trong bọn hắn giống như sóng cả mánh liệt biển cả ở trong một chiếc thuyền con tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ là đổ chiến chiến thần không có khả năng Xí diễm thần tướng tự a hồ cảm nhận được cái gì sắc mặt trong nháy mắt biến hóa đi thẳng tới duệ kim thần tướng bên cạnh duệ kim thần tướng đồng dạ mặt mũi tràn đầy kinh hãi hai n cũng nhận cảm được c vị thần tướng nói ư chiến xong cộng đồng xuất thủ trong nháy mắt phá vỡ t r u n g quanh trận pháp bao trùm sau đó hướng về cựu thiên tiên vực bên ngoài mà đi muốn đến thì đến muốn đi liền đi thời khác này doanh nhất ngồi ngay ngắn vị vương tọa phía trên nhàn nhạt mở miệng tùy theo có chút đưa tay hướng về phía trước v ỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt bộc phát hóa thành một đạo che trời cự thủ đối phía trước một mảnh hư không đánh ra ngay cả cùng lúc không gian vận mệnh nhân quả đều bị trong nháy mắt đánh nát hai bóng người trực tiếp phun máu từ giữa hư không bị đập đi ra một mặt kinh hãi đầu cũng không dám về biến mất tại vô tận trong vũ trụ hai vị thần đem biến mất không thấy gì nữa về sau doanh nhất khí tức trên thân chậm rãi tán đi doanh nhất cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường tại vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ ý chí tạm thời sử dụng thân thể của hắn đưa tay ở giữa đánh lui hai vị cựu kiếp tiên đế cảnh giới thần tướng chuyện siêu giải trí không vô nao trang b ư ớ c chúng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng x à hạt đ o ạ t mệnh cổ t i ể u trùng hầu nhi t i ể u t i ể u cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết n h á t cổ phệ h ồ n cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương chín trăm mười ba nguy cơ tạm thời giải trừ thắng vừa mới đó là là một vị tiền bối lưu lại cho ta thủ đoạn trước tiên đem bọn này kim giáp quân giải quyết những cái kia kim giáp trong quân đoàn tiên đế cũng không phải dễ đối phó bọn hắn muốn là muốn đi cũng không cần liệu mạng ngăn cản những vương giả cảnh đó dưới đây này toàn giết thôi mấy ngàn vị tiên vương cũng không phải cái số lượng nhỏ động thủ đi ngay tại chư vị tiên đế chuẩn bị đối bọn này đến từ hồng mông thánh giới vương giả xuất thủ thời điểm doanh nhất đứng ra nói ra các vị tiền bối có thể phân cho ta một bộ phận ta chuẩn bị vậy bọn hắn thử một chút ta thực lực bây giờ đã chủ nhà họ doanh có hào hứng toàn bằng ngươi làm chủ lão phu không có ý kiến bản tọa cũng không có ý kiến cựu tiên tiên vực đại bộ phận tiên đế đều đi tiến về trợ giúp dị vực tiên đế đem cái này kim giáp trong quân đoàn tiên đế đuổi ra ngoài còn lại một số người cùng doanh nhất cùng một chỗ đem mấy ngàn vị kim giáp quân đoàn toàn bộ vây quanh một khi có ý đồ đào tẩu tiên đế đều sẽ trực tiếp xuất thủ nhất kích tất sát theo mấy trăm vị muốn chạy trốn người bị tiên đế đánh giết những người còn lại cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi đào tẩu ý nghĩ chư vị chủ tử của các ngươi đã vứt xuống các ngươi chạy hiện tại có một cái sống sót cơ hội bày ở trước mắt cái kia chính là chiến thắng ta doanh nhất đi lên phía trước thẳng như nói sau đó hắn vây tay một cái xuất hiện trước mặt một cái không gian môn hộ đôi chúng người nói ra ta cũng là tiên vương cảnh giới bây giờ n g h ĩ khiêu chiến ta đi vào doanh nhất nói vừa xong kim giáp quân đoàn bên trong liền có cường giả đứng thẳng bắt đầu nhìn một chút chung quanh từng vị thấy không rõ khuôn mặt tiên đế cường giả trực tiếp tiến vào còn lại một chút kim giáp quân đoàn cường giả cũng đi từ từ đi vào thẳng đến hết thể mọi người đều tiến nhập doanh nhất động tiên h thế giới doanh nhất mới chậm dai thở một hơi dài nhẹ nhõm theo trong khoảng thời gian này tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh mình động thiên thế giới sớm đã không phải là trước đó g á n g vẻ toàn bộ động thiên thế giới diện tích cực lớn tương đương với cựu thiên tiên vực ở trong một cái nào đó tiên vực một nửa bên trong thiên địa quy tắc ổn định các loại pháp tắc đã hoàn thiện còn sinh ra đủ loại đại đạo còn có không thiếu cường giả cùng chủng tộc ở trong đó sinh ra hết thể tất cả đều đang nhanh chóng phát triển dù cho đi vào mấy ngàn vị vương giả cảnh giới cường giả doanh nhất cũng có thể tùy ý chấn áp bọn h ắ n dù sao tại mình động thiên thế giới mình mới là thiên đ i ệ vạn vật thần tất các vị tiền bối chuyện bên này đã qua một đoạn thời gian ân kim giáp quân đoàn ở trong tiên đế cường giả cũng đều đi bọn hắn mảy may không hề lưu lại cứu người ý tứ ha ha ngay cả hai vị thần tướng đều chạy chối chết những này phổ thông tiên đế như thế nào lại lưu lại l i ề u mạng đâu đúng vậy a dị vực t r ư đế đến đây doanh gia vị này tiên đế lao tổ mang theo doanh nhất đi tới tiên vực cùng dị vực giao giới một nơi hai thế giới hơn một trăm vị tiên đế đều nhìn về doanh nhất tại vừa mới mấu chốt một trận chiến đấu bên trong nếu không phải doanh nhất hai vị thần tướng chỉ sợ cũng muốn đại khai sát giới nếu là chấn động cho đến lúc đó bọn hắn những người này không biết có thể chạy thoát mấy cái hiện tại doanh nhất tu vi đến chuẩn đế cảnh giới cẳng có không biết có thể hay không kích phát có thể tùy ý đánh bại thần tướng át chủ bài tất cả tiên đế cũng sẽ không coi thường nữa hắn nhìn thấy doanh nhất tới tốt đều tới chào hỏi nói ra gặp qua chủ nhà họ doanh gặp qua chư vị còn muốn đa tạ các vị trượng nghĩa xuất thủ nếu không ta cựu thiên tiên vực chỉ sợ nguy hiểm doanh nhất khẽ gật đầu biểu thị đáp lại sau đó ôm quyền nói ra hẳn là hẳn là chúng ta tự nhiên minh bạch môi hở rang lệnh đạo lý thần tướng hốt hoảng thoát đi đi là tinh không vũ trụ nơi này khoảng cách hồng mông thánh giới khoảng cách xa xôi đến không thể tưởng tượng cho dù là mạnh nhất sinh linh cũng muốn thật lâu có thể đến tới một chút tiên đế mở miệng nói ra bọn hắn cũng từng ý đ ồ xuyên qua phiến tinh không này nhưng là khoảng cách thật sự là q u á xa cho dù là tiên đế tùy thời tùy chỗ vận dụng vô thượng đại thần thông xuyên qua thời không cũng cần vô số năm đến một lần một lần cho dù là thần tướng cũng cần thật lâu thời gian chúng ta ngược lại là phải thật tốt hoạch định một chút b ư ớ c kế tiếp muốn làm thế nào đúng vậy đúng vậy cái thứ nhất nguy cơ đã vượt qua nhưng là còn có sinh linh càng mạnh mẽ hơn ta nhìn hai chúng ta giới hiện tại liền muốn kết thành một cái đồng minh chí ít trong tương lai nguy cơ ở trong cộng đồng giáp tay mới có càng nhiều cơ hội đồng ý đồng ý chư vị tiên đế ngươi tới ta đi trò chuyện doanh nhất cũng không nói thêm gì bàn giao một tiếng doanh gia tiên đế về sau liền trở về sau khi quay về doanh nhất gặp được doanh gia mấy vị chuẩn đế cảnh giới lao tổ mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía doanh nhất mấy vị tổ ra thế nào không nhận ra không phải chỉ là quyết định h o à n g hốt ở giữa ngươi đã trưởng thành là cường già chân chính doanh gia mười sáu tổ vừa cười vừa nói cho dù là hắn cũng có thể tại doanh nhất trên thân cảm giác được một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm hiển nhiên doanh nhất thực lực đã vượt qua hắn tại chuẩn đế cảnh giới ở trong chỉ sợ đều có rất ít địch thủ hừ lợi hại hơn nữa không phải cũng là nhi t ử ta doanh vô địch giờ phút này từ đằng xa tới mặc dù ngoài miệng nói xong nhưng là vẫn một mặt kiêu ngạo biểu lộ phảng phất tại nói xem đi đây chính là nhi t ử ta p h ụ thân ngươi không sao chứ ta có thể có chuyện gì cái kêu một đám quân đội cũng không gì hơn cái này ngược lại là ngươi ta đối thực lực của ngươi rất ngạc nhiên a doanh vô địch trong hai mắt nổi lên từng đợt chiến ý nhìn xem doanh nhất nói ra treo lên đến treo lên đến treo lên đến còn lại mấy vị lao tổ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn quay đầu lại tìm phụ thân luận bàn ta nhìn đế tổ bọn hắn cũng trở về đến trước đi xem một chút ta doanh nhất trọng đồng chiếu chiếu chư thiên mơ hồ có thể nhìn thấy tiên đế tung tích ngươi có thể phát hiện bọn hắn mấy vị lao tổ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía doanh nhất tiên đế cường giả thủ đoạn căn bản không phải tiên vương có thể tưởng tượng doanh nhất thế mà có thể xác minh tiên đế tung tích là ta trọng đồng tương đối đặc thù mấy người cùng nhau đi tới trở lại doanh gia tổ đ ị a một cái đại thính nghị sự doanh gia tiên đế giờ phút này đã toàn bộ trở về lần này may mắn ra chủ thủ đoạn bằng không cái k i a sĩ diễm thần đem chúng ta chỉ sợ không đối phó được thủ đoạn này chỉ có thể sử dụng một lần một lần nữa lời nói ta liền vô kế khả thi doanh nhất khẽ lắc đầu nói ra hai vị thần tướng chỉ sợ thụ thương không nhẹ trong thời gian ngắn sẽ không lại tới doanh gia vị kia tiên đế lao tổ lẳng lặng nói ra cho nên chư vị đế tổ đến cùng xảy ra chuyện gì cái gọi là thiên tôn vì sao lại phái người đến bắt các ngươi cho tới bây giờ doanh nhất rốt cuộc hỏi vấn đề này còn lại mấy vị doanh gia chuẩn đế lao tổ cũng nghi ngờ nhìn về phía chư vị doanh gia tiên đế cũng nên nói cho ngươi biết chuyện này còn muốn từ hạ giới sinh linh gánh chịu thiên mệnh thành tiệu tiên đế nói về chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba